t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi chín xông vào ồn ào náo động không hang ẩm t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi chín xông vào ồn ào náo động không hang ẩm thống khổ nữ sĩ l ư ơ i đao hát m ẹ lập tức phản ứng lại mặc dù coi như không có ảnh hưởng gì nhưng mà thực tế các đ ứ t không gian loại này thần thuật vẫn là vốn chính là hỏng đồ vật làm sao có thể không bị ảnh hưởng có thể bảo trì đến như vậy đều muốn tán dương một tiếng thái dương thần cùng gió bao chi chủ làm được cực hạ c a t h ạ r i n a nở nụ cười một tiếng dù sao bầu trời là một thể chỉ là chúng ta cái này một bên nhất định sẽ trước vỡ ra bất quá đây đối với chúng ta tới nói còn rất tốt và không còn phải hướng dưới mặt đất h n lạo gì cũng cảm thấy như vậy không quá thích hợp ngươi nói đúng không a d m e s nhìn như cười cười xấu hổ đích xác vạn nhất hạ đèn t ỉ n h nhanh vậy bọn hắn nói không chừng liền tự động đưa tới cửa tại xử lý vỏ trong chuyện này hắn một mực biểu hiện được không hề tốt đẹp gì do do dự dự tình thế khó xử nếu như không phải mụ mụ phản ứng quá mức kịch liệt a d m e s là thật không nghĩ tới mang theo vỏ cùng đi mạo hiểm như vậy hắn vốn cũng không phải là người tốt lành gì có thể cho vỏ ẹo một cái mạn trâu xa hoa bên trong thần vị đã coi là admet thiện lương nhất quyết định dù sao hắn ngay từ đầu đối lãi vỏ ẹo thời điểm cũng không phải là chỉ thấy nàng nhưng hắn mụ mụ lại rõ ràng không nguyện ý tiếp nhận kết quả này thì h á n mẹ liền sẽ hơi lo lắng nhiều một lần đương nhiên nếu là chính họ chỉ muốn muốn an ổn tương lai không muốn đi mạo hiểm thì h á n mẹ cũng sẽ không nhiều quản cho dù là nhỏ yếu đến đâu thần minh đó cũng là thần a hắn cũng không cảm thấy mình đối vội có cái gì thua thiệt nhưng họ kẹo rõ ràng qua nhiều năm như vậy vẫn luôn đem mình sống được như cái tiêu chuẩn quý tộc tiểu thư nhưng lại tại thời điểm mấu chốt đốt bản tính trong tiên một chút bền bỉ thật sự lựa chọn cùng bọn hắn cùng đi bên trên đoạn này nguy hiểm hành trình nếu là lúc chức nàng tuyệt đối sẽ lựa chọn mặc dù không phải tốt nhất nhưng lại đầy đủ an toàn ổn định đường cho nên hắn ngay từ đầu thiết kế liền bại lộ một tí kẹo như thế nhi vấn đề t ỷ như hắn chưa từng nghĩ tới cần tránh đi sâu trong lòng đất minh giới khu vực thậm chí ngay cả c á t thạ dị nạ đều nhìn ra rồi hắn n h ị n không được ở trong lòng khe khẽ thở dài cũng trách không được họ không còn cùng hắn thân cận chỉ muốn từ mụ mụ nơi đó hấp thu lực lượng không có cách hiện tại chính là khó xử nhất giai đoạn nhưng cái này kỳ thật cũng không còn cái gì đợi đến thật sự nhóm lựa thần hỏa về sau họ ẹo sẽ minh bạch mình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi nàng chỉ là đối một cái nào đó đoạn ký ức đặc biệt cố chấp tờ hệ phồn thôi có thể tạm thời thả tự ta nhưng cuối cùng tóm lại vẫn là chính tờ hệ phồn a vẫn đứng sau lưng hệ dạ và ấn phát ra kinh hô mây trắng phía trên bầu trời giống như một mặt màu lam cùng màu cam thay đổi dần trong suốt tấm gương xem ra rất hoà n mỹ nhưng tinh thần lực đủ mạnh lời nói liền có thể nhìn thấy kia loang thoáng vết dạng nước ra rồi hò éo nhìn lên bầu trời gương mặt kinh ngạc đã khôi phục lại tình trạng này sao vậy bọn hắn quyết định xác thực rất kịp thời hà đès cũng đã tỉnh rồi mà lại bắt đầu tìm người nếu không tở hệ phồn thần lực sẽ không trở về nhanh như vậy a n m e t nhìn nàng một cái tài cao vừa nói nói ba ba mụ mụ ngồi vào trên vị trí của mình đi thôi khả năng lúc nào cũng có thể sẽ mở ra không gian khiêu dược rất dễ dàng ngã xuống đều là nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ đều không dùng hắn nói lần thứ hai thiên nga thuyền bên trên t h ấ p lưng ghế s o f a chỗ ngồi mặc dù nhỏ hơi có chút nhưng lại rất thoải mái dễ chịu mà lại đều có bản thân vòng phòng hộ trước sau chia làm ba hàng mỗi sắp xếp hai tấm trung gian tay vịn có thể mở ra biến thành một cái cái bàn nhỏ cũng có thể xoay tròn lấy đẻ xuống đem hai cái cái ghế hợp thành một cái trừ chính a n m ẹ s ngồi ở phía trước nhất bên ngoài hệ gia cùng bẩn vậy ăn ý ngồi xuống tối hậu phương đem trung gian để lại cho nữ sĩ đương nhiên n à y chủ yếu là vì võ kẹo mặc dù b õ i có thể sẽ bởi vì thức tỉnh rồi tờ hệ p h ù n lực lượng trở nên mạnh hơn một chút nhưng nàng ý thức chiến đấu khẳng định còn không được bọn hắn quy vị coi như kịp thời thiên nga thuyền tốc độ rõ ràng càng lúc càng nhanh nô vận khí không tệ có tấm ảnh lớn ta x o n g rồi catharina đột nhiên hưng phấn lên bỗng nhiên đến rồi cái lớn gia tốc một viên thanh đồng sắt chìa khóa tại nàng trên trán sáng lên admes đám người mắt tối xâm lại thiên nga thuyền bị một cái phong bế màu x Ản mở ẹ m to mắt nhỏ giọng hỏi ba ba mụ mụ họ còn tốt chứ b ả o ẩn t h u ố c thúc thế nào rồi ta không sao b ả o ẩn ngữ khí nói một cách đơn giản cha ngươi cha có chút choáng đoán t r ừ n g bá tức phu nhân cũng kém không nhiều ta ta có chút nhi đau đầu họ thanh âm cũng theo đó vang lên nhưng giống như không phải là bởi vì không gian khiêu d ư ợ n không nên suy nghĩ nhiều ẩn m ẹ cấp tốc chấn an nàng ngươi dùng tinh thần lực nhất định sẽ gây nên một chút dung chuyển nhắm mắt dưỡng thần là tốt rồi nhưng đừng ngủ biết sao ừng họ éo nhẹ nhàng đ á lại hả c khiến t h người bất khả tư nghị là trong hang đá rõ ràng thổi mạnh đáng sợ gió bão nhưng không có bất luận cái gì dòng sông bị ảnh hưởng nơi này là ồn ào náo động không hang ngầm tầng thứ nhất đá sỏi cự quật nghi lực. Lực m tử người h đi đến đâu cái vách tường bên cạnh nơi đó chính là mặt đất admes h mí môi một cái cuối cùng cho một cái cực kỳ đơn giản đáp án nhưng thỉnh thoảng sẽ đụng phải một chút hoàn toàn không có trọng lực ân chính là một ít khẽ hở ngươi ngang nhiên xông qua liền sẽ trực tiếp đem ngươi thổi đi thổi tới không biết địa phương nào đi cho nên ba ba không nên quá hiếu kỳ vậy chúng ta làm sao bây giờ hệ giả t r ầ m r ã i hỏi c a t t h a gì n ạ phong cảnh thưởng thức tốt sao almes c i hỏi cái kia chỉ ngựa đầu nhìn thiên không cự lang nô、no. thật có ý tứ c a t t h a gì n ạ đáp lại nói trở về về sau ta hỏi hỏi lào dị có thể hay không tại chúng ta lang sơn vậy là một cái dạng này động quật ra tới các ngươi nghỉ ngơi tốt rồi có thể tiếp tục vượt lên rồi sao được rồi bá tước phu nhân dứt khoát trả lời chỉ là có chút buồn nôn nhưng nghỉ ngơi mấy phút là tốt rồi k ê u c h ạ m tiếp theo than thở không hang ngầm lần này cathadin ạ trên đầu xuất hiện là một cái màu lam chìa khóa phong cầu lần nữa mở ra nhưng mà thiên na thuyền lại đột nhiên nhanh chóng xoay tròn vị trắc cà thạ di nạ hô lớn nói bên tiên là điên của phòng bên trong ở một đám tiên điên vậy mà muốn đánh lấy ta đáng ghét nếu không phải mang người thiên na thuyền nhấp nhô mấy vòng liền ngừng lại mặc dù ngoài miệng têu rất hung nhưng cà thạ di nạ nhảy vọt rời đi tốc độ lại thật sự rất nhanh phong cầu lần này cũng không có tiêu tán mà là tại trước phương ngưng cố ra một mảnh trong suốt tờ gió cà thạ di nạ ở bên ngoài nhỏ giọng nói thầm than thở không hang ẩm chính là một cái tất cả đều là do ống k ó i quá ồn rồi bên t i ê là gầm t h t v á c đá các người muốn nhìn, sao? Dù sao ta muốn nhìn? Anmes chứng mắt nhìn. trong nội tâm hiện ra một k i a hiểu ra gầm t h é t vách đá nổi danh nhất là khắc lấy thất lạc ma pháp ký tự cũng tạo thành kỳ quái thánh thơ nghi lễ cùng với do công thức hoặc số lượng tạo thành ký tự chuỗi vô số huy động nhưng hắn không tin c a t h ạ r i n a sẽ đối với loại này đ ồ vật cảm thấy hứng thú hắn n h ị n không được đưa thay sờ sờ bên người thuyền vách tường hoặc vũ loại này ma pháp sinh vật rất thích thôn vệ lông vũ đùa hộ mệnh một mảnh bình thường nhất lông vũ đùa hộ mệnh liền có thể để một con mới sinh hoạt vũ thăng liền mấy cấp ca đùa hộ mệnh loại này lông vũ đùa hộ mệnh bên trong người đứng đầu càng tốt thì càng không cần nói mặc dù người bình thường sẽ không dùng cao d a i kỳ vật xem như hoạt vũ đồ ăn nhưng l ạ o di lại thật sự không nhất định mà hoạt vũ có thể biến thành bất kỳ một cái nào hắn đã từng thôn vệ qua lông vũ đùa h ồ mệnh cà t h ạ di nạ vừa mới biểu hiện cũng xác thực quá có văn hóa một chút hắn ngay từ đầu không nghĩ tới chỉ là bởi vì không cảm thấy đối phương có thể vượt qua vị diện khống chế những cái kia chim chóc con mắt nhưng bây giờ xem ra l ạ o di đã đem bản thân hoạt vũ dưỡng đến mức độ khó tin cũng là hắn thậm chí có thể cho hoạt vũ nuôi rồng trên người lông vũ đâu mà cự long vốn là có thể ở bất kỳ địa phương nào sinh hoạt chỉ cần bọn hắn nguyện ý hắn quay đầu nhìn một chút b ả o ẩn b ả o ẩn thúc thúc mặc dù những cái k i a phủ văn rất có ý nghĩa nhưng ta hy vọng ngươi đừng quá mức thật lòng tàn độ t h á c viết cũng muốn tại chính mình tinh thần lực trong phạm vi chịu đựng ít nhất lưu cho bản thân một p h ầ năm n b ả o ẩn sửng sốt một chút ta có thể hắn đang nghe c ặ t thạ dị nạ lời nói lúc đích xác no nghe muốn động học giả huyết dịch nháy mắt sôi chào nhưng b ả o ẩn không muốn bởi vì ưa thích của mình ảnh hưởng toàn cục hắn không biết đàn m ẹ có cái gì năng lực cũng không biết họ ẹo sẽ khôi phục lại trình độ gì một mực trầm mặc không nói theo tới hiện tại chỉ là vì tại hệ gia gặp được thời điểm nguy hiểm chí ít hắn lần này đem mình sở hữu quyển trục đều mang lên bao quát chống không h ử m có thể a d m ẹ nhìn một chút bỏ vựa có chút lo lắng mặt mỉm cười dù cho hỏi không thức tỉnh đến có thể trị tình trạng ta ngàn t i ê u mạng nhện dây leo cũng có thể hỗ trợ khôi phục nhanh trong thể lực cùng tinh thần lực tiếp tục tính khôi phục vẫn còn so sánh ngươi quyển trục pháp thuật mạnh một chút đâu bao ẩ n thúc thúc ngươi có thể nhiều lựa chọn một chút phòng hộ cùng với nháy mắt khôi phục hình trị liệu pháp thuật có muốn ta giúp ngươi một tay hay không nhìn xem trên vách đá nơi nào có thích hợp ngươi sao chép trị liệu thánh văn bao ân gật gật đầu tia tốt nhất ta liền không khách khí cái này cũng là vì ta. hắn mest cười đến con mắt con con g là ta hẳn là cảm tạ ngươi m ớ i đúng bảo ẩn thúc thúc không cần phải nói cái này bảo ẩn trầm ổn trả lời ta và hệ dạ, cho tới bây giờ đều là một thể tấu chương xong chương bảy trăm bốn mươi cố gắng bên trong l ạ o gì chương bảy trăm bốn mươi cố gắng bên trong l ạ o gì l ạ o gì p h ấ n thẳng t ắ t sách trong đầu của hắn đích sắc có cực kỳ cường đại pháp thuật nhưng là quá mạnh mẽ mà lại trừ một số nhỏ nhân loại cùng tinh linh ưu tú pháp sư sáng tạo cực phẩm pháp thuật đại bộ phận pháp thuật đều là t ổ n long n ữ ma pháp chuyển biến mà tới rất tốt nhưng không thích hợp hắn hiện tại dù sao đối với đại bộ phận cự long nhất là ma pháp long cấp hai mươi trước kia đều là lăn lộn qua ngày liền đi qua thực tế không được là hơn ngủ mấy trăm năm cảm giác lão gì không thể ra bất quá trong tay hắn còn có hạ xạ l ạ n đưa tặng cho hắn nguyên bộ sách ma pháp chứ một số nhỏ bắc địa vương thất chuyên môn thậm chí ngay cả cơ sở tinh giới thành lũy cấu tạo phương pháp đều cho hắn cái này nhất định là tại quốc vương cho phép bên giới mới có thể làm đến sự tình nếu không chỉ có cùng vương tất h k ý kết khế ước chuyên môn pháp sư mới có thể có đến tư cách này hơn nữa còn phải dựa vào chiến công của mình giá trị từng bước một đi đến cao vị về sau tài năng tất cả đều học được lạo d ì nhưng chỉ là bãi cái lao sư là được cho nên lạo d ì xưa nay sẽ không cảm thấy mình vẫn đứng tại quốc vương bệ hạ cái này bên cạnh có vấn đề gì bắt người tay ngắn mà lại trạ vịt cũng không phải yêu cầu lạo d ì hy sinh chính mình lợi ích đi giúp hắn đều là vật ngoài thân hoặc là thuận tay mà làm sự tình hắn không có khả năng không làm nhìn thấy những n à y trồng chất như núi sách ma phát lúc hắn thì càng không thể nào lạo d ì nhìn thoáng qua trên mặt b à n v i ê n kia ngân quang lòng lánh bị hắn từ ngăn kéo chỗ sâu nhất một đống bảo thạch phía dưới tìm ra quốc vương tư ấn liền lại đem lực chú ý tập trung vào kia bị phóng đại h u y động bích họa bên trên chú á p địa v ư ngữ thất cái này h đồ vật càng phức tạp chỉ hướng tính càng chuẩn xác kém mấy cái từ đều có thể chỉ đến đối đầu trong nhà y hắn mặc dù rất có tinh thần mạo hiểm nhưng tuyệt không tiếp nhận sẽ để cho bản thân tinh thần lực hỗn loạn trực tiếp nổi điền tương lai ạ x ạ làm những đại pháp sư kia luôn luôn muốn tìm kiếm pháp sư di tích kỳ thật cũng là có tương tự truy cầu dù cho có chút pháp sư tại tinh không bên trong sống mười mấy và năm n nhưng bọn hắn kỳ thật ngược lại là trung dung nhất một loại kia cường g i ả chân chính không sợ gió bão nhưng mà có thể đem chư thần đều tàn phá đến chỉ còn lại đứng đầu nhất mấy vị kia gió bão lại đem tuyệt đại bộ phận kẻ không sợ đều quấn chết rồi khả năng còn có một chút tại tinh không bên trong ẩn cư lấy chờ đợi thời cơ ổn t h o ả người nhưng ban sơ cái đám kia đại lao đích xác chết được không sai biệt lắm rồi càng đừng sách bọn hắn còn đã từng vì pháp sư tương lai lấy mạng sống ra đánh đổi giặc d ồ i tháp cao chi chủ đ ầ u cái chết của bọn họ cơ hồ mang đi cổ pháp thuật ở trong tinh hoa nhất cường đại nhất kia bộ phận nhất là bọn họ tự sáng tạo pháp thuật lao dĩ ngẫu nhiên đang đọc một chút tương quan thư tích lúc đều có thể cảm nhận được loại kia trên lệnh hắn đến rồi lập tức liền có thể cấp m ộ ư ơ i sáu giai đoạn còn không gấp gáp là bởi vì hắn biết do dù cho thế giới thật sự lần nữa mở ra hắn cũng không cần lo lắng pháp thuật lần nữa mất cân ngay cả pháp thuật đều không thả ra được nhưng không có nghĩa là hắn không biết các pháp sư vì cái gì như vậy hoang mang thậm chí không tiếc muốn đưa tay can thiệp vương quyền ai tương lai đều rất trọng yếu vì mình hy sinh người khác xác thực không tốt lắm có thể ở cái thế giới này nhưng cũng không tính là cái gì sai lầm hắn động động ngón tay đem chính mình vừa mới sao chép tốt một phần cải biến thời tiết cùng gió lốc thuật hai cái cổ pháp thuật nhét vào bên người cỡ nhỏ trong truyền tống trận mặc dù hắn cũng không thể cam đoan bản thân ghi chép pháp thuật đều là không có bất cứ vấn đề gì nhưng cái này hay hắn vẫn có thể xem xét liền hiểu dù sao dù sao hắn trước hết nhất cần xác định là trong động vật những văn tự này hình tượng đúng như là truyền ngôn nói như vậy có m ộ thuật, thuật tựa chút như đồng dạng cánh cửa thần kỳ pháp thuật trong động vật liền có ba cái xem ra không sai bịt lắm kết quả lại khác như trời đất cũng chính là lão gì con mắt đủ lợi hoặc vũ truyền lại hình tượng còn có thể tự động cùng tỷ lệ phóng đại hắn có thể làm rõ ràng mấy cái này pháp thuật vi rượu khác nhau ba cái cánh cửa thần kỳ trụ cột nhất mấy cái từ đều là giống nhau truyền thống đến phạm vi bên trong tùy ý địa điểm nhưng phạm vi trước đó đều kèm theo thoạt nhìn như là an toàn vô hại loại hình định nghĩa tử nếu như lão gì không có đ o á n sai ban đầu đầu kia định nghĩa từ bên trong bỏ thêm thánh quang sử dụng cái này cánh cửa thần kỳ rất có thể liền sẽ tiến vào thiên đường sơn nhưng ồn ào náo động không hang ngầm bên trong đích sắc có trung lập trận doanh tồn tại nhưng chín mươi trở lên đều là tà ác trận doanh giống hàn mẹt bọn hắn xa như vậy hành giả không có khả năng không biết cánh cửa thần kỳ pháp thuật coi như không phải pháp lực trước nghiệp giả cũng sẽ mang lên cho mình tương quan kỳ vật chỉ có người đào vong mới có thể cái gì cũng không biết hồ nào náo động không hang ngầm cũng không phải là một rất dễ dàng liền có thể tìm được vị diện mỗi cái tới đây người đều có chuẩn bị mà tới thân phận của những người này có thể nghĩ dạng này người nếu như truyền t ố n g đến thiên đường sơn bên trong thậm chí đều không cần bị tuần tra thiên sứ phát hiện chính năng lượng liền có thể giải quyết không sai biệt lắm rồi ác mùa ớt cùng vực sâu không đáy có thể liên thủ đánh lên thiên đường núi là bởi vì bọn hắn bản chất vốn là cùng máu thị sinh vật không giống ác ma cùng ma quỷ đều là linh hồn sinh vật bọn hắn chỉ cần còn có năng lượng trên thân thiên nhiên t à ác linh quang liền có thể triệt tiêu mất chính năng lượng ăn mòn nếu như là ngay cả mình có thể hay không trèo chống loại này ăn mòn cũng không biết còn dám xâm lấn thiên đường sơn đồ đần chín tầng địa ngục cùng đ ư ợ c sâu không đáy cũng sẽ không cảm thấy hắn có việc lấy giá trị phế vật kia lợi dụng một chút cũng không tệ lào gì hoài nghi đây là đi theo vị kia thiên đường sơn anh dũng chi chủ tới làm trông coi thiên sứ quá nhàm chán cho nên tiện tay đến rồi mới bút dù sao kia thánh văn miêu tả được cực kỳ tự nhiên trôi chảy điều này cũng đích thật là tốt biện pháp đã đả kích tà ác lại thật có thể cứu vớt ngộ nhập ồn ào náo động không hang ngầm người bình thường nếu như là trung lập trận doanh ngộ nhập thiên đường sơn bình thường đều sẽ bị tịnh hóa về sau trực tiếp đuổi ra ngoài. mặc dù cũng có cải biến trận doanh nguy hiểm nhưng khẳng định không nguy hiểm đến tính mạng mà phía sau cái kia xem xét chính là một vị nào đó ma quỷ đại nhân kỳ tác cùng thiên đường sơn vị kia lời ca tụng cực kỳ tiếp cận nhưng nếu như tỉ mỉ suy nghĩ lời nói k i u kỳ thật chỉ là tiền nhiệm chiến đấu thiên sứ c h i vương asmo ớt mặc dù hắn bây giờ là ma quỷ c h i vương nhưng hắn cũng thật là ác ma kẻ địch vĩnh hằng nhưng ác ma chi huyết nhiều nhất tồn tại đầu góc chuyển không đủ nhanh đoán chừng cũng chỉ có thể mở cửa thẳng tới địa ngục tầm thứ chín nói không chừng còn có thể tiến asmo ớt vương cùng tham một chút mới nhất đầu kia đại khái chính là cuối cùng phát hiện là là ác ma lanh nhưng liền xem như có đầu vóc các ma vậy quá vội vàng sao động không có tính nhẫn lại hắn hoàn toàn không có hiểu rõ phía trên kia hai vì cái gì có thể hố đến người cho nên làm ra cánh cửa thần kỳ pháp thuật bên trong có một chuỗi xé rách cửu hận cùng màu tươi cho nên cái này ngược lại là chỉ hướng tính rõ ràng nhất pháp thuật sao chép cũng thật sự sử dụng đầu này pháp thuật đều là vốn là muốn đi vượt sâu không đẩy tồn tại cái này ba cái pháp thuật mặc dù coi như có chút khôi hài nhưng đối với ồn ào náo động không hang ngầm sinh vật có chí không tới nói lại thật sự rất hữu dụng nhất là những cái kia từ tầng thứ ba giết chóc cứ điểm trốn tới người nếu như không muốn bị bắt về kia đến nơi này tìm cái này mấy mảnh đặc hữu cánh cửa thần kỳ pháp thuật thuận tiện nhất dù sao viết xuống những phủ văn này tồn tại đều là riêng phần mình trong thế lực cường giả nếu như không sợ gầm thét trong huyệt động cái kia có thể xuyên thấu hết thẻ phòng hộ cương phong chịu đựng toàn thân máu me đầm địa đau đớn vọt tới cái này mấy mảnh pháp thuật nơi đó thật có thể trực tiếp kích phát tương quan cánh cửa thần kỳ chỉ cần sẽ không bởi vì bị truy sát hoặc là mất máu quá nhiều tìm nhầm địa phương gầm thét vách tường tương tự đồ vật rất nhiều lão gì vậy đi theo sao chép không ít nhưng hắn minh xác biết rõ tốt xấu cùng tác dụng cũng liền như thế hai đầu cái khác đều phải chậm cùng long ngữ pháp thuật cùng với hiện đại pháp thuật so sánh cũng may lão d ì biết một chút nguyên tố ngữ thiên giới ngữ càng là tinh thông đại khái bên trên sẽ không xuất hiện sai lầm gì hắn lại không cái gì gấp gáp việc cần phải làm không đến triệt để hiểu rõ chắc chắn sẽ không tùy ý sử dụng pháp thuật chính là lại muốn bận rộn bận một ít cũng tốt lão d ì nhìn thoáng qua hạ xạ lặn bên kia nhanh chóng hồi phục lại một đống dấu chấm than khoe miệng nở một nụ cười hắn không muốn biết c h ạ vịt những cái kia ngụ ý đến cùng đang nói cái gì nhưng hắn cũng xác thực không hy vọng hạ xạ lặn lại bị quấn vào tràng loạn cục này bên trong lao sư của hắn rõ ràng như vậy lý trí lại tự ta lại tại đã lựa chọn chỗ đứng về sau lại bị liên lụy đến khả năng duy nhất chính là ạ xạ làn lao sư bên kia xảy ra vấn đề gì có truyền thừa pháp sư cái gì cũng tốt nhưng duy nhất phiền phức chính là kéo một cái một c h ỗ a dài nhưng lao dĩ vẫn nhớ ạ xạ làn nhắc qua bọn hắn cái này một chi tại tinh không trong thành lũy thuộc về thân phận đặc thù vị trí cao quý nhưng quyền lực không nặng loại hình nếu quả như thật ra sẽ ảnh hưởng đến ạ xạ làn vấn đề vậy càng lớn khả năng không phải uy hiếp mà là lợi dụng gọi người thu thập một chút lao sư chỗ ở hắn đại khái hai ngày nữa thì sẽ đến có thể sẽ mang một chút khách nhân đem lão sư gian phòng dưới lầu những cái kia phòng khách vậy thu thập ra tới đúng nam tước sét cả lập tức cho đáp lại tấu chương xong chương bảy trăm bốn mươi mốt trật vật vương cung sinh hoạt chương bảy trăm bốn mươi mốt trật vật vương cung sinh hoạt lao dì lúc đầu muốn đem đầu kia xác định là thiên giới ngữ biên soạn cánh cửa thần kỳ pháp thuật để vào truyền tống trận nhưng lại thu hồi lại hắn ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào sau đó hắn lại nhìn một chút quyết định đến đây dừng tay không cần thiết để ạ xa lặn lập tức chạy tới Lao dí nhìn về phía về tầng r ư ớ c vô số huyệt đ hơi thứ ba giết chóc thành lũy thực tế rất đáng ghét nhưng ngày vị lấy giết chóc làm tên điên cuồng chi thần lại thật sự rất sợ tuyệt sẽ không tùy tiện xuất hiện ở ka dip nghĩ trước mặt chỉ cần nắm giữ thời cơ tốt tại ka dip nghĩ ra tới tuần sắt thời điểm xuyên qua tầng thứ ba vậy coi như sắt lục chi chủ hữu tâm làm chút gì hắn cũng sẽ xem trước một chút ca dip nghĩ lựa chọn chờ đến hắn xác định ca dip nghĩ đối ả n mẹ đám người kia không có hứng thú thời điểm lại nghĩ làm cái gì cũng đã chậm tầng thứ ba nhưng không có cái gì nơi tốt bọn hắn trực tiếp hướng tầng thứ tư nhảy là tốt rồi phong bế không hang ngầm chỗ tốt lớn nhất chính là trừ nắm giữ chĩa khóa người ai cũng không có cách nào tìm tới một đầu xác định đường một cái khẳng định người tựa như người người đều biết thiên đường sơn vị kia người canh giữ tại bịt kín không hang ngầm một cái nào đó khu vực cũng có vô số người đều đi chỗ đó phụ cận phát qua tiền của phi nghĩa nhưng người nào cũng không còn biện pháp tìm tới cái kia xác định địa điểm l à o d ì xem chừng bản thân nhiều nhất có thể nhìn ba ngày không dựa theo nào náo động không hang ngầm tính toán phương thức hẳn là gầm thét huyệt động liên tục ba lần nổ vang về sau có lẽ ba ngày cũng không có hắn phải nắm chắc thời gian mặc dù hoạt vũ ánh mắt rất linh hoạt nhưng hắn đầu góc lại là có hạn tận lực nhiều sao chép một chút bản thân hứng thú đi lệ ổng đi đến từ phòng dì mặc vừa người trường bảo màu xanh nhạt bạch kim sắt tóc dài bị cùng màu b ả o thạch cái tóc thiếp phục bực ở sau lưng ngồi ở trước bàn sách tìm đọc văn kiện lệ ổng tương tự mặc hoa lệ kị sĩ thường phục chỉ có không kiên nhẫn biểu lộ cùng quá khứ đồng dạ lệ ông tử văn kiện thật dày trong đống ngầm đầu ạ xạ làn hôm nay lại không không chính tương phản duy cắt đứt suy đoán của hắn ạ xạ làn đại pháp sư hôm nay mang ta thể nghiệm một lần toàn pháp trận vận hành hình thức vậy đem ta khí tước gia nhập trung ương quảng khống ta cuối cùng tính có thể độc lập khống chế chúng ta ở vương tử cung điện rồi lệ ông s ừ n g sốt một chút a hôm qua ngươi không phải nói đoán chừng ạ xạ làn được kéo cái bảy tám ngày sao không sai duy có chút bận tâm nói trước thời hạn một ngày còn có thể là ngoài ý muốn nhiều ngày như vậy nhất định là có ai làm cái gì là quốc vương bệ hạ sao tuyệt đối không có khả năng lệ ống c ư ờ i lạnh vỗ vỗ trước người văn kiện thật dày đ u ú i hắn ngẩng đầu cái này lương tâm liền sẽ không đem những n à y đồ vật đều ném cho còn muốn mỗi ngày bên trên mười hai giờ ta ta bây giờ còn chưa nổ tung đều là tiếng gầm nhẹ của hắn tựa hồ có chút vang dội bên ngoài thư phòng mặt đột nhiên vang lên giống như ngày xuân nào hạt c h ạ y x u ô i suối nước một dạng tiếng đàn khiến người nghe liền có thể bình tĩnh trở lại cực khổ rồi xe b in duy đi đến bên cửa sổ nhẹ nhàng gó gõ ta có thể làm cứ như vậy nhiều ngoài cửa sổ dựa vào tường mà đứng người ngâm thơ rong bất đắc dì nói ta ngay cả người ngâm thơ rong hội sợ cũng không dám đi thật sự thật vô dụng không cần đến d i nụ cười nhạt và cười lấy khảo nghiệm làm tên làm khó chúng ta đích sắc rất có thể nhiễu loạn lòng người có thể chỉ cần chúng ta gánh vác vậy bọn hắn cũng làm không được nhiều dư sự t ì n h cầm lấy quy tắc gậy to liền phải đứng tại quy tắc điểm cao chạ vịt b y hạ mặc dù mình tránh đi ra ngoài nhưng dù ở khan g h i ạ có thể một nội tại cái này liền buộc những tên kia chỉ có thể lấy quy tắc làm tên thật muốn chỉ là chơi quyền lực trò chơi hắn gì cũng không sợ ai t h i ề n thoái duy nhất chính là ạ xà làn vị này cung đình đại pháp sư rõ ràng đối bọn hắn không có cái gì để ý dạy bảo đồ vật cũng đều không có bất kỳ cái gì chiết k ấ u giao tiếp tốt công tác cũng không có vấn đề gì nhưng chính là lôi lôi kéo kéo biết rõ duy đã gặp qua là không quyết được ngay cả thao tác trình tự cũng có thể làm đến một bước không kém nhưng ạ xạ l ạ n đó là có thể lấy khảo nghiệm danh nghĩa đem mỗi kiện công tác giao tiếp kéo tới ba ngày hoàn thành cái này s o công nhân khiêu khích phiền thoái hơn duy cũng không tìm tới biện pháp giải quyết lấy bọn hắn thực lực khẳng định không thể giống lúc t r ư ớ c t r ả vịn bệ hạ như thế giống như gió thu quét lá vàng bình thường thanh lý mất người sở hữu giải quyết hết những cái kia trở mặt thành thù ra hỏa tại lung lạc tốt đứng tại phía bên mình người đồng thời tận lực đem lắc lư người kéo vào hoặc là rút ngắ tuyệt đối không thể đem vốn là tâm tư hỗn loạn bọn hắn đẩy lên địch nhân bên kia nhất là ạ xa làn biểu hiện của hắn có thể kéo theo rất nhiều người nhất là những cái k i a đối vương vị thay nhau không có hứng thú gì pháp hệ trước nghiệp giả ạ xa làn đi theo trạ vịt bệ hạ sau l ư n g quá lâu lâu đến phần lớn người cũng đã quen rồi đi theo hắn con đường đi bởi vì ạ xa làn loại thái độ này cho nên rất nhiều người đều cảm thấy trạ vịt bệ hạ còn tại quan sát cũng không phải là hoàn toàn nhận rồi lệ ổng mặc dù vương thất các học giả đều kiên định đứng ở lệ ổng cái này bên cạnh dù sao dư gì tồn tại đem học giả địa vị kéo đến cùng pháp sư song song tình trạng tại q u y ể n trục núi nổ i hiện tại các học giả cần một cái mới trụ cột tinh thần dị xuất hiện khiến cái này đại học giả đều lên tinh thần mặc dù không thể tin nhưng tốt xấu có thể sử dụng chí ít lệ ổng cùng dị có rồi mát cấp chức nghiệp giả ủng hộ chí ít không cần một chút việc nhỏ liền phải mời dù ở khả nghi ạ hỗ trợ quan sát một chút xác định ạ xạ l ạ n không có cái gì tâm tình tiêu cực cũng đừng nghĩ quá nhiều trực tiếp tiếp nhận là tốt rồi lệ ổng suy tư một chút lập tức làm ra quyết định mặc kệ có bao nhi hoặc ngươi trước đừng lo nghĩ chỗ tốt lấy trước tới tay lại nói quốc vương bệ hạ cho chúng ta thời gian coi như dư giả nhưng vẫn phải là mau chóng đem vương cung không chê trong tay chúng ta mà lại vị kia chỉ là bên ngoài mặc kệ vụ trộm cũng không còn thiếu hỗ trợ nói không chừng chính là mời người nào g i ú p chuyện ạ xã làm đại pháp sư hẳn là cũng chỉ là trên mặt mũi nhận lời người khác một chút cái gì trừ kéo dài thời gian bên ngoài cũng không có làm qua cái khác không bình thường cử động kéo dài thời gian lại coi là cái gì chứ vấn đề mặt mũi mà thôi ai lại thật sự dám ở ta và ở vương cung về sau hạ độc thủ chạ vịt bệ hạ chỉ là rời xa lại không phải về không được bất quá đều là một chút lợi ích vấn đề thời gian của chúng ta đủ tính nhẫn mại càng là đủ mỹ dị ân gần nhất đang làm gì còn tại trong vương cung ngẫu nhiên lữ hành hắn muốn trốn mình những cái kia xui xẻo thân thích xe ý in nợ nụ cười ngay cả chính hắn cũng không biết một giây sau sẽ xuất hiện ở chỗ nào rất tốt d u m ặ t không cảm giác nói hắn hành hạ như thế cũng có thể để trong vương cung người không dám tùy ý tiếp xúc dù sao mỹ dị ân là một tốc độ cực nhanh kiếm sĩ tùy ý di chuyển nhanh chóng kết quả chính là xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào đều không kỳ quái hắn ngay cả dù ở khả ni hạ tổ rồng đều đi vào mặc dù bị một cướp đá ra tới nhưng hắn lông tóc không thương bao nhiêu cũng làm cho người hiểu lầm thực lực của hắn dù sao cũng là cái nổi danh ra giòn kiếm sĩ ngoại nhân không có khả năng đoán được hắn không có bị dù ở khan ý a giáo hấn là bởi vì rời đi bắc cảnh trước đó mỹ dị ẩn còn đi một lần thanh phong cốc mặc dù từ vã l ờ i dạ nơi đó chỉ lấy được ôn nhu cự tuyệt nhưng lại từ bộ lão lấy được một cái tặng lễ nhiệm vụ dù ở khan h ĩ a mặc dù không thích đột nhiên xông vào chỗ mình ở mỹ dị ẩn nhưng xem ở cái kia lại lớn vừa nặng đổ đầy khoáng thạch cùng thịt cá trên cái dương chỉ là cho mỹ dị ẩn một cái giống r ố chân xem ra bay rất xa rơi rất nặng trên thực chất chỉ là âm thanh ánh sáng âm thanh đủ đặc sắc mỹ dị ẩn bản thân một chút lực đều không tiếp nhận. vậy cũng là giúp đại ân chỉ ít những cái kia có khác tâm tư người chỉ dám tại căn phòng bí ẩn bên trong gặp mặt liên lạc nhưng dù cho hạ xã lản giao quyền hạn tốc độ chậm đó cũng là tại sao d u vậy thừa cơ bắt được không ít manh mối Người ổng nhỏ rộng nói, cần, này ngoan người. cần ngươi bên、dưới. Không có cái gì bỏ được không bỏ được. Gì bình tĩnh nói, chỉ là không cần thiết để các đại quý tộc lo lắng chúng ta sẽ tính kêu bút năm nợ nhất Gì, gì Gì được dưới. được được. xưa hỏi cái cái thiết đại hiểu đây. để đá tâm Lệ làm là là lo thể thủ Chỉ chỉ bỏ bỏ bỏ bỏ tộc tộc, có có các cũ. ta ta bút am kêu quý Quý xu sẽ cửa hàng công xưởng còn có trang viên đ ề u có cũng đều kinh doanh không sai nhưng ở vương thất nội bộ đấu tranh bên trong thua chạy tha hương lệ ổng tự nhiên không có cách nào bảo vệ được những n à y cần kinh doanh đồ vật mặc dù không có người dám tước đoạt những cái kia bất động sản nhưng cũng chỉ có bất động sản rồi lệ ổng thậm chí ngay cả cho thuê cũng khó khăn nhiều năm như vậy nghèo rất m g t hơi không chỉ có là bởi vì hai người bọn họ không sửa đổi được đại quý tộc tính nết không đem tiền làm tiền t ố i xấu cũng bởi vì lúc đầu có thể chống đỡ hai người bọn họ loại này sinh hoạt tài sản hoàn toàn không thể dùng cái này đương nhiên vậy bao quát di tài sản xem như có thiên phú cũng có nhất định tiền đ ồ c o n thứ d ì phụ thân tại hắn trưởng thành trước liền bắt đầu dần dần hướng hắn danh nghĩa an trí một bộ chia gia sản cái này đối sở hữu gia đình quý tộc tới nói đều là tất yếu chi tiêu liền xem như d ì đại ca lại không cao hứng hắn cũng sẽ biểu hiện ra phi thường nguyện ý bộ dáng đi theo rõ ràng rất có tiền đồ vương tất h thành viên sau lưng d ì tất nhiên có thể đi đến cấp mười phía trên đối với phổ thông quý tộc tới nói cấp mười trở lên pháp hệ chức nghiệp giả quá có giá trị nếu như có thể thuyết phục d ì thông gia bọn hắn thậm chí có thể lấy được các vương từ nữ nhi nhưng tất cả những thứ này d ị dàng thám thiết đều theo lệ ống kết th nhất là d u y còn căn bản không có ý định rời đi lệ ổng bên người mặc dù những cái kia tài sản trên danh nghĩa thuộc về dì u có thể quản lý kinh doanh đều là trong gia tộc người làm sao lại đem ích lợi giao cho cái này có can đảm vi phạm gia tộc ý chí nghịch từ đâu lệ ổng cùng d u y một lần nữa trở lại quý tộc danh sách này g ấy gia tộc của hắn cũng không phải không có ý đồ làm chút gì đem nhiều năm như vậy tiền thuê nhà đưa tới cho hắn thật không bằng không làm gì những cái kia cửa hàng còn lấy dì u tài sản danh nghĩa mở ra đâu nhưng dì cũng không có nói cái gì hắn cùng lệ ổng đối trạ vì tan ta bài cũng không phải là hoàn toàn không biết gì l u chứng chứng dù cho n ai cũng h u biết hắn là vô tội cũng vô dụng lựa chọn duy nhất chính là lệ ổng từ bỏ vương thất sở hữu đặc quyền tiến vào gió bao giáo hội lấy tương lai của mình làm đại giá đổi lấy gió bao tri chủ công nhận gió bao chi chủ tự mình ra mặt tình hồ giới phải chăng có tội tự nhiên rõ rõ ràng ràng nhưng mà điều này cũng làm cho mang ý nghĩa lệ ổng sẽ chuyển chức thành phong bạo chủ tế bắc địa vương thất từ trước đến nay cho rằng thần minh trí cao vô thượng kế phục thị thần minh người cũng không nên bị thế tục vây khốn nói trắng ra là chính là ngươi muốn đi gió bao trận doanh p h a t r ộ n vậy thì phải từ bỏ vương thất quyền kế thừa cùng vương thất trợ cấp nhưng vương thất cũng sẽ không làm được quá tuyệt tại thật sự có người biết hết thệ còn kiên trì cái lựa chọn này thời điểm sẽ xuất ra một bút tương đương với năm mươi năm vương thất trợ cấp phí tổn giút đỡ cái này thành kính tín đồ Mặc dù g nói bao rõ một chút nhi bắc địa đời thứ nhất quốc vương vốn chính là gió bao gia quyến gió báo chi chủ đối bọn hắn thiên nhiên liền sẽ nhìn với con mắt khác hai bên nhi mặc dù biết vì quyền lực càng không ngừng đối kháng không chỉ hết sức á n toán nhưng tuyệt sẽ không đi đến quyết tử đấu tranh một bước kia dù sao cũng coi là một loại nội bộ cạnh tranh tựa như bắc địa vương quốc gần nhất đột nhiên đối cái khác thần minh chuyển giáo người mở tiến vào lỗ hổng đại sự này gió bao giáo hội bên kia liền không nói tiếng nào bởi vì bọn hắn rất rõ ràng trong chuyện này chân chính làm chủ là ai cho nên gió bao giáo hội cũng sẽ không yêu cầu những này đến từ bắc địa vương thất tín đồ trái lại đối phó vương thất đương nhiên bản thân nguyện ý bọn hắn cũng sẽ không nhiều quản chủ đánh một cái tùy các ngươi muốn làm gì lúc trước ai cũng cảm thấy lệ ổ n cũng sẽ đi đường này dĩ gia t ộ không nguyện ý cũng rất bình thường dù sao bọn hắn là truyền thống quý tộc mặc dù lưỡng lự một trúc nhi nhưng không muốn đem một cái cần dùng đến nhi tử đưa cho gió bao giáo hội cũng có thể lý giải cho dù là trạ vịt bệ hạ cũng đúng này không có ý kiến gì nhưng lệ ống lại lựa chọn khó khăn nhất một con đường thật sự triệt triệt để để rời đi vương đô thậm chí công khai tuyên bố muốn từ bỏ vương thất thành viên thân phận lúc này còn tại ngăn cản gì thậm chí không tiếc đánh gây chân hắn cũng phải đem hắn giam lại gia tộc liền tất nhiên sẽ ngại quốc vương bậy hạ mắt trạ vịt bệ hạ sẽ chỉ nhẫn mại bản thân phải nhịn người duy gia tộc khẳng định không ở bên trong có thể nghĩ bọn hắn về sau kết quả sẽ càng ngày càng kém thẳng đến từ ngầm thừa nhận quyền lực trong vòng triệt để lui ra ngoài dì cũng là tại phát hiện gia tộc vậy mà thật tin tưởng w i li l amham tần bá tức rốt cuộc không về được vương đô hắn cái này phụ tá mặc dù lại có lôi kéo tư cách nhưng không cần thiết vì hắn tổn thất nhiều như vậy tiền t à i thời điểm xác định bọn hắn nhà xong đời bằng không cũng không thể biểu hiện được so lệ ổng vị kia mẹ ruột còn xuẩn nhưng nhân gia tốt xấu là dự định một con đường đi đến đ e n a bất quá thời điểm đó G ì là thật thật cao hứng hắn vốn đang lo lắng bản thân phải cùng đám người kia giả vợ giả vị thật lâu đâu dù sao lúc trước mấy chuyện hư hỏng kia tham dự gia tộc thực tế quá nhiều nếu là hắn ngay cả nhà mình đám kia đã bị bài xích cho thuê lại lưu xã hội ngu xuẩn vậy quá bài xích rất dễ dàng gây nên liên hoàn nhân hoạ kết quả bọn hắn vậy mà thật có thể càng ngu bọn hắn nếu là đem d ì danh nghĩa tài sản cả gốc lẫn lai tất cả đều còn trở về d ì cũng không cách nào giống như bây giờ trực tiếp đem mình cha mẹ ruột cự tuyệt ở ngoài cửa thậm chí không cần để ý tới bất luận cái gì hữu hào gia tộc nhớ tới gia tộc khoảng thời gian này kia bừa bụn tao thao tác dị thậm chí còn có thể phát ra từ nội tâm bật cười loay hoay hoa mắt váng đầu sau khi nhìn xem những cái kia cái này có thể so sánh nghe xe y huỳnh trường ca thú vị nhiều vì cái gì kéo tới trên người ta a xe y huỳnh bất mãn nói là ta nghĩ chỉ hát những cái k i a sao đám lao già này vậy mà không cho phép ta hát dân tục ca dao ngươi nếu là không đối bọn hắn hát m ộ i m ộ i n g ư ơ i thật xinh đẹp loại này ca đại khái bọn hắn phản ứng cũng sẽ không lớn như thế lệ ô n g nhìn một chút ngoài cửa sổ xe y huỳnh bất đắc di thở dài sách kia chẳng lẽ hát lao đầu t ử ngươi thật xấu tóc rơi mất tám trăm năm sao xe y h u ỳ n ngón tay vạch một cái tinh mỹ bảo thạch thụ cầm phát ra thanh tịnh thanh âm làn lệ ổng cùng gì cũng nhịn không được ở trong lòng đi theo hát một lần ai ai lệ ổng phát ra thật dài thở dài dì đừng quản ạ xạ làm chuyện mượn cơ hội này mau đem vương tử cung triệt để khống chế lại đi ta thật sợ mình ngày nào đem xe y hủy bực tức ca trước mặt mọi người hát ra tới dì thận trọng gật gật đầu hai người bọn họ vì vương vị có thể thông thuận thay nhau liên tục qua đi nợ cũ đều không thể không tạm thời từ bỏ đâu làm sao cũng không thể bởi vì này a buồn cười lý do lật xe a ạ xạ là mới không quan tâm trong vương cùng những người kia nghĩ như thế nào thật sự là hắn bởi vì quá khứ một ít tình nghĩa mà hơi làm chút chuyện nhưng đó là trạ vịt vậy rõ ràng định khảo nghiệm một thanh lệ ô n g cùng gì hắn chỉ là thuận tay đầy thuyền vậy không tính là quá mức nhưng tất cả những thứ này cũng không thể ảnh hưởng hắn pháp thuật nghiên cứu hắn tinh không thành lũy mặc dù coi như rất không tệ nhưng ở một ít địa phương bên trên chính là so đám lao già này ở được những cái kia các phương diện đều kém một đoạn vật liệu cùng ma pháp trận cấu tạo bên trên ạ xạ làn cũng không cảm thấy mình cùng đối phương có cái gì trích lệ thậm chí hắn cái này bên cạnh sẽ tốt hơn kia trích lệch tất nhiên cũng liền vẫn là những cái kia đồ vật pháp thuật phù văn hoàn vâng h h nhanh ả t nhất h u tốc càng t độ đem chính mình trường không phát trận trong trụ cột triệt để giao trò gì đồng thời nhìn tận mắt lệ ô n g đem tâm đầu huyết điểm vào hạch tâm bảo thạch bên trên ạ xạ lản vui vẻ quấn bao giờ đi mặc dù hắn chỉ hoãn một bộ phận thời gian nhưng bởi vì về sau điên c u ồ n g tăng ca ngược lại để trận này giao tiếp so dự tính thời gian ngắn nhất còn nhanh mấy ngày không ai biết do ạ xạ lạn phát điên vì cái gì bị hắn chặt đứt liên lạc tinh không thành lũy cái nào đó tồn tại cũng chỉ có thể vô năng cuồng nộ mặc dù coi như là ạ xạ lạn chỉ có thể bị động chờ hắn liên hệ nhưng nếu là ạ xạ lạn lựa chọn không bao giờ để ý tới chút hắn ngay cả một chút v ã n hồi biện pháp cũng không có chỉ có thể mặc cho bằng trận mắt ốc mùm lệ ổng đầu ó c nợ rốt cuộc không có thời gian nhìn thú vui r ư ợ gì ngây ngô đưa mắt nhìn đẳng không mà lên ạ xạ lạn rời đi v chỉ là truyền một phần văn kiện liền thành thành thật thật vùi đầu học tập lạo dị đương nhiên không biết mình hành vi đưa đến dạng gì hậu quả hắn biết do hạ xạ làn có thể sẽ vì vậy mà tới nhưng không thể nghĩ ra được đối phương có thể làm được như thế tuyệt lúc này l à o dị, chỉ là hài lòng sửa sang lấy đầy bàn đọc sách tạp nhà quyển t r ụ c văn kiện đương nhiên trước mắt vậy còn tại đặt vào ồn ào náo động không hang ngầm đồng bộ hình tượng a d m ẹ một đ o à n người vừa mới đi đến ồn ào náo động không hang ngầm xinh đẹp nhất phong cảnh ồn ào náo động không hang ngầm tầng thứ ba u ám không hang ngầm bên trong gáo thép gốc đương nhiên nơi này cũng có một cái tên khác gọi tiếng do khu vực sâu nếu như là đối với nơi này so sánh hiệu rõ người thì sẽ biết ồn ào náo động không hang ngầm vốn là có một cái biệt danh gọi tiếng gió hú vực sâu có thể cùng toàn bộ vị diện cùng tên khu vực tự nhiên có đặc thù tính ưu ám không hang ngầm là ồn ào náo động không hang ngầm bốn tầng bên trong một cái duy nhất trọng lực bình thường vị trí bất kể là dạng gì nguồn sáng cho dù là thái dương thần hào quang tại ưu ám không hang ngầm bên trong đều sẽ giảm phân nửa hết lần này tới lần khác ở vào trong đó gào thép cốc lại là trước hai cái vị diện tổng hợp thể tia sáng cũng có thể khôi phục bình thường nhưng gào thép cốc trải qua vĩnh hàng tàn khốc gió bao p h o n hóa tác dụng mà hình thành thạ lại thường xuyên sẽ bị phía ngoài ưu ám không hang ngầm ảnh hưởng vượt sâu một dạng s ấ n gốc sang t ố i giao nhau thạch nhũ thạch sâm lâm cấu tạo ra từng cái quỷ phụ thần công giống như khu vực gào t h é t cốc giã bởi vậy có rồi cùng ngoại giới một dạng ngày đêm luân chuyển chỉ bất quá cái này ngày đêm có thể tự mình lựa chọn thiên na g thuyền lúc đầu mục tiêu là ưu ám không hang ngầm tầng ngoài cùng gió lưới chỉ cần t r ô i qua bọn hắn liền có thể dựa vào chìa khóa chỉ dẫn tìm tới phong bế không hang ngầm lối vào nhưng c á thạ di nạ không gian khiêu dược bị vô hình ngoại lực ảnh hưởng trực tiếp vọn tới ưu ám không hang ngầm ở giữa nhất ta nhà đẹp m một cái lười biếng thanh â m ở bên cạnh họ vang lên c a t h ạ r i n a nôn nóng chuyển đầu tìm kiếm thanh â m nơi phát ra nhưng mà từ trước đến nay vì nàng sử dụng gió cùng không gian lần này đều không thể cho nàng chỉ dẫn phương hướng còn là một tiểu cô nương cái nào cái thanh â m kia cảm thản nói nghĩ như thế nào không ra ồn ào náo động không hang ẩm còn mang theo một đống phiền phái nhân loại ngươi là tự nguyện sao c a t h ạ r i n a mờ mị nói đương nhiên là tự nguyện bọn hắn nếu là dám uy hiếp ta ta vừa mới khẳng định liền trực tiếp nhảy đến giết chóc cứ điểm bên trong không được nữa kèn hạt môn i ca mê cùng cũng đ ư ợ ca ha ha giết chóc cứ điểm có thể đi kèn hạt mò nỉ c ả mê cung tốt nhất đừng cái thanh âm kia nở nụ cười mặc dù ngoại giới nghe đồn có nhiều hư giả nhưng kèn hạt mò nỉ c ả mê cung không thể dùng cổng truyền tống chuyện này tuyệt đối là thật sự không gian pháp thuật vậy trên cơ bản không dùng được mặc dù ngươi dùng là thiên phú nhưng ở nơi đó cũng có thể sẽ chịu đến một chút hạn chế tại trong mê cung nếu như không có cách nào khống chế bản thân nhảy vọt khoảng cách kia là muốn ra đại sự tạ tạ nhắc nhở catharina nghiêng đầu có chút mất tự nhiên nói ka dip nghĩ đại nhân ô người meta một đầu to lớn màu đỏ cự long xuất hiện ở giữa không trung chương bảy trăm bốn mươi ba làm sao nghe một thân mùi người chương bảy trăm bốn mươi ba làm sao nghe một thân mùi người giống như một tòa sơn mạch bình thường ca diễm nghĩ cặp kia không cảm xúc con mắt bao hàm lấy điên cuồng cùng tàn bạo bị hắn nhìn chằm chằm một đoàn người đều có loại cảm giác không rét mà run nhưng cặp thạ dị nạ lại là cái kia cùng người khác bất đồng cô lương nàng ngựa đầu nhìn xem to lớn màu đỏ cự long trong mắt tràn đầy cảm thán c h á c không được ngay cả dù ở khả nghị a đều nói vạn vật kẻ phá hoại chính là long tộc thuần túy nhất lực lượng đâu dù ở khả n h ị a ca diễm nghĩ có chút hăng hái hỏi vậy tờ nữ như sao vậy tờ là ai、à? c a t h ạ d i n a mở mịt hỏi bạch long vương anmes nhỏ giọng nhắc nhở a A. c a t h ạ d i n a không dám t i n nói hán v a i t ờ ba ai cho hải tử loạn lấy nhũ danh là cự long thiên tính sao dù ở khan h i ạ nhũ danh là cái gì c a d i p tư minh hiện chỉ chú ý chuyện hắn muốn biết đồng thời hoàn toàn không có ý định cùng a n m e giao lưu dù ở khan h i ạ không có nàng từ nhỏ đã rời đi cha mẹ mình ở bên ngoài lang thang thời gian không tốt lắm tự nhiên không ai sẽ cho nàng lên cái gì tên thân mật kathagina thử lại rằng thật dài sói miệng phổi g khinh thường vết tích v a i t e không phải là đi một cái mới xuất hiện thế giới sao ka dip nghĩ thay đổi tư thế biểu lộ vậy âm trầm xuống làm sao sẽ còn bị khi phụ thành cái dạng này bên trong thế giới kia có ai tại không có ai chính hắn nhân tình quá nhiều mới xảy ra chuyện ka dip nghĩ hoàn toàn không có ý định tiếp cắt thạ di nạ chủ đề trực tiếp tới cái bước ngoặt lớn hắn thậm chí còn biểu hiện mình một chút phòng bị tư thái để thiên nga thuyền bên trên pháp trận phòng ngự bị đáng sợ ngũ hành chi lực ép tới cặp cặp rung động giống được sinh vật quả nhân sẽ lẫn nhau bao che dù ở khả n h i ạ cũng sẽ sinh con dưỡng cái a ba cái đâu các thạ di nạ xem thường mà nói hít, ba ba cùng lì lì liền sống được rất hạnh phúc trên người ngươi một cái khác đầu giống được cự long hương vị là dù ở khả n h i ạ bạn lỡ sao bị rêu cận một câu ca d í p nghĩ hoàn toàn lơ đến hắn cảm thấy đầu này nhỏ sói cái nói rất đúng ở vào yếu thế quần thể giống được ngũ sắc long vốn là được đoàn kết một chút ai bảo thì a mặt là giống cái đâu ngũ sắc long bên trong giống cái cự long kế thừa đến thần lực liền rõ ràng so giống được cự long nhiều hắn đang thương nhỏ hết t h không phải liền là bởi vì cái này nguyên nhân mới chỉ có thể tới biên giới tinh cầu kiếm ăn mà không có cách phụ thân hắn cái gì cũng tốt chính là bản tính yếu một chút không tranh nổi thì a mà g e n hết lần này tới lần khác lại sinh con trai nếu là nữ nhi hai người bọn họ liên thủ làm sao cũng có thể cho h ậ t tờ ở trung ương khu vực đánh xuống một mảnh thiên địa a nguyên tố giới kia l á o hồ đồ đều có thể cho mình tảng đá đầu nhi t ử làm được đồ vật bọn hắn làm sao có thể làm không được nhưng chính h ậ t tờ không có thực lực căn bản gánh không được thì a mà tác lực cũng không thể đứng vững bạ hà một quấy dối hết lần này tới lần khác vật t phụ thân lại không biện pháp lúc nào cũng bảo hộ hắn chỉ có thể lựa chọn an ổn một chút về phần hắn bản thân cũng không phải không nguyện ý che chở v ả i tờ chỉ là cùng hắn hốt lâu dễ dàng trở nên càng thêm hỗn loạn v ả i tờ mặc dù thực lực không quá được đầu góc cùng tính tình vẫn có một ít giống phụ thân hắn rất có trật tự hiểu được cái gì gọi là mưu lược có thể vì một tốt kết quả chịu được một đoạn rất dài không có thu hoạch thời gian chính là bị tỉ ạ mạt phế vật liên lụy đến rồi một chút ngẫu nhiên trung gian lại bởi vì đầu góc dựng sai tuyến ngoài ý muốn nổi lên lực không chế không có phụ thân hắn mạnh như vậy ka dip tư rất thích vai tờ cái này tại chính mình trợ giút bên dưới tài năng sinh ra hải tử cũng không hy vọng hắn bị bản thân quanh quẩn lấy điên đương nhiên đây là hắn còn an toàn tình hồ dưới bất quá bây giờ xem ra mặc dù vẫn là một m chút không đứng đắn sự t ì n h nhưng tốt xấu tại cái kia thế giới dàn xếp lại rồi địa vị cũng cùng thế giới kia lúc đầu thần minh không sai biệt lắm có thể làm đến điểm này cự long cũng không n h i ề u nhất là ngũ s á t long a mặc dù cũng không đồng ý và tự phụ thân lựa chọn nhưng bây giờ có thể giống cái khác cự long một dạng đem chính mình cùng thế giới pháp tác hòa làm một thể nhường cho mình biến thành thế giới biến thiên một phần tử mà không phải thổ ba vương ai cũng nóng trông sớm một chút chết cường đạo ngũ sắt long chỉ có bạch long nhân loại hoặc là chủng t ộ khác chỉ là nghe tới bạch long cái tên này trong vô thức liền sẽ giảm xuống phòng ngự tâm cũng coi như là một loại thành công luôn luôn chỉ tin tưởng lực lượng ka dip tư cũng không thể lý giải nhưng hắn cũng sẽ không đối với mình bằng hữu duy nhất lựa chọn khoa tay một chân h ừ m bộ lão c a t h ạ gì n e gật gật đầu dù ở khan ni ạ có rất nhiều chuyện phải bận rộn cho nên chỉ có thể để bộ l p chiếu cố tiểu long nô dù ở khan ni ạ không giống tì ạ mà sao nghe thấy đến có việc phải bận rộn mấy chữ này liền để ka dip tư tưởng rõ ràng rất nhiều nếu như là tì ạ mạt loại kia tính cách giống cái cự lòng hình dung từ đồng dạng đều hẳn là có tiền muốn cướp không giống c a t h a r i n a bất mãn nói vì sao cần phải phải giống như vị lão tổ kia m ô a dù ở khan y a xinh đẹp như vậy kazip nghĩ sửng sốt một chút mới có một chút hoảng hốt hỏi so với tờ xinh đẹp hơn dù ở khan y a càng to dài càng săn g trói c a t h a r i n a không chút do dự trả lời sau đó nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút từ bản thân chữ vật vòng bên trong lật ra một tấm to lớn tranh sơn dầu bay đi cho ngươi mở mở mắt kazip nghĩ kinh ngạc nhìn xem bức kia bay đến trước mắt mình tranh sơn dầu lần thứ nhất nhìn thẳng vào phía dưới còn không có hắn móng đuất sói con mặc dù cự long thần minh cũng liền có chuyện như vậy nhi dù là hắn có thuộc về mình t â n điện có tín đồ của mình nhưng này cũng bất quá chính là một trận điên cuồng trò chơi b ị sở hữu cự long đều cho rằng là lực lượng người mạnh nhất hắn kỳ thật căn bản không cần nhiều như vậy vô dụng đồ vật nhưng hắn không thích quá cuộc sống nhàm chán lực lượng cường đại cũng sẽ để hắn xuất hiện một loại vô hình phá hư d ụ n g ngay từ đầu hắn lựa chọn ồn ào náo động không hang ngầm ở lại đều chỉ là vì phân tán bản thân loại d ụ n g vòng này nhưng nhân loại lại cho hắn tốt hơn giải quyết phương pháp dù sao vậy không ảnh hưởng hắn cái gì ka dip nghĩ rất nguyện ý có địa phương đổi nhàm chán thời gian bất quá điều này cũng đích sắc để hắn có gấp đôi h u bởi vì biết rõ kia thuyền hỏng bên trong nhân loại yếu nhược ka j i p nghĩ đã hơi bất phóng túng đi một chút bản thân long uy nhưng hắn bên người trăm mét lại khẳng định tại long uy phạm vi bên trong catharina đưa lên tranh sơn dầu đã bay vào khoảng cách này thực lực của bản thân nàng cũng không mạnh cho nên có thể không nhìn long uy sao là một ưu tú hài tử trách không được tờ sẽ cho phép nhà mình tiểu l o n g cùng nàng chơi đến cùng đi hai long gật đầu ka j i p nghĩ đem ánh mắt tập trung đến bức k i a tranh sơn dầu bên trên ánh mắt nháy mắt đọc lại dù ở kha nị ạ là vị ưu nhã bạch long nữ sĩ hình thể so đại bộ phận bạch long đều muốn dài một chút nhi nhưng độ rộng lại không biến họa sĩ hẳn là đối nàng cái này đặc điểm cực kỳ hiểu rõ cho nên đem nàng phát họa được tinh tế lại tho n d à i có thể là vì để hình tượng càng hài hòa một chút nàng kia cái đuôi thật dài liền nằm ngang ở một bên ba cái cùng nàng rất giống tiểu long hoặc nằm sấp hoặc cắn chơi đến cực kỳ vui vẻ Cà <cười> cái cản lực nào nàng dịp nghĩ nói tên Người Án vươn ngăn xuống thì thảo một tay đi ra ra rủ mẹ sư vô vì cái gì giống rủ ở khan i a mụ mụ một dạng bị thương c a t h ạ d i n ạ trực tiếp hỏi tinh thần lực tổn thương quá lớn thật là vì bạch long tương lai lo lắng hết lòng đến nhận việc một chút mất mạng c a dip nghĩ cười lạnh một tiếng đáng tiếc chính hắn đều muốn bị bạch long q u y ế lãng cũng chính là con của hắn đoán chừng còn nhớ rõ hắn là ai kia bạch long tương lai đúng như là hắn hy vọng như thế sao c a t h ạ d i n ạ nghiêm túc hỏi vẫn được muốn sống nghĩ không ra muốn dây dụa đều có con đường của mình có thể đi ka dip nghĩ gật gật đầu đó không phải là thành công rồi sao cathadina có chút không hiểu hắn trả giá như vậy giá thật lớn về sau kết quả vậy mà thật có thể như ước nguyện của hắn còn có cái gì thật không t â m lòng bình thường tới nói không đều là trả giá hết thẻ đổi lấy chỉ có công giá chẳng sao a k a dip nghĩ đều giật mình sau đó hắn mới phản ứng được hả ngươi là sói lại là chủng tộc khác biệt sao cắt thạ di nạ không quá cao hứng chỗ nào nhiều như vậy khác biệt không đều là một cái đầu suy nghĩ vấn đề mặc dù đích sắc có mấy cái đầu nhưng ngươi nói cũng không còn sai suy nghĩ vấn đề đại khái vẫn là một cái k a dip nghĩ tựa hồ vui sướng rất nhiều nhưng hắn tiểu động tắc còn là bị cắt thạ di nạ chú ý tới ta vẽ người tất nhiên lấy ra liền nhất định là cho ta a kazip nghĩ không hiểu hỏi người có như vậy giờ gì đi bằng hữu chẳng lẽ còn có thể không biết rõ điều này lý lý cũng sẽ không trực tiếp đ o ạ n nàng hội hợp ta nói một tiếng đồng thời sẽ còn cho ta nàng cho rằng hợp lý đền bù c a t h a d i n ạ lộ vẻ tức giận nói dù ở khan h i ạ cùng bô lão cũng sẽ không nô c a z i p tư thanh âm cũng không vang nhưng tất cả mọi người phát giác được tâm tình của hắn biến thành xấu có thể nói cho ta nghe một chút đi chuyện xưa của các nàng sao cái này không phải bạch long sẽ làm ra đến sự tình a ca dip tư biết rõ vai tờ hải t ử khả năng trước đó tình cảnh không được tốt nhưng chỉ cần kết quả tốt hắn liền sẽ không bởi vậy cảm thấy vai tờ có cái gì không đúng có thể vì cái gì con của hắn thậm chí ngay cả b ạ n lữ đều một cỗ mùi người bị nhân loại nuôi lớn cự long cũng sẽ không như vậy sau đó ca dip tư liền nghe đến rồi một cái tả môn cố sự cắt thạ gì nạ cũng không có cho người khác lưu c h ú t mặt mũi thói quen ngay cả bạch long vương là thế nào bị tính kế nhiên s a u lại phản tính toán ngay cả mình t r ứ n g rồng đều chơi đến quên đi sự tình đều nói được do rõ, rõ ràng, ràng may mắn hạn mẹt ạ i xác định bản thân ngăn không được thời điểm liền cho thiên nga thuyền bỏ thêm một cái cách ly phát trận chẳng những nghe không được thanh â m bên ngoài cũng không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài c h ư ơ ngay sau nguyên thân tương một tương thân tương ái người một nhà Chương 744, tương thân tương ái người một nhà Nghe người người xong n g ái ái bộ chuyện xưa ka dip nghĩ toàn thân cứng đờ không khí tựa hồ cháy bỏng lên ngay cả hắn dâu dài cũng sẽ không tiếp tục múa may theo gió hắn trần c h ờ một chút cuối cùng vẫn là không có mở miệng hỏi cắt thạ gì nạ có phải hay không lầm dù sao hắn tốt xấu là một thần vẫn là chủng tộc thần cắt thạ gì nạ nói rốt cuộc là lời nói thật hay là lời nói dối hắn nghe được đồng thời còn có thể cảm giác được cắt thạ dị nạ nói ra được những cái kia kỳ thật thật sự trả lại kém rất nhiều mặc dù nhỏ sói ngữ khí khoa trương một chút nhưng nàng chỉ là tại đã biết trên thực tế phóng đại lực ảnh hưởng cũng không có đặc biệt phát huy mà nói cho nàng chân tướng người bao nhiêu cho tờ lưu lại chút mặt mũi cho nên nói chưa nói quá lộ vừa vặn sói con mặc dù miệng lớn nhưng đầu góc không có như vậy linh hoạt liền đem nghe được cố sự trở thành chân tướng ca dip nghĩ con mắt cuối cùng thấy được kia chiếc đem mình giấu nghiêm nghiêm thật thật thiên nga thuyền nói không chừng phía trên kia hương vị có chút tả môn nhân loại biết đến đều so cái này nhỏ sói cái nhiều nhưng hắn cũng xác thực chỉ cần biết như thế nhiều là tốt rồi đem cả thạ di nạo phái ra người thật là tâm lý năm chắc chẳng những biết rõ chính cắt thạ gì nạ tính cách cũng biết không đây không phải hướng về phía hắn đến hẳn là vậy tờ xem ra đứa nhỏ này mặc dù mặt ngoài không muốn mặt trên thực chất vẫn còn có chút theo đuổi chỉ là lúc trước bị bắt lại thời điểm cơ hồ là huyên náo thiên hạ đều biết tại không thể đem sở hữu người biết chuyện tất cả đều cạo chết thời điểm biểu hiện được ra mặt dày một chút đích thật là lựa chọn tốt nhất phản ứng của hắn càng lớn trao phúng người mới sẽ càng nhiều đào móc lúc trước bí mật cũng sẽ càng có tinh thần bất quá cũng là mặc dù hắn vì đó sắc mê tâm khiếu con mắt lại mù hình tượng ra tên nhưng một bên khác hai cái nữ thần bên trong còn có lấy ám dạ làm tên cường đại thần l ư c đâu bởi vì này dạng tồn tại mất lý trí mặc dù vậy không ra sao nhưng là có thể lý trực khí tráng nói một tiếng đổi lấy ngươi ngươi là được nếu không ngươi thử một chút chỉ cần vị tia nữ thần không thích tuyên truyền chuyện này nàng tia liền sẽ để bản thân biểu hiện được lạnh lùng như băng tính tình c ổ quái đối sở h ư u ý đồ theo đuổi nàng gia hỏa đều kiên quyết tự tuyệt thời gian lâu dài l o i tờ lựa chọn ban đầu lại ngu xuẩn cũng sẽ đạt được một chút công nhận đương nhiên vậy nhất định phải đối một vị khác người tham dự truy sát đến cùng. như vậy lựa chọn của hắn liền không thể xem như quá mức b u ồ n c ư ờ i mặc dù đầu góc đích sắt tiến vào một chút nước nhưng tựa hồ rất nhanh liền không đi ra ngoài vậy không tính quá ném phụ thân hắn mặt vậy hắn có thể không dùng quá gấp hải tử sớm tôi có thể đánh đến may mắn loại thợ còn có một cái thuộc về chính hắn hải tử lưu lại nơi này trên thế giới này thật sự là không phân biệt được nặng nhẹ gia h ỏ a mặc dù hắn về sau còn có thể tái sinh có thể kia đã cùng thế giới pháp tắc dung hợp thần lực phía dưới sinh ra hải tử còn có thể như quá khứ như vậy thuần phí sao cự long dù cho một mực ở tại cái nào đó thế giới vậy không nguyện ý cùng thế giới kia triệt để khóa lại nguyên nhân không chỉ có riêng là bọn h ắ n lích kỳ tham lam không muốn gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào a mặc dù nguyên nhân trọng yếu hơn vẫn là không có mấy cái thế giới thật sự nguyện ý cho cự lòng cơ hội này nguyện ý tiếp nhận bọn họ đại bộ phận đều có tật h xấu của mình thậm chí rất có thể đã bệnh nguy kịch sắp chết đến nơi mở cửa chính là vượt sâu không đáy cũng rất bình thường mặc dù không phải đánh không lại có thể nào có nguyện ý vì người khác vào sinh ra t ử cự long đâu cho nên những cái kia khí tức bên trên cải biến trên cơ bản cũng không long để ý nhưng đối với ca dip nghĩ như vậy tôi nói cho dù là một chút xíu nhi khí tức biến hóa đều hết sức rõ ràng bất quá hắn suy nghĩ loại kia nghe xong liền d a n h giới cuối cùng rất cao chính diện trật tự làm chủ thế giới nếu như hờ tờ thật sự lấy được thừa nhận kia lớn nhất khả năng chính là sông rơi một chút t ỷ ạ m ạ t m ù i vị ô vốn là rất tốt lưu cho h i tờ cũng đều là tốt đồ vật sẽ không có ảnh hưởng gì vậy hắn một chút kia không được tự nhiên ngay lập tức sẽ thu hồi bất quá hắn vẫn đem rủ ở khan n g i ạ tầm quan trọng kéo lên kéo khả năng này là hờ tờ huyết mạch tinh khiết nhất hải bây giờ hờ còn không hiểu nhưng giống được c ử long đều sẽ tại ta nhất thời k ắ c đột nhân dân lên đối huyết mạch t r ư ớ nhất trước ự a n kia không cần suy xét những vấn đề này có thể vì phải tờ hắn có thể hơi nhịn một chút xem hắn là một tốt bao nhiêu thúc thúc ca ngay cả đánh hải tử đều có thể suy xét thời cơ nghĩ ký tương lai đối với tờ ăn bài ca dip nghĩ tâm tình cuối cùng bước ra sau đó lại đột nhiên nghĩ tới đầu kia hình người long hắn không cần hỏi nhiều liền có thể nghe được cái kia gọi là gì phản tổ trở lại vô cùng triệt đề mặc dù không có đời thứ nhất hình người long loại kia thiên nhiên bán thần luy áp nhưng đã đi ở chính xác trên đường đây chính là loại kia không cần tốn nhiều khí lực liền có thể tại chính mình lựa chọn trên chức nghiệp thẳng tới cấp ba mươi kẻ may mắn mà lại t u y ệ t đại đa số đều là pháp sư cùng nhân loại loại này vô dụng sinh vật so ra đại khái khí lực rất lớn nhưng trong tự lòng thuộc về tay c h ó i gà không chặt kẻ yếu cùng hắn ca di nghĩ đúng lúc là cự long hai thái cực bất quá theo hắn biết có thế tục hậu duệ tồn tại hình người long chỉ có cùng chiến đấu thiên sứ tương thân tương ái vị kia những thứ khác những cái kia dù cho vậy truy cầu cái gì tình yêu trên cơ bản đều là sinh ra đối phương chủng tộc dù sao cân bằng đến rồi cực hạn chính là một kỳ tích bị đánh phá cân bằng những cái kia cực hạn tính đặc thù sẽ chỉ cấp tốc s ó i mòn mà chiến đấu thiên sứ mặc dù có thể có kết quả này là bởi vì nàng đã từng thuộc về thiên đường sơn ca dip nghĩ là chín h mặt long thần ý ho ban đầu sáng tạo những cái kia cự long bọn hắn trời sinh cường đại sinh ra một khắc này liền có thuộc về chủng tộc thần chức nhưng là có đặc thù n h ư c điểm dù sao đây chẳng qua là ý o lấy bản thân suy nghĩ phân ra một phần nhỏ thần trước nếu như không phải sau này hắn thông qua làm ra đến bạ hạ một củng tì a m ặ t lấy được linh cảm lại đem hắn chủng tộc cự long nghiên cứu ra được cái k i a chỉ có thần danh thần chức tính cách tính tình đều cực kỳ thiên l ệ c h bọn hắn tuyệt đối không có cách nào ổn định lại bản thân cảm xúc cho dù bọn họ sống được đủ lâu nhưng cũng không có biện pháp học được hấp thu giáo huấn chỉ có thể một lần lại một lần phạm đồng dạng sai lầm ca dip nghĩ là người thông minh hắn đã sớm phát hiện mình biểu hiện không quá bình thường cho nên thường xuyên tại trong vũ trụ đi dạo nhìn xem người khác bi thảm đến bổ k u y ế t bản thân không thiên đường sơn bọn này chiến đấu thiên sứ chính là đương thời hắn yêu nhất thu vui tự nhiên vậy tận mắt thấy bọn hắn bởi vì cùng ác ma chiến đấu mà trở nên càng ngày càng bẩn thỉu bề ngoài ta ác khuôn mặt kỳ thật lúc kia bọn hắn cũng chỉ là bề ngoài thay đổi nhưng vẫn là có thể thủ vững chức trách anh dũng phân chiến đáng tiếc thiên đường sơn đ á m kia lão ngu xuẩn vậy mà liền bởi vì bọn hắn biến dạng liền muốn khu trục bọn hắn nghe thấy một chuyện chiến đấu thiên sứ c h i vương kia khuôn mặt xinh đẹp trí cực mặt là thế nào chậm d ã i dâng lên màu đen đường vân ka dip nghĩ đều từng tận mắt nhìn thấy chiến đấu thiên sứ nhóm cơ hồ đều đi theo bọ vương một đợt lựa chọn sát đoạn bất quá hắn lúc đầu coi là asmo ở sẽ xuất lĩnh n h á n h kia ngay cả ác ma tri vương cũng có thể làm rơi quân đoàn trực tiếp xông lên thiên đường núi lâu kết quả đối phương chỉ là muốn trước đó bởi vì chiến bại mà rông hơn phân nửa chín tầng địa ngục trên danh nghĩa chiếm hữu quyền cùng cảm thấy mình bỏ rơi một cái túi lớn thiên đường sơn khác biệt chín tầng địa ngục cơ hồ làm mừng như điên nênh đón vị này cường đại chiến đấu thiên sứ tri vương cái này vốn là không có gì quan hệ đối với thế lực khác tới nói có thể nhìn thấy thiên đường sơn đám kia lao ra hỏa tự tìm chết lộ tổng là một cái chuyện thật tốt nhưng cái này đối một vị nào đó hình người long tới nói lại cùng sấm xét giữa trời quang không có gì khác biệt Có c ẩ may t h ạ c mắn g n hát mùa ợt r ắ n g đ o mặc dù đã biến thành một loại khác sinh vật nhưng hắn đôi chiến đấu thiên sứ nhóm loại kia chấp nhất cùng ý muốn bảo hộ vẫn duy trì số dưới cho nên tại các thiên sứ chuyển đổi thời điểm cũng không có bị tước đoạt tình cảm cùng ký ức cô nương kia mặc dù mở miệng cự tuyệt nhưng nói lại nói chính là nàng sẽ chỉ vĩnh viễn đi theo tại as mùa ở đại nhân sau lưng không có khả năng tùy tiện rời đi chín tầng địa ngục trung thành so tình yêu quan trọng hơn sau đó vị kia hình người long liền lấy không biết sợ tinh thần vọt vào chín tầng địa ngục so thì ạ mạt đi còn sớm đâu nhưng này cô nương còn có vừa mới xa đoạn hắc cám thiên sứ nhóm đoán chừng vẫn còn bàng hoàng giai đoạn lại còn rất hoan nghênh ắ n thậm chí tiếp nhận rồi hắn ở tại hắc cám thiên sứ chuyên môn khu vực thế là cái này hai tại trong địa ngục sinh một tổ hải tử đại khái là chín tầng địa ngục khí tức quá nồng nặc dù cho những hải tử này còn có một chút hình người long đặc nhưng vẫn là càng giống hắc cám thiên sứ bộ dáng thậm chí có chút giống như asmo ớt da rẻ t n g đỏ đầu có hai sừng thàng đến địa ngục x ả ra đại biến đứng đầu địa ngục bên người chỉ còn lại có một cái đầu không thế nào bình thường nữa nhi về sau cũng không biết là không phải mình hôn nhân không thuận cho nên không ưa thủ hạ điểm điểm mật mật tình yêu asmo ớt cuối cùng đem đôi k i a t i ể u tình nhân vật xuống cái nào đó vật chất giới trấn thủ mang theo con của bọn hắn đương nhiên cũng có thể là bởi vì t ỷ á mặt cho hắn kinh hỉ quá lớn để hắn đối cự long loại sinh vật này đều có chút kính sợ tránh xa dù là đầu kia hình người long trừ yêu đương nao hơi có chút không có quá thói xấu lớn h t mùa ợt cũng vô pháp tiếp nhận chỗ ở của mình bên cạnh lại có cái t ỷ ả mặt đồng tộc thật đáng thương cũng dám đem t ỷ ả mặt để bạt thành một n g ụ c c h i chủ không biết có phải hay không là bởi vì lao bà chết rồi thủ hạ phản ngay cả hắc cám thiên sứ đều bỏ mình một chi trung đội mà mất đi lý trí cuối cùng nổi trận lôi đình đây không phải là rất bình thường mà ka dip nghĩ có thể hiểu được đứng đầu địa ngục vì cái gì như vậy phẫn nộ hắn cuối cùng lựa chọn tại ồn à o náo động không hang ngầm định cư cũng là bởi vì không muốn nhìn thấy tỉ ả mặt kia à, chương 745, quá n h ấ tại định long xảo vận mộ bên trong đi ngủ ai biết có thể hay không bị những cái kia mục nát khí tức chuyển nhiễm thật sự lâm vào lòng m i ê n a nhưng ùa vấp cũng không đáp ứng chỉ làm cho hắn chú ý một chút vai trò an toàn liền xem như ban sơ bạch long thì có thể như thế nào chứ những cái kia bạch long cũng không phải hàn sinh không có bất kỳ cái gì đồng tộc ca z i p nghĩ không thể nào hiểu được bằng hữu loại này kỳ quá i ý nghĩ nhưng hắn lựa chọn tôn trọng vừa nghĩ tới bằng hữu hiện trạng ca z i p nghĩ tâm tình liền lại trở nên kém hắn cúi đầu nhìn một chút cắt thạ di nạ lại muốn từ cực khổ của người k h á c bên trong hấp thu một chút vui vẻ cái kia là gì có đúng hay không có ma quỷ huyết mạch cắt thạ di nạ cả người lông đều dựng lên tại sao phải hỏi cái này nhưng lão gì cái kia tổ mẫu ra sự tình cũng không phải bí mật gì hơi có chút bản sự kỳ thật đều biết xe bệ phi ạ là ma quỷ gia tộc thạ gì nạ nhìn chung quanh ánh mắt thậm chí đều dừng lại ở cái gì đều không nhìn thấy thiên nga thuyền bên trên nhưng mà không có bất kỳ người nào ra mặt ngăn cản nàng nàng cảm thấy đây chính là có thể nói cho nên đáp lại vậy không chút kiếm kỵ lào g ì có cái ma quỷ huyết mạch ngoại tổ mẫu nhưng hắn không có gì chuyển tới bao nhiêu hắn vẫn càng thêm long nhất một chút làm sao người biết chúng ta thế giới đều biết ta lào g ì tổ mẫu xuất thân chính sẽ bệ p h ì á bạo lộ ra bọn hắn rất có m ị lực cho chuyện liền có thể khiến người chiếu vào ý của bọn họ làm thật hù d ọ người sói cũng có một ít sợ may mắn bị khu trục đến rồi quốc gia khác sinh sôi đến cuối cùng ngay cả muốn ma đô có rồi sao đối địa ngục sinh vật có chút hiểu rõ kajip tư rất nhanh liền xác định thế giới này bị địa ngục chú ý tới thời gian d u ma ngay từ đầu có thể cũng không phải là giống như bây giờ chỉ là địa ngục công chúa đồ chơi ban sơ d u ma thế nhưng là hắc cám thiên sứ hủ hóa phiên bản mặc dù asmoa đem mình các thiên sứ bảo vệ rất tốt nhưng trong địa ngục chạy n a g dục vọng vẫn là ô nhiễm một chút bởi vì phẫn nộ mà xuất hiện lỗi thùng hắc cám thiên sứ nhất là nữ tính thiên sứ trong lòng các nàng mềm mại địa phương càng nhiều bị trong địa ngục những cái tia trời sinh ác loại át ở h t hầu thời điểm cũng càng nhiều không có bị thu hồi yêu năng lực cũng trở thành quất hướng chính các nàng roi bỏ qua yêu năng lực lựa chọn đắm chìm tại dục vọng cũng là một loại tự cứu từ trong dục vọng một lần nữa tìm về tự ta về sau các nàng liền sẽ trở nên không gì không phá nhưng ban đầu cái đám kia dù ma vừa mới xuống nước thời điểm vậy vẫn so sánh u y ệ n chuyển lựa chọn nhà mình đồng bạn phàm tục hậu duệ thử nghiệm cũng coi như bình thường dù sao các nàng có rất nhiều thời gian có thể tại đối phương còn không có biểu hiện r a chán ghét trước đó là một cái bình thường thê tử nhưng nếu là đối phương trước làm sai vậy các nàng roi cũng không phải hồn công luyện tập đã từng tiên sứ đồng bạn cũng sẽ không đối với lần này có cái gì bất mãn bất quá dạng này r dù ma cũng liền như vậy m ớ i đám theo địa ngục công chúa trở thành r ụ c ma nữ vương r dù ma cấp độ lập tức từ đùa bỡn r ụ c vọng hạ xuống đùa bỡn nam nhân nghe không sai bị lắm nhưng r ụ c vọng xưa nay không là chỉ có s á c r ụ c a nhất là sau này địa ngục công chúa từ nữ v u chuyển hóa những cái kia r dù ma đều cùng vượt sâu không đáy mị ma nhập bọn với nhau đi thậm chí còn bị đối diện nhi án lấy đánh c a dip ế nghĩ vẫn cảm thấy asmu ợt cũng không phải là thật sự yêu chính hắn một nữ nhi Hắn lại bởi vì hắc á m thiên sứ bị lừa dối tình cảm mà phẫn nộ nhưng xưa nay mặc kệ địa ngục công chúa những cái kia nhằm chán đời sống tình cảm muốn thế nào thì làm thế đó có lẽ cũng là một loại yêu biểu hiện nhưng có chút lưu vu biểu d i ệ n dù sao địa ngục công chúa thật sự đối với hắn thống trị tạo thành ảnh hưởng thời điểm ác mộ ở xuất thủ thời điểm chưa từng có bất cứ chút do dự nào cho nên chỉ cần xác định hậu duệ bên trong lại có người có thể thức tình hình người long vô luận đến nhiều không hiểu đấu đều chứng minh cái này một tri d ụ ma huyết thống nhân loại tuyệt đối là đứng đầu địa ngục huyết mạch thuần túy nhất tùy tùng về sau đám kia dù ma căn bản sờ không tới hình người long hậu duệ bên cạnh h á cám tiên sử nhóm nhất là những cái k i a nữ tính thành viên bởi vì một chút chuyện hư hỏng đối vị k i a địa ngục công chúa cực kỳ bất mãn mặc dù asmu ợt yêu cầu các nàng đi theo địa ngục công chúa sau lưng thời điểm các nàng cũng sẽ tận t r u n g cương vị nhưng tuyệt sẽ không tại bên ngoài cùng công chúa có cái gì lui tới đương nhiên các nàng còn tại chuyển hóa r ụ c ma địa ngục công chúa mặc dù là r ụ c ma nữ vương nhưng đối với khống chế của các nàng lực cũng không cao xem ra rất nghe lời trên thực chất đều là căn cứ vào asmu ợt ý chí phối hợp địa ngục công chúa danh xưng dục ma nữ vương nhưng là cơ hồ ở vào mạnh nhất những cái tia c a dip ế nghĩ cũng không cảm thấy đây là ái nữ nhi biểu hiện cũng chính là cái k i a địa ngục công chúa nhảy quá h o à n khiến người coi là đây là lao phụ thân sự bất đắc di cử chỉ nhưng cho dù là tia mạt đối với mình có ít như vậy để ý hai tử cũng sẽ không mặc cho bọn hắn hắc đại khái là bọn hắn tự long thân thể bản thân rất trọng yếu đi còn có tia mạt bản thân tính đặc thù thì như hoài tờ là thuộc về nàng khá là yêu thích hai tử nàng đối đứa bé này biểu hiện ra lớn nhất thiện ý chính là mặc cho hắn cao chạy xa bay dù cho nhìn trộm đến hành tung của hắn cũng sẽ không tại chính mình có khác sự tình có thể làm có thể chơi thời điểm chủ động viếng thăm ka dip nghĩ chỉ hy vọng tỏ dự cái kia chó địa phương có thể đem nàng kéo được lâu hơn một chút chờ chút trước có bạch long hay là trước có sệ bệ phỉ ạ ka dip nghĩ nghiêm túc hỏi người nào biết rõ cắt hạ dĩ nạ đầu tiên là nói thầm một tiếng mới giải thích nói sệ bệ phỉ ạ là chúng ta thế giới một quốc gia lưu vong vương thất không ai biết rõ bọn hắn là lúc nào có ma quỷ huyết mạch ban đầu bọn hắn chỉ là am hiểu câu thông chim ư n g thúc đẩy ngựa cùng giá thú không biết từ khi nào liền trở nên cái gì chim chóc đều có thể dùng bất quá tựa như là bạch long xâm lấn về sau bọn hắn vì phản kháng mà bạo lộ ra thiên phú các người thế giới mặc dù là cái thế giới mới nhưng giống như cùng ngoại giới liên hệ so sánh chặt chẽ h a ca dip ế nghĩ nhìn thoáng qua đột nhiên trở nên trong lời có ý sâu xa cặt thạ di nạ như có điều suy nghĩ hỏi không có cách tại nhân loại còn không có phồn diễn sinh sống tới trình độ nhất định thời điểm t r ư ớ c nên đón tại trong tinh không tản bộ đại pháp sư còn là một mang theo rất nhiều chức nghiệp giả tùy tùng đại pháp sư lập tức liền đem chúng ta thế giới nghề nghiệp phát triển mang lên một đầu nhanh chóng trên đường đối mặt loại này thành hệ thống cây kỹ năng nguyên thủy pháp thuật nảy sinh căn bản không có trưởng thành khả năng dù cho còn có người hưu tâm nhưng ở bạch long trước mặt những này tâm tư cũng đều sẽ triệt để tiêu tán sinh mệnh cùng tự do mới là trọng yếu nhất ngươi nói cũng không sai ka dip nghĩ tán đồng nói loài đoạn sinh có thể có loại này kiến giải đã rất khá c h ắ c không được tờ sẽ coi trọng thế giới này xem ra ngươi cũng cảm thấy cái kia dục ma là theo chân mặt tờ phía sau bọn họ đi à. là có cái gì ký ức sao ngươi ở đây nói làm gì c a t t h ạ r i n a nghẹo đầu nhìn một chút phía trên to lớn mặt rồng hắn một chút ma quỷ truyền thừa cũng không có bao quát ký ức ngược lại là ma pháp long càng nhiều thiên sứ có một chút nhưng hắn luôn nói giống như cùng xí thiên sứ có chút khác nhau ngươi có phải hay không biết do nguyên nhân nhìn xem không khách khí sói con ca dip nghĩ khỏe miệng n i ế t lên một cái kia là chiến đấu thiên sứ truyền thừa hắn trên bản chất chán ghét tà ác cho nên cũng liền đào móc đến rồi bàn sơ huyết mạch thật thú vị nếu là hắn đi địa ngục ngay cả asmo ợt đều sẽ ra tới xem hắn đây là làm sao làm được tuyệt đối là vận mệnh thần lai nhất b u ố c g a đứng đầu địa ngục đều phục chế không ra được kỳ tích cho dù là có trí nhớ thần minh truyền thế vậy không nhất định có thể làm đến đem chính mình trong thân thể không thích kia bộ phận huyết mạch triệt để bóc ra đương nhiên loại tồn tại này không có khả năng đạt được long tộc cùng thiên sứ huyết mạch công nhận các người cái này làm gì cho dù có k i ế p trước cái kia cũng sẽ chỉ là loài đoàn sinh mà loài đoàn sinh coi như trở thành đại pháp sư vậy không có khả năng có như vậy tỉ mỉ nhập vi tinh thần lực kiên cố ý chí lực còn có một k i a không qua loa tính toán lực mà lại đây hết thể đều phải tại từ mẫu thể trước khi đi hoàn thành một cái kia hài nhi dù là hắn tiên thiên tinh thần lực cường đại thân thể vậy chống đỡ không được mạnh mẽ như vậy tiêu hao ha ha đây quả thật là không có gì sánh kịp kỳ ta làm gì hẳn không có cái gì kiết trước c á thạ dĩ nạ không phải rất có thể nghe hiểu ca d i nghĩ ý tứ cho nên nàng chỉ bắt được bản thân nghe được kia một bộ phận trả lời hắn ngay từ đầu vẫn cho là bản thân sẽ là cái kỵ sĩ tới kỵ sĩ huấn luyện rất cực hộ nếu là hắn biết rõ làm sao như vậy giàn vật chính mình mặc dù đích sắc có rồi tốt thân thể nhưng đây đều là pháp thuật năng lượng mấy năm liền có thể hoàn thành sự tình như vậy bồi sinh ý lão di tuyệt đối sẽ không làm ca dip ế nghĩ lập tức nhận rồi cái này lão di cự long thân phận có thể phiền phức nhưng tuyệt đối không thể thâm t hụt tiền xem xét chính là long mới có thể nói lời nói dù cho không giống tỉ a mạt như vậy tham lam đem trên đời hết thẻ bảo vật đều coi là nàng có nhưng cũng không có cự lòng sẽ cho phép bản thân dưới vớt tài b ả o vô duyên vô cơ biến mất dù cho xuất ra đi trao đổi thời điểm giống như cho hơn nhiều một chút cái kia cũng tất nhiên có cái khác vô hình thu hoạch vậy liền nhất định là vận mệnh lựa chọn ca dip nghĩ ngữ k h í càng thêm ôn hòa một chút mặc dù bản thân hắn chỉ để ý và tờ cùng và tờ hậu duệ nhưng lão gì đứa nhỏ này đã là khó gặp hình người lòng lại là và tờ mấy cái kia cháu trai nuôi dưỡng người ca dip nghĩ có thể xuất ra một chút kiên nhẫn tới hắn nhìn chằm chằm sói con ngữ khí chầm bổ nói nhưng vận mệnh cho quà tặng nhất định có hắn nguyên nhân nhất định trùng hợp có lẽ chỉ là quá xảo r i ệ u t r ù n g hợp lại càng có thể có thể bắt nguồn từ tại một trận mưu đồ nhưng ngươi làm gì kết quả cũng không có thể làm mưu đồ người mong muốn loại kia vận mệnh g h é t nhất nhằm vào hắn tính toán tính toán càng xảo r i ệ u lỗ thủng lại càng lớn kết quả là càng dễ dàng chết đi bất kể là bao nhiêu tinh diệu kế hoạch đều tất nhiên sẽ có loại thứ nhì kết quả tựa như tỏ d ự trận kia ma pháp nữ thần vận mệnh con đường chương bảy trăm bốn mươi sáu bản thân dọa bản thân làm gì chương bảy trăm bốn mươi sáu bản thân dọa bản thân làm gì c a dip nghĩ sở dĩ đối đãi cái này mang theo tờ mùi sói thái độ tốt đẹp cũng là bởi vì hắn mới nhìn một trận ngay cả thì ạ mặt cùng bạ hạ một đều đi theo hạ chàng tham diễn đồng thời biến thành vai hề hàng năm kịch lớn lấy tỏ rực thần thượng thần ao tỉ mỉ tính toán là điều kiện tiên quyết lấy án nguyệt xạ cùng nói dối vương tử cấu kết vì bắt đầu lấy đ ầ n độn nửa đem mỉ trả vì cao trào sau đó xoay chuyển một trăm tám mươi độ mật lớn đem tỏ d ự c á c đại thần hệ đều c u â n v à o có t h ù báo t h ù có ân mà số mệnh không tốt chính là lấy toán trả ân tốt số chính là suối tuân báo đáp cuối cùng đặt thành một cái mặc dù hợp tình hợp lý nhưng cực kỳ cổ quái để những cái kia mỗi người có tâm tư riêng thần minh nhìn một chút đều muốn vào đầu b ấ c thai kết cục liền ngay cả điên cuồng lại c u ầ n vọng ca diễm nghĩ đều ở đây nhìn thấy trận kia v ừ a bộn u việc vui lớn về sau không có dâng lên một chút xíu mình cũng xuống dưới pha trộn một trận chủ ý nhìn thời điểm rất kích thích tham dự vào khả năng liền biến thành ngốc bất rồi nhìn xem một ngơ ngác bạ hà mụt đần độn tì ạ mặt liền biết rồi bất quá kia hai vậy thật sự sợ rõ ràng đều lên trận đồng thời cũng có thể lưu tại chiến trường bên trên lại đều chứa lấy một bộ nhẹ như mây gió cái gì đều không có quan hệ gì với bọn họ bộ d á n chạy trốn a bên kia đại điệu t r thế nhưng là giàu đến chảy mỡ đâu tỷ ạ mặt tích chữ mấy triệu năm nhà kho đều không nhất định có người ta tốt đồ vật nhiều nàng người này không nói sở hữu bảo tàng đều hẳn là thuộc về nàng nàng không phải chỉ đối với lấy cường đại thần lực nhận sợ mà Chật chật. Ca được tặc cao hứng, hắn thậm chí khó được cùng cái khắc cả chế cười. cả có cửa việc nghĩ nhìn hứng, hắn thậm khó thần nhất thân mật, nhân từ nhất nhân từ nữ sĩ tạ dạ đều không thể khống nhi mật, trao từ từ tạ Tất tín qua. Ngay ra díp long nữ nàng sán lạn mỉm cười. Tất cả mọi người sĩ đổi đều đ mạ mỉm mọi làm lại dạ căn bản chưa nói tới cái gì thiện lương vẫn là tạ ác thống nhất buồn nuôi lòng đều chết hết mới tốt ca dip nghĩ vui vẻ một mực lan tràn đến hôm nay thậm chí có thể để cho hắn cam tâm tình nguyện lãng phí thời gian cùng đầu này kiến thức lừa đời toàn thân là gan thần kinh trắng k i ệ n không đúng nàng khả năng liền không có sói con trò chuyện lâu như vậy cho dù nàng vụn trộm chính dế chui đáng yêu cháu trai nhỏ ca dip nghĩ cũng có thể trầm ổn suy nghĩ dù sao n g o ạ i t h làm được lại không tốt cũng sẽ không so tỉ ả mặt càng kém a hắn thậm chí còn thật sự kéo dài mình gia tộc để vớt vớt mạch phát dương quan đại ca dip nghĩ rất rõ ràng bị chân chính hình người long nuôi lớn tiểu long màu n ế n sẽ là cái dạng gì nhi mà lại hình người long cũng là long bọn hắn có thể có tính nhẫn mại nhưng tuyệt đối không có hứng thú nhẫn mại bên ngoài khiêu khích cùng làm khó dù ở khan y a bọn nhỏ nếu là tính cách giống thì a mát cái kết lào gì tuyệt sẽ không một mực đem bọn hắn giữ ở bên người cự long là nhất định sẽ bị bản thân huyết mạch ảnh hưởng tựa như mạch tờ dù cho lại có trật tự cũng sẽ đột nhiên làm ra một chút để mắt d ò n chừng lên mồm bản thân hồi tưởng đều không thể hiểu bực mình sự tình dù ở k a n y a rõ ràng là tốt rồi rất nhiều nhưng từ nàng cho mình khóa lại một cái nhân loại kị sĩ lựa chọn đến xem nàng làm việc cũng vẫn là rất tùy tâm sử dụng nghĩ đến đâu nhi liền hướng chỗ nào một tòa tư duy bình thường cự long tâm liên minh máu hẹn trên cơ bản sẽ chỉ tìm pháp sư định dù sao chỗ tốt kia là song phương đều có thể lấy được một bên đạt được cường đại lực lượng vĩnh hằng sinh mệnh một bên tối thiểu có thể được đến trí thông minh còn có các loại ma pháp vật liệu chỉ cần đẳng cấp đủ cao liền không có thật nghèo pháp sư bọn hắn kêu nghèo cùng chân chính quỷ nghèo hoàn toàn không phải một chuyện trong nhà kho chất đống mấy c h ụ tòa bảo thạch sơn những pháp sư này cũng sẽ bởi vì một loại nào đó pháp thuật tài liệu thiếu thốn mà ai thán bản thân nghèo khó còn nữa pháp sư đại bộ phận đều là hỷ kỷ cọ mọ di chạch trong nhà coi như ra cửa vậy không nguyện ý cưới rồng lương rồng một chút đều không thoải mái còn không bằng bắt cái gì giới cá voi đâu cự long đối với pháp sư tới nói chủ yếu tác dụng vẫn là sức chiến đấu cùng tầng bảo hộ dù ở khan nghỉ hạ rời nhà thời điểm làm sao đều phải tiến vào thanh thiếu niên kỷ thậm chí rất có thể là thanh niên long nàng kia không có khả năng không chiếm được phương diện này thưởng thức vẫn sẽ chọn chọn một cái kỵ sĩ tất nhiên là nàng linh cơ khẽ động mặc dù vậy không tính thua cuộc nhưng nhưng cũng không phải nhất tính toán lựa chọn chính nàng đoán chừng vậy rõ ràng điểm này mới có thể đem mình hài tử lưu cho lào gì loại kia đã có long tộc thân phận lại là pháp sư bằng h ư u nàng nếu là bản thân giữ ở bên người nuôi vạn nhất minh hữu hậu duệ bên trong có cùng nàng mấy cái kia hài tử nhìn vừa ý đây này chẳng lẽ dù ở khả n h ị ạ còn có thể nói ta có thể hài tử của ta không được vẫn là nói ta liền trướng mắt n g ư ờ i nhà người a bất quá chính nàng ánh mắt vẫn là có thể chí ít nàng người minh hữu kia căn bản không có đánh qua dù ở khả n h ị ạ hài tử chủ ý nhất quốc chi quân vẫn là loại kia anh minh quân chủ không có khả năng nghị không ra điểm này có thể mặc cho dù ở khan nghỉ ạ như vậy an bài con của mình còn đi theo bận điệu chứng minh tên kia đích xác đem dù ở khan nghỉ ạ cùng lợi ích của hắn coi là một thể mặc dù cũng có rất nhiều chỗ sơ xuất nhưng so hờ thờ vẫn là mạnh một chút mắt thấy tỉ ạ mạ huyết mạch tại chính mình bằng hữu hậu duệ trên thân càng ngày càng yếu kém ca d ĩ nghĩ thật sự mở c ử trong bụng hắn nhìn thoáng qua c ặ t thạ di nạ còn có con kia sói con trước ngực kia giấu ở màu xanh đen trong lông tóc tuyết trắng cùng than đen sắc tướng ở giữa lâm vũ dù sao ngươi bây giờ chính là một cái bị tinh kế về sau thành phẩm không có ai đối với ngươi có ân tình cũng không còn ai đối với ngươi có lòng tốt vậy liền thành thành thật thật qua cuộc sống của mình là tốt rồi không cần con bất luận kẻ nào tỉnh cũng là ngươi may mắn cà thạ gì nạ do dự một chút móng nuốt chỉ chỉ trước ngực của mình ngươi thấy rồi ngươi là thật sự coi là có thể giấu giếm được con mắt của ta sao ca dip nghĩ không nhịn cười được một tiếng quả nhiên tâm tình tốt thời điểm nóc thẻ manh đều có thể nhìn t h u ậ n mắt nữa nha lào gì đương nhiên biết do vì cái gì ca dip nghĩ sẽ cảm thấy hắn sinh ra là một trận vận mệnh cho đùa nếu như lúc trước bị lạo dị thân thể này hấp dẫn đến chính là cái khác thần khí k i ê m mân thị gia tộc cùng dễ dở gia tộc vận mệnh tuyệt sẽ không là như bây giờ gió bao giáo hội sông ra đến họa khẳng định cũng sẽ so hiện tại lớn nhưng thế lực của bọn hắn vậy khẳng định so hiện tại hiếu thắng c h ỉ ít c h ạ vịt nhất định sẽ lọt vào nhất định cả tay còn có băng nguyên vương quốc ca lét mặc dù hắn bây giờ kết quả chẳng ra sao cả trang này lâu như vậy bức cuối cùng cũng bất quá là một gượng chống hàng nhưng hắn tình cảnh vậy tất nhiên so hiện tại thảm hại hơn nước mưa nữ thần cái này bị các phương diện bưng ra đến nhân vật phản diện kỳ thật cũng không kém chỉ là lạo gì còn có lạo gì tương con người luôn có thể trời đất xui khiến phá hủy kế hoạch của nàng bao quát tháp cao chi chủ những cái kia tính toán cũng đều không phải là cái gì dễ giải quyết sự t ì n h t ỷ như cỡ ổ cái này mòn b ẹ t r a tộc đích hệ huyết mạch liền có thể tại bắc cảnh nhấc lên máu tanh nhất nhất trần trụi chiến tranh nhưng hắn thậm chí không cần gánh chịu bao nhiêu trách nhiệm dù sao chết trước tuyệt chính là hắn bậc c h a chú đối thủ cũng chỉ là kế tổ mẫu tiểu nhi tử nếu như l à o gì không phải hắn hiện tại mà chỉ là một thông thường thức tỉnh rồi ma quỷ huyết mạch kỵ sĩ đâu sẽ bệ phỉ ạ cùng tháp cao tuyệt đối có thể ăn ý đem bắc cảnh biến thành thật sự cối say thịt dù cho lạo d ì có những thứ khác thần khí mảnh vỡ cũng vô dụng cái kia chỉ có thể để hắn có đầy đủ sức chiến đấu cùng bị tháp cao chi chủ thần g i á n g cỡ h đ ố i kháng ta thần s ợ gì đáng sợ nguyên nhân chủ yếu nhất là bọn hắn cũng không phải là cần phải muốn một trận thắng lợi huy hoàng chết mất người đủ nhiều hiến tế máu thịt đầy đủ tươi ngon mới là bọn hắn lớn nhất truy cầu tựa như chư thần nói bởi vì thần minh chiến tranh trượt xuống đến thế giới này thần khí mảnh vỡ nhiều vô số k ể nhưng mà hết lần này tới lần khác là một nhất ghét ác ma quỷ huyết mạch máy móc cảnh khí linh không chế thần khí mảnh vỡ coi trọng lạo dị thân thể này hắ lào gì cho tới bây giờ còn có một chút suy nghĩ không ra đến cùng khí linh nhìn thấy trước là cái nào nhưng xem như máy móc cảnh lão đại thần khí hắn chủ cột nhất một cái đặc tính cũng không cách nào đưa vào vận mệnh c h ò siếc bên trong cho dù là tỏ dịu vị kia thần tượng thần nổi danh vận mệnh phiến đá cũng không còn biện pháp đem loại đẳng cấp này thần khí viết nhập hắn đ a n dệt vận mệnh con đường bên trong hết thảy đều là nguồn gốc từ thần khí khí linh lựa chọn của mình mà lại hắn tại làm lựa chọn thời điểm thậm chí so với hắn chủ nhân độc lập tính còn mạnh hơn ngoại nhân nói bao nhiêu chỗ tốt đều không kháng nổi hắn bít đa tạ tính toán tối ư giải mặc dù rất nhưng lại thật sự có sinh lộ tỉ mỉ nhập vi tinh thần lực kiên cố ý c h í lực cẩn thận tỉ mỉ tính toán lực thuật lại lấy câu nói này làm gì nhịn không được dùng một cái tay che khuất bản thân nửa gương mặt thật sự là hắn làm không được nhưng mà cái này đối máy móc chi linh tới nói chính là của hắn bản năng chỉ là khí linh không nghĩ tới hắn cuối cùng sức tính toán kết quả là để l ã o dị thức tỉnh rồi hắn duy nhất khắc tinh t r ù n g tộc đây quả thật là buồn cười nhất vận mệnh nếu như khí linh không có cần phải tước đoạt một chút kia ma quỷ huyết mạch lạo dị kết quả tốt nhất cũng bất quá là ở khắc phục trong truyền thừa những cái kia ác n i ệ m về sau trở thành t i ê n sứ huyết、vệ. đương nhiên bởi v ì sĩ thiên sứ cùng chiến đấu thiên sứ tính đặc t h ủ lão dì cũng không khả năng đi được xa như vậy đ o á n chừng ngay cả cánh đều dài không ra nhưng lại rất có thể biến thành trị liệu người ạ ạ xì mạ nghĩ đến đây loại kết quả lão dì cũng không lạnh mà hạt rẻ hắn đương thời chơi game thời điểm nhưng cho tới bây giờ không chơi mãi hắn là một người l ư ờ i không nguyện ý mang trên lưng không có quan hệ gì với mình trách nhiệm chơi chiến t r ư ớ c người là tốt là xấu đều là bản thân tìm trở về hoặc là liên lụy đồng đội hoặc là bị đồng đội liên lụy bất quá là mắng chửi người hoặc là bị mắng khác nhau hắn sai hắn nguyện ý tiếp nhận có thể mãi đâu lại ưu tú n ã i vậy gánh không được ngu xuẩn đồng đội linh cơ k h ẽ động càng gánh không được đồng đội động như thỏ chạy vạn mã buôn đằng vừa nghĩ tới bản thân rất có thể biến thành một cái lao bất tử vũ em lạo di liền thực tình cảm thấy mình mệnh vẫn là rất tốt hắn cũng không tiếp tục phàn nàn quá khứ những chuyện kia nếu như đã từng gặp phải những cái kia lãnh đạo âm tình bất định họ hàng gần quan hệ là vì hôm nay cuộc sống tốt đẹp hiến thế vậy hắn cam tâm tình nguyện tiếp nhận chương bảy trăm bốn mươi bảy bày lên nói chuyện kẻ phá hoại lạo di một chút kia chiến đấu thiên sứ huyết mạch hắn kỳ thật cũng không có bất cứ hứng thú gì bao quát xí thiên sứ huyết mạch hắn kỳ thật cũng không còn bao nhiêu hướng tới hai loại thiên sứ tại hắn loại này tục nhân trong mắt thật sự không có gì khác nhau chiến đấu thiên sứ hơi cực đoan một chút nhưng d a n h giới cuối cùng ngược lại so sánh linh hoạt thuộc về điển hình ta có thể đối với không tầm thường ngươi nhưng ta sẽ đền ngủ nhưng ngươi nếu là có lỗi với ta ngươi liền phải để mạng lại còn xí thiên sứ không có như vậy cực đoan nguyện ý tiếp nhận một chút ngoại lai tư tưởng nhưng bọn hắn d a n h giới cuối cùng cực kỳ kiên định xí thiên sứ nếu như sa đọa trên cơ bản sẽ không là h á cám thiên sứ loại này còn giữ lại tới một chút tình cảm cùng tư tưởng bình thường người ta ác các nàng sẽ thay đổi so hỗn loạn nhất ác ma đều muốn vô pháp câu thông đại khái là bởi vì có thể đánh tan bọn hắn d a n h giới cuối cùng sự tỉnh đ ề u l à o gì nhịn không được lắc đầu cố gắng đem chính mình trong đầu hiện hiện một chút đồ vật áp chế xuống hắn hiện tại tốt nhất đừng đi tìm tòi nghiên cứu thái cổ thời kỳ sự tỉnh bây giờ những cái kia thần minh bên người xí thiên sứ trên thực tế nên gọi là dực thiên thần sứ trên cơ bản đều phục thị lấy một vị nào đó chủ thần sinh ra tại thiên đường sơn chiến đấu thiên sứ chi loạn về sau mà xí thiên sứ lại là ban sơ chính năng lượng vị diện sinh ra là lưu giữ đến hôm nay đa nguyên vũ trụ bên trong cường đại nhất không phải thần tính tồn、tại. hắn cả nghĩ quá rồi rất có thể sẽ dẫn tới một chút không cần thiết nhìn chăm chú thật cũng không đến như có cái gì nguy hiểm tốt xấu hắn vậy có được xí thiên sứ một chút truyền thừa đây cũng là hắn cảm thấy mình nếu như không có trở thành hình người lòng liền sẽ biến thành ạ ạ xì mạ nguyên nhân hắn dẫn đạo chính năng lượng thiện lương xúc tu phòng hộ tà ác cùng ổn định thương thế mấy cái này pháp thuật lúc còn rất nhỏ liền có thể t h u ầ n phát hơn nữa còn cực kỳ chán ghét tử linh vừa nghĩ tới món đồ kia trong đầu liền sẽ lập tức kích phát xua tan tử linh thiên phú pháp thuật mấy dạng này cơ hộ là ạ ạ xì mạ loại người này hình t i ê n sứ cơ sở kỹ năng thật sự chỉ thiếu chút nữa liền biến thành thế giới này thành công nhất vũ em cảm ơn trời đất vẫn là làm long tốt nhưng l à o gì đối với mình thiên sứ huyết mạch cũng không còn cái gì bất mãn hắn loại kia đối hoàn cảnh cùng người tâm đặc biệt mất cảm cùng với ma pháp động vật nhìn thấy hắn thiên nhiên hảo cảm thêm năm mươi đặc thù phản ứng đều là nguồn gốc từ đây hắn cũng sẽ không được tiện nghi còn khoe mẽ hiện tại sở dĩ như thế bài xích là bởi vì hắn cũng không muốn muốn lấy phạm nhân c h i thân quấn vào đa nguyên vũ trụ tầng chót nhất phân tranh bên trong nhìn xem ca dip nghĩ liền biết rồi sự tình gì có thể giấu giếm được hắn con mắt chỉ là bởi vì hắn thấy quá nhiều quá phức tạc cho nên hắn sẽ không từng cái chú ý những chuyện nhỏ nhặt kia nhưng mà chỉ muốn hắn muốn biết đại bộ phận đều có thể xem xét biết ngay cho nên trước mắt hắn tốt nhất chỉ đi đ à o móc cự long truyền thừa không muốn đi nhìn linh hồn những cái kia chiếu lấp lánh l n g vũ mặc dù hắn đã không cẩn thận thấy được một bộ phận thậm chí cái này một bộ phận cụ hiện ra tới l n g vũ để hắn hoạt vũ n g a y mắt trưởng thành đến cực h ạ n bằng không hắn cũng sẽ không yên tâm cứ như vậy để cắt thạ di nạ đi theo hạn mẹ ra ngoài hắn như vậy bao che khuyết điểm làm sao có thể để nhà mình xói đi bốc lên như vậy lớn hiền đâu dù là chính cắt thạ di nạ phi thường nguyện ý hắn cũng sẽ cố gắng cho nàng một cái quay đầu cơ hội. đương nhiên nếu là tại hắn làm được loại trình độ này về sau còn kia lão dì cũng không có hứng thú cần phải đi cứu vớt hai nhân sinh nhưng là tại hắn d a n h giới cuối cùng bên trong hắn sẽ cho ra bản thân có thể lấy ra tốt nhất đồ vật t h ư ợ n h ư giờ phút này cặp thạ g ì nạ trên cổ kia ghẹn thù l ô n g vũ ca dip nghĩ không hổ là từ as mổ ợt vẫn là chiến đấu thiên sứ c h i vương thời kỳ đó liền xuất hiện thần minh liền như vậy hiếm thấy sinh vật đều biết lão dì nghĩ nghĩ vẫn là không có đem hắn một chút mê hoặc hỏi ra lời hôm nay ca dip nghĩ hữu hảo đến rồi khiến người mức độ khó mà t i nổi lão dì luôn cảm thấy không quá bình thường dù sao Về sau nhất định sẽ biết rõ không cần thiết cầm đi dò xét vị này long thần còn nữa hắn cũng không thể vì những này hiện tại cũng không trọng yếu sự tình đi cùng hàn mẹt r a n h đoạt cơ hội duy nhất nhân ra thế nhưng là trả tiền trả tiền hàn m ẹ nhưng có chút do dự giống như làm gì hắn cũng đúng ca d i p nghĩ hiện tại quá hữu hảo thái độ có chút không dò rõ ràng tình trạng không biết có nên hay không chủ động xuất kích nhưng hắn cũng không có lựa chọn khác xem chừng c ắ t thạ gì nạ coi như lại có thể làm nhảm biết đến tin tức cũng nên đều nói xong hắn thận trọng triệt hạ vòng phòng hộ ồ ca d i p nghĩ có chút h n g hái nhìn về phía hắn ngươi là cái nào ta có biết hay không ngươi ta làm sao không nhìn ra đâu theo lý thuyết giống ngươi như thế có đầu não ra hỏa ta sẽ không quên a chẳng lẽ ngươi là loại kia dự định bông tha đi thần minh to lớn long đầu đột nhiên ép đến rồi ả n mệt phía trước phía sau hắn chuyển đến một tiếng mơ hồ tiếng hô lại cực nhanh bấm đứt ả n mệt thẳng tắp lồng ngực cũng không q u a y đầu lại nói có cái gì không tốt sao làm như vậy cũng không phải chỉ có ta trách không được ngươi sẽ đến ồn ào náo động không hang ẩm ca d i nghĩ méo một chút đầu mang theo một trận c ù n phòng ngươi là muốn tìm phong bế không hang ẩm bên trong cái k i a có thể triệt để chia cắt linh hồn cùng trí nhớ thần khí vậy vậy là cái gì đồ vật run run r à y r à y nam tính thanh âm sau lưng ảnh mè s vang lên một cái tay che lấy trước người thê tử miệng l ệ y ra ngoan cường phát ra nghi vấn thuần chính nhân loại ka zip nghĩ nhìn một chút hắn thế mà có thể ở ta lo ngại bên trong nói ra một câu hoàn chỉnh tra hỏi đáng giá khích lệ ban thưởng nha l i ê n trả lời nghi vấn của ngươi được rồi thân minh mặc dù có thể có được tướng mạo cùng hóa thân nhưng hai cái này đều có thiếu hụt hóa thân tốt phân cũng tốt dụng thậm chí còn có thể tùy thời thu hồi nhưng thả ra chính là thả ra nếu như chết ở một cái triệt để phong bế địa phương vậy liền rốt cuộc không tìm về được chẳng những tổn thất một bộ phận t h â n lực rất có thể sẽ còn đạt được bản thân lúc đầu không có định nhân mà tướng mạo đâu ngược lại là có thể tại độc lập với nhau tình huống dưới cấp tốc giao lưu tin tức thế nhưng là mặc dù song phương nếu như đầy đủ có lễ phép lời nói có thể đều cho mình giữ lại một chút xíu tư ẩ n nhưng lễ phép cái này đồ vật nha ai biết lúc nào cũng không cần rồi mà lại tướng mạo vẫn lạc mặc dù nhìn như sẽ không cho bạn thể mang đến cái gì tổn hại nhưng lại có thể sẽ nhường nặng kia bộ phận thần chức hoàn toàn biến mất không sai muốn làm ra tướng mạo cái này đồ vật nhất định phải trả ra đại giới chính là thần chức có chút thần minh thượng vàng hạ cám thần chức rất nhiều đương nhiên có thể không quan tâm nhưng này chút đối với mình rất có yêu cầu thần minh cũng không rất dễ dàng làm cái đồ chơi này rồi hệ dạ lo lắng nhìn thoáng qua bò e o Bò e o nhưng chỉ là hơi c ú i đầu vặn lấy góc áo ngón tay có chút hiện ra xanh trắng ca dip tư mẫn duệ phát giác thiên nga thuyền trong tia có chút không khí ngột n g ạ t p h ầ n hai con nhìn chăm chú lên ạn m ẹ con mắt lớn chuyển đến họ ẹo trên thân hầu như nhà tiểu cô nương này chính là tiêu chuẩn nhất tướng mạo chia cắt ví dụ thực tế a thân hôn bất ổn thần mình, không có c u một n cái thần thần m chỉ muốn cùng quá khứ nhất đau lưỡng đoạn một cái lại chỉ muốn dùng một chính mình khác để đền bù thân tình một lòng chỉ muốn trở lại quá khứ nơi quái quỷ gì có thể sinh ra như thế của quái kỳ là thần c ấ t h a r i n a mê hoặc nhìn một chút thames hắn hy lạp thần hệ a chúng ta bên kia biết rất nhiều là ai ta không rõ lắm bất quá l à o gì còn có chư thần hẳn phải biết. a n m e s nhắm mắt lại. Hắn phía trước to lớn long đầu đã phát ra phách lối cười như đ i ê n để bọn hắn thiên nga thuyền tại to lớn trong gió lốc run lẩy bẩy. thiên đường sơn cái k i a núi ổ lìm bù bên trong r a tới. Ka dip nghĩ cười đến cực kỳ cống dã mỗi ngày bị chính nghĩa chi lôi đánh trò chốt kia. không phải. họ héo đột nhiên từ trong miệng lõe ra một câu chỉ là xui xẹo cùng bọn hắn cùng một cái thân hệ nhưng không phải đồng bọn. a n m e s trầm mặc quay đầu nhìn thoáng qua. họ h o run lên lại rụt trở về. thật có ý tứ. Ka dip nghĩ không cảm xúc trong mắt tựa hồ cũng lõi gần nhất là gặp chuyện gì tốt sao a n m e s méo nhéo lòng bàn tay một mặt chân thành hỏi ồ ta biểu hiện được rõ ràng như vậy kazip nghĩ nhịn không được đối trên vách núi đá thác nước c h i ế u chiếu vui mừng hớn hở rồi đích xác thật vui vẻ c a t h ạ d i n a thành t h ầ n nói một mực liên tục nói mang cười lời này a n m e s cũng không dám nói may mắn có vị này tật phong lan g cùng đi theo rồi có mấy lời từ trong miệng hắn nói ra chính là có ý khác từ c a t h ạ d i nạ trong miệng nói ra gọi là miệng lưỡi to g i i không tâm n h ã tử không ai sẽ truy đến cùng trong lời nói có cái gì dư thừa ý tứ dù sao vậy thật không có kazip tư tưởng nghĩ liền dứt khoát bày lên nói chuyện hắn là thật rất muốn tìm người tâm sự tỏ dịu thú vui mặc dù cùng long thần nhóm vậy thì thầm qua chuyện này nhưng trừ khôi hài người hẻo cái khác long thần phản ứng đều có một chút bình thản dù sao bọn hắn chỉ để ý bạ h à một cùng tí a m a t sẽ không đi quản tỏ rao ăn cái gì xẹp nhưng kazip nghĩ nhưng vẫn là rất có hứng thú hắn t h i ề n nhất loại kia tự cho là đúng lao ấm ức dễ dàng để hắn nhớ tới chín mặt long thần ý ho kia hai bóp lên thời điểm kazip nghĩ thật sự rất vui vẻ đáng tiếc lao ấm ức ở giữa chiến đấu trên cơ bản tổn thất đều là những người khác đánh được một chút đ mặc dù hắn chán ghét ý ho nhưng lại không thích nhìn thấy hắn thua ka dip nghĩ chỉ muốn nhìn thấy ý ho tiên tân và khổ tổn thất nặng n g thắng đáng tiếc là kết quả chính tương phản ao ngược lại là bị hao tổn nghiêm trọng nhưng loang thoáng thắng cái kia cái này liền để ka dip nghĩ đáng ghét hơn hắn rồi nhưng hắn long thần cũng không có hắn như thế nhiều tâm tư bọn hắn hoàn toàn không thèm để ý, ý ho đã từng đối bọn hắn đã làm hết thảy chỉ là không có ý định lại tuân theo tâm ý của đối phương làm việc thật giống như người khác đánh ngươi một cái tát ngươi chỉ là lễ phép gật đầu một cái nói âm thanh gặp lại liền rốt cuộc không gặp đ ồ n dạng ka dip nghĩ một chút đều không thích kết quả này. nhưng hắn vậy rõ ràng tại loại này đơn phương không thấy mặt tùy thời đều có thể bị y ho hâu ngừng tình hồ dưới phản ứng quá lớn càng không ý nghĩa cho nên hắn mới dễ dàng như vậy nổi điên Trước tới cùng thấy trước tới thấy cùng cùng nghe không giống, 748, nghe tới cùng thấy là không giống. là là vừa mới quá khứ tầm mười năm tỏ dịp trung yên b ị c lớn đối với ka zip nghĩ loại tồn tại này tới nói có thể nói là gần ngay trước mắt thậm chí hắn đoạn thời gian trước cử một năm trước có chút không rõ rõ ràng dù sao là vừa vặn ngủ gật nhi trước đó ka zip nghĩ mới cùng một vị nào đó long thần cách không tán gỡ qua ý nghĩ của hắn thậm chí bởi vì đối phương hỗ trợ cực kỳ tinh tưởng cho nên hắn là từ nuôi tốt giờ gì để chứng đại địa c h i tử hữu cố sự bắt đầu về phần hắn bên người mang theo cái kia nhỏ hải thần cũng không có ai sẽ để ý k a d i p nghĩ chỉ là hơi nói ra một tiếng đồng thời chỉ rõ bởi vì tiểu cô nương kia tồn tại mới khiến cho hầm bờ lì thay đổi bộ dáng dù sao tỏ dịu nhìn thấy như vậy bình thường hải dương thần minh sẽ chỉ mắt bút kỳ quang nghĩ hết biện pháp làm cho đối phương giống xui xẻo dũng khí tri chủ trị ở một dạng không thể không lưu lại cho tỏ dịu bán mạng cự long căn bản không quan tâm những cái kia ngu xuẩn thần minh dù sao bọn hắn long nhiều thế sống được quá lâu ngu xuẩn tầng tầng lớp lớp chỉ có cùng chính bọn hắn có liên quan mới để ý thì như vị kia đại địa c h i tử h ư u mặc dù hắn bản tâm cũng không phải là vì toàn bộ long tộc kéo dài thu dưỡng trứng rồng nhưng hắn có một cái tiểu bằng hữu là kim long vương cùng ngân long vương cường cường liên hợp sản phẩm cự long loại sinh vật này tại đại bộ phận thế giới đều là bị thiên khiển tồn tại bất kể là thiện lương trung lập vẫn là tạ ác đối thế giới bản thân tới nói đều là cực kỳ chán ghét đồ chơi thủ tự mặc dù tốt như vậy một chút nhi nhưng là tốt có hạn dù sao bọn hắn tuân thủ trật tự không nhất định là thế giới công nhận long thần nhóm kỳ thật rất r nhưng đây là bọn hắn thân là đa nguyên vũ trụ mạnh nhất sinh vật đặc quyền không phải sao đánh không chết bọn họ cũng chỉ có thể tiếp nhận kết quả này đương nhiên c ự long cũng giống vậy tiếp nhận lựa chọn tự do hậu hoạn mặc kệ muốn cùng không m u ố n tựa như chiếm đoạt tò dịu nhiều như vậy nơi tốt lại vẫn không thuộc về thế giới kia tuy tiện liền có thể mang đi bọn hắn nhiều như vậy bảo bối kim long cùng ngân long hai đại tộc duệ liền tất nhiên sẽ chịu đựng đến từ tò dịu không phải nói là vị kia thần thượng thần hại mà đầu kia thân là hai tộc vương thất hậu duệ tiểu long h ạ n vận mệnh kỳ thật sớm đã bị phủ lên đếm ngược nhãn hiệu cha mẹ của hắn kỳ thật v không tiếc đem mình biến thành thiện lương đến nguyện ý che chở hết thệ chủng tộc người hảo tâm nhưng này chỉ tiểu long còn là bị c u ố n vào một trận cùng long có quan hệ thậm chí còn là tỷ ả mạt làm ra thai nạn bên trong có thể lý giải dù sao đối với nàng tới nói đối diện b ắ t con chết bao nhiêu đều là công việc tốt chỉ cần không phải nàng tự mình động thủ y h o đều không quản được nàng nhưng lại để long chán ghét tiến vào địa ngục về sau t ỷ ì ả mạt không có như ả m ù ợt mong muốn trở nên co quy củ một chút nhi ngược lại là đem ma quỷ kêu bẩn t h i u tâm địa học cái mười phần mười nhưng mà tiếp nối là tiếp nối để bọn hắn đi quản vẫn là không có long thần sẽ đi quản dù sao đứa bé kia là liền xui xẹo tại chính hắn cha mẹ t r ư ở n g bố i biết do hết thẻ còn muốn đem hắn đưa đến trên thế giới này liền xem như tâm đ i ệ m mềm nhất long thần vậy không thể là vì thỏa mãn người k h á c dục vọng hy sinh chính mình vận mệnh tiến đá kia phá loạn ý nhi đại gia vẫn là rất cảnh giác dù sao long tính tham lam ai cũng không biết có thể hay không bởi vì một khối vàng dòng một viên bảo thạch liền bị dính lũ vào cho nên lại có người có thể đem vận mệnh nghiệt nợ một thanh bỏ qua trực tiếp đem con kia nhỏ kim long tre trở ở sau lưng cái này xác thực đáng giá long thần nhóm gia tăng chú ý càng đ ư n g sách vị kia toàn thân tự nhiên khí tức loại người hình bán tinh linh lại còn lấy được có dư l ò n tự mình che chở t o dư cùng hắn kéo tới bên trên quan hệ máu mủ tinh linh vương nhiều hơn nhiều cũng không có gặp hắn như thế trắng trợn bảo hộ qua bất khả tư nghị nhất chính là hắn đều làm như vậy nện chúa r i t sợ vậy mà không để ý tí nào bình thường tới nói cũng ngay nện chúa cổng truyền tống liền nên mở đến cửa nhà hắn a t a à、Thà、môn như vậy người ai không muốn nhìn xem a đương nhiên nếu như ngay từ đầu chỉ là thờ ớ lạnh nhạt lời nói nhưng ở tiểu tử kia vậy mà thật sự đem nhỏ kim long toàn bệnh vận trong vòng xoáy kéo sau khi ra ngoài long thần nhóm lập tức lên toàn bộ tinh thần phải biết tiểu tử kia mặc dù đem mình nuôi ra tới sổ long đều đưa cho bà h à mút rất hiển nhiên kim long ấp ra chỉ có thể là kim trúc long nhưng n à y chút tiểu long tất nhiên sẽ chịu đến ảnh hưởng của hắn dù cho không có khả năng giống cái kia ke di một dạng không dính một giọt nước chí ít sẽ không đột nhiên n ổ i điên t h như tại long cùng thai hương phát sinh lúc cần phải đem mình tộc long tất cả đều triệu tập quá khứ họ p kim long vương cùng v ớ i thật sự sẽ nghe hắn lời nói bay qua những cái kia kim long bình thường tới nói coi như đây là bà hạ mụt mệnh lệnh kim long nhóm cũng sẽ coi là mình không nghe thấy đâu chẳng qua là bà hạ mụt không biết mấy đời về sau hậu duệ ai sẽ để ý hắn nói cái gì nhưng lúc kia chứng cứ tỏ dịu đại lượng trọng yếu dãy núi kim long chính là phát r a điên mặc dù nếu như cùng cái kia đại địa c h i tử quá tới gần lời nói k i a mấy mảnh kim trúc long sẽ thay đổi danh giới cuối cùng cao đến không giống long nhưng bọn hắn thật có thể tự do tỏ dịu những cái kia cự long vậy không đốc tại phát hiện nhỏ kim long còn có hắn nuôi lớn đám nhóc con cùng với nhánh kia b ă nguyên n g nữ vương thống lĩnh bạch long đích xác lấy được chân chính tự do về sau đều bằng nhanh nhất tốc độ đem mình cùng bị đại địa tri tử triệu hoán đến kẻ ngoại lai d ự n vào đường mặc dù nhất định phải tuân thủ quy tắc tài năng kiếm được tiền để một chút tự tại quen rồi cự long có chút đau đớn nhưng c h ỉ ít nơi này cầm tới mỗi cái kim tệ bên trên cũng không có tỏ dịu vận mệnh dây dưa à. mà dùng số tiền này mua trở về tài nguyên cũng giống vậy sẽ nhẹ nhàng thoải mái có lẽ có một ít nghĩ không ra cự long vẫn làm u ố n giống như trước một dạng sinh hoạt dù sao tiếp nhận bất tử tộc thuê kiếm được tiền mặc dù không ít nhưng vất vả mà lại quá mức ổn định không giống quá khứ như thế có thể dễ như t r ở bàn tay phát đại tài cự long kỳ thật rất thiệt cận mặc dù có được rất dài sinh mệnh nhưng lại luôn, luôn sẽ vì lợi ích nhất thời mất lý trí bất kể là loại kia long đây là vận mệnh bởi vì bọn họ quá cường đại mà cho ra nguyền rủa một mực tự giam mình ở ồn ào náo động không hang ẩm chỉ là tại khống chế không ngừng bản thân thời điểm mới ra cửa ka j i p nghĩ kỳ thật đã sớm biết điểm này cho nên hắn thật sự rất phiền ý ho cái kia chưa từ bỏ ý định lao ra hỏa nếu không phải hắn cần phải ùa vấp làm sao lại đem mình làm cho như vậy thảm bất quá ka j i p nghĩ thật không nghĩ tới ùa vấp suy nghĩ đã vậy còn quá sớm đã có thành công một ngày vận mệnh thật là một cái thích đùa d ẫ dê ừ không thể sách trong lòng chửi mắng cũng không được hắn biết rõ trong đa nguyên vũ trụ có thể nói chín mươi chín chín mươi chín phần trăm tồn tại đều không thể đem hắn kéo vào hữu tâm trở nên vận mệnh dù sao hắn một mực đợi tại c h ặ t đứt hết thể nhân quả ồ n ào náo động không hang ngầm khu vực trung tâm nhưng ta dip nghĩ tuyệt sẽ không tin tưởng hoàn toàn không có như thế tồn tại sách máy móc cảnh những thứ ngu xuẩn kia luôn nói cái gì bản thân không ở vận mệnh bên trong bánh răng đầu góc cũng liền như vậy đích xác máy móc sinh mệnh không thể trở thành vận mệnh nhân vật chính nhưng bọn hắn người nào đều có thể tính toán ra đến hành vi hình thức cũng tuyệt đối có thể trở thành vận mệnh chân heo trên đường một trận gặp phải đến như là nhân vật phản diện vẫn là đưa bảo bối người mù vậy thì phải nh có sức cho nói nguyện ý hay không lãng phí số lớn sức tính toán trên người bọn hắn、thôi. Bình thường tới nói sẽ không, hay ý phí thôi. số sẽ tới dù là có thể sao ử xử dụng dường phụ vận mệnh viến những này trách đá r lý công việc c a đều sẽ tận lực tránh lãng phí nhiều sẽ sao, tận tránh vậy lãng như năng lượng. lực phí Dù sao, máy móc cảnh sản xuất đồ vật không có gì quá lớn tác dụng vậy gọi không tầm thường cái gì lòng tham lam nhưng chỉ là gặp nhau cũng tuyệt đối có thể nếu như chỉ là muốn khảo nghiệm mình một chút vận mệnh nhân vật chính ý c h í lực cùng cách đối nhân xử thế lời nói máy móc cảnh đám này không có đầu ra hỏa ngược lại là dùng rất tốt mà lại trên cơ bản sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý mới hơi nâng cái ngọn nguồn là tốt rồi thậm chí căn bản không cần vững tâm dù sao ngay cả máy móc sinh mệnh đều chơi không lại nào có bản sự kia làm cái gì nhân vật chính nhưng n à y cái hưu lại thật sự bị vận mệnh đi vòng qua rồi vận mệnh phiến đá vô pháp đem hắn phản ứng tính toán ở bên trong quả thực gấp đến độ n ổ i cơn đ i ê n hắn lúc đầu dự tính tốt chiến trường trung ương chẳng những xuất hiện một cái hoàn toàn không có cách nào k h ô n g chế thế lực sau lưng còn đứng thẳng ao cũng không nguyện ý tự mình ra mặt chỉnh sự tình hậu thuẫn vận mệnh phiến đá chỉ có thể bản thân tính toán đối sách to dịu vị kia lão tử thần làm được sáng suốt nhất một sự kiện chính là để kia phiến đá có dồi vết rách mặc dù được chữa trị nhưng này khe hở cũng đủ để cho phiến đá phản ứng cứng đ ợ lại vội vàng sau đó chính là bị tỏ dịu vận mệnh vết tích buộc chặt cực kỳ chặt chẽ xui xẻo đại pháp sư ngóc bức a a bản thân đi tìm căn bản không cùng hắn có bất kỳ xung đột hàng xóm phiến thức đích xác dường nằm bên bờ há lại cho người khác ngủ say là rất nhiều cường giả lời g i a n nhưng bọn hắn rõ ràng hơn không phải mánh long không qua sông không có suy nghĩ tinh tưởng cái kia dám ở thanh danh van g dội bên cạnh hắn làm hàng xóm người đến cùng có cái gì dựa vào thời điểm người bình thường sẽ chỉ t r ư c làm thăm dò việc sẽ không trực tiếp xuất thủ vị tiên xuất thủ thời điểm trong tinh không không biết bao nhiêu địa phương đều phát ra than nhẹ âm thanh đâu ai không lập tức dò xét một lần chính mình có phải hay không ở nơi nào lưu lại dễ dàng bị lợi dụng vết tích ta đây chính là trên ba mươi cấp đại pháp sư có thể cùng không ít thần minh vật cổ tay h ả i từ ngày đó trở đi liền không có bất luận cái gì thần minh sẽ đối với vị này có thể để vận mệnh trường hà cho hắn nhóm lửa may mắn chi tinh t i ể u pháp sư thái độ bất chính bao quát đứng đầu địa ngục cùng vực sâu không đáy cho dù là bọn h ắ n dạng này cơn giả cũng không dám nói mình có một ngày có thể hay không bởi vì đắc tội rồi tiểu tử t i ê mà đột nhiên bị vận mệnh đánh vào một trận trong hôn chiến đi dù n g loại thủ đoạn này đối phó hai vị kia quá dễ dàng khắp nơi đều là có thể bắt cái đôi đương nhiên sự chú ý của bọn họ cũng là rất có ý nghĩa đứng ngoài quan sát bọn hắn thậm chí đều có thể lý giải vận mệnh phiến đá vì cái gì điên nghiêm trọng như vậy bị vận mệnh nhìn với con mắt khác người trực tiếp triệu hắn o đến sẽ không phản chiếu tại đa nguyên vũ trụ vận mệnh trường hà bên trong c ắ t hình lấy ước làm đơn vị c ắ t hình thậm chí còn có bản thân đặc biệt tự hỏi phương thức cùng logic đồng thời hoàn toàn không tiếp thụ tỏ d ị bộ kia đã bị a o nôi vô cùng đã chín giá trị quan vốn nên là trong lúc hỗn loạn bị g à n vật đến nội điên hoặc là từ bỏ tình cảm hoặc là từ bỏ bản thân ma pháp nữ thần trực tiếp thăng hoa nàng chỉ muốn nằm ngửa bầy nát hoàn toàn không có hứng thú tham dự đại địa phía trên bất cứ chuyện gì ai chết ai sống đều không có quan hệ gì với nàng duy nhất niềm vui thú chính là cùng nuôi lớn nàng thân thiết bất tử tộc giá rán đương nhiên tại nàng trận này lưu đồ ở trong phát sinh thú vui vậy cũng đủ lớn tỷ như ngụy trang thành một cái tám tuổi tiểu cô đ ư ơ n g tự mình đi nhìn thoáng qua hugh s m u ớt còn có không giải thích được lâm vào tình tay ba hạnh xuân ù n g si z t quan trọng nhất là trận này tình tay ba bên ngoài cũng không phải hai nam tranh một nữ mà là hai nữ tranh một nam làm cho cả đa nguyên vũ trụ c ư ờ i vang là sĩ dịch ngụy trang vị nữ sĩ kia chẳng những tháng s ủ n thật vẫn cùng hưng cùng chung đêm xuân chuyện xảy ra về sau s u n g còn có thể tìm cho mình về một chút mặt mũi h m thì là tìm rồi cái cơ trực tiếp cùng d i ệ t thế đại xà l i ề u mạng cái đồng quy vô tận đồng thời kiên quyết không có ý định phục sinh điểm này đại gia cũng đều là có thể thấy rõ phục sinh không được hoặc là chỉ là rất khó những cái kia thần minh tín đồ khẳng định trực tiếp liền sụp đổ hệ giáo hội có thể tuyệt đại bộ phận đều còn tại nơi đó đâu cũng không biết những người này có thể hay không đang cởi nhạo âm thanh bên trong kiên chỉ đến mấy ngàn năm thậm chí vạn năm sau đó long thần nhóm phổ biến cảm thấy không có khả năng ngay cả đánh cược đều mở không đứng lên dù sao hao kia lão đổ vật chưa từng có tâm không có khả năng dùng thời gian lâu như vậy đến chờ đợi hình cái này không có tác dụng lớn gì ra hỏa nếu là c h ỉ ở còn toàn tâm toàn ý vì tỏ dịu mà chiến còn có như vậy một chút nhi khả năng nhưng ở trận này loạn thất bát a o một đống người xấu hổ khó chịu vận mệnh con đường bên trong chỉ có chân chính người tốt c h ỉ ở thu được hảo báo h ắ n vậy mà hoàn thành đương thời cùng tỏ dịu thế giới ước định có thể đưa bản thân đám kia bị hố đến diện tại tỏ d ị thiên sứ đồng bạn về nhà thuần t ú y chính năng lượng vị diện mới là nhà của bọn hắn ở nơi đó phục sinh thiên sứ trên thân cũng sẽ không có thế giới khác cần ký đến như chính chỉ ơ bởi vì bị tỏ dựa ô nhiễm mà chỉ có thể ở ra viên ngoại vi du đãng loại chuyện này vị t i a k ỳ thật tịnh không để ý hắn hiện tại coi như còn tại tỏ dực thì có thể như thế nào chứ hắn đã không có uy hiếp đồng thời đem chính mình một lần nữa cùng g i a viên khóa lại hắn nếu như lần nữa chiến tử liền sẽ thoát khỏi hết thẻ trói buộc nhường cho mình biến thành nguyên lai、like、cái tia chân chính chính nghĩa tri thần hiện tại là ao không dám để cho hắn chết rồi phía sau vận mệnh con đường tuyệt đối sẽ vòng quanh trị ở đi lấy trước kia loại động một chút lại cầm chính nghĩa kỵ sĩ đoàn xem như tấm mục dù n g mạng của bọn hắn đổi lấy lợi ích bực mình sự t ì n h vậy nhất định sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt không còn uy hiếp trí ơ thế nhưng là thật sự sẽ liều mạng nói đến đây k a j i p nghĩ đột nhiên đổ vào giữa không trung lăn mấy vòng từ trong lồng ngực phát ra đ ì n h thai nước góc tiếng cười trong v ự c sâu nổi lên vô tận quân phong a d m e s không thể không sử dụng ra tất cả vô liếng ngay cả ngàn tia mạng nện dây leo đều vứt ra bao vây lấy thiên nga thuyền mới khiên xuống tới ngược lại là đứng lơ lửng trên không cặn thạ di na một chút đều không bị ảnh hưởng đến admet trong lúc cấp bá cho vũ t r ê n người có thể làm cho ư n không g thật cặp hạ ể lợi h i di nạ l o ì n ở đây sao đáng sợ trong gió lốc kiên trì nổi chỉ có thể là cổ nàng bên trên mang cây kia dây chuyền hóa trang mặt dây chuyền lâm vũ có thể theo lý mà nói hoặc vũ đẳng cấp tất nhiên chịu đến lào gì hạn chế dù là hắn đã lặng yên không tiếng động lên tới cấp 16, kêu hoạt vũ vậy tối đa cấp 2 0 a sau đó hắn ngay lập tức sẽ liên tưởng đến chính mình bản thân hắn đích sắc không dùng được quá mạnh lực lượng nhưng thôn p h ệ qua tâm huyết của hắn cùng hắn cùng hưởng tinh thần lực ngàn tia mạng nhện dây leo lại không vấn đề đương nhiên sức chiến đấu vẫn là lại bởi vì a n m e s thân thể này đẳng cấp bị hạn chế nhưng lực phòng hộ bên trên có được thần tính ngàn tia mạng nhện dây leo nhưng có thể phát huy ra cấp 30 thần minh lực lượng lao di h o ặ vũ rất có thể cũng là loại này admes đối với mình sức quan sát vẫn là rất tự tin lão di đích sắc long nổi vị rất đủ nhưng hắn tuyệt đối không phải thần cùng hắn khế ước hoạt vũ không có khả năng từ trên người hắn hấp thu đến thần lực lại nói lão di thậm chí còn cùng tật phong lan g trước đây lan g vương ký kết khế ước đâu nếu như hắn thật sự có thần huyết hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng làm loại chuyện này đó là thật sẽ phân đi thần l ự ca nếu không phải đối ngàn tia mạng nhện dây leo rất hài lòng a d m ẹ lúc trước chắc chắn sẽ không làm như vậy cho nên là cầm tới một loại nào đó thần tính sinh vật lâm vũ để hoạt vũ trực tiếp thoát thai hoàn c ố sao mà lại chẳng những là thuần phí phong hệ thần lực loài chim còn có được t i ê n nhiên t n tàng năng lực cây kia lông vũ bất luận nhìn thế nào cũng chỉ là một cây lông vũ nhưng có thể ở không có đổi về nguyên hình tình huống dưới liền để mạnh mẽ như vậy gió bao trực tiếp vòng qua c a t t h ạ r i n a vậy không thể nào là thiên sứ a a n m e s lâm vào mê mang nhưng c a t t h ạ r i n a lại hoàn toàn không c h ầ n trở ngươi mặc dù nói rất thú vị nhưng ta cũng không nghe thấy có thể để cho ta đi theo c ư ờ i thành như vậy thú vui là m người làm long muốn phúc hậu không thể bản thân vui c a dip nghĩ một cái xoay người ngồi trở về lén lén lút lút móc ra một cái thủy tinh cầu cho các ngươi nhìn một cái ta chân quý cất giữ cái gì a catharina tò mò hỏi ngươi một mực dế chối tị ạ mặt chạy chối chết sao kia có cái gì tốt ghi chép c a dip ế nghĩ không hiểu hỏi lại tị ạ mặt trốn nhiều lần nàng long tham giất hết lần này đến lần khác không có thực hiện đưa qua nhiều dục vọng đầu óc trên cơ bản luôn có thể tại chiếm cứ tuyệt đối tượng h phong về sau thảm tao thất bại mặc dù nàng luôn có thể an đ u ổ i mình tốt xấu làm một kiện đại sự nhưng mà thực tế nàng đều là bận điệu đến bận điệu đi bản thân không có mò được chỗ tốt gì ngược lại là để người khác được lợi đáng giá nhất tán dương cũng bất quá là h ã n hại một thanh bạ hamut nhưng nàng đem bạ hạ một đuổi đi kết quả là để bọn hắn thật vất và trường không thần hệ triệt để th xét loại này ngu xuẩn cách đoạn thời gian liền sẽ ném lần mặt không có ai sẽ quản nàng lại phát ra cái gì điên hắn to lớn móng nuốt dơ lên cao cao một mặt nghiêm nghị nói đây mới là thật đáng giá thưởng thức kịch lớn ngay cả a s m o a ớ đều chỉ có thể ở trong đó diễn vai phụ bên trong vai phụ thủy tinh cầu c h ậ m chậm kéo ra một tòa rừng mưa đ ả o nhỏ xuất hiện ở giữa không trung có thể nhìn thấy ở trên đảo khắp nơi đều là người có địa phương tại chiến đấu có địa phương đang xem kịch cũng có địa phương tại ẩn ẩ n hiện ra nguy hiểm con mang cầm thủy tinh cầu tựa h ồ là một cái âm ảnh sinh vật chỉ có ngẫu nhiên trong rừng nhảy vọt thời điểm sẽ lộ ra một chút đầu n ó n t y thoạt nhìn như là thàn lằn sinh vật đ o á n chừng là cái loài rồng ông kinh cố chấp đi theo một đám mạo hiểm giả trung tâm nhân vật là một cao đại anh tuấn nam sĩ cùng mỹ diễm x i n h đẹp giống như hoa hồng đỏ bình thường đại tiểu thư cùng với một vị điểm đạm đáng yêu giống như thanh thần vũ lộ giống như bé gái nhà hàng xóm vừa mới ka zip nghĩ cho ra đại khái lúc giới thiệu mặc dù nói không rõ lắm nhưng trọng điểm vẫn là đều nói đến rồi cho nên nhìn người lập tức lĩnh hội tới tinh túy hay xùn cùng với sĩ di admes toàn thân cứng đầu rồi hắn phát ra t h a nhâm ngay cả chính hắn nghe đều rất kỳ quái giống như là một cái hắn căn bản kẻ không quen biết đang nói chuyện vậy vậy là xì diệt nói dối vương tử xì d ị c h đích xác người rất thanh tú nhưng cùng phía trên kia tiểu lộ châu tuyệt đối là khác biệt trời vực a n m e nhìn thoáng qua túi đầu thở một hơi mới kiên cường lại liếc mắt nhìn cái này tờ mờ ai có thể cảm thấy là xì diệt ca ngược lại là sùn biến thành cái kia trong lòng của hắn bao nhiêu sẽ có chút nhi đề phòng dù sao diễm q u ă n g tứ xạ một phương diện khác cũng là cảm giác gáp bách mười phần có thể nuôi ra loại khí thế này nữ nhân tuyệt đối không thể khinh thường không cẩn thận khả năng liền sẽ ân như bị ám g i nữ thần lừa gạt thành cho bạch long vương Án Mẹ đều ộ là, là, là anmes là... nói nghiêm n túc biết rõ ta hiện tại có cảm giác gì sao ta đã nghĩ kỹ dùng một bộ não phần linh hồn cắt chém ra ngoài làm cái kia anmes ta tin tưởng liền xem như cái kia bản thân cũng sẽ tiếp nhận cái kia kết cục thật không tốt sao một mực trầm mặc bá tước phu nhân nhẹ giọng hỏi a m e s ta không biết các ngươi chuyện bên kia nhưng ngươi nhất định phải tỉ mỉ nghĩ rõ ràng không nên thương tổn chính mình yên tâm đi mụ mụ a ụ m e s cười cười ôn hòa ta sẽ cẩn thận huệ một mực kiên trì nhìn màn hình lớn hệ dạ phát ra thanh âm kỳ quái ba ba cái kia chính là long thần nói tới hệ ma hệ dạ chỉ vào bầu trời nói thật là đã muốn lại mớn nếu không phải cái kia sùn quá tiêu ngạo tự tin nhìn nhiều nhìn hắn kia ánh mắt n h ì đều có thể thấy rõ xảy ra chuyện gì à, mẹ xứng sờ nhìn về phía bầu trời xị d ị đang ở nơi đó mặt mày đưa tỉnh ma hình thì tại ân cần đưa cho sùn đổ đầy chô cố lết nóng chén nước đồng thời chấn an đối với xì x ị p cười một tiếng tựa hồ bị nụ cười kia cổ vũ đến rồi xì x ị p nhãn tỉnh sáng lên m í môi ôm lấy đầu gối chỉ đối với lấy hình lộ ra hé mở khuôn mặt nhỏ cùng một con sóng gợn l ă n tăn con mắt lớn diễn kỹ tốt đến khiến người tiểu thụy chí ít a n m ẹ s là thật biến thành hong khô quýt ca ca ngươi và cái này xì x ị p quan hệ rất tốt sao họ eo một mặt tò mò hỏi giữa không trung ca zip nghĩ đều nhìn lại a d m e cứng đờ lắc đầu ngoài miệng lại nói muốn tại tỏ g i an bài một chút phòng an toàn không có khả năng bất hòa tỏ g i tồn tại liên hệ Ta, t r ư ớ chương kia cùng t á i bảy trăm bốn mươi chín bạch long vương sự tỉnh ta đều có thể hiểu được chương bảy trăm bốn mươi chín bạch long vương sự tỉnh ta đều có thể hiểu được c h ờ một chút a d m ẹ n g ư ơ i thật xác định ngươi nói cái kia đáng thương đáng yêu cô nương là xì dịch sao bạo ẩn chật vật hỏi thăm ta không biết tại trong lòng người xì dịch là một dạng gì tồn tại nhưng ta cảm thấy phán đoán của ngươi xuống được có chút quá nhanh Ản m ẹ quay đầu nhìn thoáng qua hắn bà ấn thúc thúc lên đỉnh đầu ngàn tia mạng nhện dây leo chiếu d ọ i ra tới trong bóng tối biểu hiện trên mặt có chút âm tình bất định À, à, sùn sùn xưa nay sẽ không đổi nhân t i ế ta đã có n g h i hoặc vậy liền tiếp tục xem tiếp đi bá tước phu nhân cắt đức trận này giao lưu chỉ chỉ phía trước dù sao tên k i a rõ ràng hai cái đều m u ố n Ản m ẹ lại nhìn một hồi mới phản ứng được hai vị nữ sĩ rất có thể mặc lên cùng một cái lai lịch mô bản đối với đối phương thân phận coi như không phải như lòng bàn tay cũng là đại khái năm chắc cho nên ăn ý biểu hiện ra một bộ khuê mật tư thái ma hình sở dĩ vẫn đối với vị kia xinh đẹp nữ tính thái độ thân thiết có thừa không phải là bởi vì đây mới là hắn người yêu mà là tại lấy lòng bản thân người yêu cái kia nhìn hắn không thuận mắt khuê mật cho nên hắn mới có thể như vậy trắng trợn cùng một vị khác nữ sĩ mặt mày đưa tình cũng là cho dù bọn họ động tác đều rất bí mật có thể xung quanh có nhiều như vậy ánh mắt đâu bên trong khẳng định có mỗi người bọn họ tín đồ hay là rất thích biểu hiện ra bản thân khí vũ hiên ngang chính nghĩa lẫm nhiên bộ d á ngụy n g quân tử sẽ không đem bản thân vô s ỉ phóng tới bên ngoài tới kia một chút nhân loại ngầm thừa nhận đối nữ sĩ muốn tôn trọng hữu hảo lễ nghi là có thể đặt ở bên ngoài dùng đương nhiên hắn đoán sai cũng là bởi vì kia xinh đẹp nữ nhân ánh mắt quá không rõ trắng đỉnh lấy ánh mắt như vậy t hển còn bộ kia xin cho ta vì ngươi làm chút gì tư thái nhưng này cũng nói không lên cái gì sai bất kể là nam hay nữ tại có người biểu hiện ra một bộ ta đối với ngươi có mang yêu thương bộ g á n g lúc đều rất khó kiên định mặt lệnh đối mặt đối với mình càng tự tin người càng sẽ không kiên định tự tuyển thậm chí có rất nhiều người đều sẽ vụng t r ộ n hưởng thụ loại này yêu thương hệm lại không phải thật sự chính nhân có tử mà lại tại tỏ dịu loại kia đạo đức quan niệm bên trong liền xem như c h ỉ ở đến rồi đều không nhất định có thể kiên trì ở lại không phải thật sự làm cái gì đúng không hệm t thật không làm sai bao nhiêu nhưng đối diện kia hai chẳng những m g trang năng lực đủ mạnh còn có thể lẫn nhau đánh phối hợp chứng minh thân phận của nhau đều là thật kia ở trong mắt hình, đối phương liền thật là cường giả trong người phạm lấy thần minh góc độ ở trên cao nhìn xuống xem người tự nhiên là sẽ xem nhẹ một chút không ảnh hưởng toàn cục c h u y ệ n nhỏ nói không chừng hắn còn cảm thấy có thể đem hai vị nữ sĩ một đợt đưa đến thần quốc bên trong chính là đối với các nàng ái mộ tốt nhất hồi báo đâu như vậy coi như bộc lộ ra đi cái kia cũng chỉ là hắn một trận chuyện tình gió chăng thôi thấy thế nào đều chỉ có thể xem như một trận đàm tiếu sẽ không đối với hắn bản thân hình tượng có ảnh hưởng gì trở xuống đ ố i lên tình yêu dù cho xuất từ thực tình cũng giống vậy sẽ bị xem như g i ả ý không ai sẽ nói hai cái này cô nương xinh đẹp có bao nhiêu đáng tiếc sẽ chỉ hao ước các nàng ôm vào bắt đ u ổ i c h ắ c không được hình sẽ thật sự mắc câu nhưng là hắn nhịn không được ngẩng đầu hỏi ghé vào giữa không trung đồng dạng nhìn được say s ư ơ ngon n g lành ca diếp nghĩ tôn kính kẻ phá hoại hệ、hey, cùng s ù n trước đó là có quan hệ gì sao mặc dù a l m ẹ đi tỏ dị số lần vậy không ít nhưng hắn đều có chuẩn bị mà đi làm sự tình liền chạy từ lúc chỉ ở sự tình phát sinh qua không có mấy cái đối với mình có tự tin thần dám ở tỏ dịu chờ lâu cũng đều sẽ tận lực tránh cùng người bên kia cùng thần n h ấ t lên đoạn không được liên hệ bằng không hắn cũng sẽ không tìm xì dịp cái này lấy tiền làm việc nhi chụp hơn phân nửa còn có thể trôn hô ra hỏa nhưng xì dịp trôn hô chỉ là bởi vì hắn thiên tính như thế cũng sẽ không vì tỏ dự kéo đầu người chỉ cần phản ứng linh mẫn tâm tư linh hoạt định ra khế ước thời điểm cam đoan lấy đối mặt ra sùa ợt cẩn thận từng ly từng tí làm việc trên giấy ngay cả cái chấm đen nhi cũng không thể có chỉ dùng thần lực viết sách không thể thay đổi cũng không thể viết xuống nói dối thiên giới n ữ cái kia cũng vẫn được đương nhiên tìm hắn xử lý công việc nhi đều tất nhiên không quá quan trọng trên cơ bản đều phải là ở giao dịch tiêu chuẩn cơ bản bên trên nghe rất phiền phức nhưng so với đám tia chân thành thiện lương sẽ đem tốt nhất đồ vật nâng đến trước mặt n g ư ờ i tốt thần vẫn là xỉ dịch loại này t i ệ n nhân đáng giá tín nhiệm hơn dù sao lấy hắn m ẹ t r ự c giác phản ứng tuyệt đối có thể cảm thấy được vi diệu nhất t á c ý nhưng kẹp ở chân thành chúng đ ộ c thuốc nhưng có thể để hắn loại tồn tại này vậy trở tay không kịp không có cách to giữ tốt thần và người tốt đều vô cùng dễ dàng bị lựa bị lợi dụng bọn hắn là thật không có vấn đề nhưng không có nghĩa là trong tay bọn họ đồ vật không có vấn、đề. mà lại từng cái lòng tự trọng c ự cao c nếu như al m ẹ s s dùng đối đại xỉ d ị c phương thức đối đại những cái kia thần minh đại khái sẽ chỉ đổi lấy hung manh nhất để ý cho nên hắn mặc dù thường xuyên đi tò dịu toàn bộ nhưng trên cơ bản sẽ không đợi vượt qua thời gian một năm cầm tới đồ vật liền trốn đi chỉ có thể nói là đại khái bên trên hiểu rõ một chút so sánh nhỏ vụn thiếu làm người biết tin tức ẩ m hắn liền so sánh thiếu sót đi tò dịu nhất không cần thiết nghe chính là tin tức n m một nửa trở lên đều là thạp b cái kia ngân nguyệt thiếu nữ sẽ lần liền có thể hoàn thành hơn phân nửa công trạng tinh linh cùng tiểu yêu tinh thì có thể phối hợp ăn ý hoàn thành một nửa khác mà lại nhiều chút thần minh đều sẽ bởi vì ao tồn tại che giấu bản thân ý tưởng chân thật thà rằng hướng trên mặt mình gần đen phấn vậy không nguyện ý biểu hiện quá có nhân tính mà bị để mắt tới còn không bằng liền lấy bọn hắn bên ngoài thần chức giáo nghĩa đi cùng bọn hắn ở chung sự t ì n h thật có thể ít rất nhiều x u â n chính là chỗ này chủng loại hình nàng vẫn cho rằng hình tượng của mình chính là đẹp nhất dụ người nhất nếu như không thể để cho cái nào đó nam tính yêu lên nàng lúc đầu hình tượng kia chẳng phải chứng minh nàng nhận thua sao dù là có đôi khi không thể không bởi vì đối phương quá cảnh giác mà thay đổi bề ngoài nhưng cơ sở đặc thù vẫn là đều ở đây mãi mãi cũng là diễm lệ bắn ra b ố n phía bật hết hỏa lực đại mỹ nhân cho nên dù cho có chút mỹ hoặc nhưng h ắ n mẹt vẫn là liếc mắt nhất định trong hình ảnh mấy người kia thân phận đương nhiên hắn sẽ dễ dàng như vậy nói ra miệng cũng là trong nội tâm bao nhiêu có một ít nghĩ hoặc bao ẩn thúc thúc có bí mật không có gì trên đời này vốn là không có khả năng có chuyện gì đều nói cho người khác biết nhưng hắn nhất định phải cam đoan những bí mật này sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn về sau đường bất quá hắn vừa mới thăm dò ra một chút đồ vật hắn m ụ mụ liền lập tức lao ra đem thoại để rời đi cái này đủ để chứng minh chỉ là hắn không biết mà thôi cha mẹ nhất định phải mang theo b ẩn thúc thúc một đợt đến khả năng không hề chỉ là bởi vì hắn tuyệt đối trung thành vẫn là bởi vì hắn đích sắc có thể phát huy được tác dụng dù cho a n m e s có thể làm trận này mạo hiểm vương tâm cha mẹ của hắn vậy vẫn tại suy nghĩ v à n nhất a n m e s kỳ thật tin tưởng b ẩn thúc thúc đối với hắn phụ thân trung thành chỉ là nhân loại trung thành có đôi khi thật sự rất vô dụng có thể làm cho hắn mất lý trí cùng tự ta biện pháp nhiều lắm b ả o ẩn tình cờ bác học cũng xác thực rất khiến người ngoài ý duyệt đọc cũng ký ức vương cung tàng thư khố sở hữu thư tịch nội dung a l m e đương nhiên biết rõ cái gì đồ vật không phải một cái bình thường vương thất học giả nên biết hơn phân nửa lại là những thần khí kia tàn phiến chỉnh tới sự tình a d m e s biết mình suy nghĩ nhiều lại đ a n g y có thể ai bảo thế giới này phát triển hắn thật sự không có cách nào nhìn thấy kết quả đây bạch long vương cũng tốt hắn cũng tốt sẽ coi trọng thế giới này nguyên nhân đều ở đây tại đây một cái mới tinh tại mở ra thế giới trước đó hoàn toàn không có ngoại lực ảnh hưởng thế giới một cái trước có ngoại lai pháp sư mới có những cái kia ở khắp mọi nơi thần minh thế giới p h á t tác hoàn thiện trình độ tất nhiên rất cao như vậy đích sắc cũng sẽ để bọn hắn những n à y kẻ ngoại lai chỉ có thể lựa chọn triệt để dung nhập thế giới này mới có thể có đến tương ứng địa vị cùng lực lượng nhưng cùng lúc cũng sẽ lưu cho bọn hắn một cái chỉ thuộc về bọn họ p h á p tắc ngẫm lại xem tỏ d ư i kia cho tới bây giờ còn bị tiền nhiệm ảnh hưởng m a pháp nữ thần liền biết rồi p h á p tắc bên trong không có tiền nhiệm mảnh vụn linh hồn nên hạnh phúc dường nào một sự kiện bọn hắn loại này không có nơi hội tụ cũng không có nơi đi hết lần này tới lần khác lại mãi mãi cũng tại tìm kiếm một cái điểm d ừ n g chân thần minh có thể tìm tới thế giới như vậy đã là lo lắng hết lòng sau may mắn lớn nhất bạch long vương khả năng còn tốt một điểm a d m ẹ t ạ i cath hạ dị nạ dễ dàng như vậy liền mang theo bọn hắn nhảy và ồn ào náo động không hang ngầm về sau liền nghĩ minh mạch rồi bạch long vương sở dĩ nhất định phải ở cái thế giới này đặt trần trừ giống như hắn muốn tìm thích hợp gia viên bên ngoài cũng bởi vì thế giới này thật sự cách ồn ào náo động không hang ngầm rất gần không phải vật lý trên ý nghĩa gần mà là xem như khó được do phong hệ chiếm cứ địa vị nhất định thế giới tất nhiên lại càng dễ mở ra thông hướng ồn ào náo động không hang ngầm cổng thứ nguyên quả nhiên hắn loại này phổ thông tiểu thần tại khắp không bờ bến bên trong gặp phải không có lựa chọn nào khác đối bạch long vương loại tồn tại này tới nói lại là ưu bên trong tuyển h u nhưng ngược lại ngay cả bạch long vương loại tồn tại này đều sẽ lựa chọn thế giới hắn cũng có không ngừng tại tinh không bên trong hành tẩu cùng mỗi vị hắn gặp phải trí giả khiêm tốn tỉnh h giáo thành cựu a n m e s mặc dù nghĩ rồi rất nhiều rất nhiều nhưng này cũng chỉ là sự tình trong nháy mắt cho nên hắn vẫn rất nhanh liền lấy được ka dip nghĩ trả lời Xuân, lúc trước kỳ thật đã sắp muốn đem hình thông đồng đưa tới tay rồi nhưng ngay tại hành động tâm thời điểm xuân gặp cùng hình bên ngoài có chút tương tự tom mà lại tom so với hình sửa chữa khí nghiêm nghị một chút quan trọng nhất là tom còn có cái thích cô nương thời kỳ đó sủn bởi vì trước mặt không có gì bất lợi mà có chút bành trướng nàng chẳng những muốn đồng thời thông đồng h ì n cùng tom còn muốn để lúc đầu không thế nào đối phó hai vị thần minh theo nàng chơi ba suất khiếu hí to cái này nàng không thể câu vào tay còn chưa tính hiện tại phát hiện về sau khẳng định phải nổi trận lôi đình a almes nháy máy mắt trong ánh mắt của hắn trong lúc nhất thời s ẹ t qua mờ mịt k h i lạp thế giới vị kia yêu cùng tình dục nữ thần vốn chính là ừ đối núi ố liềm hụ tràn đầy ác ý tồn tại jet e a r còn thiếu đức đem nàng gả cho thần hệ bên trong lấy xấu xí nghe tiếng h ỏ a thần cho nên đằng sau mặc kệ vị kia làm cái gì đều rất bình thường liền ngay cả hơi kém bị nàng lừa thảm rồi ạ bô lộ cũng không có oán hận con nàng dù sao coi như không có ạ phờ h hy lạp đại bộ phận thần minh thời gian vậy trôi qua so s ù n đặc sắc nhiều ngươi làm sao bộ dáng này nói đến hương khởi ca dip nghĩ một mặt bất mãn hỏi hắn phiền nhất không phối hợp người nghe hắn hy lạp đến a c a t h a gì n à nhịn không được nhắc nhở nến bảo bên trong không thì có thần thoại hy lạp và tập ngươi chưa có xem kia thú vui há nến bảo nộ nến bảo ca dip nghĩ lẩm bà lẩm bẩm nói ồ nha ta nhớ ra rồi hắn đồng tình nhìn thoáng qua à mes cho nên ngươi là cái kia homes từ cực kỳ lâu trước kia liền vì hy lạp thế giới bốn ba kết quả chỉ đổi tới một cái mỗi ngày gặp phải xét đánh quê hương rất thống khổ a những cái kia không có quan hệ gì với ta. a d m ẹ t lắc đầu, hôn mèo không có hối hận qua, hắn đã làm mình có thể làm hết thảy, đồng thời cũng muốn được rồi bản thân nơi hội tụ. a d m ẹ t t h ì là hoàn toàn mới người, ta có người nhà của ta bằng hữu. không c h u n g ném bình phong lúc này v ớ i lúc vậy tung ra một câu, không. nếu như để hết thể không nên phát sinh sự t ì n h đều lưu tại sở h ã n tờ có đúng hay không có đúng hay không ngươi liền có thể nhìn xem ta ông ông ta được không để cho ta có rời đi đây hết thể dũng khí nói là chuẩn bị kết thúc hết thể lời nói nội dung lại đều đang thông đồng nam nhân cùng nàng tới một cái phân biệt pháo x u ố n đóng vai cái kia vẹt tì muốn thật cùng nàng là bằng hưu hiện tại nên cầm đao ra tới chém chết nàng a d m ẹ toàn thân cứng đờ nhìn xem giữa không t r ú n g tóc kia s ố c xếp diễm lệ mỹ nhân nhi chỉ cảm thấy bản thân muốn bị tấm kia trên miệm nhỏ son phân vết độc chết hắn hiện tại có thể xác định cái kia dọ xương mỹ nhân nhi mới là sùn nàng mặc dù nhường cho mình biến thành một cái khác bộ dáng nhưng trong xương cốt căng thẳng và kiêu ngạo vẫn đang chỉ là đối hình yếu thế để hắn đối với mình dâng lên ý muốn bảo hộ nhưng này lưng nhưng vẫn là thắng tắp mà cái này miệng đầy n ó i láo lại thật sự toàn tâm toàn ý đem mình thấp đến trong bùn g đi mới là xì x í p dù sao có thể mà không đổi sắc ngay cả loại lời này đều nói được như thế thành khẩn động lòng người người bình thường tuyệt đối làm không được chỉ có xì dịp kia t ê n điên đáng chết hôn mẹ d u y ề n nên vĩnh viễn lưu tại trong phần mộ hy lạp ra tới có thể thật là kỳ quái c a d i p nghĩ bởi vì mới tới người nghe hoàn toàn khác biệt trước đó phản ứng dâng lên một chút hứng thú ngươi hoàn toàn không quan tâm bọn hắn ba kia ngoắc ngoắc quần quấn lại tại bởi vì x ì dịch lời nói mà phá phòng ta quay đầu nhất định sẽ nhìn kỹ một chút thần thoại hy lạp xem đi xem đi xem xét một cái không lên tiếng c a t h ạ r i n a hát ra vui thích tiếng c a Án m e s cúi đầu không muốn nhìn đôi kia lấy hình kể rõ chân tình cô nương xinh đẹp phía sau hắn có éo đột nhiên sâu kín nói một câu đây là hắn vậy rất tốt chí ít ngươi về sau chỉ là không tiếp thụ nổi trên môi có son phấn vết đại mỹ nhân sùn cái kia dọ xương mỹ nhân nhi ngược lại là lấy được cứu vớt ba tước phu nhân buồn cười ôm lấy v ò o ẻo bà vai dù thông minh nam nhân ở loại địa phương này cũng là ngu xuẩn không nên quá để ý admet phiền muộn quay đầu nhìn thoáng qua ta chỉ là trước kia vậy chịu tội tương tự kích thích không phải chỉ vì một lần vậy bây giờ đâu ba tước phu nhân tràn đầy phấn khởi hỏi admet chỉ chỉ màn hình một góc lộ ra viên váy càng đáng sợ rồi nàng cứ như vậy nhìn xem xì、si、d ị c d ụ hoặc hình thậm chí còn rõ ràng hưng ơ phấn hơn nàng bao nhiêu hẳn phải biết một chút nữ nhân kia vấn đề thân phận nhưng nàng lại không phải yêu nam nhân kia chỉ là không thích lúc đầu đã tới tay tôi thần dưới váy bởi vì nàng căn bản không thèm để ý lý do trốn thoát chỉ là muốn bắt trở lại mà thôi bá tước phu nhân chỉ biết trấn mắt một lần đồ chơi mà chỉ cần nàng chơi đến rồi là tốt rồi ai để ý về sau sẽ làm sao hỏng cái này cùng nam nữ có quan hệ gì chỉ là nhân phẩm cùng với tính cách vấn đề lại nói ngươi không phải nói loại này bộ dáng cũng không phải là nàng bản tướng vậy ngươi không nên cảm thấy nàng bản tướng càng đáng sợ sao mụ mụ a d m ẹ t trầm mặc một chút mới nói kỳ thật ngươi hiểu chỉ là muốn khinh bị ta thật sao b á tước phu nhân đương nhiên hiểu a d m ẹ sở dĩ có như vậy lớn phản ứng chỉ là bởi vì hắn rõ ràng thiên vị nữ nhân như vậy h i lạp t h ầ n hệ đoán chừng không có nữ nhân như vậy bên kia thần mình tiên nữ đều rõ ràng rất bằng thẳng không cần dùng như vậy viện c h u y ể n tư thái admet đời trước cùng đời này đoán chừng đều không được chứng kiến cô gái như vậy bằng không mà nói hắn phản ứng đầu tiên tuyệt không phải giỏ xương bình thường cô nương không ai sẽ dùng mỹ lệ từ ngữ đi hình dung bản thân chướng mắt tồn tại vô ý thức đã bại lộ a d m e yêu thích bất quá ba tước phu nhân thật cũng không lo lắng cho mình nhi tử lại bởi vì loại này yêu thích phạm sai lầm dù sai hắn khẳng định thích là trước sau như một cô đương mặt ngoài phù hợp hắn yêu thích nhưng mà thực tế chỉ có nước bẩn nghĩ xấu n h ư người trên cơ bản không có cách nào tránh thoát hắn đưa qua vu mẫn duệ sức quan sát mà lại lấy ba tức phu nhân đối với mình nhi tử hiểu rõ nếu thật là tại hạn mẹ trước mặt xuất hiện một cái như vậy hoàn mỹ cô đương hắn phản ứng đầu t i ê n tuyệt không phải chìm vào bệ tình mà là suy nghĩ là có người hay không muốn cho hắn đập ấy nếu không làm sao trùng hợp như vậy bệnh đa nghi là đ ả m không được ngọt ngào yêu đương thật tốt nữ nhân sẽ chỉ đạp hắn một mình mỹ hạo và không biết rõ con trai mình xu hướng bình thường nàng cùng nghệ dạ cũng sẽ không luôn muốn con trai mình sẽ cả một đời độc thân đương nhiên khi đó đầu ó c ngẫu nhiên thiếu sợi dây nhìn nam nhân cùng nhìn hầu tử không có khác biệt họ kẹo cũng không còn tốt hơn chỗ nào bất quá bây giờ xem ra họ sở dĩ có thể như vậy là bởi vì nàng tầm sớm đã bị khóa lại rồi trên màn ảnh ba người còn tại hư tình giả ý lẫn nhau lôi kéo c ặ t hạ dị nạ đột nhiên phát ra từ nội tâm nói một câu thủ hạ của bọn hắn có thể thật đáng thương à. nhìn hiểu xem k h n g hiểu đều là hoan nghiện vừa mới bọn hắn ngồi ở đống lửa trước lúc ắt cơm có đúng hay không nói muốn đi làm một cái cứu vớt thế giới đại sự vẫn có nguy hiểm rất lớn vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt cái chủng loại kia Hoa! nếu là ta đều làm tốt rốt cuộc không về nhà được quyết tâm chuẩn bị đạp lên chiến trường kết quả dẫn đầu vẫn còn tại a ai a ta nhất định phải cắn chết bọn hắn đúng thế bọn họ thần b ả o ẩn đột nhiên nhận lấy c ặ t thạ di nạ lời nói không có ngoài ý m u ố n bọn hắn căn bản không cần đi liều mạng đến như có khả năng bởi vậy mất mạng loại hình thần quốc thời gian có thể so sánh tỏ g i t ố t quá nhiều có thể tại thần minh bên người chiến tử s a t r ư ờ n g vô luận như thế nào cái kiểu chết đều là may mắn almes không có quay đầu nhưng trong nội tâm đã hiểu cũng là bảo ân nếu quả như thật là hắn biểu hiện ra cái kia bộ dáng đích sắc rất dễ dàng hấp dẫn một chút phụ thuộc người ưu hái thần khí mảnh vỡ mặc dù có không ít phiền phức nhưng kỳ thật càng nhiều hơn chính là bất lực tàn nhiệm có thực lực tại một khắc cuối cùng đem chính mình tàn hồn giấu vào tổn hại thần khí tồn tại kỳ thật không có nhiều như vậy mà lại đối thần khí bản thân yêu cầu vậy tương đối cao bị chủ thần mang lên chiến trường này chút ít yếu thậm chí bán thần c h i lực trong tay đâu có thể nào có tốt như vậy đồ vật cuối cùng lư cũng bất quá là ẩn chứa hắn một ít ý chí tàn nhiệm thôi chứ thần giáo sẽ sở dĩ áp đặt là bởi vì không thể tùy tiện mở cái miệng này tử nếu để cho người cảm thấy mảnh vỡ không có nguy hiểm như vậy kết quả kia nhất định phi thường khủng bố nhưng nếu là thật sự không có vấn đề bọn hắn cũng sẽ không bởi vì phát hiện có ai trong tay có cái này đ ồ vật liền d g chống k h u a chiên truy tung giám thị hoặc là thăm dò khẳng định không thể tránh được nhưng không đến mức cần phải khiến người giao ra đương nhiên cũng có thể là thời kỳ nguy hiểm nhất sớm đã quá khứ các thế lực lớn đối loại này đổ vật đã có hành chi hữu hiệu đối kháng phương pháp không quan tâm một tí phiên phức nhân loại địa vị đến về sau chứ thần giáo sẽ cũng sẽ không làm như vậy tuyệt à catharine t đột nhiên không hiểu hỏi cái này cái gì lưu trình làm sao nhanh như vậy liền liền một mực cố gắng né tránh hiện thực c ả n mè smer mịt n g ầ n đầu rõ ràng catharine t nghi hoặc mà địa phương vừa mới xì dịch chân thành phát biểu thời điểm h ì n h vẫn còn có chút thương tiếc nhưng kiên định cự tuyệt nàng tỏ tình nhưng bây giờ là thế nào c á i ý tứ đại địa phía trên thăng lên hai tòa pháp sư phong nhỏ một cái thuộc vu thục ni vét ty một cái khác thuộc về si z i người này danh tự cũng đừng nhắc lại vạn nhất có cô nương thật gọi kia không may danh tự đâu tóm lại nữ khí huyền chuyển buồn bã còn mang theo một tia phấn đấu quên mình xì d ị p trước vọt vào cái nào đó trong phòng nhỏ hãy、hey、đang cùng sùn vẹt tì kể rõ hắn bất đắc dĩ hắn cái này lang thang người vẫn là cùng xì d ị p loại này tính tình nóng n ả y nữ nhân dám yêu dám hận thích hợp hơn rất hiển nhiên hắn mặc dù đối với vẹt tì lưu luyến không bỏ lại tại thời khắc cuối cùng lựa chọn đi cùng xì d ị p xuân phong nhất độ rõ ràng hắn có thể nhường cho mình biến thành một cái đàm tiếu h cuối cùng lại lựa chọn biến thành một chuyện cười hai chọn một tỷ lệ chuẩn sắc vẫn là hơi cao một chút xuân làm sao không trực tiếp cho hắn một đau đâu bá tước phu nhân thì thào ngươi c á i thần ngươi lang thang cái chó kê. mụ mụ hắn vì sao lại tuyển cái kia son phấn với ta h i không thể nào hiểu được rõ ràng hắn ngay từ đầu đều đã cùng petti xác định quan hệ a hắn biểu hiện được cũng càng thích petti loại kia phong cách nhưng kia hai cái cô nương bên trong petti hoặc là sủn đại khái là bởi vì quá khứ đã từng phát sinh qua sự tình cho nên biểu hiện được quá si tình một chút b á tước phu nhân lạnh lùng nói nhưng xì x i mặc dù một bộ ta muốn lên giường với ngươi bộ dáng nhưng lại rõ ràng chỉ là một lúc xúc động rời đi bọn hắn vị trí hòn đọc kia khả năng liền sẽ lựa chọn rời xa、hình. nam nhân thói hư tật xấu ngay cả thần cũng không có khác nhau thân ái chuyện này chỉ có thể xem như người đều có khuyết điểm không muốn chỉ nói nam nhân hệ dạ cười h í p mắt nói chúng ta cũng không phải chưa thấy qua dạng này nữ sĩ cái gì đều muốn cuối cùng sẽ chỉ gà bay trứng vỡ ba tước phu nhân cười lạnh một tiếng nhưng cũng không có phủ định hệ dạ lời nói chỉ nói là to dư thần minh cùng chúng ta nơi này khác nhau có chút lớn bạch long vương sự tình ta đều có thể hiểu được nữa nha chương bảy trăm năm mươi tà môn thế giới tà môn thần chương bảy trăm năm mươi tà môn thế giới tà môn thần tại ba tước phu nhân xem ra kia ba vị thần minh được t r ă n g hay c h ớ lại có thể bị trước mắt cường đại long thần xem như việc vui lớn nhìn nguyên nhân chủ yếu nhất định là bởi vì bọn họ địa vị thực lực đầy đủ cao mặc dù không hiểu nhiều thần minh bên kia quan hệ nhưng ba tức phu nhân không cảm thấy cùng quý tộc xã hội có cái gì khác biệt thân cũng tốt quý tộc cũng tốt một khi có rồi giai cấp thực lực phân chia con mắt tự nhiên là sẽ không hướng dưới chân nhìn càng đứng sách thần minh sự t r ê n h lệch so với người cùng kiến ở giữa còn lớn hơn liền lấy chính nàng tới nói nàng khẳng định nghe nói qua không ít đê gia quý tộc thậm chí là mạo hiểm giả hỗn loạn trò chơi nghe thời điểm mặc dù cũng sẽ tràn đầy phấn khởi nhưng đi qua coi như có thể làm cho nàng lặp đi lặp lại dư vị thời thời khắc khắc hồi tưởng tất nhiên là xảy ra tình huống tương tự đại quý tộc nếu như bên trong lại có bản thân người đối diện vậy thì càng tốt hơn nếu là có ai không biết dù là cùng nàng quan hệ không có thân cận như vậy nàng cũng sẽ đem chuyện này lấy ra chia sẻ kazip nghĩ đoán chừng cũng kém không nhiều bá tước phu nhân mặc dù không biết tỏ d ư có bao n h i ê u thần minh nhưng cường đại thần lực tổng sẽ không quá nhiều a lần này đã tới rồi ba từng cái biểu hiện được đều đầu có bao nếu như nàng không nghe lầm lời nói chờ ở trước mặt bọn họ là có khả năng làm cho cả thế giới hủy diệt nguy cơ sau đó bọn hắn quan trọng nhất là chơi cái gì hai chọn một bất luận là cái nào sùn vẫn là chơi cái này đồ vật xi dịp đều không thế nào bình thường coi như hai nàng là tà thần cũng hẳn là sẽ không muốn nhường cho mình thế giới hủy diệt a không có thế giới ạn mẹt cùng họ hẹo dù cho đối những cái kia chuyện cũ nói đến không nhiều bá tước phu nhân cũng có thể cảm nhận được bọn hắn loại kia thống khổ mờ mịt c ũ n g không biết làm sao kết quả đây cũng không biết nói bọn hắn là quá lỏng lẻo vẫn là đã sớm biết sẽ không ra đại sự nhưng nếu là biết không xảy ra vấn đề gì cái kia hình nhất định phải đi chạy đi đâu một trận nguyên nhân đâu qua lo sao vậy hắn rơi xuống loại kết cục này cũng bình thường xuân mà không biết ra hỏa nhất định sẽ đem mình đưa lên t u y ệ t lộ b á tước phu nhân nhìn xem đó cùng xinh đẹp tiền nhiệm bạn gái quả quyết phân biệt không chút do dự xông vào trong một phòng các lịnh khoe miệng lộ ra một tia m ệ t thị nàng hoàn toàn có thể lý giải xuân biết do hầm s ô n g đi vào trong gian phòng k i a rốt cuộc là cái gì đồ vật nhưng vẫn là không có ở tối hậu quan đầu nói tòa quyết định chơi yêu đương trò chơi bại bởi một cái nam nhân không có gì có thể b u ồ n đây không phải n ị lực của nàng xảy ra vấn đề nàng kế hoạch tác chiến cũng không còn sai chí ít h ứ n rõ ràng đối nàng hứng thú lớn hơn nàng chỉ là không có nam nhân hiểu do nam nhân hoặc là nói x u â n h i ể u do nam nhân quá mức phiến diện chỉ ở giữa nam nữ một chút kia sự t ì n h nàng không có thể bắt ở nam nhân loại kia ti tiện tâm lý kỳ thật cũng bình thường dù sao lấy trước nàng là cao cao tại thượng thần minh không ai sẽ đem nàng đặt ở kẻ yếu địa vị suy xét nhất là h n h vậy mà lại lựa chọn trước tổn thương một cái xem ra càng yêu hắn chỉ vì cái này còn có thể bị cầu trở về mà vị kia như gần như xa tâm tư không thuần lúc nào cũng có thể sẽ chạy xi d i mới cần dành thời gian để lại dù sao hắn là thật sẽ một đi không trở lại dù sao bản thân hắn vậy xem thường nữ nhân như vậy hoàn toàn có thể ngắn liền chia tay hết、hey, hẳn là từ trong lòng xem thường nữ nhân cho nên hắn mới có thể như vậy tự tin cho rằng đợi đến hắn một c ư ớ c đạp xì dịp về sau xuân sẽ còn tại nguyên chỗ chờ hắn bá tước phu nhân cảm giác được đây cũng cùng hai vị này nữ sĩ ngụy trang thân phận có một ít quan hệ hoặc là loại kia không nhà để về chỉ có thể nước chảy bẹo trôi vì một cái nơi hội tụ có thể nhẫn l ạ i xui xẹo cô đ ư ơ n g hoặc là chính là loại kia bản thân liền là bị lấy ra thông r a thương phẩm đều không cần lo lắng bất mãn của các nàng có thể gây nên bao nhiêu phạt hệ xem như cường đại thần minh hắn có đầy đủ tự tin không ai hội hợp hắn thảo luận thương phẩm có hại vấn đề may mắn hai vị này nữ sĩ đều là người ngụy trang cho nên còn có thể trả cho hềm hai lòng bàn tay nếu là thật là người bình thường nữ hài nhi còn có thể làm sao đâu x u â n lắc l ắ c một tấm âm tình bất định mặt đứng ở bên ngoài hung tợn nhìn chằm chằm hai người kia đi vào phòng nhỏ lúc hệm những cái kia thủ hạ không đều không thèm để ý chút nào mà có thể thấy được bọn hắn xác định sùn áo không ra đại sự gì nhưng mà x u â n ác nhất thủ đoạn chính là cái gì đều không làm cứ như vậy mắt thấy hình cùng xì dịch dắt tay mà vào còn một bộ muốn đứng ở bình minh bộ dáng khả năng những người kia còn cảm thấy nặng là vì nhường cho mình triệt để hết hy vọng nhưng mà thực tế nàng là vì nhìn thấy bên trong kia hai triệt để trói chặt rất rõ ràng nàng h ân nhất không phải cái kia thắng nàng si diết đến một bước này bá tước phu nhân ngược lại cảm thấy cái này ba bên trong duy nhất coi như bình thường một chút chính là cái này trả thù tâm thật nặng xùn c h ỉ ít nàng làm chuyện xác thực phù hợp nàng thần chức cùng bản tâm còn lại kia hai liền t a môn thế giới t a môn thần thật đem mình không thèm đếm x ỉ a si diết còn có cái kia tự cho là đúng đầu không bình thường、hình. điều này cũng có thể đi đến cường đại thần lực cái khác thần minh đang làm gì a vì cái gì trung gian đức mất một mạng lớn a Cả thạ gì nạ k h hài lòng lắm hỏi, phát ô n lòng triển đến nước này, g lắm dù s a o cũng nên có c nên á i nguyên nhân、à. Bên kia thu lại người không thích xem bọn họ lôi kéo, cho nên trung gian chuyện thu thích họ cho khác. à. kia kéo, lại lôi đi làm xem p nghĩ có chút t i ế c nối nói nhưng này chút ta chỉ có thể vụn trộm vụn trộm nhìn h n t mest trừng mắt nhìn đ ô n g nhiên k ị m phản ứng ngươi nói vai phụ bên trong vị kia vai phụ ngươi thật sự rất thông minh a kazip nghĩ n ở nụ cười một tiếng ta ngược lại thật ra không sợ hắn nhưng các ngươi thì thôi đừng nhìn món đồ kia con mắt sẽ mủ thực chất trên ý nghĩa mù sao Án cứng n mẹ đờ hắn dùng đầu ngón tay thận trọng đẩy đẩy cái thủy tinh cầu chính là mua giá cả vượt qua ba triệu về sau liền có thể hoa 66.666 ơ h i kim mua một cái ta nói cái kia không thể cho các người nhìn cần mua sắm vượt qua tám trăm vạn sau đó lại hoa ba mươi vạn liền có thể mua về rồi bất quá a t mua ợt mặc dù không có đi lật tung cái kia cửa hàng nhưng đối với người mua cùng người xem nhưng phải cầu rất cao ta đương nhiên không có vấn đề nhưng nghe nói ân vượt sâu không đáy một vị nào đó lanh chúa liền bị bắt đầu giống như ăn mẫu cùng mụ hảo lần cũng có sôi sẹo tiểu thần bất quá đến cùng có bao nhiêu nhỏ ta cũng không còn đi ngay móng biết có ạ c giặc rồi là được admes có chút mờ mịt ngồi ở sau cùng lệ dạ lại đột nhiên thấy hứng thú ai đây có phải hay không là có thể bán chúng ta không được b ả o ấ n lập tức ngăn cản hồ tư loạn tưởng của hắn chúng ta không có gì chỉ lần này một nhà tốt đồ vật càng không có toàn thế giới đều muốn chen c h ú c mà đến nằm đ ấ m sản phẩm sẽ chỉ làm người chế dễ ước loại chuyện này sát vách thanh phong lĩnh làm một chút vẫn được a hệ dạ chỉ chỉ nhi t ử phía sau lưng nhân ra có thể bán tỏ dự kỳ văn quái sự chúng ta có thể hay không bán hy lạp ta cảm giác hai cái địa phương đều không khác mấy song con b admet phía sau lưng cứng đờ mắt nhìn phía trước trong giọng nói mang lên một tia bị khuất mụ, mụ. yên tâm đi nhi tử b á tước phu nhân ổn trọng đáp lại cha ngươi cùng b ờn hai cái đầu cộng lại đều làm không được ta chắc chắn sẽ không hỗ trợ họ éo lặng lẽ đem cái đầu nhỏ tựa vào b á tước phu nhân trên bờ vai thận trọng cùng hai lần b á tước phu nhân lập tức chấn an vô vũ nàng đừng nghe cha ngươi cha nói h i ệ u nói vượn g nghe xong liền biết hắn cái gì cũng đều không hiểu nô、no. cắt t hạ gì nạ không để y đến tiên nga thuyền bên trên đối thoại dù là đối phương nâng lên thanh phong lĩnh nàng chỉ là có chút không hiểu hỏi tính toán đơn vị là kim t ạ sao vì cái gì ngươi sẽ thật sự hoa đoạt người khác sẽ vô dụng chỉ có người mua tài năng mở ra c a dip nghĩ bất đắc dĩ l ắ p lại ta vậy không n g u y ệ n ý có thể làm sao làm đều không được ca tò dịu vị kia ám dạ nữ thần lợi hại như vậy sao cà tha t di na nhỏ giọng thầm thì một câu sau đó sẽ đem cái vấn đề ném sõ tràn đầy phấn khởi hỏi ngươi sao có thể như thế bỏ được tò dịu tân nhiệm ma pháp nữ thần đẹp nạ mỹ trả tại đại lượng thu mua ma pháp vật liệu nhất là ưu ám thủy tinh cơ hồn là tăng gấp đ ộ i giá cả mặc dù ta không thể không tại sở h o ạ n tờ bên kia bỏ ra đồng tiền lớn nhưng tốt xấu ma pháp thư viện lớn nơi đó có thể thu hồi không ít chi phí vậy không tính đi không một lần ma pháp nữ thần thu mua ưu ám thủy tinh không phải ám dạ nữ thần a n t m e s cũng không nhịn được gia nhập đối thoại ẹn n a còn có lạt tên đ ỡ thu mua cùng linh hồn năng lượng có liên quan đồ vật giống như ẩm b ỡ lì cũng muốn nhưng nàng hiện tại không có gì tiền chỉ có thể nghĩ biện pháp đi trước thế giới khắc kiếm b ộ lại nói thật có ý tứ a n t m e s ánh mắt linh hoạt chuyển động mấy vòng ngươi có phải hay không biết rõ bọn hắn muốn làm gì ka j i p nghĩ mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi ta biết rõ ngươi muốn cái gì nếu là cho ta một cái nói còn nghe được đáp án ta liền nói cho ngươi biết chỗ nào có thể tìm tới ngươi muốn đồ vật bọn hắn hẳn là nghĩ cùng thuần túy thế giới vật chất trao đổi linh hồn hồn hạt l kazip nghĩ có chút không nghĩ ra linh hồn thủy tinh sao cần dùng đắt giá như vậy tài nguyên chế tác không phải chính là đơn giản nhất vật chất trao đổi a d m ẹ giải thích nói thuần thế giới vật chất không có ma pháp năng lượng chỉ là cùng bọn hắn giao lưu không chỉ là gây nên chú ý của bọn hắn đều phải trả giá năng lượng to lớn mới được loại này thế giới không có linh hồn chi hỏa nhân loại tử vong về sau linh hồn sẽ ở trong thời gian ngắn nhất hóa thành đại địa cần thiết năng lượng không có ngoại lực dung nhập linh hồn năng lượng thuần túy lại sạch sẽ là tốt nhất nguồn năng lượng nếu như muốn không có hậu hoạn mang đi thế giới kia linh hồn nhất định phải xuất ra tương ứng tài nguyên chương 751, chỉ có tiếc nuối đang v a n vọng chương 751, chỉ có tiếc nuối đang v a n vọng a d m ẹ nghĩ nghĩ còn nói có đôi khi nhìn như có lỗ thủng cho ngoại lực lợi dụng sơ hở trên thực chất là bởi vì luôn có người linh hồn bản chất quá mạnh tại loại này thế giới vậy ngưng tụ cường đại linh hồn lực vì không làm cho thế giới dung chuyển bọn hắn sẽ đem những người này ném ra bên ngoài mỗi lần làm như vậy thời điểm đều sẽ cho thế giới mở một cái lỗ hồng nhỏ cho nên dù cho cho tới bây giờ chưa thấy qua thần ma loại này thế giới người cũng có thể viết ra thần ma cố sự mà lại có chút thế giới vốn chính là thế giới ma pháp thoái hóa ma thành mặc dù giãn cách dài dằng d ặ g nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện nguyên tố triều tịch bọn hắn cũng sẽ đục cái lỗ hổng ra bên ngoài ném những năng lượng này rất có thể liền sẽ dẫn tới một chút ngoại lai、like、ánh mắt hoặc là ném ra bên ngoài một chút đồ vật linh hồn cũng là có khả năng nhưng k ỳ nguyên thế giới nếu là ai không cẩn thận chứa chấp dạng này linh hồn đối phương thật vẫn cho hắn sáng tạo số lớn lợi ích vậy hắn liền phải lo lắng ngử đối phương nguyên thế giới đến kết thúc công việc hỏa n rồi loại kia tập cá nhân vĩ lực vì một thân còn trên cơ bản sẽ không nói cái gì thể diện đạo lý thế giới là không có biện pháp có kẻ m ặ cả bọn hắn lấy đi nhất định là bản thân cần nhất sẽ không quản đối người khác có phải hay không rất trọng yếu dù sao không có ai có thể cùng bọn hắn đối kháng bọn hắn tuân theo nhân quả đạo lý đa nguyên vũ trụ mạnh nhất tồn tại đều không thể cải biến cho nên biện pháp tốt nhất chính là ngay từ đầu liền trực tiếp mua đức tỏ dịu mấy vị kia hẳn là đánh cái chủ ý này thắp cao vị kia đâu cũng là loại tình huống này sao bà ân tò mò hỏi từ hắn kia vô pháp vô tiền l ờ i gì cũng dám nói ai vấn đề cũng dám trả lời tình trạng đến xem vị kia hẳn là người nhập cư trái phép bình thường trao đổi ra tới nhất định trước đó sẽ bị cảnh cáo nhưng hắn cũng hẳn là bị động ra tới đoán chừng cũng là nguyên tố triều tịch người bị hại nguyên tố triều tịch không thể do ngoại lực gây nên sao c a t h ạ r i n e nghiêng đầu một chút một mặt đơn thuần hỏi không thể không đúng có một thế năng hắn đột nhiên n ở nụ cười k h i lạp thế giới ủ ra n ở thiên thần sở hữu ô lìm t h ì ạ thần minh huyết mạch nơi phát ra sạch sẽ nhất một mảnh bầu trời trừ thú tính tương đối mạnh bên ngoài chưa làm qua bất luận cái gì chuyện sai hắn là có thể lấy thiên không chi nguyên tư thái tiến vào những cái kia thế giới vật chất dù sao hắn tới chỗ nào đều sẽ mang đến chỗ tốt không nhỏ đây chính là tịnh hóa bầu trời đâu thế giới vật chất trên cơ bản cũng sẽ ở khoa học kỹ thuật cùng máy móc trên đường phát triển bầu trời khẳng định sạch sẽ không được gỗ lìn gần cùng được hỗn hợp thế giới như thế sao c a z i p nghĩ cũng có chút hiếu kỳ hắn mặc dù có chút điên cuồng làm việc càng là hoành hành bá đạo nhưng tuyệt đối t h ứ c thời nếu không cũng sẽ không lựa chọn ồn ào náo động không hang ngầm loại địa phương này định cư thế giới vật chất không phải nói là không ma thế giới hắn là tuyệt đối sẽ không đến gần cũng không có như vậy xuân long không có ma pháp năng lượng chỉ có thể dựa vào cánh cùng thể nội một chút kia ma lực chống đỡ khổng lộ lại nặng nghề thân thể tia đều không cần suy xét bay không bay vấn đề thật là muốn chết cho nên kazip nghĩ là thật không hiểu rõ những thế giới kia không sai biệt lắm có thể sẽ tăng bẩn a n m e s nghĩ nghĩ bản thân đã từng quan sát từ đằng xa qua thế giới một mặt nói nặng trịch bọn hắn có thể sử dụng máy móc đem mình đưa lên bầu trời dựa vào thiêu đốt than đá và dầu đen mà lại không giống mở máy móc tiếp tục thời gian ngắn như vậy cũng sẽ không triệt để thiêu đốt có chút đồ vật có thể là chỉ có phe ma pháp tài năng thiêu đốt đến hết dù sao bọn hắn tại làm không tới thời điểm cũng sẽ đại lượng sử dụng không khí rất khó g ử i kazip nghĩ lập tức đã hiểu đó là thật bẩn bất quá u da n đ o á n trường bể thành mấy ngàn phiến dù là có vài miếng lớn một chút vậy không đến được khôi phục thần trí tình trạng h ạ n tại đa nguyên vũ trụ khu vực trung ương tung bay khẳng định không đến được biên giới bên ngoài thế giới vật chất a n mẹ e lại hủy bỏ mình nếu thật là có như vậy một lượng phiến đi qua vậy không gây nên bao lớn tác dụng dù cho thật sự có v ậ n khí tốt như vậy người bị hắn mảnh vụn linh hồn d u n g nhập vào kia hạ trang cũng sẽ không quá tốt nhiều l ắ m thì nhất thời vinh quang u da nợ tự do bản tính nhân loại linh hồn thì không cách nào áp chế hoặc là bị làm cho linh hồn tiêu tán hoặc là năng lực tính cách đều rất không tệ thế giới vật chất nguyện ý cho hắn che trở lời nói liền có thể sẽ bị mang ra thế giới kia dù sao thế giới vật chất có thể để hắn một mực linh hồn bất diệt nhưng cũng không thể thời gian dài giữ lại hắn linh hồn cái này nghe là nghịch lý nhưng kỳ thật chính là thế giới sẽ hoan nghênh hắn thời gian ngắn làm khách đến rồi thời gian nhất định phát hiện linh hồn hắn ba động có khả năng sẽ dẫn tới nguyên tố triều tịch đem hắn đá ra đi đương nhiên có loại địa vị này người cũng không nhiều đều là đúng thế giới vật chất thiết lập qua hãn mã tri công nhân loại a nào có chuyện trùng hợp như vậy uzanus mặc dù n h ọ vận khí không ngừng nhưng đại vận khí cơ bản không có hắn liền kia ân không thể nói rồi dù sao hắn mặc dù còn không có phục sinh mạnh vụn linh hồn lại thật sự nhiều vạn nhất ồn ào náo động không hang ngầm bên trong có đâu ca dip nghĩ lại một mặt như có điều suy nghĩ thì ra là thế vậy liền có thể hiểu được rồi đúng rồi u z a nợ có phải hay không cũng sẽ bị chín tầng địa ngục truy nộ chín tầng địa ngục không nhất định ạn mẹ t á n h mắt vi diệu nhìn xem ca dip nghĩ gại ạ liền nhất định nàng đi hỗn đ ộ t hải ca dip nghĩ trả lời ngay làm sao lại để có được u da nợ linh hồn người biến thành mà quỷ hậu duệ mẫu cáp ân sen đạo mẫu sử kéo thiềm chi mẫu là một vị có thể ở trật tự bên trong rót và o hỗn loạn chứng nhân vật mạnh mẽ anmes chật vật sửa lại ngữ khí của mình máy móc sinh mệnh mặc dù là sử kéo thiềm địch nhân lớn nhất nhưng bọn hắn không có huyết lục nôi nấm không ra cóc nhỏ ma quỷ nhất là thế giới loài người nửa ma quỷ chính là tốt nhất b ổ n g trứng sử kéo thiềm rất am hiểu không có thời điểm bản thân làm một da tới đến như làm da đến có thể dùng được hay không sử kéo thiềm cũng không quan tâm bọn hắn chỉ là tùy tiện ném loạn m ạ thôi nô、no, ta hiểu rồi ka dip nghĩ nhẹ gật đầu u dạ nợt không xuất hiện còn chưa tính nhưng c gạ từ trước đến nay rất chân quý bản thân bình thường đều tiến hôn độn hại còn suy xét cái gì điên không điên vấn đề a catharina đột nhiên cắm vào chủ đề nhất định sẽ càng ngày càng điên a họa xét chuyện bên kia không phải liền là cái chứng minh no các ngươi cũng biết họa xét sự tình sao Kajip không khác không Ta thanh phong lĩnh lanh quan nổi tinh biết càng nhiều, đối điểm người lập phong nghĩ lên hứng. nào tưởng. Án hắn, lĩnh chuốn nên càng hắn cùng chư thần quan hệ tương đối tốt, có thể nhìn hào thế chư hệ thể thấy lắt tức bất tốt, thấy có có được à, mẹ đầu, đ quả ồ v ậ thì Ồ, t ra là thế cũng là hắn ngay cả k a dip nghĩ nhìn xem c ặ t thạ g i nạ bộ ngực lông vũ có ý riêng nói một câu sau đó sự chú ý của hắn liền lập tức trở về đến rồi giống như là đình trệ trên thực chất nhưng vẫn tại phát ra trên màn hình ức úc úc úc đã đến, đến giờ trọng yếu nghi thức nhất định phải làm trọng yếu nghi thức tất cả mọi người bị hắn hấp dẫn lược chú ý ư mân ca dip nghĩ trịnh trọng hắn giọng ngay cả móng vuốt đều b ả y đoan đoan chính chính thật cao ngầm đầu a bình minh bình minh xin ngươi đừng đến liền để m ộ n g ả o đêm nay vĩnh viễn tồn tại trận địa sẵn sàng người cùng sói đều có một loại muốn mắng long xúc động nhưng bọn hắn không có ai dám chỉ có catharine t ngoan cường nói một câu cái này có cái gì trọng yếu cái này thế nhưng là tỏ dịu bình minh c h i chủ tại cái k i a thời cơ hát ra tới c a dip nghĩ phi thường nghiêm túc nói bao nhiêu khiến người cảm động a vì hình còn có một đường sinh cơ hắn đều hy vọng bình minh đừng tới ai catharine nháy mắt c ư ợ xuống n ư ờ i trên nôi đau của người khác ngự khí có thể lại rõ ràng một chút màn lớn bên trong đột nhiên xa xa truyền đến một vị nữ tính thanh âm p h á c h lối vẫn là người muốn cho ta đi kéo xuống mặt kia hai cái xem náo nhiệt khách không mời mà đến ra tới ta ngược lại thật ra thật cảm thấy hứng thú cũng không biết kia hai cái mảnh vỡ bên trong thần minh rốt cuộc là ai một cái hẳn là s ù n một cái k h á c cùng hình tiếng i a n phòng là ai ta thật sự không đoán ra được c a t t h ạ r i n a đột nhiên lùi lại phía sau thanh âm này thật tạ ác rõ ràng cách ta rất xa xôi nhưng chính là để lông sói xương sợ hãi cảm giác rất nhạy cảm a ka dip nghĩ nhìn một chút nàng người huyết mạch vậy rất có thú kia là asmo ớ mặc dù không nguyện ý đem m ặ t k h á c hình ảnh lưu cho ngoại nhân nhìn nhưng câu này hắn rất tình nguyện công khai lưu lại dù sao lúc trước xạ vốn là xóa hết sau này lại đột nhiên tăng thêm a d m ẹ khoe miệng đ ố n g nhiên có c ắ p hắn hỏi người là ai Ô ngươi quả nhiên như trong truyền thuyết thông minh như vậy k a d i p nghĩ rất là yêu thích đương nhiên là x ì dịp ảnh tập đoàn thủ lĩnh bằng không hãy coi như biết rồi trần tướng vậy còn có thể trang cánh đ ốc đúng không admet h ậ n trọng nhẹ gật đầu hắn tự hồ tĩnh không để ý bản thân ngụy trang nữ tính vậy hắn khẳng định không quan tâm kazip nghĩ kiên định cắt đức hắn hắn trước kia thế nhưng là thiên sứ mặc dù hai người bọn họ trò chuyện lửa nóng nhưng người khác còn có sói đều chú ý tới trong màn hình kia điên cuồng chấn động rõ ràng bên trong đã từ một loại chiến trường đến một loại khác chiến trường phòng nhỏ sau đó liền nghe đến sủn không chút do dự tiếng kháng nghị cùng với a t m o t đều không thể chịu được đáp lại chẳng lẽ ngươi còn dự định chờ lấy để xì dịp mang thai một cái lại nói ra trận tướng lại về sau chính là đột nhiên nổ vang tiếng vang bầu trời bỗng nhiên lên lại một đầu tre khuất bầu trời đại xà vọt lên bầu trời nhưng mà khẩn trương nắm chặt hai tay người gác gao để lại móng ớ t sói phát hiện phòng nhỏ video bỗng nhiên nổ tung a a mặc dù người không nhiều nhưng tiếc n ố i lại chiếm hết bầu trời ao khả năng cảm thấy hình về sau còn có thể cần dùng đến cho bấm kazip tư ưu u phát biểu chương 752, hai à i lòng kẻ phá hoại đại nhân chương 752, hai à i lòng kẻ phá hoại đại nhân cái này còn có thể dùng c a t h ạ d dị nạ kinh ngạc cơ hồ muốn xuyên thủng trời cao rồi tỏ dịu lời nói vẫn là có khả năng kazip nghĩ cười hì hì có thể sử dụng ao không dám dùng không thể dùng một đồng lớn chịu cho hắn làm công việc bẩn thiệu thần vẫn phải có nhưng thật sự sẽ thành thành thật thật tuân theo hắn ý chí làm việc không hướng bên trong thêm điểm nhi hàng lậu đ o á n chừng không có lại bởi vì hắn một tiếng mệnh lệnh đã cảm thấy bản thân thật có thể làm như vậy hẳn là cũng liền hình cái này một cái những thứ khác tỏ dịu thần ao nhiều nhất có thể yêu cầu bọn hắn không đi làm cái gì không thể để cho bọn hắn chủ động tham dự ngươi xem vừa mới sự kiện kia chẳng phải rõ ràng mà nếu như chính mình không đi s ở hắn tờ kia hai cũng sẽ không đi cùng a không nhìn ngay cả a s m ù r ợ đều một bộ thật mẹ nó sẽ chơi biểu hiện và không hắn làm sao tùy tiện cùng ai đáp lời hải nhìn xem những khách nhân nhiều loại biểu lộ không giấu được ngạc nhiên ka d i p nghĩ hải lòng thở dốc một hơi ai chính là chỗ này loại phản ứng mới có thể để cho long tâm hài lòng đủ a t i ê n tổng tính không có s ạ i h l u n g chí ít có thể để cho c h ỉ có thể đợi tại ổ n ào náo động không hang ngầm bên trong hắn thu hoạch được một chút cảm xúc giá trị g â y tởm đáng chết y ho nếu không phải hắn cần phải dựa theo thần chức đến cấu tạo tính cách của bọn hắn hắn làm sao lại tự giam mình ở loại địa phương này nhưng hắn thật sự nếu là chiếm cứ cái nào đó thế giới kết quả là tất nhiên là một mảnh hoang vu đem hết toàn lực xử lý những cái kia thần minh kết quả trừ toàn thân vết thương chỉ còn lại đầy dây dai không cả kia chút vứt bỏ tự tôn tự ái vô tình vô nghĩa chỉ muốn, muốn giết chóc tín đồ đều không để lại tới hắn phẫn nộ thời điểm ngay cả con rồi cũng không thể ở hắn trong lĩnh vực sinh tồn vậy hắn còn đi thế giới bên ngoài làm gì đâu tại đa nguyên vũ trụ xâm lược lang thang trải qua chỉ so với những cái kia mất đi thế giới của mình chỉ muốn dựa vào thôn vệ thế giới khác mà sống hoang thần tốt một chút chút thời gian ka j i p nghĩ bây giờ trở về nhờ tới còn không biết mình là làm sao sống qua tới nếu như không phải gặp vừa vật cái này có trí tuệ của mình tính cách lại cực kỳ ổn định ôn lu tỉnh táo tự tin bằng hữu đại khái ka j i p nghĩ liền thật sự giỏi âu suy nghĩ biến thành một cái chỉ biết phá hư ngay cả máy móc sinh vật cũng không bằng khôi lỗi ồn ào náo động không hang ngầm chính là đồ vật giúp hắn tìm được thích hợp nhất chỗ ẩn thân khi đó ca d i nghĩ đều đã rơi xuống tình cảnh cực kỳ nguy hiểm tại liên tục hủy diệt mười cái thế giới về sau nội tâm phá hư dục đã để hắn cơ hồ vô pháp tự điều khiển chỉ muốn phải không ngừng g i ế t g i ế t g i ế t hoặc là g i ế t xuyên toàn bộ đa nguyên vũ trụ hoặc là giống sắt vách cái k i a sở mít thẻ một dạng bị cái gì đồ vật nhốt tại kín không kẽ hở trong nhà giam rốt cuộc thấy không được mặt trời mặc dù đồng dạng là đợi tại vô pháp bị định vị ồn ào náo động không hang ngầm nhưng hắm hai thế nhưng là hoàn toàn bất đồng cách xử a chí ít hắn muốn đi ra thời điểm mu chỉ cần tại chính mình lý trí bắt đầu tiêu giảm trước đó trở về là tốt rồi may mắn cho dù là hắn dạng này sáng tạo vật đa nguyên vũ trụ cũng cho hắn một cái tự cứu cơ hội mà hắn cũng xác thực tại gặp vừa một cái này có thể để cho hắn a n tính lại bằng hưu thời điểm bắt được cơ hội nếu là hắn giống những cái kia tên ngu xuẩn mượn dạng cảm thấy có thể ảnh hưởng đến tâm tình mình ngược lại là ác ý đột kích kết quả đem mình sinh cơ duy nhất cho xử lý rồi vậy hắn hiện tại ka dip nghĩ phát giác được bản thân nội tâm lửa giận lại tăng vọt đến rồi cực hạn lập tức đem đầu thấp xuống đi người người cắt h ạ dị nạ trên thân mang theo ấu long hương vị sau đó hắn liền lập tức an định xuống tới. hắn không biết có phải hay không là bởi vì pha trộn tiến vào hắn sự tình mới khiến cho tự do tự tại hồ vật bị tì ạ m ạ t điệp danh không thể không trở thành tranh đoạt ngũ sắc long sao sủng ái một viên đối với tiến vào cái k i a hậu cung đoàn giống được thái cổ long tới nói nếu như tì ạ m ạ t một mực không cho hắn lưu lại hậu duệ k i a ảnh hưởng không chỉ là địa vị của hắn còn có hắn chủ t ộ u kẻ yếu không có để lại hậu đại quyền lợi mặc dù hồ vật ở trong đó được cho mạnh nhất một nhóm nhưng mạnh thì có ích lợi gì đâu tì ạ m ạ t căn bản không cho hồ vật cơ hội đương nhiên u a vấp đánh nhịp quyết định để thực lực theo không kịp bạch long đi đến đầu kia s ắ p xỉ giã thu con đường cũng là t ỷ ạ mặt r à o hơn hẳn nguyên nhân có thể ca dip nghĩ có thể cảm giác được t ỷ ạ mặt rơi trên người mình kia ác ý m ư ờ i phần ánh mắt phá hư đối với ngũ sắc long sau này nói cũng là một tốt thần chức cho dù nàng biết rõ ca dip nghĩ vì thế bao nhiêu giày vỏ nàng vậy không quan tâm t ỷ ạ mặt rất rõ ràng ý o chắc là sẽ không nhường nàng thống khổ như vậy những năm đó ca dip nghĩ cùng u a vật cơ hồ đều muốn ngao thành long làm bọn hắn thật là vắt hết bóc phí hết tâm huyết mới tại ác ma cùng ma quỷ mở ra chiến tranh thời điểm lợi dụng tỷ ả mạt tham lam thu được một cơ hội mặc dù tỷ ả mạt cũng không thích hợp trở thành ma quỷ đại công tước nhưng asmo ớt lại đích thật là tân thủ ma quỷ tri vương hắn khẳng định không thể nào hiểu được một cái thủ t ự thần minh sao có thể làm ra như vậy hỗn loạn không chịu nổi sự tình l i ê n vi một chút k i m tệ dù sao tỷ ả mạt k h ó b á o cơ hồ có thể chất đầy toàn bộ tỏ dịu đâu đối với asmo ớt loại kia có tín ngưỡng có mục tiêu tồn tại tới nói đại khái không thể nào hiểu được tỷ ả mạt t i ề n cận dù sao coi như thật sự muốn kiếm tiền kia có cái lâu dài ổn định thu nhập cùng mổ gà l ấ y c h ứ n g hành vi ngu xuẩn ở giữa một cái sống lâu như vậy thần minh làm sao đều nên tuyển cái trước gà đáng tiếc tị ạ mặt có thể kiên trì đến để hắn để bạn thành một tầng địa ngục đại công tước đều là bởi vì ùa vật tính nhẫn mại thật sự tốt miệng thật sự ngọt nhưng cho dù là dạng này ùa vật vậy không có khả năng một mực kiên trì đem vật tờ làm ra đến lại đem hắn nuôi lớn còn để tị ạ mặt đối vật tờ có một tí kẹo như thế nhi mẹ con tri tỉnh đã là ùa vật cực hạ về sau hắn liền thà rằng mang trên lưng bạch long tương lai gánh nặ vậy không hy vọng có một ngày nhìn gió nhìn mưa nhìn đoá hoa thời điểm trước mắt đột nhiên xuất hiện t ỷ ả m ặ t kia năm tấm mặt long sinh có thể thảm đạm nhưng không thể tuyệt vọng bằng không ca dip nghĩ cũng sẽ không cứ như vậy nhìn mình bằng hữu duy nhất rơi vào trạng thái ngủ say dù sao cũng so hoàn toàn không muốn sống trực tiếp long miên mạnh đi bất quá t ỷ ả m ặ t cái gì đều thiếu chính là không thiếu phản nghịch niềm vui mới thời gian dài tự nhiên nghĩ không ra chỉ là có chút quật cường nhưng lại rất dịu dàng ngoan văn mua nhất là gần nhất sụp đổ nàng đầu kia hồng long h ắ thật thái cổ cự long đều rất rõ ràng đâu có thể nào có cái gì uy hiếp đạt được thì ạ mặt đối ngũ sắc long thống trị giống cái cự long già tới đâu lại không phải ý ho chuyển sinh chúng tộc cây thần vốn không khả năng bị thay thế mặc dù vậy xuất hiện qua tinh linh phụ thân hơi kém bị lao bà nhi tử một đợt lật t u n g chê cười nhưng thì thật tất cả mọi người rõ ràng có lòn nhiều lắm là bị ép ngủ say cái mấy v ạ năm n đến cuối cùng hắn vẫn sẽ l ợ i b ả n duy nhất khả năng sẽ xui xẻo ngược lại là tinh linh thần hệ cái k h á c thần minh nhất là cùng do sở không hợp nhau mấy vị kia bằng không kia ba vị cũng sẽ không làm ra cái gì tam vị nhất thể nữ thần gia tới chiếm cứ tinh linh thần hậu vị trí này tạo chết trong các nàng bất kỳ một cái nào cũng không quan hệ thậm chí ba cái một đợt song đời cũng không có việc gì chỉ có tam vị nhất thể thần hậu xuất hiện thời điểm bị chém g i ế t tại chỗ tinh linh thần hậu vị trí mới có thể lần nữa để chống hết lần này đến lần khác không có nghiêm chỉnh đủ để cho toàn bộ tinh linh thần hệ dung chuyển đại sự lời nói tam vị nhất thể thần hậu căn bản sẽ không xuất hiện mà tinh linh quốc độ tại do sở rời đi về sau sẽ không đi ra đại sự tao giống như vậy ý đồ đối bên kia làm chút gì đó cũng là cái lao ấm ức mỗi ngày liền nghĩ tính kế thế nào người tự nhiên thần hệ bởi vì một ít chuyện hắn kỳ thật không quá ưa thích tiểu yêu tinh bên kia lại a s u i s ẻ o thế giới còn muốn sinh ra bình thường tự nhiên tinh linh cho nên hắn đ ố i tinh linh một mực ôm chặt lấy thái độ hoang n ề n đáng tiếc đương thời vì có thể để cho có d ư l ò n các tinh linh xuất thủ đối kháng y h o cự lòng ao cho rất nhiều điều kiện ưu đãi đây mới là tinh linh thần hệ dù cho bị tỏ dịu đám kia không biết sống chết hậu duệ liên lụy muốn chết muốn sống vẫn còn có thể tương đối giữ vững độc lập nguyên nhân cót d l ò n loại kia tại đa nguyên vũ trụ ban sơ liền sinh ra tồn tại ao căn bản không khống chế được chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo dài một chút tinh linh phụ thân chân sau kéo nhiều lần cót lọn một cái không kiên nhẫn làm đến rồi một cái ít dạ xì hiệu hiệu. lại thêm h ắ n kéo đến những cái kia bất tử tộc ao hiện tại đã mang theo tiếu d u n g theo trái tim đi tó dịu hiện tại nhiều não như ta ngay cả xạ đều có bạn trai hải ô vấp nói đúng chỉ cần trước tiên đem bản thân quản lý tốt luôn có thể đạt được kết quả không tệ ka dip nghĩ tâm tình khoái chán nằm xuống đối hạn m ẹ nhẹ gật đầu cho nên ngươi là chỉ muốn muốn một chút hư không thủy tinh đâu vẫn là muốn đi sở mít thẻ nhà giam xung quanh dạo chơi trước đó nói xong năng lực ta còn chưa đủ chỉ có thể đem ngươi đưa đến kia phụ cận đi vào là khẳng định không vào được chớ nói chi là ở bên trong kia không chỉ hết sức trong hư không định b ị một cái ngẫu nhiên gì động tháp admes nợ nụ cười ta thật không nghĩ quá khứ tìm sớm ít thẻ chỉ cần phụ cận là tốt rồi ta chỉ là muốn cho thiên đường sơn đám kia lão gia hỏa tìm một chút nhi c h u y ệ n làm đương thời thái cơ cùng ta nói qua đến rồi lúc kia ta nhất định có thể biết quả là thế trong tay ngươi có bảy đốt quyền trợ ư m n h vỡ c a dip nghĩ cấp tốc ngồi dậy ngươi cam đoan sẽ không đem tia đồ vật phóng xuất tuyệt đối sẽ không admes nghiêm túc nói là bảy đốt quyền trợ phân đôi bảo thạch một cái cũng không có tàn k u y ế t bộ vị ồ kia đích xác không có chuyện Kajip hơi nghĩ thả chương nhi n nhiên nhớ tới, cái bảy trăm năm mươi ba không ai có thể dùng tỏ dư thần tượng thần chương bảy trăm năm mươi ba không ai có thể dùng tò dư thần thượng thần trách không được l ạ t thẹn nở đối với ngươi một mực canh cánh trong lòng ca dip nghĩ n ở nụ cười thái cơ rõ ràng tín nhiệm hơn ngươi bảy đốt quyền trượng cái này đồ vật lực ảnh hưởng quá lớn liên quan đến nhân quả cũng quá đáng sợ thái cơ tuyệt không có khả năng không có chút nào nguyên nhân đến c ấ ớ đoạt dự ngôn giả cho mình tiên đoán lúc hung hiểm nhất vậy dễ dàng nhất xuất hiện sai lầm càng có hơn phân nửa tỷ lệ để bọn hắn lâm vào trạng thái điên cuồng ca dip nghĩ mặc dù không rõ lắm nhưng ồ vật đã từng đã nói với hắn dù cho tâm tính kiên cường nữa tại vô số trong hình ảnh nhìn thấy bản thân chết được thảm nhất bộ dáng cũng rất khó không động dung. Có thể tiên đoán cần chính hóc cùng thể tiên thanh tỉnh, lý trí tư duy, cùng với, kịp thời rút với, lui. đoán đầu là lý duy, kịp một khi quá nhiều đắm chìm tại những hình ảnh kia linh hồn cũng sẽ bị kéo xuống đi một chút nhiều lần linh hồn tổn thương trình độ quá lớn người kia tất nhiên liền sẽ nổi điên thái cơ loại kia có thể ở vô số bản thân chết thảm trong kết cục tìm tới một đầu khả năng sinh lộ cường giả một khi phục sinh ngày ấy tuyệt đối có thể đem ao đẻ lên đánh thành tàn t h ế tựa như bọn hắn những ngày thái cổ tự long trong nội tâm tổng hy vọng có thể xuất hiện một cái có thể đem chín mặt long thần y o cùng hắn đôi kia xuẩn nhi ngốc nữ thật tốt quất một trận cường giả một dạng tò dữ chư thần nhất định cũng rất hy vọng ao có một ngày như thế đương nhiên ao mình cũng biết rõ cho nên hắn kỳ thật rất phòng bị l ạ t thẹn nợ cái này thái cơ thực tình quyến luyến tình nhân thái cơ khẳng định cũng biết điều này nhưng nàng vẫn là lựa chọn cho l ạ t thẹn nợ lưu lại rất nhiều chỉ dẫn hy vọng bản thân tiểu nam bằng hữu không muốn bị đ ù a c h ơ i chết lấy l ạ t thẹn nợ tinh t ì n h hắn hẳn là biết tất cả mọi chuyện chỉ là kiên trì lựa chọn của mình đồng thời nguyện ý tiếp nhận kết quả này đương nhiên ao phòng bị hắn cũng không còn sai g i a hỏa này đi lên cũng thực sự có thể cải biến mặt trời mà lại mê hoặc tính chân vô cùng mạnh nếu không phải ao cuối cùng không biết xấu hộ tự mình độc thủ xông vào thái dương là thẹn đờ nhất định có thể r ử a đi trên mặt trời a mô nạ tỏ ân ký lại lợi dụng ước vạn dân chúng tín ngưỡng đem cái kia đại hỏa cầu chân chính biến thành tỏ dịu vũ trụ trung tâm a thời điểm đó tỏ dịu có thể liền không còn là ao nhất ngôn được rồi đáng tiếc là thẹn đờ thất bại trong găng t ứ c đương nhiên chỉ cần ao một mực không biết xấu hổ như vậy vậy hắn liền không khả năng thành công nhưng ao kỳ thật một mực cố gắng tại nhường cho mình trở nên thần bí không lường được cho nên hắn cũng không hy vọng tỏ giữ tất cả mọi người biết do hắn tồn tại hắn không có khả năng bản thân mỗi ngày nhìn chằm chằm lạt thẹn đờ Kajip nghĩ đối mồn một tên sinh không kỳ quái. nguyên nhân chính cần thẹn ạ lạt tỏ chút kia kỳ quái phục Chỉ đều đây. đở là ở với n còn, mồn không không thẹn thành chết được. ạ lạt tỏ tuyệt trở Thái sẽ sẽ Dương. đối để đở Đối Ao là v trên bản chất là ánh trăng thế giới tỏ dịu tới nói thái dương chính là kiếm hai lưới một khi thế giới thuộc tính bị triệt để xoay chuyển kia a o liền rốt cuộc không phải tỏ gì thần thượng thần rồi kỳ thật song nguyệt nữ thần đều biết điểm này bằng không xạ làm sao lại tức đến phát điên nàng không biết ao cùng sệ lần những cái kêu mưu đồ cùng tính toán s ạ chỉ biết nàng tấn tân khổ khổ chiến đấu năm mươi vạn năm mới bảo vệ đến thế giới bị cái này hai chắp tay tặng trò q u a n m ì n h mặc dù đều biết đây là sẽ lần tùy hứng nhưng hơi hiểu rõ một chút cái kia ngân n g u y ệ t thiếu nữ đều có thể biết rõ không có ao cho phép sẽ lần khẳng định không có khả năng thành công cho nên dù cho tức giận nữa s ạ cũng chỉ sẽ một lòng nghĩ để trên thế giới sinh linh tất cả đều biến mất nàng chỉ hy vọng tỏ dự trở lại hát đám tuyệt không có khả năng tiếp nhận bản chất của thế giới biến thành q u a n m ì n h mà lại xạ kỳ thật cũng biết ao không ngăn cản sẽ lần nguyên nhân tất nhiên là chuyện này mặc dù gây bất lợi cho xạ nhưng đối với tỏ dịu bản thân khả năng càng tốt hơn tại ao phương diện bên trên tốt có thể nàng mặc dù coi như giã tâm bừng bừng trên thực chất chỉ ở bản thân một mẫu ba phần đất xương vương xương bá chưa bao giờ hứng thú để tỏ dịu trở thành đa nguyên vũ trụ bá chủ chỉ cần không ai dám xuống tay với tỏ dịu xá liền có thể thỏa mãn ngủ say đáng tiếc ao không n g u y ệ n ý sẽ lấn lại cái gì cũng không đáng kể ao nói tương lai đối với nàng mà nói lực hấp dẫn càng lớn nàng tự nhiên là sẽ cùng theo ao đi sau đó liền biến thành hiện tại cái bộ dáng này kỳ thật thái cơ nếu như không có cùng lặt thẽn đỡ tiến tới cùng nhau nói không chừng ao còn có thể do dự một đoạn thời gian dù sao đối với giao thái cơ đối chính hắn tới nói nguy hiểm cũng rất lớn hắn vậy biết rõ không có khả năng giải quyết triệt để rơi đối phương sơ ý một chút đối phương liền có thể đến vương giả trở về mà lại còn có một cái minh giới d é t gạn nhìn chằm chằm cái này hai đến cùng ai càng cần hơn trước đối phó ao vẫn còn có chút do dự thái cơ mặc dù mạnh đến mức không còn gì để nói nhưng nàng tốt xấu không kinh doanh thế lực của mình chấp trưởng minh hà d é t gạn lại lợi dụng nhân loại đối tử vong sợ hai chế tạo ra một cái khổng lồ t ử thần chi thành thế nhưng là thái cơ tăng thêm lặt thẹn nở tính nguy hại quá lớn ạ môn ạ tỏ cùng lặt thẹn nở cái này hai ở giữa ai có thể làm cho cả thế giới đều thực tình tín ngưỡng còn cần hỏi sao hắn chỉ có thể lựa chọn đ ộ n g thủ sau đó lại c h ầ m dứt bủ các loại giám sát phòng bị lạc thẹn đờ ca dip nghĩ đ ố i trước mắt trẻ tuổi hy lạp thần dân g lên nồng nặc lòng hiếu kỳ ao phòng bị này lâu như vậy tất cả đều là cái giám a thái cơ căn bản không có ý định nhường cho mình tiểu nam bằng hữu thân mang trọng trách gian nan tìm kiếm trực tiếp tìm rồi một cái đối tỏ d ì hoàn toàn không hứng thú ngoại thần hải xem ra lạc thẹn đờ lúc trước nổi điên đích thật là chính hắn quyết định thái cơ căn bản không có trông cậy vào quả hắn、no. lấy l à t h ẹ n nợ tính cách khả năng loại này không trông cậy vào càng có thể kích thích đến hắn thái cơ muốn để ngươi làm gì hắn nhỏ giọng hỏi nhìn xem tại chính mình địa bàn giả trang ra một bộ lén lén lút lút bộ dáng ca d i nghĩ admes nhịn không được nhìn thoáng qua bên cạnh tư thái cũng rất yêu nhã cắt thạ gì nạ hắn hít một hơi thật sâu một mặt nghiêm túc nói có lẽ hành vi của ta bên trong có thái cơ tính toán luking f o r s ổ o ngoài in hà nội t ô đ ầ y nhưng ta làm hết thảy nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là vì chính ta cho nên ta tuyệt sẽ không đến hỏi thái cơ nàng muốn làm gì chỉ cần làm là tốt rồi k a dip nghĩ sửng sốt một chút lần nữa phát ra tảng án dương trách không được thái cơ coi trọng như vậy ngươi quả nhiên có đạo lý của nàng á d m ẹ t hạ t h ấ p đầu đột nhiên tựa như nghĩ tới cái gì tôn kính kẻ phá hoại đại nhân ngài vừa mới nói ý là to dịu thần thượng thần nhưng thật ra là muốn tìm được có thể thay thế hình thủ hạ thật sao chỉ cần bọn hắn làm việc cho tốt kia không quản nhiều n h à n sự chỉ làm bản thân thuộc bổn phận sự t ì n h cũng được ồ k a dip nghĩ tò mò méo một chút đầu ngươi chẳng lẽ muốn đi tò dịu tìm việc a d m e lập tức lắc đầu phủ nhận không không phải ta là bằng hữu của ta hắn rủ xuống mặt mày lại bổ sung một câu cũng là hồn mèo ka ka t ỷ t ỷ nhưng chủ yếu vẫn là bằng hữu dù sao khác biệt mẫu tại hy lạp thế giới chẳng khác nào không có quan hệ gì c a t t h ạ r i n e cuối cùng có khe hở lên tiếng cho nên thần thoại hy lạp mặc dù là phụ hệ cầm quyền nhưng mà thực tế vì đó mẫu hệ luận huyết mạch kia kia kì thật vậy chưa nói tới cung an mẫu còn có mù hảo lần loại kia hệ thống hoàn toàn không giống ai bọn hắn còn nói mình là hy lạp chính thống kéo dài nghe hắn thạp t h a dip nghĩ không chút do dự phủ định hy lạp thế giới nổ thời điểm kia hai thần hệ đã sớm tồn tại chỉ có thể nói thiết lập kia hai thần hệ tồn tại cấm hy lạp loại kia thần vương hệ thống làm cái mặt ngoài công phu trên thực chất hoàn toàn là hai loại hệ thống cùng hắn hoài nghi hy lạp không bằng suy xét có đúng hay không thiên đường sơn tên nào muốn làm hoàng đế c a t h ạ d i n a mở mịt đáp lại một câu coi như bởi vì tâm sự quá nặng nề mà phản ứng nặng nề vỏ hẻo đều chú ý tới cái này tật phong lang không bình thường nàng đẩy bá tước phu nhân cánh tay miệng im á n g khép mở làm gì bá tước phu nhân chỉ biết vô vô nữ nhi của mình đầu g i a nhỏ đột nhiên rõ ràng ạ m è vì cái gì vẫn luôn không có lo lắng qua tờ hệ phồn sẽ hối hở rồi nhân ra muốn thu hồi linh hồn nhất định là vì có thể càng tốt hơn nàng cô nương đầu này chống giống linh hồn thu hồi đi chỗ đó không phải gia tăng gánh vác mạ không cần thì phí cũng sẽ không muốn nàng tốt ta không lo lắng nàng tồn tại liền muốn lo lắng nàng độc lập sinh sống như thế xuân h ả i tử canh giữ ở cửa chính thật không sẽ xảy ra chuyện sao bất quá nàng vậy không đáng vì người khác lo lắng nhất là đối phương vẫn là cường đại thần minh nhất định là tâm lý n ắ m chắc mới có thể an bài như vậy đúng không mặc dù ra tới thời gian không tính là quá lâu admet đối đai bỏ thái độ vẫn là như vậy bình thản b á tước phu nhân cũng đã bao nhiêu định ra rồi một chút tâm nếu là admet đột nhiên đối bỏ ẻo rất tốt đó mới thật sự xong đời b á tước phu nhân mình cũng là có minh đệ t h muội nàng rất rõ ràng cha mẹ can thiệp càng nhiều tình thân lại càng kém chính bọn hắn có thể tính tình hợp nhau tự nhiên rất tốt nếu như không được vậy chỉ cần bình bình đạm đạm tại chính mình có năng lực thời điểm kéo một thanh chính là tốt nhất tình thân admet đích sắc một mực rất chiếu cố bỏ ẻo nhưng hắn kỳ thật cũng không thích bỏ ẻo loại này quá đơn thuần tính cách cho nên hắn đối bỏ ẻo chiếu cố bên trong tình cảm quá phức tạp b á tước phu nhân không nghĩ tới để ạn m ẹ một mực chiếu cố họ kẹo nhưng nàng vẫn là hy vọng cái này hai ở giữa có thể có cơ bản nhất tình anh em phân còn tốt tờ hệ phồn cũng không hề biến thành trở ngại vậy thì tốt rồi làm cha mẹ thật là lúc nào cũng s ầ u lo mọi chuyện cẩn thận hết lần này tới lần khác các nàng hoàn sinh rơi xuống một đôi nhất không bất lo hại tử b á tước phu nhân có chút thở dài một cái nghe ạn m ẹ ở nơi đó vì chính mình quá khứ bằng hữu cẩn thận thăm dò ca dip nghĩ không biết do ạn m ẹ hỏi tham hắn nguyên nhân ngươi hỏi ta ta cũng không do làm a bất quá có một việc ta vẫn là rất xác định ao hiện tại phi thường thiếu trợ thủ thần mỹ trạ bảy nát Chỉ ở về xuất thân chính năng lượng bị diện đoán chừng không có mấy trăm năm về không được lưu thủ thần quốc hóa thân nhiều lắm là có thể duy trì chính hắn kia sạp hàng sự tình vận chuyển không có cách nào ra tới làm việc hắn kia hai cái lao hỏa kế chỉ cần chỉ ở vẫn còn tuyệt sẽ không chủ động vượt qua hắn làm việc ao sai khiến không được hắn h a i a sẽ l ầ n cùng s i di là hắn hiện tại duy hai có thể sử dụng đương nhiên còn có cái khác thần minh nguyện ý vì lao ra hỏa kia xuất lực nhưng nếu là đám người kia có thể sử dụng ao đương thời cũng sẽ không tính toán trì ở chân t r ă n g 754, ơ i chân thành tha thiết tà mèz chân t r ă n g 754, ơ i chân thành tha thiết tà mèz hít một hơi thật sâu k i ê n định hỏi nếu như để cao biết rõ có ba vị chịu đựng vô số gặp chắc trở cùng dụ hoặc vẫn còn có thể thủ vững bản tâm chỉ là không thích xen vào việc của người khác chẳng phải thiện lương nhưng là sẽ không chủ động làm ác nhu cầu cấp bách một cái đặt chất đ i ệ u bản thân có xuất thân không cần lo lắng giống hoang thần như thế bị đa nguyên vũ trụ chán g h é t mà vứt bỏ thần minh hắn có thể hay không muốn lĩnh vệ to chịu ka dip nghĩ sửng sốt một chút mới nói cái này không phải liền là trị ở mà đó cũng không phải là hắn g mạnh xô tay, chỉ ở là ạ i thế n o phong cải tác của mình, cũng của chỉ biến đi nội tâm của hắn tinh mình, hắn thần trọng nghĩa. Hắn tâm pháp xóa vô là không thể không vì đi theo tín đồ của mình từ bỏ một chút kiên trì nhưng hắn chính nghĩa kỵ sĩ đoàn đối t à i ác kỳ thật vẫn là phi thường chẳng h é t chỉ cần có cơ hội tuyệt đối sẽ diệt cỏ t ậ n gốc chúng ta chúng ta hy lạp xuất thân tiên thiên đối tác à i phán đoán liền không ra thế nào bình thường có một số việc khả năng người khác đã nhìn xem rất quá đáng chúng ta nhìn thấy liền trả được vì bảo mệnh nha liền xem như ta rất nhiều quan niệm cũng là hiện tại mới sửa đổi đến cho nên bọn hắn trên cơ bản sẽ chỉ bị động xuất thủ chính là phía trên một cái mệnh lệnh bọn hắn một động tác chỉ cần không ảnh hưởng đến bọn hắn bản thân sinh mệnh cùng quyền lực ta cam đoan ba người bọn hắn có thể ngồi x ồ m ở nhà mình ngồi x ồ m thiên hoàng đ ị a lão nhiều lắm là có chút thích xem náo nhiệt dù sao tại thiên đường sơn địa phương quỷ quái kia ở lâu vẫn luôn là bị nhìn bọn hắn vậy không quá thoải mái khẳng định phải nhìn trở về nhưng khẳng định chỉ nhìn không g ó t ta cho là ngươi nói là ạ bổ lỗ cùng ngặt đệ nạ a đúng rồi còn phải mang cái ạ em y cà tha di nạ sâu t h nói nhưng ngươi bây giờ nói chính là ai vậy ta thế nào chưa nghe nói、qua? mát mát nháy máy mắt đối đã không che giấu chút nào bản thân vị bằng hữu kia lộ ra một cái nụ cười khổ sở thiên đường sơn loại kia địa phương quỷ quái ai ở lâu đều sẽ đ i ê n bọn hắn lại không thể giống cái khác t h ầ n hệ có thể ra cửa toàn bộ tính cách càng sống r ộ i tư duy càng sinh động thần minh nhất định sẽ thống khổ hơn mà lại bọn hắn còn phải nghĩ hết biện pháp bảo vệ được rẻ ở mệnh dù sao thiên đường sơn chân chính coi trọng chỉ là có thể đền bù bọn hắn một chút bởi vì chiến đấu thiên sứ tập thể trốn đi mà tạo thành tổn thất núi olympus mặc dù ta biết rõ rẻ ở đáng đời gặp x é t đánh nhưng ta thật không cảm thấy hắn so thiên đường sơn những cái kia đùa bỡn không biết bao nhiêu cái thế giới trật tự thần còn đáng chết bọn hắn tất nhiên là có thể tránh đi thiên đường sơn loại kia tội nghiệt thẩm phán phương pháp đáng tiếc bọn hắn chỉ muốn nhìn thấy rẻ ở chết có thể bất kể là đối với cái nào hy lạp thần cũng không thể tiếp nhận kết quả này dù cho lại bị khuất lại buồn ôn bọn hắn cũng được tại nội ưu ngoại hoạn tình hùng d ư ớ i l i ề u mạng bảo vệ được rẻ ở b ệ n cho dù là ta kiên trì nhiều năm như vậy cũng có thể muốn nội điên chỉ có bọn hắn ba cặt hạ di nạ kinh ngạc hỏi núi ố liềm p h còn không đến mức ca chân chính kẻ yếu trốn tới thời điểm liền chết s ạ c h rồi a n m e s biểu lộ trở nên hơi lạnh lùng t h như cụ t b h loại kia bản thân không bản lĩnh lại yêu thích người ý thế hết người mới vừa vào địa ngục không bao lâu liền trực tiếp bị bắt tiến vào địa ngục vách tường đến như những thứ khác đi một tầng địa ngục lột một tầng ra có thể còn sống tiến vào thiên đường sơn đều coi như bọn họ thực lực không có trở ngại cũng không còn tạo cái gì nghiệt còn nữa cũng không phải ai cũng nguyện ý tiến vào thiên đường sơn a những cái tia núi rừng tiên nữ trời sinh tinh quái đều là bị ép lưu trong núi ổ lịm vũ làm thị nữ người hầu các nàng lại không làm sai qua cái gì tự nhiên thần hệ rất nguyện ý tiếp nhận các nàng jet s còn có thể đem các nàng vậy mang ra a cắt hạ di nạ hơi kinh ngạc hắn đương nhiên biết mang hắn m e s quan sát trời thốt bao nhiêu pháo hồi cùng túi máu a dù sao núi ô liềm phụ trọng lượng cũng sẽ không bởi vì phía trên cư dân nhiều cùng ít có cái gì cải biến hắn kéo lấy c h u ỗ i lùi núi đi vẫn là đầy đương đương núi đi tiêu hao thần lực đều là giống nhau bất quá jet s không nghĩ tới trước đó đáp ứng rồi hắn sẽ chỉ án chiếu địa ngục pháp tác xử lý núi ô liềm p h thông hành thậm chí ngay cả khế ước đều ký kết tà s mùa ợt vậy mà lại tự mình xuất thủ. h i kinh ngạc hỏi rẽ ở thật cùng đứng đầu địa ngục định hẹn khẳng định a hắn lại không đốc dám đi địa ngục con đường này nhất định là có tiền đề a ắ n m e s mặt không cảm giác nói đương nhiên hắn chỉ cấp mình và mình ở, ở một số người định tất nhiên có khả năng đi ước định chuyện này hạ d e s biết rõ nhưng hắn không thế nào để ý chín tầng địa ngục cũng có minh hà nhanh sông thực tế không được hắn còn có thể mang theo vợ con cùng đi làm v o n g linh thần nhưng xem như đ i ệ n hình hy lạp chủ thần hạ d e s vẫn là không quá nguyện ý triệt để vứt bỏ thân thể máu thịt lấy bạch cốt từ thái gặp người bất quá giống hắn như vậy có đường lui có thể đi địa ngục đám kia lớn ma quỷ cũng sẽ không làm được quá mức đây là có thể mỗi giờ mỗi khắc vô cùng vô tận trả t h ù bọn họ cờ giả không muốn gây mất minh hà chi thủy bọn hắn liền phải thật sự đem kia giấy văn thư coi là thật chân chính nguy hiểm nhưng thật ra là g ã hạ cùng nàng những người khổng lồ kia nhĩ tử g ã hạ có thể còn sống sót thậm chí còn đem tài phòn vậy mang ra ngoài kỳ thật là bởi vì tài phòn cái k i a thân là hy lạp v ư ợ t sâu c h i chủ phụ thân khi đó hy lạp còn không có triệt để nổ không còn vị tia thế nhưng là tay trái trông coi, coi địa ngục con đường lưu k í n pho sộ ngoài in hà nội tồ đầy v y lính to lì ạ tụt hảo vê đúc ms nếu là hắn liều mạng triệt để tiêu vong trực tiếp đem hai đạo môn hợp hai là một ác mộ ợt cùng vực sâu không đáy đoán chừng đều nên điên rồi không cần thiết tại tầng thứ nhất đánh huyết chiến trực tiếp mở cửa chính là đối phương chủ lực địa ngục t ầ n g thứ chín nối lên ai biết vực sâu không đáy sẽ mở đến chỗ nào ác ma vương tử vị diện hoặc là liền dứt khoát là chiến tranh vị diện cũng là muốn mệnh sự tình càng đừng sách dựa theo một loại nào đó đối lập lý luận vực sâu không đáy rất có thể bị mở ra đúng là với hắn mà nói trọng yếu nhất một cái vị diện vậy thì càng tốt nợ nụ cười nếu không phải hắn giống như ủ gia n s chỉ có thể cùng hy lạp một đợt tiêu vong đa nguyên vũ trụ nhất định sẽ xuất hiện một trận việc vui lớn chết sớm chết muộn đều là chết vị tiên là thật có thể lấy mạng ra tới chơi a d m e s nói chỉ là mặt ngoài một bộ phận có thể hiện thực là cùng mảnh vụn linh hồn bắn tung tóe đến đa nguyên vũ trụ các ngõ ngách ủ gia nợ khác biệt vực sâu chi chủ mảnh vụn linh hồn chỉ có thể tại địa ngục cùng trong vực sâu xuất hiện bất kể là ma quỷ vẫn là ác ma đều là linh hồn tạo vật cũng là nói dùng mảnh tia linh hồn trưởng thành mà thành ma quỷ hoặc ác ma chính là độc lập tồn tại h ắ n không có khả năng tiếp thụ qua đi thân phận gì thậm chí ngay cả ký ức cũng sẽ không có xem như linh hồn bị diện vượt sâu không đáy cùng chín tầng địa ngục đều có thể đem những cái tia thanh lý được sạch sẽ ngăn nắp hy lạp vượt sâu c h i chủ tất nhiên lại không còn xuất hiện đây mới là asmo ợt rõ ràng m u ố n hô chết hy lạp chư thần nhưng vẫn là cho bọn hắn lưu lại một chút hy vọng sống nguyên nhân ai bảo hy lạp vượt sâu tất nhiên là hy lạp thế giới cái cuối cùng sụp đổ địa phương đâu nếu không phải rẽ ợt quá phế vật vượt sâu tri chủ dùng bản thân lực uy hiếp tranh thủ trở về thời gian kỳ thật đầy đủ núi ổ liềm p h bay ra chín tầng địa ngục cửa chính rồi nhưng cuối cùng hắn vẫn còn tại tầng thứ hai tung bay ngay cả tầng thứ nhất đại môn đều không s ở đến sau đó asmo cứ dựa theo chín tầng địa ngục tầng dưới chót quy tắc bất luận cái gì có giá trị đồ vật từ địa ngục thông qua đều phải trả giá tương ứng phí qua đường lúc kia j e u s còn có hy lạp chư thần đều đã đem chính mình có thể ném ra ngoài thần khí cùng kỳ chân dị báo tất cả đều ném ra ngoài chỉ có loại kia trừ bọn họ ra bản thân bên ngoài không có người ngoài có thể sử dụng bạn sinh thần khí vẫn đang hãn nổ, nổ nguyên nhân khả năng không giống nhau lắm đồng thời thần khí hạch tâm bạn khối nhi vẫn là lưu lại rồi nhưng bên ngoài hắn cũng là hai tay h áo thanh phóng cái gì cũng không có trừ phi ném trên núi thần cùng tiên linh rẽ ớt đương nhiên càng muốn làm như thế nếu không hắn tại sao phải mang theo các nàng nhưng atmod kiên trì hắn nói xong không lưu mệnh cho nên hắn cuối cùng lựa chọn cho núi ô liềm v ủ trí nào đao đao đều là chạy núi ô liềm v ủ đi chính là không c ẩ n thận đụ n g một cái phía trước cái k i a kéo núi rẽ ớt phía sau lưng bất quá lời này cũng không cần nhiều lời từ lúc nghe nói ka j i p nghĩ đoạn hình ảnh này chẳng những là xạ bán vẫn là atmod cho phép a t m o liền biết đây là một hồ trời mặc dù hai vị tia h ẳ n là cũng sẽ không quá mức so đây là một loại rất thú vị thiếu khuyết hiệu ứng mỗi ngày bị vô số người chửi mắng ngược lại sẽ không bởi vì một chút nho nhỏ vô ý mạo phạm liền nổi trận lôi đình nếu như ngươi chỉ là tại phân tích một ít chuyện thời điểm mang lên bọn hắn những n à y tà ác thần minh thường thường đều có thể cười một tiếng m à qua thậm chí so sánh nhàn nhã lời nói còn có thể nghe một chút ngươi nói có đạo lý hay không ngược lại là bình thường thanh danh rất tốt tồn tại thật sự cảm giác được bị mạo phạm dù sao bọn hắn chưa từng cảm thấy mình làm là sai sự cho nên a h m e vừa mới thảo luận tỏ dư trận này việc vui lớn thời điểm coi như dám nói nhưng nếu biết đối phương có thể sẽ bởi vì cái này thủy tinh cầu định vị đến nơi đây dù là mấy vị này đều bởi vì ca dip nghĩ thường về nhìn còn đối với này không quá để ý tới vậy hắn cũng sẽ không khẩu x u ấ t của nôn hoặc là đem lời nói được quá rõ ân tóm lại admo ở hành vi tại hắn nơi này mặc dù ngoan độc một chút nhưng lại tuyệt đối phù hợp quy tắc mà không phải tùy ý sẽ bỏ hiệp nghị ma quỷ tầng dưới chót quy củ một trong thủ tự ma quỷ c h i vương vẫn là không có vi phạm qua ca dip nghĩ tại hạn m ẹ che che giấu giấu đáp lại bên trong vậy phản ứng lại cho nên hắn nhìn c h ầ m c h ầ m án mèo con mắt tần ẩn nổi lên quang có thể bị thái cơ coi trọng ngươi quả nhiên cực kỳ xuất sắc án mèo tự tin cười cười nhưng trong miệng lời nói ra lại cùng hắn biểu lộ hoàn toàn khác biệt thông minh tài trí đích sắc rất hữu dụng cái này khiến ta có thể chính xác t r ư ờ n g không nên liên giới nhưng nếu như ta có đầy đủ thực lực ta cũng không cần đi làm cho này chút cố gắng liền giống như ngài không phải sao án mèo nhìn một chút khắp không bờ bến bị gió bão bao khỏa v ư ợ sâu một mặt chân thành nói cho dù là ồn ào náo động không hang ngầm chỗ như vậy ngài cũng có thể chiếm cứ tốt nhất hết thạy thậm chí có thể không ra cửa liền chấn áp sở hữu nếu như ta có lực lượng như vậy cần gì phải ngày ngày nhớ làm sao mọi việc đều thuận lợi đâu chương bảy t r ư ơ i lăm t ặ n g lễ đưa đến tâm khạc hàm chương bảy t r ư ơ i lăm t ặ n g lễ đưa đến tâm k h ả m k h ả m ha ha ngươi nói cũng không còn sai c a zip nghĩ phát ra buông thả tiếng cười đồng thời cho ra lời hứa của mình ngươi còn muốn hỏi cái gì hỏi đi sau đó ta sẽ đem các ngươi đưa đến trong mê cung đi chỉ cần ngươi thật sự không có đánh s ở mít thẻ chủ ý chỉ là muốn làm chút n h i sống vậy ta có thể căn đoan khu vực kia thích hợp nhất vậy dễ dàng nhất tìm tới ra tới đường hạn m ẹ lộ ra kinh hỉ vừa cảm kích rơi nước mắt tiểu dung cảm ơn cảm ơn ngài khẳng khái ta ta hiện tại muốn biết nhất chính là ao không xạ có hay không chú ý đến chúng ta cái này bên cạnh ca dip nghĩ con mắt có chút h í p một lần con mắt thật to như t r ậ n không phải trợn ồ thấy cũng không chỉ là xạ nàng gần nhất một mực tại cùng mình tiểu nam bằng hưu ở cùng một chỗ dù sao bây giờ to dịu căn bản không cần nàng làm cái gì liền loạn thành h ố n loạn cháo này vẫn là nàng bạn trai tự mình nấu đi ra nàng cái này chỉ ăn được quen công mỹ vị món ngon mặc dù ngay từ đầu không quá thích ứng nhưng gần nhất vậy bắt đầu cảm thấy hút cháo rất không tệ đám kia bất tử tộc có nàng cùng đương nhiệm mỹ trạ còn có là thẹn nở công khai ủng hộ lại thêm đứng tại sau l ư n g chỉ ở cùng con lòn cùng với nửa gần nửa xa sẽ lần còn có cái nào cường đại thần lực sẽ gây bất lợi cho bọn họ đâu ao đều muốn đi vòng qua a d m e s biểu lộ trở nên hơi vi d i ệ u ka j i p nghĩ lần này cười đến cũng rất đắc ý hắn dĩ nhiên không phải thật sự hoan n g h ê n bọn này huyên náo hắn về sau liên tiếp kế hoạch tất cả đều xong đời ngoại giới khác h tới dù sao lão gia hỏa kia vẫn cảm thấy chỉ cần là t h ở hồn hển liền phải cho tỏ dự chỉnh ra điểm ảnh hưởng tốt hỏng không tốt không xấu cũng không đáng kể nhưng nhất định phải cho tỏ dự thế giới này mang đến chút gì phạm nhân cũng tốt sinh vật có chi k h ô n cũng tốt trong mắt hắn cùng động thực vật không có gì khác biệt chỉ là hắn dùng đến khống chế những cái kia thần minh công cụ tỏ d i ữ khởi động lại số lần a đương thời có dữ ấ y ò n nếu là có ác như vậy tinh linh đâu có thể nào cuối cùng c h ỉ có thể chạy ra khu vực trung tâm kia bất tử tộc không cũng rất hợp hắn tâm tư sao c ặ t hạ di nạ t ỏ mò hỏi có thể bất tử tộc chỉ là linh hồn hình chiếu bọn h ắ n chế tạo ra ảnh hưởng xem ra rất lớn trên thực chất đối tỏ dịu cũng không có cái gì xúc tiến tác dụng chỗ tốt duy nhất chính là để mấy vị thần minh thoát khỏi cố định vận mệnh ka dip nghĩ nghiêng đầu suy nghĩ một chút bất quá ngươi nói cũng không còn sa bất tử tộc kỳ thật cho tỏ dịu mang đến không ít chỗ tốt tỉ như một đoạn tất nhiên kéo dài thật lâu hòa bình toàn bộ tỏ dịu cũng không có làm loạn người này chủng loại hình hòa bình như vậy tỏ dịu các chủng tộc nhất định sẽ xuất hiện một đợt quyết trương mà lại bởi vì bất tử tộc đem toàn bộ tỏ dịu giao thông đều kéo sống như vậy nhất định nhưng sẽ tùy theo xuất hiện đại di rời nhất là trung bắc bộ mấy cái kia dựa vào nông nghiệp liền có thể nuôi sống đại lượng nhân khẩu quốc gia bất tử tộc không có ý định chiếm cứ những cái kia không còn vương thất địa bàn nhưng cũng không thể mắt thấy có người ở bọn hắn đánh xuống địa phương ức hiếp bình dân kia cuối cùng liền tất nhiên là thành bang liên hợp hình thức thậm chí ngay cả luật pháp đều phải là chỉ ở kia bộ hạn chế cao nhất dạng này to dịu sách trách không được a d m ẹ t h ă m dò nhìn một chút hắn là có tồn tại gì i đ o l à m chút gì sao không dùng trang không biết chính là y ho kazip nghĩ h ừ lạnh một tiếng bạn hạ một cùng tỷ á mặt đều một mực ngồi s ồ m ở tò dự không chịu đi thậm chí nhìn xem các tộc cự long cùng bất tử tộc sen lẫn trong một đợt làm công đều không lên tiếng a tỷ á mát thậm chí có thể mắt thấy etna mỹ cha mang đi tỏ dự có trí tuệ nhất một chi bạch long nếu ai cho là bọn họ là e ngại tại bất tử tộc cường thế chư thần che chở đó mới là điên rồi cái này tất nhiên là nguồn gốc từ y ho mệnh lệnh a d m ẹ nghĩ nghĩ mới nói nhưng hắn cũng không có xuất thủ ảnh hưởng tỏ dịu phồn linh cho nên chỉ là vì tổn hại ao nhưng cũng không phải là vì có thể để cho chính hắn chiếm cứ ưu thế gì đúng k a d i p nghĩ lập tức gật gật đầu ngươi nói rất đúng Y ho mới không quan tâm tỏ dịu bên trên đám kia cự long làm sao việc đây dù sao cự long số lượng nếu là ít hắn cũng có thể lại sáng tạo nhưng hắn rất để ý tỏ dịu biến thành như vậy về sau từ trước đến nay độc tài lại chuyên chế khống chế giục mười phần ao k h ô nếu g thể k như n nói nhẫn m trước kia hắn cũng không nguyện ý vì này một ít nhân thủ liền đi cùng quá khứ các lão bằng hưu đối lên lời nói vậy bây giờ hắn ngược lại là thật sự chúng ta ahmed rốt cuộc đến rồi một lời khẳng định thỏa mãn lộ ra bản thân chân thật nhất tiểu dung nếu không có sự giúp đỡ của ngài ta cũng không còn khả năng biết rõ hữu dụng như vậy tin tức à. đều là ngài ân ư ớ c ca dip ế nghĩ nhìn không được giật giật đừng đừng nói với tà thần cái này có chút dọa người ta và ngươi nói ao coi như thật sự coi trọng mấy người kia hắn cũng sẽ không trực tiếp tới ta chỗ này tìm ngươi giao lưu ân ngươi nên rõ ràng hắn sẽ chỉ tìm ngươi dù sao mấy cái kia đều ở đây thiên đường sơn nếu là đã bị ai xúi giục vậy hắn chẳng phải hưởng phí hết thời gian cùng t i n h lực mà lại nói nếu là hắn đi thiên đường sơn phụ cận đoán chừng nhất định sẽ có trật tự thần lao xuống muốn đánh chết hắn lưu kỉnh pho sộ ngoài n hà nội t ô đấy v y lính to lì ạ bụt hảo vê đốt ms chờ bên dưới ngươi đi mê cùng khu thời điểm cảnh giác một chút kia lào ấm ức coi như muốn tiếp nhận đề nghị của ngươi cũng sẽ thử t r ư ớ c một chút ngươi chất lượng đương nhiên hắn sẽ lấy tên đẹp khảo nghiệm ngươi h n mẹt con mắt có chút hiện một chút n h i đỏ cảm ơn ngài nhắc nhở nếu quả như thật có thể thành công ta nhất định mang ạ bộ lộ ạ hệ m ị cùng ạt đệ nạ đến cảm tạ n g ả i xin đừng nên tự tuyệt chúng ta loại này lưu vong thần minh cũng không còn cái gì tốt đồ vật bất quá là đã biến mất hy lạp đặc sản lần này ra tới ta chính xác nhất quyết định chính là mời cắt thạ di nạ thật sự lấy được ngài ch kazip tư t ư ở n g nghĩ thận trọng nhẹ gật đầu vậy cũng được ta nghe nói hy lạp sinh vật biển ăn thật ngon ngài yên tâm đi a n m e s lập tức trả lời ạ t đệ nạ am hiểu nhất săn g i ế t sinh vật trong biển hương vị đều là hy lạp cao cấp nhất kazip nghĩ lần này là thật hài lòng ngay cả thổi đi bọn họ gió đều như vậy ônu thật được ca là gì từ trong lòng phát ra tiếng than thở hắn đã đối a n m e s tương lai một đoạn lộ trình thuận buồm sôi gió không có bất kỳ cái gì hoài nghi mặc dù nên gặp phải nguy hiểm hắn tất nhiên sẽ còn gặp được có thể ngoài ý muốn tuyệt đối sẽ xuống đến nhỏ nhất tỷ lệ c a dip ế nghĩ muốn mặc dù chỉ là sinh vật biển nhưng ăn mẹ bọn hắn nếu là thật bởi vậy thoát khỏi thiên đường sơn không chế chẳng lẽ sẽ thật sự chỉ cấp một chút ăn sao hy lạp thế giới đã từng nổi danh nhất đặc sản chính là khảm nạm các loại bảo thạch vàng bạc chế phẩm nhất là mã não đá thạch liệu bích ngọc thủy tinh tím chân trâu cái này mấy loại đương thời quả thực vang dội toàn bộ đa nguyên vũ trụ hy lạp bảo thạch thế nhưng là có đặc thù mà pháp hiệu quả đâu ngay cả diễm lệ hào quang đều cùng thế giới khác không giống lại thêm hy lạp thế giới đặc thù phong bế tính hy lạp châu đau mỗi lần xuất hiện gây nên h n h động lớn chờ đến hy lạp triệt hy lạp nguyên sinh châu đ a o giá trị càng là đến rồi gần gũi vô giới chi bảo tình trạng có thể mô phỏng cùng loại giá trị đều sẽ so ngang nhau loại hình châu đ a o lật mấy lần không nói anmes hắn vì cùng quá khứ triệt để cắt ra liên hệ chắc chắn sẽ không mang bất luận cái gì hy lạp tương quan đồ vật ở bên người đến như về sau có thể hay không tìm trở về kia đều phải chờ nhân vật của hắn đóng vai đến rồi hoàn mỹ vô khuyết tình trạng về sau tài năng lại cân nhắc nhưng hắn ba vị trong tay tất nhiên đều là tinh phẩm a mấy vị này đều được cho hy lạp nghệ thuật gia ải hơn nữa còn là loại kia mặc dù xem xét liền đều là hy lạp đến nhưng phong cách lại rõ ràng không giống nhau chỉ cần ca dip nghĩ tiếp nhận các nàng ba lễ vật vậy các nàng tại bây giờ tỏ dịu thì có một cái kiên cố hậu thuẫn nói được hiện tại loại trình độ này lão dị nghĩ lừa gạt mình cũng khó khăn bất tử tộc khẳng định chính là tờ l a y ơ kỳ thật hắn trước kia vậy rõ ràng chính là luôn có chút may mắn tâm lý vạn nhất chỉ là giống cao b ồ i chiến thần như thế xem ra giống thật mà giả thế giới đâu nhưng hắn lại không ở tỏ dịu không đáng đem mình lừa gạt đến loại trình độ kia mà lại lão dị sở dĩ không, nguyện ý thừa nhận là ép không được trong lòng ước ao g h e tị hắn như vậy ham chơi trò chơi đúng không lão dị cảm thấy đổi a y cũng biết như thế nhau tâm bằng cái gì bọn hắn liền có thể như thế thoải mái nghe tiến v à o tỏ dịu bất tử tộc cũng không tính quá nhiều vẫn là cái có thể bị đại quân ác m à trôn vùi số lượng nhưng bọn hắn trưởng không nguyên tố hình chiếu thân thể mặc dù không cách nào đột phá cấp 20 hạn chế nhưng lẽ ra có thể có tám hoàn một thức trở lên tám hoàn chức nghiệp giả A. hay là có thể phục sinh tỏ dị hiện tại tất nhiên long trời lỡ đất lại thêm rõ ràng bắt đầu cùng bất tử tộc thông đồng làm bậy cự long đích xác bây giờ cự long sống được rất khỏe mạnh toàn bộ nhờ bản thân cố gắng tại kiếm tiền nhưng bọn hắn thế nhưng là tại công tác đều đã trả giá lớn như thế giá cao nếu là có ai còn dám cho bọn hắn r a tăng lượng công việc cự long đảm bảo sẽ không do dự đại s á t đặc s á t hình thức tất nhiên mở ra bất tử tộc cũng kém không nhiều to dịu hiện tại nhất định rất hòa bình núp trong bóng tôi những cái kia chỉ sợ thiên hạ không loạn người khẳng định không tiếp tụ nổi mặc dù xạ tạm thời thối lui ra khỏi chiến trường nhưng sị dịch không trả nhảy nhót tương bừng đâu mà còn có bản cùng với ác ma tín đồ kia、yeah, nhất định có không ít mạch nước ngầm lặn động tựa như ka dip nghĩ nói ao nhất định sẽ tiếp thu h t đệ nạ các nàng ba vị có trí tuệ lại hiệu phân tức do lý lẽ lại không tranh phòng dạng này thần minh rất thích hợp bây giờ to dịu rồi thậm chí rất có thể sẽ đem các nàng phái đi quản lý cùng bất tử tộc tương quan công việc lão dĩ nhảy ra khỏi bản thân ghi chép đa nguyên vũ trụ những cái kia quan hệ phức tạp q u y ề n vợ nhỏ là đến tỏ dự kia một tờ m ở mịt trong ánh mắt mang lên hơi có chút bướng mình. Hán, cấp với ề sau, chuẩn bị đi tinh mình g k ô n không nguy g không phải không biết tỏ dự hình người long lưu lại thiên sứ truyền thừa mặc dù không nhiều nhưng lại cho hắn cực kỳ trực giác bén nhạy tựa như hắn cái này hoàn toàn không có cái gì đứng đắn thiết kế toàn bộ nhờ bản thân v ừ a bộn cảm giác dựng lên lãnh địa kết quả cuối cùng nhưng là đúng hắn tới nói thích hợp nhất thậm chí còn có thể để cho hắn tiến t ớ i hai thích hợp còn có gần nhất những chuyện này quyết định của hắn mặc dù đều rất tùy tâm mà vì nhưng là đều vừa vặn tốt tốt đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là hắn thiên sứ huyết mạch nói cho hắn chỉ cần qua cấp hai mươi từ phạm trần bên trong siêu thoát ra tới hắn cũng không cần lại hoàn toàn dựa vào lấy trực giác làm quyết định đến lúc đó mỗi một dạng đồ vật trong mắt hắn, đều có thể nhìn thấy tương ứng tuyến nhân quả có cái này cam đoan hắn coi như đi t ỏ dịu bao nhiêu cũng có bảo hộ đương nhiên trọng yếu nhất một nguyên nhân là lão dị coi như muốn đi cái kia vì l i am c ù n g hữu xuất thân ít dạ sĩ、si、hữu hắn vậy tìm không thấy đường lão dị truyền thừa trong trí nhớ nhưng không có như thế kiến thức mới hắn muốn đi ít dạ sĩ、si、hữu lời nói biện pháp duy nhất chính là từ t ỏ dịu bên kia tìm đường cho nên khoảng thời gian này hắn vì lãnh địa tương lai một lần nữa làm kế hoạch lão dị dự tính qua nếu như hắn cuối cùng dự định rời đi đại đại đi tinh không bên trong làm một cái lưu lãng pháp sư lời nói hắn bộ kia vì từ hàn băng trong không gian thứ nguyên cọ năng lượng tầng dưới chốt p h á p trận vừa lúc có thể giả bộ tiến tinh không thành lũy cái kia trong lớp vỏ ngoài trước kia hắn không nghĩ tới những này là bởi vì tinh không thành lũy không đủ sức tiêu hao lớn như vậy nhưng bây giờ không giống nhau hắn có thể bắt đầu suy xét dùng ma p h á p trận ao năng lượng đến duy trì một hạng trung tinh không thành lũy tiêu hao đương nhiên còn có một cái nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn tinh thần hải bên trong bán bị diện có thể dự phòng một chút đột phát sự kiện lao gì đến lúc đó nhất định là ở trong ma phát tháp phía ngoài tinh không thành lũy đại khái liền sẽ giống bây giờ mở dạng giao cho vạ lời dạ xử lý gần nhất khoảng thời gian này v ã lời dạ rõ ràng từ xét cả bên kia số lớn vật tư vận chuyển bên trong đoán được chút gì cho nên nàng biểu hiện được rất chủ động vừa nhìn liền biết nàng không nguyện ý bản thân lưu tại đại địa phía trên điểm này là gì thật sự không nghĩ tới dù sao xem như tự nhiên pháp sư cướp đ ạ p thực địa đối với nàng mà nói mới là lựa chọn tốt nhất m i t r â u còn không giống n g à n k i a mạng nhện dây leo mặc dù đi theo v ã lời dạ bên người là dây leo một dạng dễ phụ nhưng m i t r â u dù sao cũng là đỉnh t i ê n lập địa to lớn tây đa mặc dù lạo dị muốn cân nhắc tất nhiên muốn cùng sau lưng hắn lý li, li sẽ tận lực để bên trong pháo đài phủ kín không gian pháp trận nhưng tinh không thành lũy vậy không có khả năng cho hắn càng nhiều sinh trưởng không gian có thể thỏa mãn m i c r o bây giờ n h u cầu liền đã rất tốt tây đa thế nhưng là thật có thể độc lập thành núi tồn tại a ai có thể nghĩ tới vã lời dạ sẽ làm ra loại này quyết định đâu coi như lạo dị đem đến tinh không hắn vậy nhất định sẽ tại thanh phong lĩnh sắp đặt truyền thống trận. trận bên ngoài cùng quốc gia pháp trận tương liên kia bộ phận khẳng định đều sẽ lưu lại dễ g i nam tức lĩnh là hắn mụ mụ t r á c n i ệ m cũng là hắn một tay tạo ra gia viên lạo dĩ không thể lại từ bỏ cho nên tưởng niệm đệ đệ mội mọi lời nói vã lời dạ t ù y thời đều có thể thông qua truyền tống trận đi gặp bọn hắn lạo dĩ một mực là coi vã lời dạ là thành phía sau thanh phong l ĩ n h chấp chính quan bồi dưỡng x é t c a ngay từ đầu liền quyết định muốn đi theo bên cạnh hắn lạo dĩ chắc chắn sẽ không cự tuyệt nàng kết quả vã lời dạ vẫn là lựa chọn cùng hắn cùng đi lạo dĩ sau này cũng muốn rõ ràng cô nương này lựa chọn đi theo hắn đi có cảm tình nhân tố nhưng là có đôi tương lai mong đợi nàng cũng không muốn làm một cái chỉ có thể dựa vào mịt do tự nhiên pháp sư so với chỉ có thể dựa vào mitro mang nàng a t m e s nhưng có thể tự tay bồi dưỡng n à n tia mạng nệ dây leo để cái k i a vốn là chỉ là dựa vào bản năng ma pháp thực vật dần dần thoát khỏi gen cùng truyền thừa hạn chế đích xác a t m e s là thần minh truyền thế nàng so ra kém nhưng nếu như nàng một lòng tại tự nhiên pháp thuật bên trên nghiên cứu đi theo lạo gì học tập các loại c á c dạng tri thức một ngày nào đó cũng có thể cường đại đến trả lại mitro thời điểm đó nàng mới thật sự là đứng vững góc chân so với đại bộ phận quyết định vẫn là dựa vào bản năng cùng trực giác lạo gì còn có căn bản không thế nào động não chỉ muốn cùng sau lưng lạo gì đệ đệ muộn vạ l ấ i dạ thật sự phi thường thành t h ủ lão gì đối với mình đã hơn bốn mươi tuổi cảm giác lại sâu hơn một chút mà so với hắn còn muốn lớn hơn một chút n h ì vạ l ấ i dạ, mắt nhìn thấy liền muốn vượt qua năm mươi cái xuân thu những năm này bởi vì thanh phong lĩnh đặc biệt hoàn cảnh để lão gì hoàn toàn quên đi thời gian trôi qua dù sao năm tháng đối với hắn và người đứng bên cạnh hắn coi như nhân tử trên cơ bản không có khắc họa ra bao nhiêu mặt ngoài vết tích bao quát mẹ của hắn này ạ dị phu nhân bởi vì một chút nguyên nhân hệ ạ dị phu nhân cũng không thích sinh nhật vậy không hy vọng lão gì nhớ được nàng trực tiếp tuyên bố nếu như lão lão cái này mụ, mụ phương pháp tốt nhất chính là năm mới thời điểm một lần đưa lên đầy đủ nàng thưởng thức một năm lễ vật đừng làm lộn xộn cái gì chúc mừng lao di mặc dù không thể cảm động lây nhưng hắn bao nhiêu cũng biết một chút dù cho lại thanh xuân mãi mãi nữ nhân vậy không nguyện ý bị nhắc nhở nàng qua tuổi bảy tám c h ơ i đương nhiên thật sống qua một v à n năm nhường cho mình sinh n h ậ t biến thành lễ mừng đó chính là một chuyện khác rồi t r ă m tuổi ngược lại là gian nan nhất giai đoạn dù sao thật sự nhận biết nàng lao thái thái lao đầu tử còn rất nhiều đồng thời đều rất biết suy bụng ta ra bụng người cho nên hắn mụ mụ càng ngày càng không thích gặp người ngoài bao quát những cái kia một mực đạp đều đạp không đi thủ h quả nhiên hệ hạ diệt phu nhân mang ra ngoài thủ h ạ không có cái gì đồ đẩn mặc dù hạ diệt phu nhân không quan tâm bọn họ rời xa thậm chí còn một mực cổ vũ bọn hắn độc lập nhưng này cái kỵ sĩ đoàn không có người nào cảm thấy có cần thiết này mặc dù lào dị sẽ không cho bọn hắn bao nhiêu chiếc khấu cùng đặc thù chỗ tốt nhưng bọn hắn lại có thể tại cái kia ven hồ trong tiểu trấn mua được thanh phong lĩnh trong cửa hàng người khác điên cuồng tranh mua tốt đồ vật đích xác chỉ cần có thời gian có t i n h lực luôn có thể mua được những cái kia đồ vật có thể ngay lập tức liền trang bị tuyệt đối để bọn hắn tại các loại cạnh tranh bên trong chiếm cứ tuyệt đối chỗ tốt. bình thường tới nói lấy lập tức chiến đấu làm chủ kỵ sĩ đoàn thu hoạch đến lợi ích tuyệt đối so với không lên những cái kia đại mạo hiểm đoàn có thể bởi vì bọn hắn sớm nhất lấy được những cái kia có thể giúp bọn hắn tại băng sơn ngược lên động tự nhiên tài nguyên h ệ y ạ diệt kỵ sĩ đoàn những người này thật sự kiếm được không ít cái gì đồ vật đều là ít nhất thời điểm có giá trị nhất nhóm đầu tiên từ lớn băng sơn bên trên đưa tiễn đến tài nguyên đều bán tốt giá tiền kỵ sĩ đối tài nguyên dựa vào từ trước đến nay rất lớn nhất là hạ diệt kỵ sĩ đoàn như vậy tự chịu trách nhiệm lời lỗ chỉ lấy một bộ phận lãnh địa phụ cấp độc lập kỵ sĩ đoàn nhưng cái này hạ ệ di t phu nhân bình thường t chỉ đối với trung tầng trở lên có cao một chút yêu cầu phổ thông kỵ sĩ nàng cũng không thèm để ý thực lực của nàng đủ để cho hết thẻ không phục đều ở đây bên ngoài biến mất cho nên lão dì mắt thấy đương thời những tiểu hài từ kia trưởng thành về sau lại tiếp nhận cha mẹ trách nhiệm lần nữa xuất hiện ở ven hồ chân nhỏ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thể rồi. mặc dù a dịt một mực biểu hiện được không nguyện ý gặp người có thể sau sơn trang vườn chưa từng có thật sự đóng lại qua đại môn lao dí lại cũng không cảm thấy những người này xem như gánh vác tự nhiên cũng không có can thiệp nhưng mà hai năm này kỵ sĩ đoàn hậu duệ bên trong bắt đầu xuất hiện pháp hệ chức nghiệp giả rồi các kỵ sĩ cơ hồ đầu hóc đều không động liền đem nhà mình pháp sư phôi tử đưa vào thành phong lĩnh mòn vẹt bên kia tự nhiên không có ai hô âm thanh lao dí coi như cảm thấy không ra thế nào đúng nhưng cũng không thể đem bọn hắn lui về a tóm lại độc lập kỵ sĩ đoàn phương diện này tự do vẫn phải có những hài t ử này đã từng bước tiến vào lạo di những cái kia pháp hệ tương quan hệ thống so với những cái kia bình dân xuất thân học đồ kỵ sĩ hậu duệ kỳ thật càng có ưu thế mặc dù thiên phú khả năng không sai bịt lắm nhưng đối với kiến thức lý giải đối phủ văn miêu tả bọn hắn lại mạnh không ít dù cho hạ thịt phu nhân không nói lạo di tại mang theo bản thân mấy cái kia muốn đi theo hắn học đồ rời đi thời điểm vậy không có khả năng vứt xuống những cái kia đến từ kỵ sĩ đoàn hài t ử m ặ c kệ dù sao lấy xuất thân của bọn họ nếu như nếu để cho ngoại nhân coi là bị lạo di bỏ qua lời nói tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề luôn có người có thể bởi vì não bổ liền làm ra chuyện khó mà t i n nổi có thể lão di lúc đầu dự định mang đi pháp sư đều là theo hắn hơn hai mươi năm mặc dù thiên phu không tốt lắm nhưng đầy đủ trung thành pháp thuật cơ sở cùng luyện kim cơ sở đều đánh được rất thâm hậu tối thiểu có thể hoàn thành tinh không thành lũy thường ngày chăm sóc công tác mà lại mang đi những người này cũng là chuyện đương nhiên không có ai sẽ cảm thấy kỳ quái những cái kia còn chưa trưởng thành tiểu học đồ hắn cũng không thể không khảo nghiệm liền mang theo tinh không đi bởi vì này chút nguyên nhân khoảng thời gian này lão di cũng có chút sầu mượt nhưng nếu là hắn đến rồi hai mươi cấp đi trước du lịch một vòng lời nói kia rất nhiều chuyện liền giải quyết dễ dàng rồi lúc đầu những pháp sư này học đồ trong lãnh địa đại bộ phận pháp sư liền có thể dạy bảo lão gì không ở tinh không thành lũy lời nói những hải tử này lưu tại thanh phong lĩnh sẽ không người sẽ nói cái gì nói chuyện t h i ế m rồi mà lại không phải lão gì tự mình dạy bảo pháp sư học đồ chuộc thân cho mình giá cả cũng sẽ ít rất nhiều đương nhiên chính xác thuyết pháp hẳn là thanh phong lĩnh bồi dưỡng phí c h i thức là có giá cả một cái học đồ muốn trở thành chính thức pháp sư tiêu hao tài nguyên cảng là khả quan dù sao thanh phong lĩnh pháp sư pháp thuật hệ thống phi thường hoàn chỉnh chỉ so với vương thất pháp sư kém một chút tuyệt đại bộ phận quý tộc lãnh địa căn bản bồi dưỡng không ra cho nên nhất định sẽ có không ít lãnh địa n g u y ệ n ý trả giá đầy đủ chỗ tốt mời bọn họ trở về mặc dù học được càng nhiều c h u ộ t kim việt cao nhưng ít ra thanh phong l ĩ n h chưa từng c ự tuyệt loại phương thức này đương nhiên nếu quả thật có người n g u y ệ n ý trong lãnh địa đợi đến hắn trở về kia lão gì khẳng định cũng sẽ tiếp nhận hắn cách cái mấy chục năm nhất định sẽ trở về nhìn một chút lại nói vác lời ra bên kia vốn là có toàn hệ liệt pháp thuật bách khoa toàn thư bao quát một chút tương ứng lý luận đều là chính lạo d ị tân tân khổ khổ ghi chép sáng tác xuống đến không cần lo lắng cấp mười sáu trở xuống pháp sư học không đến đồ vật lạo d ị án lấy bản thân lạp tóc tay có chút dùng sức suy tính như thế nhiều trên thực chất tất cả đều là tại bản thân lừa gạt mình hắn chính là muốn đi cho nên hết t h ể đều tại vây quanh đi suy nghĩ chỗ tốt càng là muốn một đồng lớn hắn khẽ nâng lên đầu nhìn một chút ngay tại phong bạo bên trong nhanh chóng xoay tròn như cái trùng thiên pháo một dạng thiên nga thuyền trong nội tâm đột nhiên có rồi một tia hiểu ra lạo dĩ sẽ cảm thấy cấp hai mươi về sau chính là đi tỏ g a cơ hội tốt nhất là bởi vì ả mẹ lời vừa rồi nếu như adena a bố lộ cùng a e m i y thật sự tại tò dịu tìm được công tác kia、yeah. tò dịu trong thời gian ngắn không có khả năng lần nữa bắt người làm công ao mặc dù rất tham lam nhưng hắn cũng có khắt chế địa phương hắn tất nhiên cần phải trước cùng ba vị này rèn luyện sau một khoảng thời gian lại cân nhắc hướng tò dịu bổ sung cái dạng gì tính chất thần minh vì tốt lao gì chỉ cần mình không nửa g tay trên cơ bản sẽ không lọt vào từ trên xuống dưới tính toán quan trọng nhất là tại tò dịu hiện tại có một b ầ y tay nhất thiếu nhất không sợ hai tồn tại nhìn xem cuối cùng như là đạn đạo bình thường rơi xuống đất mặc dù không có nộp nhưng là t r o n g mặt cắt thạ g i nạ còn có kia chiếc vô cùng đáng thương xem ra sắp tan ra thành từng mảnh thiên nga t h u y ề n l ã o gì bỗng nhiên lộ ra tiếu dung ao dám hướng tỏ dị sừng thú ca phòng trong thả cái gì có thể cấu kết lại cường giá tốt đồ vật sao bất tử tộc mặc dù cái gì đồ vật cũng không thể dùng nhưng bọn hắn vậy cái gì đồ vật đều có thể cầm a mà lại bọn hắn nộp lên đồ vật nhất là tà ác bên cạnh kỳ vật đều là cho vị kia xem xét nên cái gì đều hiểu xạ ao mặc dù đối với bản thân cái này hai nữ nhi tương đối rộng cho nhưng cũng không thể để các nàng đối với mình tính toán như lòng bàn tay à. ai biết xạ ở trong đó có thể làm ra bao lớn phá hư to dư thần thượng thần quá khứ mặc dù vậy lợi dụng qua mấy lần xạ nhưng này đều là thận trọng thấu cái tin tức còn phải đồng thời an bài một vị khắc thần minh làm chủ đánh hắn cũng không dám đem sở hữu hy vọng đều ký thắt trên người xạ dù sao xa mục tiêu cùng chính hắn mong muốn cũng không tại một sợi dây mà đối với hắn chỉ có kính không có sợ xạ tuyệt đối có thể làm ra nàng lòng dạ biết do ao không muốn để cho nàng làm sự tỉnh ao hiện tại chỉ có thể tận lực đem hắn những cái kia vụ trộm nhu đồ phóng tới cao hơn phương diện đi đoán chừng thế giới khác thần minh phải ngã cái nấm mốc lao gì thực tình cảm thấy kết quả này rất tốt làm gì mỗi lần đều dùng nhân gian mưa máu gió thanh hai họa hoành hành đến xem như một vị nào đó thần minh thượng vị phụ trợ đâu chẳng lẽ tỏ dịu những n à y thần đi lên tinh không liền có thể hiểu được bảo vệ loài người căn bản không có khả năng thân ở hoàn cảnh càng ác liệt thấy đồ vật càng bi thảm hơn trở thành thần minh người càng sẽ không để ý bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy nhân loại vốn chính là cái kế mệnh đích xác có khổ nạn bên trong mở ra hoa nhưng ao nuôi không ra được hắn có thể nuôi ra tới thiện lương nhất thần minh là động một chút lại hố chết một tòa thành ngân nguyệt sẻ lần cho nên lão gì thực tình cảm thấy tương lai hai trăm năm bên trong tất nhiên là tỏ g i an toàn nhất thời điểm chủ yếu là hắn không thể xác định bất tử tộc lai lịch cùng với bọn hắn chỗ chơi trò chơi này có thể tiếp tục bao lâu thời gian chỉ có thể tận lực hướng ngắn nghĩ vạn nhất là cái toàn dân thế giới trò chơi đâu đứng tại tiếng gió hú trong mê cung h à n mẹt chính thận trọng chiếu cố say sóng b á tức phu nhân theo lý thuyết cấp mười sáu đại kỵ sĩ làm sao cũng không thể lại xuất hiện say sóng tật xấu nhưng ai để ca dip nghĩ bị hắn định đoạt quá mức hưng phân đâu kẻ phá hoại đại nhân sử dụng ra bản thân lớn nhất khí lực cơ hội là lấy đánh lén vật chất vị diện mạnh nhất tốc độ đưa đến chuẩn xác nhất điểm rơi vẫn là trực tiếp thẳng từ trên xuống dưới nện xuống đến lấy thể chất thủ thắng nghề ra vẫn được đương nhiên h ắ n coi như khó chịu cũng sẽ không lộ ra b ả o ẩn trên người có một tầng vỏ trứng gà một dạng bảo hộ bộ mặc dù bị trên người trói buộc mang cột bật lên vài chục cái nhưng bản thân vẫn là không có thụ cái gì ảnh hưởng chỉ có ở giữa ý đồ bảo hộ họ eo bá tức phu nhân bị ảnh hưởng lớn nhất mũ, mũ. họ khó qua cực kỳ nàng thật sự một chút ảnh hưởng cũng không có t ờ hệ phồn thất t ỉ n h đã để nàng thân thể này dần dần bắt đầu thần tinh hóa bộ dáng này làm gì cuối cùng khôi phục như cũ bá tước phu nhân ngồi thẳng thân thể chẳng lẽ ngươi nói bản thân không có vấn đề ta liền có thể mặc kệ sao lại nói ta chỉ là trong lúc nhất thời không có phòng bị tốt nhưng ngươi phía trước cho ta ăn hạt ngũ cốc rất hữu dụng ta có thể cảm giác được nó tại trong cơ thể ta lan t r à năng n lượng muốn uống chút nước sao mua m u ạn mẹ thận trọng lấy ra một cái ấm mặt nhỏ thu hồi đi bá tước phu nhân nghiêm nghị quát ạn mẹ sửng sốt một chút đem cái kia xinh đẹp khảm nạm lấy tủ quả sệ ngân ấm thả lại chữ vật vòng sau đó hắn mới phản ứng được mụ mụ đây không phải hy lạp đồ vật là ta tìm láo gì chuyên môn đặt làm kỳ vật bằng không ồn ào náo động không hang ngầm là không có biện pháp tùy tiện bổ sung nước chỉ có thể tìm tới bình thường trọng lực khu vực mới được ồn ào náo động không hang ngầm cho dù là không gió khu cũng giống vậy rất đáng sợ đem nước trong lấy ra duy nhất kết quả chính là lập tức hang khô tới đây mạo hiểm giả trên cơ bản đều là mang một chút ngưng giọt nước hoặc là băng lạp t ự chuẩn bị bất chắc nhưng ngưng giọt nước cái này đồ vật trực tiếp ở trong miệng cắn mở cảm giác phi thường khó chịu tựa như sau khi rơi vào trong sông không có khép lại miệ mà nhỏ b phần lớn người túi thần kỳ cũng không có chân không giữ nhiệt hiệu quả có thể một mực không thay đổi nhỏ băng lạp tốt một chút chính là ma pháp thủ đoạn thả một điểm chính là vạn niên huyền băng một phấn hàm lượng nước đích sắc có một chút nhưng càng nhiều hơn chính là đông lạnh triệt nội tâm l u k i n h forso ngoại in hà nội tồ đầy Vĩ l ĩ n h to lì ạ bụt hảo vê lúc ems đương nhiên cũng có biện pháp tìm tới những địa phương này nhưng hắn cũng không tính nhường cho mình cha mẹ nhất định phải nhịn đến khi đó cho nên căn bản không có nhắc nhở qua bọn hắn chú ý những chuyện này nhưng là Hôn cho, cho nên suất t h nghệ cho n g a q u á tới bảo ẩn, ràng đều rõ t ư bây giờ hắn mới lấy ra bản thân tỉ mỉ chuẩn bị đặc chế ấm nước bà tước phu nhân mí môi một cái là làm gì cho ngươi chọn sao mười trần một chút vẫn là thấp giọng nói, là ta, tự thể biết thân mất một chút phòng bị, trực tiếp chọn bản thân thích rồi vẫn giọng nói, chọn án. phận hắn, nhiêu phòng chọn bản nhất bộ dáng. chờ Có của Admes m bộ vì là là là Lào bởi đi đồ đã bao bị, Dì phần tiêu chuẩn nạm vàng khảm bảo hy lạp n â n ấm b á tước phu nhân ôn nhu nở nụ cười ngươi tất nhiên thích dạng này về sau trong nhà liền dùng tới đừng làm được trong nhà mình còn muốn cẩn thận từng ly từng tí hiện tại cũng không còn cần thiết đúng không bất quá vừa mới là ta phản ứng quá mức rồi ngươi không cần để ở trong lòng mụ mụ cũng là vì ta ta làm sao lại nghĩ như vậy đâu ôn hòa trả lời, yên tâm đi mụ mụ quá khứ những cái kia đồ vật ta một cái đều không mang vào thế giới này bao quát hồn m ẹ thần khí kia kia bá tước phu nhân nói lắp hai tiếng vẫn là không có thể nói phục bản thân vậy vẫn là được mang theo a an toàn trọng yếu nhất a hồn m ẹ không có bản thân thần khí không giống ạ t đ ề n a h á m ẹ nợ nụ cười hắn mâu thân là núi rừng tiên nữ đối thế tục không có chút nào hứng thú cho nên hắn hết thệ đều là rẻ ở cho dù tốt nhưng vô dụng bá tước phu nhân nhịn không được phát ra thở dài một tiếng làm việc qua người đều hiểu lời này ý tứ tựa như nàng lúc trước quản lý quân đội lúc trên tay những cái kia con giấu những cái kia cường đại công thành công cụ sở hữu quyền căn bản không thuộc về nàng nàng cũng không cách nào bản thân chọn lựa phát xuống tới là cái gì liền phải dùng cái gì dù là nàng cảm thấy s á t vách đoàn nàng càng thích bất quá dùng quen rồi vậy vẫn được nhưng không thích chính là không thích rời đi quân đội đem những cái kia đồ vật đều giao về đi thời điểm nàng cũng không còn bao nhiêu lưu luyến liền một chút cũng không có sao hệ giả cũng không thể n h ì n xuống như vậy tháng năm dài đằng đắng ngươi sẽ không cho mình phía sau hắn lời nói tại bá tức phu nhân một cái lệ trong mắt nuốt trở vào nhưng vẫn là không nhịn được lẩm bẩm ở câu dù sao cũng phải có chút giết thời gian niềm vui thu à. nếu không thế nào quá a ta rất am hiểu âm nhạc An m e s ư ờ i cười thất huyền cầm chính là ta phát minh nhưng trên thế giới này sở hữu thất huyền cầm đều có thể tại ta ra chỉ bên dưới biến thành thần khí ta chính là thất huyền cầm bản thân hệ dạ đột nhiên kịp phản ứng ô ta đã nói rồi n ệ n bà bảo sau đó hắn liền bị bờn đánh một tuổi chó cắt đứt muốn nói ra nói bá tước phu nhân vậy nháy mắt trận mắt nhìn sang sao có thể đem mình nhi từ chưa từng ở bên ngoài công khai sử dụng tới pháp thuật nói ra đâu hệ dạ cái này lớn ngu xuẩn l o lớn h ệ dạ đau đớn án lấy bản thân sưng ơ sườn á đau quá đau chết rồi ta biết rồi ăn mẹt l i ế t một cái cha mình vị trí kia hoàn toàn không ấn đúng tay ăn ý đem chủ đề sẽ trở về mụ mụ không cần lo lắng cho ta lại bởi vì muốn nhân sinh mới liền triệt để từ bỏ sở hữu lợi ích kia cũng là ta đi qua đường ta không m u n chỉ là hồn mẹt r ê n thân gánh vác một chút trách nhiệm cùng tình cảm nhưng không có nghĩa là qua nhiều năm như vậy ta tân tân khổ khổ mới kiếm về t à i phú ta vậy tất cả đều không m u n chỉ là có chút đồ vật đến từ rẽ ở s a n ân đến từ núi ổ lìm vụ thu hoạch thậm chí đến từ hy lạp dân chúng công vụ hồi thần g catharina g nhịn không được đặt câu hỏi ta không biết ngươi từng nghe đến trong chuyện cùng hồn mèo có liên quan là cái gì đồ vật hát mèo quay đầu nhìn về phía nàng nhưng hắn ngay từ đầu chỉ là một hài nhi sớm nhất thần khí là ở hắn lấy được rẽ o ở công nhận danh tự tiến vào núi ô liềm thủ về sau trực tiếp xuất hiện trong tay hắn nếu như hắn chỉ là dự định rời đi núi ô l i m phủ vậy dĩ nhiên có thể mang theo đi người không thể quá tham lam cắt thạ di nạ không có gì phản ứng bá tước phu nhân lại nhịn không được lại thở dài a d m ẹ b ấ t cười mụ mụ ta thông minh như vậy có thể làm luôn có thể lại cho bản thân sáng tạo ra chỉ thuộc về a d m ẹ t h ầ n khí ta biết ta vậy tin tưởng bá tước phu nhân sâu kỳ nói nhưng cũng tiếc vẫn là muốn đáng tiếc a d m ẹ bất đắc dĩ lắc đầu kia、yeah. mụ mụ vì chúng ta tương lai hiện tại bắt đầu cố gắng tìm kiếm trong mê cung dấu ở xó sình bên trong chỉ có t o bằng móng tay hư không thủy tinh đi dáng r ấ p ra sao hả hệ giả kích động hỏi không cách nào hình dung cái dạng gì nhi cũng có thể a d m e s ờ i r h í p mắt nói loại này thủy tinh bản thân là vô hình vô chất nhưng lại sẽ ngụy trang thành đa nguyên vũ trụ sở hữu kim loại cùng bảo thạch tài liệu bộ dáng ngươi chỉ có s ở đến nó thời điểm tài năng xác định chính là nó bà ân mờ mịt nhìn xem bọn hắn vị trí mảnh này nhìn như khắp không bờ bến hư không sở hữu cũng có thể liền tại bọn hắn vị trí phi thuyền phải phía trước liền có một đống không biết là cái gì kim loại tạo thành bụi sao đoàn so với bọn hắn đang ngồi thiên nga thuyền còn muốn lớn hơn q u a n g đem món đồ kia sờ một lần đoan chừng liền phải một ngày thời gian trôi qua b ả o ân còn nhớ rõ thư không thủy tinh chỉ là bọn hắn nhiệm vụ chi nhánh bọn hắn trọng yếu nhất nhưng thật ra là đi bịt kín không hang ngầm tìm đồ vật chờ chút ăn m ẹ thiếu ra ta nhớ được chúng ta tới tìm không phải ưu ám thủy tinh sao b ả o ân ngạc nhiên hỏi ô、okay, kiếp nhưng thật ra là một loại đồ vật ăn m ẹ o i í p mắt nợ nụ cười thư không thủy tinh là ưu ám thủy tinh biến chủng là ưu ám thủy tinh không biết làm sao hấp thu không gian thần tính dị hòa tạo thành bà ân đã không muốn đuổi theo hỏi cái này không biết làm sao rốt cuộc là chuyện gì xả chắc không được c ả n m ẹ cùng ca dip nghĩ nói chuyện rơi vào trong sương mù hắn n h ị n không được thở dài sau đó bờ ẩn liền bỗng nhiên kịp phản ứng đối ân cần nhìn xem hắn h ề dạ lắc đầu ta không sao nhi chính là phát hiện bản thân sau này trở về cần nghiêm túc đi hấp thu càng nhiều tri thức bằng không mà nói ta tất nhiên muốn theo không kịp tương lai biến đổi hắn nhìn xem hệ dạ xem thường biểu lộ nhỏ giọng thì thầm một câu ta biết ngươi là cảm thấy hạn mẹt h i ế u ra biết tất cả mọi chuyện cho nên ta đến lúc đó hỏi hắn là tốt rồi nhưng làm sao có thể đâu ta là phụ trách phụ trợ ngươi phụ tạ a biến ảo khó lường tương lai cần chuẩn bị nhiều lắm ạn mèt thiếu ra cũng có con đường của mình muốn đi không thể quá liên lụy hắn a hệ giả nháo tâm gãi gãi đầu được thôi chỉ cần ngươi không nhường ta đi theo ngươi một đợt nhìn là được ba ẩn cái này có thể được trước đó nói tốt ngươi không thể cầm tới tư liệu về sau lại dùng ta cái này chủ con được nhiều hiểu rõ một chút tình huống miễn cho bị thủ hạ lừa dối lý do để cho ta đều xem một lần ta mặc dù không phải rất nghe hiểu được nhưng nghe được ra những chuyện này quan hệ đến c h i thức nhiều đến đáng sợ sát vách vị đại pháp sư kia đều có chút sự tình không rõ rõ ràng đâu ngươi nhất định phải cho ta một cái hứa hẹn nếu không ta tuyệt không để ạn mèt cho người tư liệu bà ả ẩn do dự một chút lại liếc mắt nhìn ả a m ẹ s đột nhiên cất giọng hỏi ả a m ẹ s thiếu ra con trai ta tại quốc đô làm gì đâu không có chuyện gì đem hắn mang về a a m ẹ s đương nhiên nghe được bọn họ đối thoại đồng thời lập tức suy nghĩ minh bạch bà ả ẩn ý đồ bà ả ẩn thúc thúc c ắ t lô tại sao chép vương cung thư tịch quốc vương bệ hạ ném cho ta nhiều chuyện như vậy không có khả năng không cho ta tương ứng chỗ tốt bên trong kho sách không những đối với ta cởi mở mà lại cho phép ta sao chép phó bản thả lại thành bảo cát lô đã bề bộn nhiều việc rồi đừng có lại an bài cho hắn như vậy nặng nghề công tác nhưng hắn tất nhiên muốn đi theo ngươi những kiến thức kia sớm tối phải biết. b o ẩn nghiêm túc trả lời ừ m có lẽ cấp bậc lại thêm một chút lại nói a d m ẹ t cẩn thận một chút tổ chức ngôn ngữ cắt lô còn không có cấp m ộ ư ơ i sáu đâu hắn cũng không phải là vì mình tiểu đồng bọn nói tốt nhưng học giả muốn tiến dai cũng không giống như pháp sư dễ dàng như vậy nếu là cắt lô tiến dai tốc độ có thể đuổi kịp hắn không cho dù là cùng năm pháp sư đó mới là k ỳ q u á i đâu dù sao cắt lô cũng không còn di chuyển tới cái gì đã gặp qua là không quyết được đọc nhanh như gió hoặc là đầu v ó c qua một lần là có thể đem sở hữu số liệu đều làm rõ b ả n sự đúng không nhưng loại lời này, ăn m ẹ vậy không có khả năng lấy ra đổi b ả o ẩn chỉ có thể tận lực dù n g mịt mở ngôn ngữ hy vọng chính b ả o ẩn nghĩ rõ ràng b ả o ẩn đương nhiên rõ ràng hắn cũng không phải không yêu con của mình nhất là lao thê sau khi qua đời hắn nuôi c ắ t lô thì càng nhiều hơn một tầng yêu mến lưu k ỉ n h f o r s、so、ổ n g o n i in hà nội tô đ ầ y Vĩ lính to lì ạ bụt hảo vê đút emm b ả o ẩn chỉ là có chút gấp gáp rồi hắn một mực hy vọng c ắ t lô có thể như chính mình đi theo hệ dạ một dạng vĩnh viên đi theo sau l ư n g ăn m ẹ nhưng bây giờ đó đã không phải là nhìn xem bóng lưng dồn sức là có thể đuổi k í n a nhân loại vẫn là thiên phú thông thường nhân loại. làm sao đi theo thần minh bộ pháp hoàn toàn không nghĩ tới những cái kia nhân loại tín đồ thần quan tế ti là thế nào đi theo thần minh bạo ẩn bị vây ở bản thân tư duy hình thái bên trong a ạ n mẹ cũng là trong lúc nhất thời không nghĩ tới vậy mà lại có người hy vọng con của mình có thể lấy nhân loại tri thân cùng thượng thần minh tiết ấu mới có thể đột nhiên không biết làm sao ngược lại là bỏ éo đột nhiên phản ứng lại bạo ẩn thúc thúc bằng vào ta đối ca ca hiểu rõ hắn sở dĩ giữ lại cắt lô tại quốc đô sao chép thư tịch giúp hắn quản lý quan hệ nhân mạch là vì để cắt lô đi tương lai giáo hoàng con đường bao quát hắn kỵ sĩ tùy tùng khẳng định cũng đều sẽ lưu tại cái gọi là chủ thần điện. ngươi không cần vội vã bức cắt lô tu hành đến bán thần tình trạng kia có chút quá phát rồi rồi a a b o ẩ n nghẹn họng nhìn chân chối admes một mặt mê mang nhìn một chút b o ẩn lại nhìn một chút vào k o cũng không nhịn được à một tiếng chúng ta nhanh đi lật thủy tinh đi hệ giả xác định đồng bọn của mình trên mặt toát ra biểu lộ là xấu hổ cùng không biết làm sao về sau lập tức mở miệng rời đi chủ đề không phải còn phải đi tầng thứ tư dành thời gian ồ nhà admes không đếm sỉa tới trả lời con mắt còn nhịn không được liếp nhìn bà ẩn hai mắt hiện tại hắn có thể xác định bà ẩn thúc thúc lấy được thần khí mảnh vỡ chẳng những nhỏ c ò bạo ẩn chính là ở trong đó nổi lên tác dụng lớn nhất người dùng một trận xương mở che giấu tung tích của bọn hắn mặc dù cha của hắn cực lực che giấu vốn dị ăn mẹ xe quở tự nhiên có thể nghe ra được hệ ra bọn hắn tuyệt đối là lâm vào kém một chút nhi liền toàn quân bị diệt khống cảnh bạo ẩn khả năng cũng là bởi vì bất đắc dĩ mới sử dụng bị thần điện nghiêm lệnh cấm chỉ ngoại lai thần khí m ả n h vỡ bằng không mà nói có một số việc nói là không hiểu tỉ như nếu là ngay từ đầu b ẩ n liền có thể phóng thích loại kia có thể che đậy toàn bộ chiến trường sưng m ở bọn hắn làm sao lại bước đến cực hạ nhưng n hắn mẹ nhận biết dù sao có chút không tiếp đất khí dù là hắn học tập thật lâu làm sao làm cái người bình thường nhưng có chút chuyện nhỏ hắn là nghe không hiểu hắn vẫn từ sát vách lao dì nơi đó rõ ràng một người bình thường đi đến cơn giả đối xử tình các loại quan sát góc độ có cái gì khác biệt lao dì làm được rất nhiều chuyện k h thật ta mẹ cũng có thể làm đến nhưng hắn chính là không nhìn thấy may mắn hắn là sinh ra ở vương thất trong gia tộc bằng không mà nói liền xem như cái đại quý tộc gia đình an mè tính cách diễn xuất hẳn là cũng không hợp nhau mặc dù hắn vẫn cảm thấy bỏ éo bởi vì linh hồn tổn thất c h o n g váng một chút nhưng một loại nào đó phương diện đi lên nói mội mội của hắn ngược lại mới thật có thể nhìn thấy người bình thường thế giới hả đây là sao c a t h ạ gì nạ thanh âm cắt đứt an mè suy nghĩ hắn ngẩng đầu nhìn lên to lớn tật phong lang không biết lúc nào đã n à o vào cái kia tinh thần đoàn giờ phút này chính giơ cao đầu ngón tay nhìn xem hắn a hả Ản mặc ẹ nói lắp hai tiếng mới nói, đúng vậy, ngươi n mới lắp vậy, ê dù hư không thủy tinh không phải là cái gì sinh vật có trí khôn nhưng xem như linh hồn hệ bạo thạch diễn sinh ra đến vật liệu nó vẫn rất có linh tính Án mẹ đ o á n chừng khối này bị tìm được hư không thủy tinh đã muốn chửi mẹ rồi kia、yeah, không phải rất tốt tìm sao c a t t h ạ gì nạ có chút cho váng ta móng nuốt ở nơi này bao quanh bên trong quấy dối mấy lần liền tìm được nào giống n g ư i nói khói như vậy a thiên nga thuyền bên trên những người khác n h ị n không được nhìn về phía biểu lộ không thế nào đẹp mắt Án m e s hít một hơi thật sâu trong đầu đột nhiên hiện ra lạo di tâm kia nhìn như vô tội xinh đẹp khuôn mặt nhỏ còn có câu kia nhìn như vô ý thức nói cathad d nạ bản sự khác không có chính là vận khí không tệ cho nên ta tin tưởng nàng nhất định có thể hoàn hảo vô khuyết trở về đây chính là lạo di ngoài miệm không sai vận khí a chương á i gọi này là k ô n g s bảy trăm năm mươi chín có thể sử dụng là được chương bảy trăm năm mươi chín có thể sử dụng là được a cười cười, người m miễn n c ư ỡ c có phải hay không quên đi mình là vận khí tốt nhất tật phong lang cắt thạ dí nạ thận trọng đem trên móng vuốt hư không thủy tinh bỏ vào chữ vật vòng ngự a khí nghiêm túc nói nếu như ta vận khí thật sự tốt ta đã sớm có thể đem lang vương đập thành bánh thịt rồi h n t m ẹ nhìn xem nàng vẻ mặt thành thật nói nói không chừng cũng là bởi vì ngươi vận khí quá tốt ngươi mới đánh không lại tật phong lang vương đ ầ u dù sao ngươi bình thường lúc huấn luyện chỉ dựa vào vận khí liền có thể vòng qua rất nhiều hố có thể tật phong lang vương lại là dựa vào ý chí của mình chiến thắng những cái kia cửa h ẳ n khó hắn cái gì đều hiểu tự nhiên đánh nhau thời điểm cũng rất thong dong cắt thạ dí nạ nghiêng đầu nhìn một chút hắn, ngươi là một cái duy、nhất. không dùng tật phong lang vương lớn hơn ta rất nhiều tới dỗ dành ta người c h ắ c không được lão di nói nói chuyện cùng ngươi phải cẩn thận rất dễ dàng tao đến sói mềm lòng nơi rồi anmed nhịn không được n i ế t miệng sau đó lại đầy mặt tươi cười nói c a t t h ạ gì n a thưa không thủy tinh ngàn mét bên trong c h ỉ có thể có một khối cái này tinh đoàn không có tiếp tục tìm kiếm giá trị có thể mang bọn ta đi địa phương khác sao thiên nga thuyền chỉ có thể t ù y ngươi khu động a c a t t h ạ gì n a nhìn chung quanh một chút dứt khoát nhẹ gật đầu t u t nàng mang theo thiên nga thuyền liền trực tiếp xông về một phương hướng khác mặc dù sói biết rõ ngươi ở đây lợi dụng sói vật khí nhưng ngươi đích sắc nói đến ta thật vui vẻ l i ê n giúp ngươi một cái được rồi ạn mẹ đột nhiên tách ra cực kỳ nụ cười sán lạ rõ ràng hết t h ể đều rất bình thường nhưng không biết vì cái gì hắn chính là có một loại quá khứ đích sắc đều đi qua dự cảm ta rất muốn ạn mẹ thiếu ra a bên trong kho sách trong phòng nhỏ c ắ t lô một đầu ghé vào trên mặt b à n đau đớn d n gì trước người hắn to lớn trên b à n sách phân nửa bên trái bảy biện sách thật dày nguyên bản nửa bên phải bảy biện một tầng lại một tầng quân chủ đều là hắn chép xong người người đều ở đây đánh trận chỉ có ta tại chép sách hắn bực bội gâm nhẹ lệ ống điện hạ đều muốn trở thành bệ hạ vì cái gì ta còn ở đây chép sách có lẽ là bởi vì n g ư ờ i đi ra ngoài cũng chỉ là một xem náo nhiệt thanh thúy thanh â m tại cửa ra vào vang lên một người mặc trắng hồng sắc pháp sư trưởng bảo tiểu cô nương cười hếp mắt đ ố i liền nói trên tay của nàng còn bưng lấy ba quyển sách ta tới cấp cho người thay mới sách ngươi lần này sao vô cùng nhanh n a đem trên tay sách đặt ở chính đối cắt lô mặt bản tiểu cô nương nhịn không được mở ra b à n đọc sách góc trái trên cùng kia vài cuốn sách ngươi đối pháp thuật p h ù văn hiệu rõ càng ngày càng chuẩn xác ngay cả như thế khó khăn sách đều có thể chính xác sao chép bình thường ngũ hoàn pháp sư đều không nhất định có thể làm đến đâu cắt lô hoàn toàn không để ý cặp kia tinh tế thon dài tay. càng không ngẩng đầu nhìn k ê u bởi vì trường bảo bị xào rượu bấm mấy mảnh nếp vốn v u ộ c vòng quanh kinh tâm động phách đường còn cô nương xinh đẹp hắn chỉ là túi đầu không yên lòng nói gần nhất mấy bạn này không đều là cùng một hệ liệt mà xem như học giả nếu là ngay cả này một ít khả năng ghi nhớ cũng không có vậy cũng c h ớ sống sách buông xuống là tốt rồi ta không dùng nghỉ ngơi cảm ơn ngươi hỗ trợ nữ pháp sư nhẹ nhàng nhữ mày lại nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng tốt đi vậy ta vẫn bảy ngày sau tới sao nếu như cần ta sẽ rung chuông cắt lâu nữ khi đã có chút không nhị được nữ pháp sư không có nói thêm nữa trực tiếp đóng cửa rời đi cắt lô d ừ n g lại bút bất đắc dĩ gãi gãi đầu hạng như tần đây là thế nào rồi đám người kia làm sao không đi cho vị k i a lệ ổng vương tử tìm phiền thoái ta có thể làm cái gì ta liền một trung thực tùy tùng a cũng không thể cha ta đột nhiên thức tỉnh rồi a thiếu ra vậy không cho ta l ư u cái tín nhi hắn nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt xác định hôm nay công tích chỉ tiêu hoàn thành đúng chỗ liền lưu loát tiếp tục chui đến sách vở bên trong hoàn toàn bất kể có phải hay không là có ai thấy được hắn biểu diễn nữ pháp sư giống như một đám mây bình thường bay ra khỏi bên trong kho sách dọc theo quanh co khúc hiệu lối rẽ rất nhiều thông đạo dưới lòng đất rẽ trái rẽ phải rất nhanh liền bay vào một tòa bị ma pháp phủ văn tầng tầng bảo vệ cung điện dưới đất mặc trường bào màu sáng bạc trung niên pháp sư chính nghiêm túc chỉ điểm mấy cái cao giai học đồ thi pháp thủ thế không sai ghi nhớ cảm giác này chỉ cần bắt được các ngươi rất nhanh liền có thể tấn thăng pháp sư được rồi qua bên kia luyện tập một canh giờ lại tới tìm ta nhìn nhìn xem đám học đồ đến rồi đại điện khác một bên bên trong góc trung niên pháp sư mới quay đầu nhìn về phía kia nữ pháp sư làm sao vẫn là không để ý tới ngươi đến bây giờ cũng không biết tên của ta một chút chỗ trống cũng không có nữ pháp sư lộ vẽ tức giận nói thật không có thể động thủ đoạn sao ta bị hoặc. đ ừ nữ g ngu Trung làm chuyện h xuẩn. n i ê pháp sư trả lời ngay nhìn xem trên mặt nàng vẫn lưu lại không phục trung niên pháp sư thở dài vẫn là hơi cho nàng một chút tin tức chúng ta đối cắt lô lưu ý không phải là bởi vì h ệ giả ham hữu tần mà là ames nhưng là tình huống cụ thể ngay cả ta cũng không có tư cách biết rõ chỉ biết vị kia ham hữu tần đại thiếu gia đã phi thăng tới tinh không phía trên đều rất sợ làm sai một chút tình trạng bất quá ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm là tốt rồi chúng ta bỏ qua lưu tại tương lai quốc vương bên người khả năng lựa chọn tranh thủ vị này cắt lô học giả một tí hào cảm bằng vào điểm này ngươi liền nên rõ ràng nằm nhẹ mà lại có thể bị coi trọng như vậy người làm sao lại bị ngươi kia thô t h i ệ n bị lực q u a n hoàn dụ hoặc ngươi một chút kia thi đấu sọ phì ạ huyết mạch tại thật sự cường giả trước mặt không có chút giá trị chúng ta lưu lại ngươi là bởi vì ngươi pháp sư thiên phú ngươi cái này quan h o à n chính là đã có liền dứt khoát dùng một chút nhưng cái này cũng không hề là ngươi duy nhất hoặc là nói bị chúng ta coi trọng giá trị hiểu không sẽ bệ phì ạ nếu là như vậy hữu dụng tinh không pháp sư đã sớm sẽ đem bọn hắn cả gia tộc đều mang lên thành lũy nữ pháp sư thật nhanh nhẹ gật đầu hai mắt thật to từ lông mi dài bên dưới len lén nhìn hắn một cái ta nhất định sẽ không làm chuyện dư thừa đi thôi không nên vì một chút việc nhỏ liền rời đi cương vị của ngươi trung niên pháp sư nghiêm túc căn dặn dô sắm t à y dô kít đừng để mình ra tộc h ổ thẹn nữ pháp sư liên tục nhận lời thật nhanh chạy trốn đưa mắt nhìn nàng rời đi trung niên pháp sư tấm kia nghiêm túc nghiêm chỉnh m ặ t tại sáng tỏ đèn đuốc dưới bóng tối l ó e lên quỷ dị biểu lộ ngươi tựa hồ cũng không cảm thấy nàng sẽ nghe lời ngươi trong bóng dáng của hắn đột nhiên chuyển ra khô khốc thanh âm không nên tùy ý nói chuyện với ta đây chính là học đồ đại sành trung niên pháp sư lạnh lùng trả lời ta có thể cam đoan ở nơi này cái ghế d ự nửa mét bên trong phát sinh hết thảy tuyệt đối không ai có thể nghe tới nhìn thấy cái bóng nói năng h a trung niên pháp sư khô c ầ n nợ nụ cười một tiếng đáp phi sở vừa nói không biết có bao nhiêu thi đấu sọ phì a huyết mạch đều ao ước gả cho băng nguyên đại quý tộc một tay chống lên băng nguyên vương thất non nửa góc trời sổ phi a đâu không chỉ có là những huyết mạch này đặc thù người liền ngay cả rất nhiều phổ thông nữ quý tộc đều đối vị này kinh doanh có đạo đem trưởng phu toàn cả gia tộc á p chế ngoan ngoan mặc cho nàng chấp trưởng đại quyền sổ phi a ao ước gì thường vị này thực lực thiên phú đều chẳng ra sao cả quản lý vậy toàn bộ nhờ bị nàng hấp dẫn mấy vị có năng lực tài tử nữ sĩ thậm chí nói ra một câu buồn cười lời lẽ chí lý nam nhân chinh ph trước đó mấy chục vạn năm thế giới này nữ tính cường giả đều là đem mình cùng nam nhân đặt ở cùng một trên đường đua bất kể là nghề nghiệp gì có thể đó là có thể không thể chính là không thể cho dù ở cạnh tranh bên trong thố mất lựa chọn trở về gia đình nữ tính vậy chưa từng đem trong nhà xem như một loại khác chiến trường bao quát những cái kia thông ra mặc dù biết hết thể dựa theo hiệp nghị đến nhưng là sẽ không quá mức bằng không lúc trước bắc cảnh b á tức mò ấn p ẹ t cũng sẽ không bị trào phúng khẳng định cũng có người đem hôn nhân xem như sinh ý có thể giá môn như vậy lý niệm thật đúng là chưa từng có cho nên đến cuối cùng ngược lại là hư hư thực thực nước mưa nữ thần rổ sẳn không có bao nhiêu người chú ý dù sao vị này mặc dù vậy thích lợi dụng nam tính thần minh nhưng là chỉ là muốn mượn tốt loại mặc kệ chuyện này có đúng hay không vì che giấu vị kia nữ thần tồn tại tóm lại sổ p h ì ạ hành vi để vô số mọc mắt không có dài tâm xuẩn cô nương xem ở trong mắt đại khái ở nơi này một số người trong mắt sổ p h ì ạ chính là dùng một cái trả qua phải đi đầu sẽ bệ p h ì ạ trời sinh sức hấp dẫn lại thêm rổ sẳn sau l ư n g ủng hộ cho nên mới có thể ăn sùng mặc sướng sau đó câu nói kia để không muốn r ư ợ v à bản thân cố gắng đỏ liều các nàng lấy được một chút ủng hộ thật sự là ngu loại lời này cực kỳ lâu trước kia liền xuất hiện qua nhưng chỉ lấy được nữ tính các cường giả khịt mũi coi thường cùng chẳng thèm ngò tới nếu như thế giới này dùng không được nữ nhân cầm quyền vậy cái này nói còn một chút ý nghĩa có thể căn bản không phải a cho dù là bắc địa vương quốc loại này bởi vì vương thất huyết mạch chuyển thừa có chút đặc thù quốc gia vậy chưa từng có ngăn chặn qua nữ nhân tăng lên con đường duy nhất chật vật chỉ có đám công chúa bọn họ các nàng nếu là muốn đi bên trên vương vị biện pháp duy nhất chính là nhường cho mình mạnh đến có thể áp chế vương thất pháp trận đối huyết mạch kiên trì cho dù là lúc trước vừa mới lên ngôi bạch long quốc vương đều không làm được đến mức này mà lại nếu như các nàng còn muốn con cái của mình vậy kế thừa vương vị lời nói thì càng khó khăn nhất định phải cùng hết mạch so sánh tới gần công chúa khác chỗ sinh họ hàng thông gia chẳng những là quốc vương vẫn là cường giả t u y ệ thế t ai sẽ vì loại chuyện này làm đoàn chính mình a dù sao không có mấy cái công chúa nguyện ý các nàng thà rằng tại chính mình trong lãnh địa sư vương hoặc là trực tiếp lắc mình biến hóa xông vào trong tinh không làm đại lão b ă n g nguyên vương thất lại như thế nào x u ố n g d ư ớ i khả năng liền muốn mở mang kiến thức một chút thế giới này nữ tính cường giả rốt cuộc mạnh cỡ nào rồi trung n i ê n pháp sư lệnh như bang nói không phải ai đều có thể phải nhịn xuống đ ố i một chút nữ tính c ư ờ n giả g nhất là ám giả nữ t h ầ n á m nguyệt tới nói đây chính là tại b á o các nàng căn cơ cùng chúng ta có quan hệ gì cái bóng bình thản trả lời có thể sử dụng là được đại thân quan chúng ta không muốn nhịn nữa rộng lớn hoa lệ thần điện bị thiên hình vạn trạng hoa có quấn quanh khảm nạm hệ vẹn mại ỉm dịm rộng sơ dạ lai hương huyên hảo vong lưu thảo thuốc lá hoa quả mức hoa mùn thơ lão ti lan hoa phấn vị onet ngọc trâm hoa rán giường hoa nhiều đám vây quanh nửa mở chưa mở hoa quỳnh thân điện quá cao cho nên phần lớn người đều đánh giá không ra những này chỉ ở ban đêm khởi mở đoá hoa đến cùng có bao nhiêu mà cái này nhìn như phong bế điện đường trên thực chất đều là k h ắ p giống có thể để vô biên ánh trăng lan tràn đến mỗi một góc nơi này là trên thế giới một cái duy nhất ánh trăng chưa từng ảm đạm địa phương t r ừ n g năm mươi ba m cao ám giả nữ thần giống bên dưới sáu mươi m trong đại sảnh vụ v ặ t lẻ thẻ phân bố hơn một trăm vị ngồi nghiêm trình nữ sĩ Trừ vĩnh hằng một ám giả nữ thần bên ngoài ám dạ giáo hội đứng đắn có danh phận tế ti bao quát chủ thần điện một ư ơ i chín tòa điện đường tri chủ còn có sáu mươi sáu tòa trải rộng tại quốc gia khác địa khu trong thần điện lớn tám mươi ba vị chủ tế ám dạ thần điện cũng không phải là loại kia thích nghiêm phó chủ tế địa phương nhưng các nàng cũng cần vì về sau làm chuẩn bị tỷ như các nàng vừa mới thảo luận tốt đứng đắn chủ đề bắc địa vương thất công khai tiếp nhận cái khác giáo hội và ở gió báo chi chủ vậy cho phép người nào muốn đi khai hoang muốn hay không p h ả i bắc địa xuất thân vị kia chủ tế đi nàng quá khứ tại bắc địa kết c ử nhân có thể hay không ảnh hưởng tòa này tân thần điện vận hành loại hình đứng đắn vấn đề rất hiển lại lui gia triệt đi dưới, sẽ cơ tộc đờ để đề xuống huống nhưng cũng tình vấn này không quá lớn. quá mặc dù bắc địa có không ít nữ tính cường giả sẽ rời đi quốc gia đi xa nhưng ở quốc gia so sánh ổn định đại bộ phận quý tộc đều không thế nào dám chơi đuổi lung tung tình hôn dưới các nàng vẫn là chọn muốn về nhà liền có thể về nhà mạo hiểm giả hàng ngũ gia nhập ám giả thần điện mặc dù người thân lấy được bảo hộ người vậy tựa hồ có tiền đồ hơn nhưng được nghe theo giáo hội mệnh lệnh có càng nhiều quyền lựa chọn cường giả cũng không nhất định nguyện ý gia nhập mà chẳng những gia nhập còn tận tụy trèo lên trên thậm chí có thể đi vào tòa này chủ thần điện bắc địa nữ tính cường giả tất nhiên trong nội tâm là cất giấu một mồi lửa đáng tiếc nàng còn không có phát lực cựu nhân cả nhà liền chỉ còn lại hai cái trẻ nhỏ rồi bác địa xuất thân nữ tư tế khoảng thời gian này một mực rất xa suốt tinh thần cho tới hôm nay giữ vững tinh thần vì chính mình tranh thủ nàng cũng không muốn cả một đ ờ i làm lớn thần điện bên trong chỉ có chính mình tùy tùng mới nghe nàng phân phó phó chủ tế lại nói lấy được bác địa chủ tế thân phận về sau nàng cũng có thể xuất ngụ ác khí nàng chắc chắn sẽ không đ ố i trẻ con hạ thủ cũng sẽ không chặt đứt bọn họ sinh tồn cần thiết nhưng để sơ gia tộc không có càng nhiều lực lượng mạnh hơn nàng không thể đổ cho người khác loại chuyện này không có người cùng nằm tranh dù cho đồng dạng không có bản thân thần điện người cũng đều đang chờ đợi tương lai cơ hội ám giả nữ thần một mực hy vọng bản thân chính thức thần điện có thể có sáu mươi tám tòa nhưng thần điện quy cách ở đây bày biện cho dù là ám giả giáo hội hạ hạ t quốc gia vậy nhiều lắm là có thể chống đỡ hai tòa đại thần điện vận hành còn dư lại hai tòa chỉ có thể trông cậy vào bắc địa cùng b ă nguyên n g bắc địa còn dễ nói b ă nguyên n g đại gia tự nóng mà nhưng liền thảo luận đến rồi cái kia sổ phi ạ mang tới vấn đề tuyệt đại đa số nhân loại đều thích dùng mềm yếu bên ngoài để che giấu bản thân lười biếng nội tâm ngôi ở tượng thần dưới chân ám g i đại thần quan Biểu miệng, kia, lợi, lợi thể quyền chịu lộ lệnh lùng lớn nữ tính lớn nhất lợi ích, chúng ta không chủ ích, mở trước ta ta vì vì đương ợ mượn thượng c càng cho loại kia ham ăn biếng làm loại ngoài đoạn tại kia biếng thái hiện, kia người không ham phép thủ tâm ăn sáng bên trên xuất ư đ vị. thời đại địa c h i chủ các tế tự đối thảo nguyên c h i quốc xuất thủ cái k h á c thần minh đều ngầm thừa nhận nguyên nhân một trong chính là ám giả nữ thần ý chí cực kỳ kiên định cho nên mới không có bất luận cái gì thần minh ra mặt ngăn cản trận kia vạn giảm tập sát nhưng sự tình không giống nhau chư vị nàng thở dài nhìn xem trong đại điện biểu lộ hoặc là bất thiện hoặc là lạnh lùng nhưng rõ ràng đều đối ba nguyên tri quốc cực kỳ bất mãn ám nguyện cùng ám dạ nữ trọng tâm trường nói thế giới sắp mở lại đám người tất nhiên sẽ chịu đến ngoại giới ý thức xung kích cùng hắn để kẻ ngoại lai nhóm l ử a trong lòng bọn họ dục vọng c h i hỏa không bằng chúng ta trước tiên đem loại sự tình này khống chế tại trong phạm vi nhất định tựa như các ngươi trước đó không phải cũng đều nuôi nam x u n g sao vậy làm sao một dạng đâu một vị cực kỳ xinh đẹp quý phụ nhân nắm bắt trong tay cây quạt phụ thuộc vào ta mà sống cùng muốn khống chế ta trở thành ta trên tinh thần chủ nhân a ta nuôi những n à y xinh đẹp nam hải tử là vì hiểu rõ buồn bực nhi không phải là vì nhường cho mình biến thành thú vui nói lời này sẽ không ý tứ n g ồ i ở đối diện nàng một vị biểu lộ lạnh lùng tiêu ngạo nữ tư tế c h ậ m dãi nói không muốn nói đùa tốt sao ngươi sẽ nhường cho mình trong cung điện xuất hiện dạng này nam nhân không nên đem chủ đề kéo tới như vậy lớn chúng ta đều rất rõ ràng ban g nguyên vương thất chuyện bên kia cũng không đơn giản âm thầm còn có người nào tại gây sự nhi mục đích đúng là trong bóng tối giảm xuống nữ nhân địa vị b â n g không lời này truyền đến chúng ta cái này bên cạnh đến thời điểm liền nên biến thành cường giả chinh phục thế giới kẻ yếu chinh phục cường giả nếu như là như vậy chúng ta cũng sẽ không tất cả đều ngồi ở chỗ này cùng các ngươi kéo tới những ngày tương lai những ngày nhân tính c ũ nữ g không gì. người gì, chúng nguyện, không gian. kỳ kệ kéo hệ cho xảy ra chuyện như thần thở chỉ hơi chút thời quan quan muốn n có mặc các có mặc bất Ta tại ta tuyệt ta một sao ra em á ái lại Đại dài, dài là ý đồ dù sẽ xảy vậy. vậy, thần nàng đối kia ngoại lai ngân nguyện hết sức tò mò một mực trầm mê tại đối nàng lực lượng nghiên cứu bên trong còn dư lại tinh lực cũng đều bị thái dương thần chuyện bên kia chiếm cứ ta cuối cùng cảm thấy tiếng gió này truyền đến chúng ta bên này phương thức có chút đặc thù phải biết c h ú đóng ở bang nguyên vương đô hai vị kia á nguyệt là ở nửa năm trước đem chuyện này truyền về mà như thế thú vị tin tức vậy mà có thể nhanh như vậy nguyên si t r u y ề n đến chúng ta ám dạ quản hạt địa khu tin tức ẩ m chúng ta mới là t r u y ề n cái đồ chơi này người trong nghề a các người nếu như tỉnh táo lại lẽ ra có thể nghĩ rõ ràng trong đó là lạ ở chỗ nào quan trọng nhất là chuyện này rõ ràng không phải nước mưa thủ bút nàng càng hiểu rõ chúng ta không thể lại để tin tức truyền lại như thế không lưu loát cứng đờ tối thiểu sẽ khuyết đại tới trình độ nhất định có lẽ là bởi vì không còn kịp rồi đâu quý phụ nhân trong tay cây quạt nhỏ phi tốc chuyển động người biết thứ gì có người nhịn không được hỏi nói đều đến lúc này c ũ n g không cần chơi nữa cái gì n g ư ơ i biết ta biết trò chơi ai có thể tiếp nhận chúng ta đã từng phấn đấu chém giết ra tới hết thảy bị như thế khuất nục rửa sạch rơi đâu nữ nhân chinh phục nam nhân ta chỉ muốn dùng cây gậy đâm chết nàng nhường nàng rõ ràng nơi này là thần điện đại sành đại thần quan nhịn không được nghiêm nghị u ố n đến nữ thần tùy thời đều có thể nghe tới a nhắm lại cái miệng túi h của ngươi đã nghe chưa thật có lỗi đại thần quan vị nữ sĩ kia lập tức ngừng miệng ta chỉ là có chút nhi quá mức phẫn nộ dù sao ta xuất thân từ văn nguyên văn nguyên nữ tính bởi vì s o nam nhân càng e ngại r ấ t lạnh cho nên thời gian cũng không dễ vượt qua không có cách thức tỉnh kỵ sĩ thiên phú đối thể chất là có nhất định phải cầu giảm đi thể cốt làm sao có thể bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy quý tộc nữ tính đều dân thân vào tại hàn băng giáo hội so với bị xem là một cái vướng víu tùy tiện ném cho nam nhân kia trả đạm còn không bằng từ bỏ lý trí cùng tình cảm trở thành băng tuyết nô lệ chí ít hàn băng c h i chủ thật chỉ là muốn để tín đồ bán mạng ngôi ở đại điện sau khu nữ kỵ sĩ biểu lộ có chút nổi lên bi a y mặc dù đây là băng nguyên nữ nhân đòn sát thủ sau cùng là các nàng sẽ không bị tùy ý loay hoay cam đoan mặc dù vẫn là sẽ bị an bài một chút các nàng không nguyện ý sự tình có thể chỉ ít không có ai dám làm thuyệt bao quát hàn băng quý tộc cũng giống vậy hàn băng tri chủ xưa nay không quản những ngày đối với hắn dâng lên tín ngưỡng cùng chung thành người có đúng hay không bị chính hắn tín đồ ép lên tuyệt lộ có hắn liền xem lớn chính là bởi vì có cái này d a n h giới cuối cùng tại giống ta dạng này có một chút thiên phú có một ít dũng khí người mới có thể có rời đi băng nguyên truy cầu tương lai mình tự do băng nguyên các nữ nhân kỳ thật đều rất rõ ràng những đạo lý này quyền lực cho tới bây giờ đều là ta của quá khứ chúng ta dùng mạng đ u ậ t lại nếu như sophie a loại kia lý luận thật sự tại băng nguyên phát dương quan đại kia được đưa đi thông g i a cô đ ư ờ n g sẽ còn vì kia một hơi liều mạng sao dù sao nàng còn có thể dựa vào lấy mỹ mạo cùng trí tuệ chinh phục cái kia hoặc lao hoặc xấu hoặc tàn bạo nam nhân a đến lúc đó nữ nhân còn có cái gì đại ị vị a thần ó i quan trấn an nhìn về phía nàng còn chưa tới tình trạng này không muốn xem nhẹ chúng ta á nguyệt thủ đoạn được không quý phụ nhân đột nhiên nợ nụ cười một tiếng cũng là tại bang nguyên vương quốc hai cái á n g u y ệ n một là nữ thần sùng ái đau đầu một là á nguyệt thần quan tin cậy túi khôn sẽ để cho sự tình phát triển đến nước này nhất định là có ý nghĩ của các nàng a á m nguyệt thần quan lạnh như băng nhìn về phía nàng các nàng không làm gì duy nhất nguyên nhân chỉ có một ngươi là đối với lần này có ý kiến gì không quý phụ nhân lập tức ngậm miệng lại trầm mặc một hồi lâu mới hỏi hiện tại có thể động nữ thần sẽ làm như vậy tất nhiên là bởi vì hàn băng c h i chủ đại thần quan trầm ổn trả lời hắn cũng xác thực không có phụ lòng nữ thần tín nhiệm á m nguyệt thần quan tỉnh táo nói kỳ thật đối phó sổ phi a thậm chí là mắt thấy nàng làm như thế rộ sẵn cũng không khó xử lý nam nhân của các nàng là tốt rồi nam nhân chinh phục thế giới nàng âm lánh nợ nụ cười một tiếng bọn hắn ngay cả nhà mình s ư n núi nhỏ đều chinh phục không được không được a l e x còn hữu dụng quý phụ nhân lập tức cho ra trả lời ngươi liền nói các ngươi ám dạ cái này bên cạnh đắc tội không nổi bạch long quốc vương được rồi á m nguyệt thần q u a n hử lạnh nói ngươi đắc tội nổi quý phụ nhân chế giễu lại hiện tại hắn nhưng làm u ố n từ quốc vương vị trí bên trên rời đi à. cùng hắn nói bắc địa quốc vương thân phận để hắn vô cùng t ô n quý không bằng nói đó mới là trói buộc hắn hành vi hình thức dây băng bác nguyên vương thái hậu khi còn sống có một số việc vẫn là đường làm tốt á n nguyệt thần quân do dự một chút vẫn là lựa chọn lui một bước kia、yeah. trước hết đối s ổ p h ì hạ đ ộ n g thủ n g ư ơ i đi sai l ệ n h đại thần quan mềm nhẹ mà nói tại chúng ta truy kích tà ác thời điểm nộ thương rồi cái gì người kia là truy cầu chính nghĩa đại giới nhưng tuyệt đối không thể trước khi xuất thủ liền quyết định đối không quan hệ người hạ thủ trong đại điện các nữ sĩ biểu lộ đều có chút quỷ dị chương bảy trăm sáu mươi mốt chống lui quân gõ được vang đ ộ n g trời chương bảy trăm sáu mươi mốt chống lui quân gõ được vang đ ộ n g trời ta biết do các ngươi đang suy nghĩ gì ám dạ đại thần quan mỉm cười có thể vô luận ai bị chúng ta nhằm vào ngoại giới phản ứng đầu tiên đều là tên kia làm sao lại đắc tội chúng ta bọn này lòng dạ hẹp hỏi đâu còn có rốt cuộc là làm sao đắc tội nàng n g n g đầu lên nghiêm túc nói có lẽ chúng ta lý do sát thực chân đứng không vững nghe chính là tùy hứng làm vậy có thể tóm lại có chút lý do sophie ạ nam nhân kia ai có thể nói ra hắn vấn đề ngay cả tên của hắn đ o á n chừng đều không bao nhiêu người biết chưa ám nguyệt thần q u a n đ ỗ n g nhiên bừng tỉnh cuối cùng rõ ràng đại thần q u a n trong những lời này chân ý ta biết rồi ta cái này liền đưa tin cho hải ơn y nhường nàng nhất thiết phải t r a ra chân tướng chúng ta có thể tùy hứng nhưng tuyệt không thể tùy tiện bị người lợi dụng á m dạ đại thần quan thỏa mãn gật gật đầu đương thời nữ thần hối hận tuyệt không thể trên người chúng ta lần nữa tái diễn cái này không chỉ có là vì chúng ta bản thân càng là vì nữ thần tôn nghiêm ghi nhớ sao vâng đại t h ầ n quan đương nhiên sự tình t r a rõ ràng về sau sẽ đưa nàng toàn h à n g già một đợt đi xuống đi á m dạ đại thần quan ung dung nói thuận tiện cho sệ b ệ phi à một chút giáo hấn đừng tưởng rằng phía sau bọn họ cường giả rất nhanh liền có thể giáng lâm thế giới này liền ai cũng dám lợi dụng có bản lĩnh bọn hắn làm sao không đi tìm vị kia thanh phong lính lanh c h ú đâu nói thể đến ngươi lần trước nói bản thân có cái học sinh vừa lúc có đất giúp võ để cho ta ám dạ ẩn nút người hơi phối hợp một chút quý phụ nhân tò mò hỏi kết quả thế nào đừng tìm ta nói vô dụng a bởi vì giúp ngươi ta tại bắc địa vương cung nhân thủ bị đưa ra đến rồi một phần năm đâu rất không tệ nữ tư tế nhẹ nhàng n ở nụ cười một tiếng đều tiến cung điện dưới đất nữa nha trước mấy ngày trả lại cho ta truyền một chút tin tức cùng vị kia ạn m ẹ có quan hệ nô、no. nữ thần để chúng ta đặc biệt chú ý vị kia không sai hắn học giả tùy tùng một mực tại bắc địa v ư ơ n g thất bên trong kho sách chép sách tùy tùng có làm được cái gì à? bắc địa v ư ơ n g thất tinh không trong thành lũy đại pháp sư có người đặc biệt chú ý hắn người ở đây cái địa phương nói ra là lại có cần ta g i ú p một tay chuyện sao quý phụ nhân ung dung thả tay xuống bên trong cây quạt nói một chút ta cần một cái có thể thuyết phục chúng ta thuyết phục những bộ hạ của ta lý do Án、Mesh、chính là Hy Lạp hồn、Mesh、chuyện này, người biết hẳn là rất nhiều. Nữ tư tế mỉm cười, nhưng án mùi mùi,、oh、hell, là Hy Lạp thần hệ bên trong minh vương sau chuyện này, giống như rất nhiều người cũng không mẹ mẹ mỉm mẹ mội mội, cười, Hy hòi hèo, Hy hệ là Lạp là là Lạp sau tư biết tế rất rất quý á hiểu Hòi u rõ. hèo, q phụ nhân có chút mê mang nàng không phải là không biết rõ cô nương này là ai nhưng nàng thật nghĩ không ra cô nương này có cái gì đặc thủ c ù n g bắc địa tuyệt đại bộ phận đỉnh cấp quý tộc nhà nữ nhi không có gì khác biệt thiên phú tư chất rất tốt vậy cũng khá nỗ lực nhưng sẽ không l i ề u mạng tuyệt đối vững vàng sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nhưng là không có cái gì liên quan nói lên không phải đặc biệt tốt cũng không phải đặc biệt kém tự nhiên là sẽ không xuất hiện ở trong tình báo làm sao có thể nàng mím môi một cái sau đó lại truy vấn ngươi là làm sao biết vương thất cùng ha n h ư tần thành bảo đích sắc đều không tin tất gì nữ tư tế trầm giai nói nhưng ạ xa lạn nơi đó lại xuất hiện một chút lỗ thủng tại hắn cùng thanh phong lĩnh l ã n h chúa trao đổi thời điểm để cho ta nhân ý bên ngoài nghe được hai câu là cố ý sao á m n g u y ệ t thần q u a n có chút lo lắng hỏi cái này liền không sao đại thần q u a n sở lấy trong tay quyền trượng gia nhập đối thoại ạ xa lạn sẽ không đứng tại trạm vịt bậy hạ mặt đối lập hai n g ư tần cùng thanh phong lĩnh đều là trạ vịt khoảng thời gian này chú ý trọng điểm ạ xạ là nếu như là cố ý vậy sẽ chỉ là trạ vịt ý tứ có lẽ là cố ý lộ ra tin tức không dùng quá để ý cũng không cần bởi vì chính mình tỉ mỉ an bài người ngụy trang bị trạ vịt nhận ra có cái gì xấu hổ t h ê m kia so với hắn biểu hiện ra chỉ ít mạnh lên ba lần tinh thần lực c à n g là không giống nhau đừng quên bắc địa vương tất h cái kia pháp trận có một cái đặc thù quy tắc cơn ư g g i ả t u y ệ t thế có thể áp đảo hắn hết thẻ quy tắc phía trên mặc dù bên ngoài đây là vì đám công chúa bọn họ lưu lại đường lui nhưng mà thực tế đây cũng là cho cường giả chân chính lưu lại chỗ trống các ngươi còn trẻ cũng không biết tại đã từng trúng thần sán l ạ cường giả tầng tầng lớp lớp nhân đại một cái giống t r ạ vịt như thế tính cách cường giả bị bọc tại tầng tầng c h ó i buộc bên trong kết quả sẽ có bao nhiêu đáng sợ nhưng bác địa vị kia đời thứ nhất quốc vương gặp qua thậm chí hắn sẽ ở gió bao chi chủ tre trở phía dưới thiết lập quốc gia của mình đều cùng những cái kia chống lại có quan hệ bằng không mà nói làm sao xuất hiện nhiều như vậy cam tâm tình nguyện cùng hắn đến trong hoang dã kiến quốc q u tộc các ngươi phải nhớ kỹ bất kỳ cái gì xem ra đặc biệt thủ quy định đều có nguyên nhân không có cái gì quy củ sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện cũng là nói bất kỳ cái gì trong vương cung xuất hiện đối thoại cũng có thể bị hắn nghe tới nữ tư tế kinh ngạc hỏi nhưng chúng ta đối thoại đều là mã hóa nghe chỉ là đi ngang qua gặp được thuận miệng kêu gọi đôi câu gặp mặt chào hỏi mà lại cùng nàng gặp mặt đều là bất đồng người hắn lại không cần biết rõ người nào đó nói lời là có ý gì quý phụ nhân chào phúng tựa như mở miệng chỉ cần biết trong miệng nàng một mực tại nói n g h e bình thường nhưng lại khiến người không dò rõ ràng đầu não nói là t ố rồi trừ phi ngươi học sinh kia thấy ai cũng chỉ nói một dạng từ chào hỏi vậy mà có thể trường không đến loại tình trạng này sao nữ tư tế có chút mờ mịt vậy vậy một số người đang làm cái gì sự t ì n h c h ả p vì không phải rõ rõ r à n g r à n g kia là tất nhiên quý phụ nhân n ở nụ cười bao quát loại kia bản thân phong bế không gian đều như thế trốn không thoát c h ả vì tai mắt nhất là ngươi nói cái kia cung điện dưới đất không khí đều là nhà hắn nhưng ta nhớ được tòa kia cung điện dưới đất không khí thiếu thốn sẽ báo cảnh thật sao nữ tư tế chán nản gật gật đầu không sai họ sự tình các ngươi không cần phải để ý đến kia là cho nữ thần đánh được kêu gọi đại thần quan nhận lấy chủ đề nàng cùng ăn mẹ chuyện bên kia đều như thế không thuộc về thế tục phạm chủ sự tỉnh không dùng chúng ta quản bác địa quốc vương đến cùng muốn làm gì a quý phụ nhân thật có chút nhi tò mò cho nên tổ phụ của ta đại nhân lưu cho ta một cái c ự đại cục diện rồi dám lệ ống ngồi phịch ở trên vương toạ một mặt c h á n nản hỏi gì gì chúng ta bây giờ quay đầu tới k ị p sao không được nói nói nhảm trên đầu mới có bốn cái nhan sắc khác nhau è n bàn đá xoáy quay chung quanh gì cũng không ngẩng đầu lên đáp lại quốc vương thượng vị vốn làn lên có ra vai phủ đầu chỉ là ngươi trận này đã lớn một ít nhưng ngươi nhìn tứ đại bên cạnh một cái duy nhất cần ngươi giải quyết chỉ có tây cảnh a phiên bái nhất đông cảnh đều không cần ngươi d à y vò nói thật gì lệ ống lười biếng nói là sẽ bệ phỉ a loại này trời sinh hạt giống xấu chỉ cần bắt được tay cầm liền có thể khai chiến dễ giải quyết vẫn là hệ ly loại này vì tranh quyền đoạt thế đem toàn cả gia tộc đưa lên bàn cược ngu xuẩn dễ giải quyết cái trước chỉ cần thực lực đủ dễ như t r ở bàn tay liền có thể thu thập hết cái sau thì không phải vậy thu thập bọn họ nhất định phải suy xét các đại quý tộc tâm tư nhẹ chính lệ ống không nhận ý nạo các quý tộc tất nhiên người người cảm thấy bất an dù sao có cơ hội liền lên làm mỗi cái quý tộc lời răn Càng đứng sách, nhà còn không phải muốn phản quốc, chỉ nhà là đứng không muốn phản hệ phải lý b ở i khoái. Nói vì lòng lên là sẵn đến, mòn tham mà đây bên ẹ t tộc gia sai A. lầm Ở b cạnh cố gắng sao chép sệ ý uý đột nhiên mở miệng nếu không phải b á tức lựa chọn thứ nhất cùng biên cảnh quý tộc bên ngoài đại quý tộc thông gia ý gia tộc cũng sẽ không đi theo động tâm tư dựa theo bọn hắn tứ đại gia tộc quy c ủ cũ món bẹt b á tước hẳn là cưới đúng là bọn hắn hệ lì nhà nữ nhi đó cũng không phải cái gì lẫn nhau cấu kết ngược lại là một loại che chở bắc địa vương quốc đường biên giới rất dài rất biên cạnh ba tước nhóm vậy nhất định phải dựa vào quốc vương quân trợ giúp mới có thể đứng ở chân nhưng đây vốn chính là kiếm hai lưới dù sao cho dù là thời đại c h ấ n thủ biên quan đại gia tộc cũng không dám cam đoan nhà mình đợi đợi xuất anh hảo vạn nhất nhà mình bá tước ngay cả biên cảnh quân trên danh nghĩa thống lĩnh đều không làm được đâu mà lại một đ ờ i để cho không đáng kể đ ờ i sau muốn thu hồi có thể liền khó khăn nhưng nếu có ba phương khác c ù n g hộ quốc vương quân không nhường cũng phải để bọn hắn là thật đồng khí liên tri nếu như không phải đương thời xâm lấn bắc địa vương quốc chiến tranh chủ yếu tại nam bắc hai phe treo lên lời nói lão mòn bẹt bá tước anh dũng chiến tử sau lưng ẩn giấu không ít bí mật bằng không lão gì cái kia phụ thân đột nhiên dùng bỏ tứ đại biên cảnh lĩnh ăn ý Cầu lục quý hôn nội lục đại trong ộ tộc động c khác cũng chấp nữ nhi, không như vậy lạng yên không tiếng động thầm chấp nhận. thầm gia t sẽ vậy nội tâm vốn là có quỷ hệ lụy gia tộc tự nhiên không dám mặc cho món b ẹ t gia tộc thu hoạch được nội lục đại lượng tài nguyên cùng người mới cho nên bọn hắn cơ h ậ ngay lập tức sẽ đi theo món b ẹ t nhà bước chân cùng vương thất bảng chi có rồi tiếp xúc đây là tự cấp biên cảnh lính gia tăng vương thất huyết mạch ảnh hưởng bạch long quốc vương đương nhiên nguyện ý tiếp nhận nhưng thành cũng là hắn bại cũng là hắn cùng bảng chi thông gia về sau tự nhiên cũng sẽ bị bảng chi vị trí phái hệ ảnh hưởng nhất là nhánh kia còn có mấy vị là đợi tại tinh không thành l ũ pháp sư t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi hai tha thứ lệ ông bệ hạ t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi hai tha thứ lệ ông bệ hạ lệ ông có thể lý giải hệ lụy gia tộc bởi vì vô pháp ngăn chặn g i ã tâm bị người lợi dụng mà đưa đến những cái kia phản bội hành vi dù sao bất kể là hưu tâm hay là vô tình bọn hắn cũng chỉ là lựa chọn hy sinh chính mình tiểu n h i tử còn có một bộ phận trung thành tuyệt đối thủ h ạ mà tây cảnh vị tiểu thiếu gia này mặc dù một mực tại quấy r ố i nhưng lại chẳng hề làm gì thành q u a liền ngay cả nghĩ thông đồng mấy vị vương thất nữ tính thành viên còn đâm đầu vào h a m ư ơ t ầ n nhà ở tòa kia tấm sắt núi nếu như nói lấy trước kia cái bọ chỉ là bởi vì hoài nghi hệ lì đều ở các nàng phụ cận xuất hiện làm u ố n câu dẫn là do bao gia tộc sẽ lẹt sợ tì ạ cho nên dẫn đến gờ dạ hèm hệ lì truy cầu tất cả đều thất bại nàng bây giờ chính là sẽ để cho gờ dạ hèm hệ lì làm ác n mộng tồn tại chờ đến hết thể nổi lên mặt nước gờ dạ em đại khái chỉ muốn vùi đầu đến trong các để ai cũng không nhớ do hắn là ai miễn cho có một ngày cái nào lòng dạ hiểm độc quỷ đem hắn cái này đã từng người đeo đổi danh tự báo cho từ thần quá đáng thương đáng thương đến lê ông nguyện ý để cái này hệ lì gia tộc tiếp tục tồn tại đây chính là toàn gia kẻ đầu cơ Ban bất cũng không đầu đầu cơ, cũng bất quá cơ, là một u ố n nhà mình nữ nhi gà đến mòn để cho gia gà vẹt t c h nhiều hắn ờ i điểm, đi tài mang sản. Bọn quá cái h o rằng mòn vẹt b tức đ ờ này cũng không nào mãn này ngạch yêu có cách cái cầu.、Một、cái thỏa tư Một đầu lợi dụng đường nghiêng tử thủ đoạn tài năng miễn cưỡng đi đến cấp m ộ ư ơ i kỵ sĩ bị khinh thường quá bình thường à. món pẹt khi đó mặc dù đi theo t r ạ m vịt bệ hạ bên người nhưng hắn cũng bất quá chính là cái tiểu đội trưởng thực lực cũng liền có chuyện như vậy mà lại h ế ly gia tộc cũng không phải không ai ra chiến trường lệ ông biết rõ loại hành vi này chán ghét lại một nôn mà lại vi phạm cùng chiến tử xa trường chiến hữu ký kết khế ước loại hành vi này là thật rất khó khiến người khoan dung nhưng hắn cũng sẽ không bởi vì này loại hành vi đã cảm thấy hệ lụy gia tộc hẳn là tất cả đều đi chết chỉ cần để bọn hắn trả giá cái giá tương ứng là tốt rồi những thứ khác liền xem bọn hắn có thể hay không nấu đi ra rồi tựa như bọn hắn ban sơ minh h i ế u bọn pẹt gia tộc không phải cũng bởi vì một lần quyết định sai lầm chỉ còn lại có một cái dòng độc đinh đau khổ chống nữa mà hệ lụy gia tộc tốt xấu nguyên khí còn tại chỉ cần bọn hắn đối với chuyện này tham dự độ thật sự chỉ có nhiều như vậy lệ ông dưới ngòi bút khẽ nhúc đích đem chính mình thẩm phán rơi vào trên giấy đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là Đứa lại b ê nhiều c n lãnh nguyên nhân, nhưng đ phát người n nhất trong vòng mấy chục năm. chục mấy Trên quý ơ vương thất, nhất là quốc vương n nhất bản nhưng không đến mạnh đến không có bất kỳ cái gì hạn、chế. Nhiều n g gì g thất, trước, tuyệt thể tộc thế thất bất chế. là là lực quốc quý yêu có cái ư kỳ để để tâm liên tạc trạ vịt bệ hạ đem một ít người nuôi quá tốt để bọn hắn đã quên lãng quá khứ là làm sao tại gió bao quý tộc cùng truyền thống giữa quý tộc nơm nớp lo sợ duy trì cân bằng quý tộc bên kia không người nào dám đứng ra lên tiếng vương thất người một nhà bên trong nhưng có người muốn nổi đ ê n c h ắ c không được chạ vịt bệ hạ sẽ tính toán một lần đem bọn hắn đánh đau nhất hắn còn có nhiều chuyện như vậy muốn làm đâu nào có thời gian mỗi ngày trở về quản những ngày ngu xuân thằng đến chính lệ ông đứng tại chức nghiệp giả định cao nhất không biết còn phải bao nhiêu năm đâu hắn lại không phải cấp mười sáu là được cả một đời đều phải cố gắng cố gắng cố gắng nữa mới là thật lệ ông ngồi ở đây cái sách lớn trong phòng nhìn xem kia nhồi vào cả căn phòng trọng yếu văn kiện mới k h ắ c sâu để ý tới chạ vịt bệ hạ câu nói kia ngươi thật sự coi là ai cũng có thể làm quốc vương bác địa vương thất không cần một cái chỉ có thể dựa vào đám đại thần sống x u t vương vị người thừa kế có thể để quý tộc đám đại thần xử lý sự vụ ngày thường nhưng mình nhất định phải có bản lĩnh tại thời điểm mấu chốt độc tài đây chính là trạ vịt bệ hạ cầm quyền lý niệm văn kiện nhìn hơn phân nửa leonardo thiếu cũng có thể tán đồng cái quan điểm này tựa như danh s ư n g một mực nắm giữ ở vương thất trong tay quốc vương quân không phải cũng chỉ có trạ vịt bệ hạ tại vị thời điểm mới thật có thể điều k h i ể n dễ dàng như tay chân để bọn hắn làm gì liền lập tức đi làm mà năng lực bản thân không đủ dùng liền xem như bộ hạ cũng sẽ ở trong lòng cân nhắc lợi và hại nếu có một ngày lệ ông vậy dự định t h á i vị hắn tất nhiên cũng sẽ lựa chọn một cái thiên phú ưu tú trí lực thượng đẳng nghị lực cường đại thủ đoạn khéo đưa đẩy lại kiên định đồng thời có thể nghe loại k h u y ê n cáo người thừa kế nếu như nói vừa mới đi đến vương cung lệ ổng còn có chút lo sợ bất an nhưng bây giờ hắn đã ngẩng đầu đỡ ngực gương mặt trách vô bàng thải đ ầ u mặc dù vương tất h thành viên đông đảo nhưng thật có thể làm được điểm này hai cánh tay liền có thể đến được sau đó lại khứ trừ thân phận cùng n i ê n kỷ người không thích hợp thật sự cũng chỉ có hắn lệ ổng rồi cho nên hắn không phải chạ v ị bệ hạ ý tưởng đột phát mà là dùng thời gian mấy chục năm trịnh trọng suy xét lệ ổng hiện tại có thể tự、tin. vậy bắt đầu có can đảm ra lệ như vậy hắn phải giải quyết chuyện thứ nhất chính là tuyệt không thể để các quý tộc cho rằng vương thất là định đem bọn hắn đánh cho đến chết ép hết lần này tới lần khác trước kia có thể bị xem như cọc tiêu vương thất cho rằng chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề mòn b ẹ t gia tộc lại là cái thứ nhất xảy ra chuyện sau đó đưa đến liên tiếp gia tộc biến mất đã để những quý tộc này xảy ra phòng bị trạng thái tựa như mặc dù là bản thân muốn chết vậy người người đều cảm thấy bọn hắn đáng chết sơ nếu như vương thất thật sự thừa cơ đem bọn hắn đưa lên tiện lộ ngược lại sẽ để bọn hắn thu hoạch được một bộ phận đồng tình nghe thật một người nhiều lại đồng tình một đám tội phạm cùng với phạm tội đã được lợi ích người nhưng đây chính là nhân tính dù cho lệ ổng hoàn toàn không có nhận chịu tội vương giả t r ư ơ n g trình học giống như cũng không thể nói như vậy tại hắn trưởng thanh trước đích thật là trải qua sở hữu vương thất thành viên dòng chính đều lên qua cơ sở khóa khoảng thời gian này tiếp nhận vương thất pháp trận truyền lại cho hắn đại lượng tin tức lệ ổng đã sớm phát hiện sở hữu đây đều là đương thời những cơ sở kia xâm nhập c ũ n g phát triển c h ắ c không được mỗi cái vương thất thành viên trên cơ bản đều có thể cấp tốc thăm dò rõ ràng một cái lánh địa quản lý công tác cái này hoàn toàn không phải là cái gì vương thất thành viên chính là trời sinh người quản lý a đều là bọn hắn từ tiểu học qua đồ vật tài chỉ là bọn hắn bản thân không biết dù sao những cái kia chương trình học đại bộ phận đều là lấy cái gì toán học hóa ngôn ngữ học l ệ nghi phong phạm thậm chí là một cái quý tộc cơ bản tu dưỡng loại này kỳ kỳ quái quái danh nghĩa dạy nên đáng tiếc cho tới bây giờ lệ ông mới hiểu trên người hắn đích xác sớm đã là bắc địa bộ dáng cho nên lúc trước hắn mới dễ dàng như vậy l i ê n tiếp nhận rồi tổ phụ mệnh lệnh ngược, ngược lại là nhìn càng thêm rõ ràng cái kia hắn k h lắc đầu không nhịn cười được một tiếng được rồi tiện nghi hệ lì nhà không có c á c nào Duy hiểu đương nhiên hiểu lệ ông đ vứt người người xuống bút trong tay tất nhiên bên này hủy khuất tất nhiên chịu lấy kia、yeah, người trong nhà liền nhất định phải triệt để chặt đứt bọn họ lòng cầu cập may dì trần trờ một chút ngươi không cảm thấy ám dạ vị nữ sĩ kia liên lụy đến người quá nhiều một chút như sao có chút mặc dù vậy động tâm tư nhưng là chỉ là vì nhiều cấp được một chút lợi ích cũng không phải là a lệ ông nhịn không được bật cười không dùng thăm dò ta dì ta mặc dù thường xuyên loạn phát thiệt tâm nhưng tuyệt sẽ không dùng trên người bọn hắn c h ạ vị quốc vương bệ hạ coi trọng ta không phải liền là bởi vì ta chẳng những hiểu được thế gian muôn màu còn tuyệt đối công bằng sao vương thất thành viên bên trong cũng không có ai đáng giá ta nhìn với con mắt khác so với lúc trước hắn còn muốn vô thân vô cố năm đó c h a v i còn có người có thể t ậ y già lên mặt nói một tiếng đương thời hắn lệ ổng nhưng không có cái gì thân cận bảo vệ qua trưởng bối của hắn cũng không còn cái gì cùng nhau lớn lên b ạ n cũ hắn có vốn là một mực tại bên cạnh hắn cũng không phải cái gì nguyên nhân d u y trầm ngâm lắc đầu vẫn là đem lời nói đến càng h i ể u một chút nhi nàng như vậy làm loạn kết quả không nhất định như ý nhưng nhất định sẽ làm cho ám dạ giáo hội đầu gió lớn hơn n ông, chúng ta, dù sao cũng chúng cũng Lệ là gió gió chi quốc.、Dù、cho gió bao chi chủ cho đặc cách, chúng ta cũng được cam ta, ta sao bao bao dù Dù o đ sẽ l ẹ sợ tị ạ còn chống đỡ không tầm thường gió bao quý tộc bên kia lực lượng lệ ổng hơi kinh ngạc nàng thế nhưng là tự mình tham gia h a m tầng i ó bao giáo đường chiến đấu hơn nữa còn là người thắng gió bao chi chủ tất nhiên sẽ cho nàng khen thưởng dựa theo gió bao quý tộc lệ cũ sẽ l ẹ sợ tị ạ không phải liền là bắc địa gió bao tín đồ lao đại sao nữ nhân kia không phải l ạ i khôn khéo lại tham lam còn rất biết lợi dụng thời gian sao sao lại thế đối với hắn liên tiếp đặt câu hỏi duy chỉ là chợ mắt nàng chỉ là gia tộc thủ tịch người thừa kế không phải tộc trưởng lệ ổng nghe hiểu bất đắc dĩ lắc đầu chỉ vì cái trước mắt người trẻ tuổi tạm thời bị phong ấ n à. vậy liền không có biện pháp xem trước một chút cái khác gió bao gia tộc có hay không có thể tạm thời chống đỡ một cái người vốn là nên chọn một cái có thể cùng gia tộc các nàng đối kháng thế lực mới ra tới chỉ là suy xét đến sơ sơ s gia tộc ngoại vi thế lực vẫn còn cho nên muốn chờ một chút nhưng tất nhiên các nàng cảm thấy chủ động nhảy ra làm việc sẽ lẹt sợ tì ả quá mức gấp gáp vậy chúng ta vậy không cần đến vì về sau có khả năng phiền phức làm khó bây giờ chính mình lệ ổng t ự hầu nghĩ tới điều gì một mặt thú vị cười cười tại mới gió bao gia tộc nâng lên trước đó liền để các lô học giả giúp đỡ t r ư ớ đi dù sao hắn chép sách vậy thật cực cổ có chút sự t ì n h giải trí một lần cũng tốt duy gật gật đầu cũng tốt xe ý ý n ộ t nhiên ngầm đầu vẻ mặt thành thật nói một câu xúc động hệ giả b á tức một nhà lữ hành cũng không biết thế nào rồi à người nào biết rõ không đúng có một vị khẳng định biết rõ thật đáng tiếc duy một mặt phiền m u ố nói n rời đi bất cảnh chúng ta tin tức ngầm nơi phát ra xem như triệt để không còn mà lại vã l ờ i giả giống như bị t r ạ m vịt bệ hạ nắm lấy làm việc chút đấy tâm tình không thế nào thư sướng coi như có thể liên hệ với ta cũng không dám hỏi nàng chương bảy trăm sáu mươi ba a d m e khách hàng đầu tiên chương bảy trăm sáu mươi ba a d m ẹ khách hàng đầu tiên d u y là một thức thời vụ đứa bé ngoan tuyệt sẽ không đi tìm một vị tâm tình bực bội đến chỉ muốn tìm người cãi nhau nữ sĩ đến hỏi đứng đắn gì sự tình vẫn là chỉ đối với hắn tới nói chuyện đứng đắn vậy thì nhanh lên đem cắt lô an bài lên đi chờ bên kia nhi trở về vậy liền rất có thể là cùng ta địa vị ngang nhau đại nhân vật ta lệ ổng ngự khí bình thản nói lại nghĩ dùng hắn thế nhưng là được phát quốc tư đâu tình một phần là một phần sách lớn trong phòng xuất hiện đứt quang tiếng cười dì cũng cười đáp lại một tiếng một đám người thái độ lỏng lẻo giống như một tuần lễ về sau cử hành quốc vương kế nhiệm điện lễ căn bản không tồn tại đầu dạng bất quá đối với khẳng định muốn mặc đương thời trạ vịt kế nhiệm vương vị lúc lễ phục hết thệ cũng đều dựa theo năm đó quy mô cử hành nghi thức lệ ô n g tới nói đích sắc không tính là gì đại sự dù sao hiện tại dù gì đã lấy được cả xạ l ạ n g trong tay đại bộ phận quyền hạn phụ trách xử lý điện lễ vương thất quan viên cùng với cung cấp cấp p h á t tài chính đại thần đều là trạ vịt thần tín lệ ô n g nghĩ rất mở nếu như ngay cả đương thời uy hiếp cha ruột đe dọa quan viên cùng quý tộc vội vàng thợ vị hết thệ đều là ứng phó rồi sự trạ vị bệ hữu tâm bệ h hoặc là vị kia bệ hạ vậy không chế không nổi cục diện vậy hắn cái này toàn bằng t r ạ m vịt ý nguyện thượng vị mới quốc vương có thể làm cái gì khôi lối đ o á n chừng cũng làm không tới vậy còn không như để cho người cảm thấy hắn không có gì bàn sự đến lúc đó trốn lên vậy thuận tiện lệ ông đích sắc rất muốn làm cái này quốc vương nhưng là không tới đem mình người mệnh đều muốn không thèm đếm xỉa tình trạng phía trước trải qua hết thảy đối bọn hắn tới nói vốn chính là mạo hiểm trong lịch trình tất nhiên sẽ gặp phải sự tình hắn mục đích của duy nhất và hôm nay trước đó liền tất cả đều hoàn thành để lúc trước vứt bỏ người nhà của bọn hắn hối hận đến đau đến không muốn sống chỉ có thể mắt thấy bọn hắn đi đến đ ỉ n h phòng bản thân cái gì đều sợ không tới sau đó tại lẫn nhau oán trách bên trong lẫn nhau g i à n vặt tốt nhất không muốn thọ hết chết giả điểm này bọn hắn kỳ thật đã làm được rồi lệ ổng chuyện bên này tạm thời không tính đương thời kém chút đem gì ép lên tuyệt lộ những cái kia đã dần dần ra đi trong tộc trường bối đột nhiên liền tất cả đều bởi vì hổ thẹn không chịu nổi ngoài ý muốn qua đời còn có đem nho nhỏ mỹ dị ẩn ép đào chuồng chó trốn chạy mấy vị kia cũng đều bởi vì lúc nào cũng sợ hai tâm mà biến mất ở người trước sau đó đem bọn hắn thật sự tâm tình oán hận con cái đương thời, những cái kiên g o a n độc g i a hỏa chính là vì những người này mới đem duy cùng mỹ dị ẩn hướng chết rồi hố đều lưu đ à y tới này chút gia tộc cho rằng không có tương lai nông thôn trước mắt mà nói duy cùng mỹ dị ẩn coi như hài lòng dù sao những cái kiên u ngôn triều từ bé mấy chục năm g i a hỏa tất nhiên là không có khả năng d ã rủa ra tới v ề phần bọn hắn hậu duệ bên trong sẽ có hay không có người có thể đi ra con đường của mình thậm chí tới tìm hắn nhóm trả thù người nào để ý đã đến thì tốt quá chẳng thảo trừ căn là người, người đều muốn làm hết lần này tới lần khác lại có quá nhiều nguyên nhân không làm được sự tình dù là lúc kia bọn hắn đã không phải là bắc địa c h i chủ cũng không còn ai sẽ để ý mà lại lấy giữ ì đ ố i hai gia tộc kia phán đoán thật có đi ra hải tử cuối cùng hận đến là ai đều không nhất định bỏ đá xuống giếng người thủ đoạn mới là tàn nhẫn nhất cái kia lệ ổng còn có các huynh đệ của hắn hiện tại liền ở vào một bộ hoàn mỹ thỏa m a n thái tương lai kiểu gì đều được mà lại rời đi bắc địa bọn hắn liền lại là m a n h hổ c h i n h ậ n rồi hắn nói không chừng đến lúc đó có thể đổi cái tên gọi t i g e r tương lai bắc địa quốc vương tâm viên ý mã không ai biết được tự nhiên cũng không còn người để ý duy nhất đau đớn chỉ là không thể không một tay ôm đ ồ m đăng cơ nghi thức tất cả mọi chuyện bộ trưởng bộ tài chính xem như trả vịt bậy hạ lưu tại bên ngoài trong quan viên vị trí cao nhất cái tiêu người bộ trưởng bộ tài chính tiên sinh sắp bận điên rồi một mực là cùng công việc hắn gần nhất cũng có có đúng hay không muốn từ chức quan niệm rõ ràng ban đầu tại xác định lệ ô n g nhất định sẽ tiếp tục dùng hắn thời điểm bộ trưởng bộ tài chính tiên sinh còn rất vui s ư ớ n g tới hắn đột nhiên phát giác đợi đến lệ ô n g đem mình một bộ ban tử giải quyết trước đó hết thệ cùng tiền tài có liên quan sự tỉnh đều phải hắn tự mình ra mặt giải quyết mà n h ữ n à y hắn trước kia chỉ cần há hốc mồng ra nói một tiếng không đủ tiền mời một đáng tiếc là tại chư thần cùng những cái tia biết tất cả mọi chuyện cường già trong lòng admes lữ trình có thể trọng yếu nhiều nhất là tại hắn lượm một ngày tảng đá về sau mắt thấy u ám chống vắng tinh thần trong không gian lục tục ngao ngoe xuất hiện khách mới nếu như không phải là bởi vì xác định mình là làm sao xuất hiện ở đây cái địa phương admes đều muốn hoài nghi mình đến rồi mê cung cửa vào nước nha ngay cả cắt hạ dị nạ tại cái tia biểu hiện được một mặt ngoài ý muốn Cẩn thật n lại khách khí h Pháp、sư、chào hỏi thời nhịn ổ i điểm, qua đến cũng Lao Sư không được cảm t h nghĩ một t i ế n diễn ký cùng quan ký ra mặt ệ Bất bên bằng cắt thạ lời nói, vẫn còn có thể một mặt thực mặt bên bằng chứng tật Thật quả, đều rõ ràng lành nghe nạ nói, vẫn còn ôn nụ hiền cũng chứng phong lang lời nói. Thật không n g được hòa Pháp h cười Sư, có xác di lời lời Lao tới có thể ở nơi này gặp được bóng dáng của con người a lao pháp sư cảm khái v ạ n phần từ khi sở mít thẻ bị giam vào đến về sau phải có mười vạn năm đi nạ lao pháp sư nghiêm túc sờ sờ bản thân dâu trắng nghe các ngươi là kẻ phá hoại đưa vào thật không nghĩ tới hắn vẫn còn có đối nhân loại nhìn với con mắt khác một ngày admet không nói gì chỉ là cho họ e o một ánh mắt họ e o nhìn xem ca ca cầm trong tay ký ức thủy tinh nháy mắt hiểu ngầm trong lòng chúng ta cũng là vận khí tốt vừa vặn ca dip nghĩ bởi vì tỏ dịu việc vui lớn tâm tình khoai trá đôi có hắn tín vật người đều rất hoa khí ngươi nếu là muốn tìm ca dip nghĩ thừa dịp hiện tại đi vừa vặn hắn vừa mới lại nhìn một lần họ ẹo admet cơ híp mắt hô đình chỉ tỏ dịu sự tình đoán chừng có chút tiền cường giả mỗi người một phần ký ức không dùng giới thiệu như vậy kỹ càng hắn quay đầu nhìn lao pháp sư ta nói không sai à. pháp sư tiên sinh pháp sư tiên sinh cũng không muốn trả lời vấn đề này nhưng hắn sở dĩ không thể không tự mình ra mặt cũng thật là bởi vì cái này vấn đề quả nhiên cùng thái cơ có liên quan bằng hữu dù cho gặp rủi ro cũng vẫn là phiền phức g i a hỏa hắn thu hồi tiếu dung mà không cảm giác trả lời ta tới không phải ngươi tự mình mời sao heo nơi này không có cái tia người chỉ có ames tại lao pháp sư xuất hiện về sau vẫn túi đầu không dám nói lời nào bá tức phu nhân đột nhiên bộc phát ra một tiếng gào rú ta là a n m e s a n m e s trầm thấp nợ nụ cười một tiếng có thể giúp hồn m è s t r ả lời ngươi một chút n g h i hoặc nhưng nhất định phải đợi đến ta triệt để tách rời về sau mới có thể để cho hắn giúp ngươi dẫn đường ngươi thật căm lòng lao pháp sư tỉnh táo hỏi a n m e s khả năng cả một đời cũng chỉ là nhược đ ẳ n g thần lực hồn m e s cũng không luận tới nơi nào đều là trung đ ẳ n g thần lực c ấ p bước cường đại thần lực cũng không phải không có khả năng admet lời nhắc đáp lại như vậy chống chân lại không cường độ đạo chân tường lạnh lùng cho đáp lại có thể đi to dịu chỉ có ạ bô lô ạ hệ b ì cùng a đ e n a núi ố lìm phụ bên trong còn có một chút không tốt không xấu nhưng có điểm mấu chốt hữu nhân tâm thần mình tại ngủ say ngươi có thể chậm dại suy xét h ồ n mê nếu như xuất hiện sẽ chỉ là một chuyện bồi tiếp dạy ờ bảo hộ hắn m ệ n h lao pháp sư phiền m u ộ n lắc đầu to dịu hiện tại thiếu không chỉ là thông minh thần còn phải dài đến tốt có lai lịch biết tiếng thôi hải ta thật sự là coi trọng ngươi a h ồ n mê coi như xuất hiện là thẹn nở cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào không nên nghĩ quá nhiều ad mê nở nụ cười hắn đương thời biểu hiện đặc biệt để ý chỉ là vì gây nên thái cơ chú ý Hy vọng Thái thể vọng Cơ có đối i an đ u thương nghiệp cùng pháp luật thậm chí âm nhạc và nông nghiệp đều rất hiểu rõ vậy cực kỳ am hiểu quản lý kinh doanh ngươi rất phù hợp nhu cầu của ta những này a pô lô cùng addê nạ cũng có thể làm đến admez ung dung trả lời ngươi a t thể có hiểu ợ c a làm muốn để hãn mẹ giúp hạ bộ lộ viết tìm việc tin a Tốt, hạ di nạ bừng tỉnh đại ngộ nhưng ngươi không trước tiên cần phải hỏi một chút tạ bộ lộ có nguyện ý hay không đi tỏ giữ cái tiêu đại hắn nguyện ý nhất định vi thường nguyện ý mặc dù không biết l à o gì vì cái gì mặc cho c ặ t thạ gì nạ tự ta phát huy nhưng xem như người trong cuộc cạn mẹt khẳng định không thể để cho nàng đem bực mình lời nói ra khỏi miệng hắn chờ đợi ngày này thật sự đợi rất lâu núi ô limpus rẽ ớt cùng cái người chết sống lại khác nhau ở chỗ nào nếu không phải vì che chở không thể không lưu trong núi ô l i m p ủ ạ a bộ lộ b ọ n hắn a h ồ n mê s đã sớm cho mình yêu quý thần minh một cái thông khoái nếu như nói hắn ngay từ đầu coi là thiên đường sơn thần lôi sẽ để cho trưởng khống lôi đình rẽ ớt h u hoạch được tân sinh lời nói nhìn mười vạn năm về sau hôn m ẹ cũng đã rõi nếu quả như thật có một ngày zeus mở hai mắt ra vậy hắn liền không còn là hắn rồi cùng hắn nói kia là phá hủy zeus trên thân khí tức t à ác lôi đình không bằng nói là đem vị này hy lạp chủ thần tẩy thành bản đồng thời cho hắn v i ế t nhập đối trật tự thần tuyệt đối trung thành an toàn zeus tuyệt sẽ không nguyện ý tiếp nhận hậu quả như vậy chương 764, n g ư ờ i khách thứ hai rất phiền phức một chương 764, n g ư ờ i khách thứ hai rất phiền phức một zeus đích sắc không phải cái tốt đồ vật thậm chí có thể nói là nhất sợ một nhiệm kỳ hy lạp thiên thần có thể cũng không đại biểu hắn không có dốc toàn lực thậm chí đồng quy vô tận quyết tâm làm chỉ có một con đường có thể thời điểm ra đi rẽ ớ s hạ quyết định cũng là thật sự đủ kiên quyết tựa như hắn kéo lấy núi ố liềm p h đi địa ngục quyết định này kỳ thật an m ẹ z vậy ý đồ ngăn cản qua đáng tiếc một chút dùng cũng không có nhưng hết thể kết thúc về sau an m ẹ z nhưng cũng suy nghĩ minh bạch hy lạp còn có thể còn lại một chút hy vọng sống thậm chí ạ bộ lộ mấy người bọn hắn còn chỉ chịu vết thương nhẹ thật sự toàn bộ nhờ rẽ ớt kiên trì núi ố liềm p h mặc dù không thể tại địa ngục tập kích thiên đường sơn an toàn người trung gian ở rẽ ớt bệnh lại thật sự cứu không ít người vô tội đương nhiên đây nhất định không phải rẽ ớt ban sơ mục tiêu vốn dĩ rẻ ớt từ trước đến nay vật khí hắn kỳ thật cũng biết bản thân có thể sẽ đạt được một cái ngoài ý muốn kết quả cho nên hắn thả rằng vứt bỏ nhà mình đại tỷ vậy không nguyện ý mang theo họ xây đồn một đợt chạy dẻ, nhưng thật ra là rất rõ ràng bọn hắn ba huynh đệ bên trong mặc dù ngu nhất nhất thiếu nhất không được lòng người chính là họ xây đồn nhưng lực sát thương kém nhất cũng là hắn nhất là đối hy lạp thế giới tạo thành tổn thương họ xây đồn cơ h ồ có thể không cần phải nhắc tới dù sao đó là một làm gì đều trước tiên đem bản thân hố đi vào phế vật cho dù là đích thân hắn chủ trì thành bang chiến tranh nếu như không có cái khác thần minh vụn trộm hạ thủ ngay cả máu chạy thành sông chiến trường đều không nhất định có thể xuất hiện càng đ ừ n g sách thương tới song phương thành bang bên trong cư dân bình thường rồi phạm nhân đương nhiên e ngại b ỏ xây đồn dù sao hắn là thật có thể để cho bọn hắn tuyển hủy người vong nhưng nếu đổi lại là nội lục thành bang thậm chí sẽ có người ngay cả b ỏ xây đồn danh tự đều không nghe nói qua kia toàn ra ngược lại là thường xuyên tuần sát sông trong lục địa trấn an bạo động nước sông chỉ tổng có chút thanh danh vẫn là thanh danh tốt có thể nghĩ nếu như mang theo vỏ xây đồn vậy cái này trận đảo vong kết quả rất có thể chính là rẽ ở phun máu ba lần nhìn xem họ xây đồn bóng lưng một đường đi xa luôn có thể tại các loại phương diện khắc chế rẽ ở phát huy h a d e s cũng không có bỏ xây đồn như thế hấp dẫn cựu hận của hắn a d m e s kỳ thật tại rẽ ở lựa chọn g i ấ u g i ế m họ xây đồn chuẩn em trong chuyện này liền có thể nhìn r a vị này thiên thần không tự tin nếu là hắn có niềm tin tuyệt đối nhất định sẽ mang lên họ xây đồn cái này dùng tốt tấm mục bất quá hắn cũng không phải không nghĩ tới che giấu hà đès nhưng địa ngục lối và vốn là tại minh hà phụ cận hắn căn bản không thể gặp được admet thật sự rất chính hiểu do ân chủ kiêm phụ thân cho nên hắn càng hiểu đối với mình tử vong hoặc là ngủ say sớm có chuẩn bị tâm tư z e l s không thể nhất tiếp nhận kết quả chính là thân thể vẫn là hắn thần hồn cũng đã tiêu vong đương nhiên bất tử vẫn là tốt nhất z e l s nhất định sẽ cố gắng đến cuối cùng nhưng hắn nếu là hắn phải chết không nghi ngờ liền phải chết được oanh oanh liệt liệt triệt triệt để để mà ở trong mắt z e l s có thể bảo đảm hắn kết cục này đồng thời đem hắn c h n cất chỉ có hồn m e s hắn kỳ thật biết tất cả mọi chuyện chính là từ trong lòng không muốn làm nhân sự như thôi hồn mest i ế p nhận cái này tín nhiệm nhưng hắn vẫn là vì áp b lộ cái này lúc trước đem hắn đưa vào núi ô liêm phủ bằng hưu kaka đem điều này kết cục kéo tới hiện tại kéo tới chính hắn tâm tư cũng có cải biến lúc đầu hôm e s là dự định đem h i còn có h hẹo vật trang sức an bài tốt về sau liền bồi dẹ ờ một đợt nên đón vĩnh hàng yến giấc nhưng hắn lại khoảng thời gian này hắn ngẫu nhiên cũng có một chút hoài nghi tợ hệ phồn bởi vì linh hồn tổn hại nghiêm trọng đầu nhập hắn thần hồn bên trong một chút kia sinh cơ có phải là cố ý hay không hệ dạ vợ chồng đích thật là hắn có thể lựa chọn cha mẹ bên trong nhất có thể đả động hắn đôi kia nhưng bọn hắn cũng là nhất không dễ dàng bị lựa chọn nếu như không có tợ hệ phồn sinh cơ dù cho almes lực lượng thần hồn mạnh hơn vậy không có khả năng để đôi này khó mà sinh dục vợ chồng đem hắn sinh ra dù là đây hết thể chỉ là ngoài ý m u ố n almes vậy tất nhiên sẽ không mặc cho chính tờ hệ phồn đi cứu vứt trượng phu cùng hải tử còn có hắn ngàn tiêm mạng nện dây leo mặc dù almes có thể khẳng định đồng bọn của mình xuất hiện nguyên nhân không phải tờ hệ phồn cô nương t i a mặc dù thông minh lanh lợi nhưng thật không có cái này đ â u đoán chừng là thế giới ý chí tại xác định hắn là ai về sau liền an bài cho hắn một cái nhân vật không lớn không nhỏ hắn nguyện ý có thể diễn một diễn không nguyện ý cũng có thể triệt để mắc kệ cái chủng loại kia hôn m e s đích sắc không thể lại quản. nhưng đã có thân tình a n m e s cũng rất khó không làm gì trong lòng của hắn cái kia h ồ n m ẹ s kỳ thật cũng rất chân quý lấy được những n à y c ả m thụ dù cho hắn đã n g h i kỹ bản thân ngủ s a y chỗ h ồ n m ẹ s mãi mãi cũng có một con con mắt nhìn về phía rẽ ớt cho nên hắn phi thường tin tưởng thời gian cấp cho hắn không nhiều lắm đây mới là hắn vội vã cho hạ bộ lô bọn hắn tìm dễ như t r ở bàn tay liền có thể tiếp nhận bọn họ hết thảy vẫn không để ý thiên đường sơn những cái kia t r ậ t tự thần thậm chí có thể bao ăn bao ở địa phương nguyên nhân admes nhìn chằm chằm trước mắt lão pháp sư một mặt trịnh trọng nói cần trước ký cái khế ớt sao bị hắn chết nhìn chòng chọc pháp sư ngay cả râu ria đều không sờ s o ạ n ngươi biết chính mình nói chuyện phương thức rất ma q u ỷ sao khác nhau ở chỗ nào sao cathadia đột nhiên lại bỏ thêm một câu lần này lão pháp sư cuối cùng đem đầu nhìn về phía đối với hắn địch dí rất nặng tật phong lan g ngươi còn có ngươi con mắt về sau vị kia rất chán ghét to dịu không chỉ có ngươi cathadia thốt ra trên người ngươi có một cỗ trật tự mùi tối h lão pháp sư sửng sốt một giây mới hỏi ngươi trên thân không phải có chiến đấu thiên sứ huyết mạch t chỉ có những tên kia mới có thể ngăn lấy xa như vậy còn một bộ ta thiếu bọn hắn tám đời tiền bộ dáng c a t h ạ r i n a đột nhiên toàn thân lông tóc đều dựng lên ngươi ngươi là ai a a d m e s kỳ thật cũng muốn hỏi đem lời nói ra khỏi miệng lao pháp sư tựa hồ cũng rất kinh ngạc ồ n h a ta cũng bị ảnh hưởng đến sao hắn rất nhanh lại lộ ra một bộ trầm ồn bộ dáng nhìn về phía ames ta không thể nói mình là ao nhưng ao lại có thể là ta ngươi nên thạo a hắn rất nguyện ý cùng ngươi không ạ bộ lộ kêu ba vị ký kết khế ước nhưng hắn hẳn là sẽ bản thân đi thiên đường sơn tìm bọn hắn giao lưu ta cũng không còn nghĩ đến rời đi thiên đường sơn liền rốt cuộc không muốn trở về hắn thà rằng vận dụng dấu trong thiên đường sơn sau cùng thủ đoạn hắn là thật rất coi trọng các bằng hữu của ngươi nhưng ngươi nên cũng biết muốn mở ra núi ố lĩm v ủ đại môn cũng không dễ dàng còn lại là không muốn để người chú ý admet đột nhiên do dự ta ta suy nghĩ lại một chút l ã o pháp sư có chút mê mang nhìn về phía hắn a admet con mắt lập lòe nhấp nháy bên trong viết đầy hoài nghi l ã o pháp sư hít một hơi thật sâu mới mỗi chữ mỗi câu nói tại tọ dịu ta là phụ trách chỉnh lý mặt đất các loại về vụ cùng với cho vận mệnh phiến đá cung cấp sở hữu tư liệu người quan sát ta đã nhìn chằm chằm đám kia bất tử tộc rất nhiều năm rồi ít nhất phải hai mươi năm ngươi biết kia giải cỡ nào sao họ éo nhịn không được lôi kéo hàn mèt tay não hai mươi năm rất dài tại trong trí nhớ của nàng tờ hệ phồn cùng những cái kia tiểu tiên linh chơi cái trò chơi đều có thể chơi trên mười năm các ngươi không biết có chút đồ chơi là có độc lão pháp sư âm u đầy tử khí mà nói tựa như ta vừa mới nói kia kỳ dị lời nói rõ ràng ta cố gắng quên nhưng vẫn là sẽ ở thời điểm then chốt thật ra bằng không mà nói tới đây tại sao có thể là đối tỏ dịu rất hiểu rõ không đúng ta hiện tại cái gì đều không hiểu rõ rõ với ta mà nói là vô giải hắn đột nhiên lại nhìn về phía cặt thạ di nạ chẳng cần biết ngươi là ai đều không cần ghi hờ ta giận chó đánh mèo ta ta chỉ là ao dùng trật tự t h ầ n máu thị sáng tạo một cái chuyên môn làm việc nhi tướng mạo địa vị đều không nhất định so vận mệnh phiến đá mạnh ha ha ta phải tự mình ra cửa đến chậm rãi lãng quên bất tử tộc cho ta xung kích vận mệnh phiến đá nhưng có thể nhét vào an toàn địa phương bị triệt để bảo vệ hắn đột nhiên lộ ra một cái nụ cười lạnh như băng một khối bỏ đi phá bánh nướng thôi trừ bạn kia ngu xuẩn đâu còn có đồ đần nghĩ gầm nó nhìn xem t r ợ tình ngộ biểu lộ đột nhiên xanh s á n một mảnh lao pháp sư katha di na nhịn không được ở trong lòng phát đ i ệ n báo l ạ o gì, đây chính là ngươi nói cực kỳ rào hoạt lại địch nhân đáng sợ sao ta cảm thấy hắn dọa người địa phương nhưng thật ra là nổi lên đâu một chút đều sợ hãi cảm giác cũng không có l ạ o gì vậy rất phiền muộn kazip nghĩ thế giới này kẻ phá hoại kỳ thật thật phù hợp tưởng tượng của hắn mà lại xem như còn không có triệt để thành niên cự lòng l ạ o gì vốn là không sợ hắn tự nhiên quan sát vừa lòng thỏa ý cũng chính bởi vì nguyên nhân này kazip nghĩ cũng không thể xem như hắn tiếp xúc được cái thứ nhất ngoại giới cờ giả cho nên hắn là thật đối vị này cái thứ nhất xuất hiện rất có thể là ao tồn tại có một ít vô hình tưởng tượng nhưng là sở hữu tưởng tượng cũng không thể có hiện tại loại này phảng phất giống như kiếp trước cảm giác không biết ao bây giờ là cái gì tâm tình lão di dù sao là một chút hứng thú cũng bị mất bất quá đây cũng bạch trần hắn đã từng một nỗi n g h i hoặc nở t ợ cờ nếu quả như thật có rồi trí tuệ đó cùng tờ lẽ ớt i ế p xúc lâu có thể hay không bị ảnh hưởng đến có đúng hay không còn có thể duy trì bọn hắn cao nhân kia bộ dáng chương bảy trăm sáu mươi bốn người khách thứ hai rất phiền phức hai ngay cả ao trật tự người tướng mạo đều không làm được lời nói cái khắc thân minh nhất là hỗn loạn bên cạnh tất nhiên đã là bất tử tộc bộ dáng xem ra ao vẫn là muốn d â y r u ộ một lần cùng cái này không hiểu thấu có rồi khao khát chiến thắng lao pháp sư khác biệt lạo d ì ngược lại cảm thấy hắn mới là càng bị coi trọng cái kia thoạt nhìn là một khi không có hắn đưa vào vận mệnh phiến đá liền tạm thời không dùng bởi vì suy xét tương lai đường mà tiêu hao tài nguyên nhưng lạo d ì cũng không cảm thấy tha giang bắt đầu dùng b ả n thân thiên đường sơn bên trong chuẩn bị ở sau cũng muốn đạt được gã b ỗ lộ bọn họ ao không có tính toán qua cùng bọn hắn có liên quan tương lai kia là chỉ có thể thông qua vận mệnh phiến đá tài năng tính toán mà phía trước hai mươi năm ghi chép lao pháp sư đã ghi vào vận mệnh phiến ao chỉ cần mình ấn mở tính toán là tốt rồi cũng không biết ra hỏa này trở lại tò dịu thời điểm trong mắt của hắn phá bánh nướng có thể hay không chỉ còn lại có bánh r a cái kia ngược lại là đích xác đối thái cơ trở về rất có lợi tò dịu vận mệnh nữ thần thật có thể ngay cả bất tử tộc đều tính tới sao l à o gì thực tình cảm thấy không thể tưởng tượng nổi kia số lượng lại nhiều cũng là đa nguyên vũ trụ bên ngoài linh hồn hình chiếu a l à o gì trong lúc nhất thời miên man bất định sau đó hắn liền đột nhiên cảnh giác có thể để cho đáng sợ như vậy thái cơ chỉ có thể chết cái mấy triệu thậm chí mấy chục triệu năm ao thiệt không phải dễ chê ừ bao quát cái này dễ như t r ở bàn tay liền đoán được thân phận của hắn lao pháp sư may mắn đứng ở nơi đó trực diện hắn là tâm tư kỳ náo một chút dao động cũng không có ả n h m e nếu đổi lại là hắn đoán chừng chỉ có thể m ặ t không cảm giác coi là mình cái gì đều không nghe tới tự mình đem nên làm chuyện làm xong hoàn toàn không để ý tới bên cạnh có người ở nói chuyện giống ả n h m e như vậy còn có thể biểu lộ phong phú không nói chuyện không tiếp mỗi một câu đều cho ra thích hợp phản ứng thích hợp trả lời l à o gì tuyệt đối làm không được hắn kiên định mắt nhìn phía trước ngự khí kiên quyết cho cặn nghe càng sợ đâu hết nhưng giao cho cathadia gì rất vẫn là lựa chọn tuân theo lạo di ý chí chậm di dì ghé vào giữa không trùng móng vuốt không đếm sỉa tới vơ vét lấy trải qua nàng bùi sao đoàn vừa mới còn cần chính các nàng di động mới có thể tìm được những này trồng chất vật tại lao da hỏa xuất hiện về sau đột nhiên bắt đầu rồi lưu động cathadia biết rõ điều này nói rõ lao gia hỏa tiến vào phá vỡ phong bế không gian đồng thời bởi vì hắn tồn tại đưa tới không có trận tự thời gian vận chuyển c a t h ạ r i n e nhớ được ka j i p nghĩ nhắc nhở qua lời nói trong mê cung một khi xuất hiện qua tại kịch liệt thời gian trôi qua liền sẽ gây nên trông coi sở mít thẻ vị kia cường đại thần lực chú ý rõ ràng các nàng vốn là còn chí ít mười giờ đạo hót trở ở giữa tới lao gia hỏa đột nhiên này một tay lại buộc bọn hắn nhất định phải tại mười lăm phút bên trong rời đi c a t h ạ r i n e thật sự rất muốn cho lao g a hỏa một m ó n vớt nhìn hắn có phải thật vậy hay không tại mất cân bằng trạng thái còn như vậy mạnh a đáng tiếc lao gì không đáp ứng? Anmes nhìn sang cuối cùng buông xuống địch ý c a t t h ạ g i n a n ữ khí có chút cổ quái nói không nên trách nàng nàng thế nhưng là đến phát tài lao pháp sư vô hình nhìn hắn một cái xem ra đích thật là Về v ả i nhấc lên vuốt sói từ bên trên một viên hư không thủy tinh ngay tại chiếu sáng giả r ỡ mặc dù lấy được không ít u ám thủy tinh nhưng toàn ra hư không thủy tinh cộng lại cũng không có c a t t h ạ g i n a n h i ề u ames n tại ánh mắt kia hạ vi vì, vì có chút phá phòng ngươi chỉ cần xuất hiện ở núi ổ liềm thủ trước cửa là tốt rồi ta đã cùng bọn hắn nhắc qua chuyện này nhớ được mời ngươi đi là ames lão pháp sư có chút t i ế c nối u gật gật đầu chưa từ bỏ ý định hỏi tới một câu tò dịu mì trạ hiện tại chính là một quỷ lưới ngươi nếu là đi nhất định có thể không tưởng nàng ma vong cũng là lưới đều có thể cho ngươi dùng không còn suy tính một chút sao admes có chút mê mang ta nhớ được lần trước nghe nói ma pháp nữ thần mì trạ vất lạc nguyên nhân chính là nàng quá cố gắng a vậy bây giờ vị này không phải phù hợp lão pháp sư biểu lộ có chút vật mẹo không quản nhiều nhà sự không tranh quyền t h u ậ lợi không có nghĩa là liền muốn bày nát ta nàng ngay cả chuyện bổn phận đều không muốn làm mỗi ngày liền nghĩ cùng bất tử tộc gián gián admes nghe không hiểu n g ư ơ i dùng từ có chút quá thời thượng rồi ta loại này cùng ngoại giới tách rời l a o cổ đồng thật sự nghe không biết rõ dù sao ta sẽ không đi t ỏ dịu cũng không còn tất yếu rõ ràng trên l ệ n h thời gian không nhiều lắm chúng ta trước tiên cần phải đi sợ mít h ẻ vị kia ta có thể không thể trêu vào lão pháp sư lòng tràn đầy tiếc mới thở dài tốt ta hy vọng còn có thể gặp lại cũng là a n m e s mỉm cười quay đầu c a t t h ạ gì n a viên thứ hai chìa khóa có thể dùng rồi tật phong lang đứng lên một viên tinh thiết chìa khóa đột nhiên tại nàng trên trán hiện hiện tại nguyên chỗ nổ ra một mảnh hát sắc quan mang rất nhanh liền mang theo thiên nga thuyền biến mất ở tại chỗ lao pháp sư bất đắc dĩ lắc đầu vừa định bay người rời đi liền sau lưng mình thấy được một vị mặc b ạ c h kim sắc khôi giáp cự nhân ao cự nhân lạnh lùng hỏi ngươi tới nơi này làm gì không muốn tỏ dư có thể đưa cho ta cho ăn nhạy quá lãng phí lao pháp sư nhìn hắn c h ầ m c h ầ m hai mắt ngươi cái gì thời gian đến hạ dô nis vừa mới c ô ý a ngươi ở đây nói gì thế đại bàng s á m lại nổ sao lao pháp sư bén mọn hỏi bị thiên đường sơn đám tia đồ đần bán về sau ta không tin ngươi không muốn trả thù ta là dũng khí cùng chính nghĩa hạ dô nis ta hiểu rồi lao pháp sư vung vẩy trong tay p h á p trượng như vậy gặp lại gặp lại mắt thấy lao pháp sư biến mất về sau hạ dô nis mới chậm rãi tản đi thân hình thuận tay hướng một đống đùi sao đoàn bên trong b ồ một kiếm lão dì nhìn xem bị ánh sáng màu vàng nóng bao phủ hình tượng bất đắc dĩ miết miệng một lần nữa cắt trở về cặt thạ dị nạ kênh sau đó hắn liền phát hiện vừa tới phong b ế không hang ngầm cửa vào h ạ n m ẹ S đã n ê n đón đến rồi vị thứ hai khác h nhân vị này xuất hiện h ạ n m ẹ S khả năng có đón trước nhưng rõ ràng không quá hoan g h ê n h ắ n biểu lộ cực kỳ nghiêm túc dù là đối phương hữ hảo hỏi trước một tiếng tốt bất quá dù sao đây chính là đứng đầu địa ngục đích thân tới a thật không nghĩ tới ngươi sẽ sớm như vậy liền đến tìm ta ăn m ẹ phía sau lưng thẳng tắp bày ra một bộ một người giữ hại vạn người không thể qua tư thế nơi này thích hợp nhất m ặ toàn t thân huyết sắc đường vân xa hoa hắc b à o h ạ s mổ ợt một mặt bình tĩnh trả lời chí ít có thể để ngươi cảm thấy đầy đủ an toàn ta là thật có chuyện cần hỗ trợ của ngươi đồng thời có thể hoàn thành nguyện vọng của ngươi để ố liềm ti ạ tự nhiên từ thiên đường sơn quản khống bên trong thoát thân mà ra chỉ cần dè ớt không triệt để tiêu vong ố liềm ti ạ liền sẽ không đổi chủ nhân dù là hắn ngủ say bất tỉnh cái này căn đoan tối thiểu trăm vạn năm bên trong là có thể thực hiện mọc ra sừng đứng đầu địa ngục lễ phép cười một tiếng đương nhiên điều kiện tiên quyết là trong tay ngươi vốn nên thuộc về ta đồ vật hiện tại cho ta hát mẹ sừng sốt một chút nhưng đối mặt đứng đầu địa ngục hắn cũng không định giống đối đại ao như thế mộng mộng mê mê chỉ là nhẹ giọng hỏi bày đốt quần trượng không sai á t mộ ớt nhẹ gật đầu thái cơ đã từng giúp ta một chuyện cho nên ta không có cách nào cùng nàng so đo những n à y đồ vật nhưng tại ta cần thời điểm ta đồ vật tự nhiên chỉ có thể thuộc về ta ta không có cách nào tại hạ dỗ n nhìn chăm chú đem nó cho ngươi An hạ dô nít mặt thậm chí cũng có thể nói là hạ dô nít một bộ phận hai nước sở tạo đại bang sám thế giới chiến tranh xung đột cùng hủy diệt tri thần dũng giả tri thần hạ dô nít vĩnh hằng tri địch đồng thời cũng là thiên đường sơn vô địch anh dũng người hạ dô nít mặt trái tập hợp thể bởi vì trông coi nện sói sở mít thẻ mà bị ép xuất hiện bóng ma tâm lý dùng bản thân chính diện tập hợp thể tụ tập thành một cái khác hạ dồn nít tài năng áp chế đại phiền thoái. h Admes nửa ngày nói không ra lời. Hắn thông minh như vậy người, đương nhiên rõ ràng, hải nhược s ở ta có thể xuất hiện ở ồn ào náo động không hang ngầm duy nhất một con đường chính là chân chính hạ dồn nít cho phép. đương nhiên để trật tự thần nhóm bỏ phiếu đồng ý đem chiến đấu thiên sứ đưa vào địa ngục trận kiêng lốc bước hội nghị hạ jonis cũng không có tham gia thời điểm đó hắn đã tại bắt đầu trông coi bị tóm lên đến sở mỹ thẻ lấy anh dũng người tính cách tính tình hắn cũng không nghĩ ra trật tự thần nhóm thọ không chết cho săn nấu tốc độ có thể nhanh như vậy chờ hắn kịp phản ứng thời điểm asmo e r t đều thành đứng đầu địa ngục rồi như thế hạ jonis mặt trái tập hợp trải nghiệm cùng asmo e r t cùng tiến tới vậy nhưng quá bình thường trong lòng của hắn vốn là có loại kia nguyện vọng admet đào đào trong mắt vừa ngắm liếc mắt không nói tiếng nào cắt thạc dứt khoát nhẹ gật đầu ta nhỏ yếu như vậy tồn tại nào có cùng đứng đầu địa ngục chống lại dũ khí nhưng ta cũng có ta không cam lòng a c mô ớt giật giật khoe miệng ta hả hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía phương xa lông mày đều nhữ lại xảy ra chuyện gì rồi hải nhược sở tạo dùng k h à n giọng thanh â m trầm thấp hỏi ta một cái thế giới giống như tiến vào cái gì ngoài ý muốn đ ổ vật a c mô ớt nhẹ giọng trả lời có trọng yếu không hải nhược sở tạo vẻ mặt ngây ngô hỏi trước tiên có thể không cần phải để ý đến Asmo Earth l ắ người ngược lại là biết tất cả mọi chuyện hải nhược sở tạo nhìn một chút bị ném đến trong tay hắn phế phẩm một mặt bực bội mà nói lục đục với nhau có làm được cái gì cuối cùng không phải là trực tiếp khai chiến người biết là ai làm đảm bảo đúng không a t m i r a l Admiral n d m i r a l Admiral a m i r a i Admiral Admiral Admiral a d m i h a n Admiral Admiral Admiral Admiral a d m i r o l Admiral a d m i t a l Admiral Admiral Admiral Admiral Admiral Admiral a d m i r a n a d m i c a l Admiral Admiral a d t i r a l Admiral Admiral Admiral h d m i r a l Admiral Admiral Admiral Admiral c d m i r a l Admiral Admiral Admiral Admiral Admiral Admiral Admiral Admiral Admiral a d h i r a l Admiral Admiral Admiral Admiral a d m i r a có thể r a l Admiral Admiral Admiral Admiral Admiral Admiral Admiral a d n i r a l Admiral Admiral Admiral a d v i r a d tỏ thần chức đích xác đều rất mặt trái nhưng tạ ác trình độ cũng liền như thế tùy tiện đến địa ngục công tức hoặc là ác ma lanh chúa đều có thể làm ra so với hắn đáng sợ hơn hai nạn hắn chỉ là thúc đẩy tín đồ của mình càng không ngừng đối địch với hạ jonis đồng thời hao người tốn của phát động chiến tranh mạng thôi có thể đại bàng sám lại là một cái động một chút lại có chuyển thế trùng sinh thế giới hôm nay có ai thức tỉnh tiếp trước t ố t tuệ nháy mắt lắc mình biến hóa trên chiến trường anh dũng giết địch đem hệ hợp tỏ thủ hạ đổi u đi ngày mai sẽ là cái nào đó trong khu ổ chuột có người tế tự hệ hợp tỏ thời điểm đột nhiên tỉnh giấc dơ lên đại kỳ mang theo bị quý tộc lấn ép dân nghèo phản s á t đến máu chảy thành sông hãn cử hành g i ế t chóc tế điện dùng đều là địch nhân máu thịt thật là rất có quy củ tạ thần có thể đem bản thân mặt trái tập hợp thể ước thúc đến loại trình độ này hạ jonis mới là đa nguyên vũ trụ người bình thường trong miệng đem mình sống thành rồi trật tự thiên đường sơn chủ nhân Nếu như, ban đầu, tình lại asmo e r t chính là hắn rất nhiều chuyện khả năng liền sẽ không xảy ra đương nhiên thiên đường sơn đ á m kia trật tự thần mặc dù rất thích tránh sau lưng hạ zonis nhưng tuyệt sẽ không đem loại này việc quan hệ đại gia lợi ích sự t ì n h giao cho hạ zonis xử lý dù sao bọn hắn chỉ muốn để người khác tuân thủ bản thân trật tự bản thân cũng không dự định bị trật tự trói buộc nếu đổi lại là hạ zonis asmo e r t cùng hắn chiến đấu thiên sử nhóm tuyệt không có khả năng tiên t i ê n có hại đến mức không thể không đem chính mình quê hương thiên đường sơn chắp tay nhường ra đi bằng không thể không đem chính mình quê hương thiên đường sơn h ắ p tay nhường ra đi bằng không mà nói xem như thiên đường sơn hạch đương nhiên dựa vào chính mình thông minh tài trí cùng với trời ban mệnh ngân, m ệ n h ngân a t mùa ở cuối cùng vẫn là có cùng hắn nguyên sinh c h i địa địa vị không kém bao nhiêu chín tầng địa ngục nhưng ai có thể nhìn không ra trong này t r ê n h l ệ c đâu khả năng bây giờ a t mùa ở sẽ cảm thấy vẫn là có thủ tất báo có cựu báo cựu có ân vẫn là báo thủ địa ngục càng phù hợp hắn phong cách có thể đã từng chân tâm thật ý chiến đấu tại cùng át ma chiến đấu tuyến đầu xem bảo hộ thiên đường sơn làm nhiệm vụ của mình vị kia chiến đấu thiên sứ tri vương cũng không phải là làm như vậy phái đó cũng là có thể cùng hạ dô nít cùng trung trí hướng bằng h u a cho nên admet hoàn toàn không cảm thấy vị này anh dũng người tại chiến đấu thiên sứ c h i vương biến thành đứng đầu địa ngục mấy chục vạn năm về sau ngưng tụ ra hệ tỏ cái này mặt trái tập hợp thể có vấn đề gì hắn chỉ làm đến điểm này mới là thật khiến người bội phục nếu đổi lại là hắn admet không hắn ngay từ đầu liền sẽ không ở nơi này bừa bộn trong liên minh đi đến cần gánh chịu trách nhiệm cao vị hắn thiên tính lĩ kỷ cần lấy được chức mới có thể suy xét muốn hay không trả giá sau đó admet đột nhiên s ữ n g sở ao đối với hắn có hứng thú cũng xác thực rất bình thường cái này không phải liền là năm đó trật tự thần ao làm được sự tình m ạ l i ê n nhìn hắn biểu hiện bây giờ ai còn có thể cảm thấy ao so trừ hạ d ổ nịt bên ngoài trật tự thần nghị hội trưởng già y ê a nhưng g i a hỏa này có thể đi như vậy thông rong cũng là bởi vì hắn tại thiên đường sơn chiếm được những cái k i a tiện nghi đều là ám xoa xoa căn bản không có g i ò n g chống khua chiên biểu hiện qua chính mình trật tự thần mấy vị kia lên tiếng người đối với hắn đều không cái gì ấn tượng tự nhiên là mặc cho hắn rời đi không làm việc nhi còn chia tiền g i a hỏa có thể có nhưng không có quyền lực chống đỡ lời nói vậy liền tốt nhất là đi một cái là một chờ đến về sau lại phát hiện ao thực lực khẳng định đã chậm đây cũng là ao đối thiên đường sơn rất chú ý mà lại tận lực sẽ không b ả n thân tự mình quá khứ nguyên nhân trật tự thần nhóm ăn ngậm b ù hòn làm sao lại không muốn trả thù hắn đâu v a n g không almes cũng sẽ không trực tiếp tìm tới ao hợp tác bình thường thế giới c h i chủ đâu có thể nào tùy tiện đắc tội thiên đường s â n a chỉ có ao con giận quá nhiều rồi không chê ngứa có cơ hội hạ độc thủ tuyệt đối sẽ bên dưới hắn cùng đứng đầu địa ngục ở giữa thậm chí ở phương diện này đều có một chút kỳ quái ăn ý ao kỳ thật vậy không tán thành trật tự thần nhóm coi chiến đấu thiên sứ là thành tiêu hao công cụ hành vi ngu xuẩn hắn cũng không phải giống hạ dỗ n như thế từ chính nghĩa góc độ xuất phát mà là hắn từ trong lòng cảm thấy chiến đấu thiên sứ mới là thiên đường sơn chủ nhân chân chính a hoặc là chạm thảo trừ căn hoặc là liền để bọn hắn sống ở hư giả dịu d à n g thám thiết bên trong không cảm thấy trật tự thần và ở là ở xâm lược nhà của bọn hắn đã muốn lại muốn còn không chịu gánh vác quá mức tà ác lương tâm nợ cuối cùng tất nhiên sẽ thua t r i t đề mà lại ao vậy phi thường chán ghét bị bản thân nhận định đồng bạn lừa gạt thành ngốc bức hạ giôn đồ đ ầ n xưa nay không đáng giá đáng thương đại bang sám thế giới xuất hiện thời điểm vị này tỏ r ự thần thượng thần chính là bỏ đá xuống giếng nhanh nhất cái kia si、sì、dịp đều trực tiếp đưa qua ao thiện ác quan so sánh thực tế vòng xã giao càng là không hiểu đấu đừng nhìn tỏ dư thường xuyên gặp phải ma quỷ xâm lấn nhưng so với động một chút lại làm ra khủng bố thai nạn ác ma đ á ma m quỷ kỳ thật vẫn là đối với mình tham lam có k h ô n g chế nhưng đem đối ứng ma quỷ công tức vậy so ác ma lanh chúa dễ dàng hôn đến cái gọi là t ò ỏ m t h ầ n chi vị đó cũng đều là tại ao ngay dưới mắt phát sinh sự tình đâu vận mệnh trên phiên đá tin tức gì đều có hắn gái kia chuyên môn quan sát tỏ dư thế giới tướng mạo sử dụng thế nhưng là trật tự thần mô bản ải thế gian và vật chỉ cần là tại quy tắc phía dưới phát sinh sự tình hắn liền đều có thể thông qua trật tự tuyến nhìn thấy liền xem như hỗn loạn sinh vật trên thực chất cũng sẽ có tương quan trật tự tuyến mà ở bình thường sinh vật đều bị cuốn tại thành đoàn trật tự tuyến bên trong lúc trên thân đường nét càng ít tự nhiên bị nhìn chăm chú đến tỷ lệ càng lớn chỉ từ chuyện này liền có thể nhìn ra ao phán đoán bên trong chân chính sẽ cho tỏ d ự chế tạo phiền toái là cái gì thuộc loại tồn tại kia hàn mẹ tự nhiên cũng có thể lý giải vị lao pháp sư kia đau đớn ngoại giới linh hồn hình chiếu tuyệt đối là trật tự tuyến ít nhất loại kia nếu như bọn hắn liên lụy đến trật tự tuyến vẫn là ma pháp nữ thần loại này vừa thô lại tráng cấp bậc người lao pháp sư kia khẳng định phải thời, thời khắc khắc chú ý từ trong miệng hắn đụng tới hầu ngôn loạn ngữ cũng có thể thấy được tới đây chút bất tử tộc đến cùng có bao nhiêu nhạy thoát cái này đối cầm trật tự t h ầ n mô bản lao pháp sư tới nói quả thực là cực hình món đồ kia trời sinh liền yêu bưng lấy đi hắn mẹ lại liếc mắt nhìn biểu lộ lanh khóc h ẹ to ánh mắt kiên định nhìn về phía asmo u -E, ớt nhưng hồn m ẹ cùng d e u s không giống bọn hắn tất nhiên sẽ lựa chọn nhường cho mình một mực nằm ngủ đi thẳng đến đa nguyên vũ trụ kết thúc ngày đó dẹ ớt cũng sẽ nguyện ý asmo ớt -E、có chút hiếu kỳ cái này cùng hắn hiểu rõ như vậy sợ lại phế vật còn cực kỳ lòng tham hy l Atmes、mắt m cũng không chớp mà nói đối với jet ớt ớ i nói chết đứng không bằng sống quý lấy hắn đương nhiên càng muốn có tôn nghiêm việc nhưng làm không được k i a c ò n sống là được hắn có thể dựa vào quá khứ ký ức trong giấc mộng thu hoạch được vĩnh hằng nếu như còn có thể trả thù x ế p đặt hắn một đạo tiên đường sơn vậy hắn tuyệt đối sẽ ngủ được càng hương asmo ớ hơi kinh ngạc hắn sẽ không muốn trả thù ta sao jet ớ kỳ thật cái gì đều hiểu admes nhịn được thở dài một tiếng lại ngoan cường nói một lần hắn chỉ là thích nghĩ minh bạch giả hồ đồ hắn đôi ố liềm p h thống chị xem ra rất ngu xuẩn đó là bởi vì hắn kỳ thật không quản được nhiều như vậy. trước kia cờ r â n g nổ có thể làm đến kia là gạ cho mình âu i ế m nhi t ử chia sẻ đại địa quyền quản lý zeus có cái gì không có lôi thần chi truy hắn ngay cả tập phòn đều đánh không lại trừ phi uzanus để ý hắn đem bầu trời quyền quản lý cho ra tới nhưng mà uzanus kỳ thật nhìn chúng là t ợ r ỗ mẹ tờ r e u zeus hắn a n m e t bất đắc dĩ lắc đầu kia là một chút cương tính cũng không có nếu đổi lại là hades hắn làm sao cũng phải cùng gạ chống lại đến cuối cùng c ứ c được bao nhiêu là bao nhiêu một chút xíu cắn chặt rằng cùng hắn đấu đến cùng sau đó đem vợ dỗ mẹ tờ z e u nói ra phụ trợ hắn quản lý thế giới nhưng rẽ ở chính là loại kia không cho ta liền không cho ta dù sao ta vậy lấy được thiên thần c h i vị trước tiên có thể thỏa thích hưởng thụ loại hình chỉ cần không uy hiếp được hắn thiên thần c h i vị hắn hắn m ẹ h i ế p bên dưới con mắt cười ha hạ n g ọ t một cái nhi rẽ ở hắn thậm chí có thể ngồi ở hy lạp thành b a n g trong tiểu hoa viên cười ha hạ nghe những cái kia nhân loại bố trí hắn là thế nào biến thành con lửa xâm phạm một vị nào đó vương hậu hoặc là công chúa thật sự là hắn rất thích mỹ nữ nhưng hắn lựa chọn kỳ thật đơn thuần lại chuyên nhất vẫn luôn là đáng yêu tươi mát tự nhiên thiếu nữ cùng tuấn tiếu mỹ lệ thiếu niên nữ thần cái này một bên h chỉ cần dài đến không có trở ngại đều chạm thử nhưng nhân loại hắn thật không có rảnh rỗi như vậy nhưng mà hắn vẫn có thể nghe tiếp thậm chí không quan tâm một chút nữ sĩ coi hắn làm m ở cớ a n m e t có chút hạ t h ấ p đầu mặc dù người người đều ghét bỏ hắn nhưng hồn mẹt không được j e u s không hề có lỗi với hồn mẹt qua hắn thậm chí a n m e t lắc đầu cảm thấy mình cuối cùng đem câu chuyện đều cho ra đi cho nên hắn bắt đầu kết thúc công việc cường điệu t h ứ c nói tại j e u s t r o n g lòng ngươi vị này đứng đầu địa ngục trở mặt vô tình là rất bình thường sự tỉnh hắn bị ngươi đả thương là chính hắn cờ kém một nước thua cuộc mà thôi đương nhiên có cơ hội hắn cũng sẽ làm chút gì nhưng cố ý đi tìm ngươi phiền phức không cần phải vậy hắn càng h ậ n hơn vẫn là thật lừa gạt hắn tín nhiệm thiên đường sơn trật tự thần cũng thế hết to đột nhiên k h à n giọng n ở nụ cười lừa đảo gạt người thiên kinh địa nghĩa lựa chọn tin tưởng hắn vốn chính là tự mình nghĩ chết t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi sáu ta sẽ một mực nhìn lấy ngươi t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi sáu ta sẽ một mực nhìn lấy ngươi hết to nhìn chằm chằm đứng đầu địa ngục một mặt nghiêm túc hỏi chủ trì chính nghĩa quan tòa gạt người mới là thật đáng chết đúng không ngươi nhắc hiểu loại này đau nhức cho nên vậy thích nhất đóng vai dạng này vai diễn đáng tiếc kẻ thất、bại. ngược lại diễn không ra loại kia ngu xuẩn căn bản không lừa được tâm lý n ắ m chắc người admoa không để ý đến s á t vách nhàm chán trào phúng chỉ là như có điều suy nghĩ nói ngươi ở đây tránh nặng tìm nhẹ né tránh một chút vấn đề mấu chốt nhưng phải cùng ta đích sắc không có quan hệ gì đứng đầu địa ngục ngữ khí tự nhiên nói ta khẳng định sẽ còn tiếp tục đào móc bí mật của ngươi nhưng sẽ không cưỡng chế ngươi nói rõ ràng dù sao tại trong lòng ngươi chuyện này vốn cũng không cần ta biết rõ lời này mâu thuẫn làm cho không người nào lại nhưng nói chuyện là admoa tựa hồ lại có thể khiến người lý giải -m a m e cảm thấy mình đã đem nói được cực hạn nói thêm nữa một câu đều có thể sẽ ảnh hưởng đến tương lai quyết sách cho nên dứt khoát ngậm miệng lại thẩm chấp nhận đứng đầu địa ngục khiêu khích vậy trước tiên như vậy đi a t m o thỏa t mãn gật gật đầu hết tỏ vậy liền nhờ người đi đại bàng xám ác ma chi môn tàn bộ một vòng cho nên hỗn độn nữ vương gần nhất vì cái gì tại đại bàng xám cái này bên cạnh tàn bộ hết tỏ bực b ộ i mà nói còn tới nơi ném nàng kia khói đen nô a t m o có chút hơi khó nói ta làm như thế nào bên đâu hết tỏ tức giận đến tóc đều dựng lên ngươi liền không thể nói thật vậy không được căn hệ trọng đại bí mật của ta khẳng định không thể nói cho người a a t mười cười đến rất vui vẻ hết to bực bội đánh xuống trong tay vỡ vụn quân trượng dứt khoát quay người rời đi a t m e s thực tình cảm thấy mình đang nằm mơ cái này hai vậy mà quan hệ tốt đến loại tình trạng này a ta vậy rời đi trước a t m o e s nhìn một chút hắn người tốt nhất nhanh một chút nhi hoàn thành bản thân chuẩn bị a t m e s cực nhanh gật gật đầu ta nhất định cố gắng a t m o e s mỉm cười biến mất ở tại chỗ a t m e s hít một hơi thật sâu hắn là thật sẽ cố gắng dù sao đứng đầu địa ngục đã chỉ rõ đến lúc đó tuyệt sẽ không thông trí hắn almes chỉ có thể tùy cơ ứng biến vậy chờ đến sự tình phát sinh thời điểm lại g à y vỏ tuyệt đối kỳ h chìa khóa lại không phải hắn, thạ nhỏ、trào. Cho đến trước mắt hai thanh chìa khóa, đều là thẳng tới mấu chốt khu hắn chỉ thỏa hai thần thể ô n Anmes vẫn lòng tin, nà mắn đến Đương tưởng rằng hắn vừa mới trận này giao lưu chỉ cần mãn hai vị cường đại. Thần nguyện vọng liền có thể dễ dàng g gì giao kịp. k vị Bất rất mấu cắt trào. trước mắt tới tà quá, qua. đều lưu sao may vừa mở mà mới vực. vượt là lại là là có có đại dù dễ thật thật sự rất nguy hiểm nếu như c a t t h ạ r i n à mang theo thiên nga thuyền hạ xuống không phải cái này ở vào mê cung cùng bịt kín không hang ngầm ở giữa cửa đường hầm bất kể là as m ù ợt vẫn là hẹp tỏ đều sẽ cho hắn một hạ mã uy dù cho bản thân thật sự chiếm thượng phong cũng sẽ động động tay để a n mẹt rõ ràng mình một chút thân phận địa vị chỉ xứng thành thành thật thật nghe lời dù sao bọn hắn đã quen đ ố i với mình tín đồ cùng thủ hạ loại kia cao áp thái độ dù cho biết rõ vô dụng vậy cũng phải động trước động thủ đến như a n mẹt có thể hay không cao hứng có ý nghĩa gì đâu hắn a n mẹt coi như về sau có hy vọng có thể trở thành mới cường đại thần lực cũng sẽ không bị hai vị này để vào mắt v ằ n g không đứng đầu địa ngục cũng sẽ không nói ra loại kia ta về sau sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi nói a s m o o cùng hẹn tỏ cũng không sợ đắc tội ai bọn hắn hiện tại thế nhưng là dự định xuống tay với thiên đường sơn đâu đó mới là đắc tội rồi về sau tất nhiên sẽ không chết không thôi định nhân hát mè cũng không có cái kia can đảm chỉ có thể ở đại lao sau l ư n g trợ trợ uy trộm đạo mặc dù trật tự thần nhóm bản tính nói không chừng cũng không bằng rẻ ớt nhưng này bởi lao ra hỏa đặc biệt muốn mặt mũi mà lại cũng thật có rất nhiều tay chân chỉ là đưa cái hàng hệ tỏ khả năng sẽ còn bị xem nhẹ chỉ cần sở mít thẻ vẫn còn thiên đường sơn còn cần một ánh sáng minh chính phái đại lao chống đỡ mặt mũi chính bọn hắn liền sẽ đem hạ rỗ n trong này vết tích triệt để thanh trừ nhưng đem thiên đường sơn tấm màn tre phá tan thành từng mảnh á s m o ợt thì nhất định sẽ bị hiệu triệu chém hung trừ ma đứng đầu địa ngục đương nhiên cũng biết điểm này cho nên hắn mới phải đem bảy đốt quyền trượng ném cho hỗn độn về sau dù cho thiên đường sơn muốn lợi d ụ ác ma mở ra mới huyết chiến vậy cũng phải trước giải quyết triệt để rơi hỗn độn về sau lại một lần cứu phu chiến đấu ác ma vương tử nhóm là tuyệt sẽ không để sở mít thẻ trở về vực sâu không đáy còn đối với á s m o ợt tới nói chỉ cần ban đầu một đoạn thời gian có thể không người quay dậy là tốt rồi đầy đủ hắn hấp thu thiên đường sơn những cái tia tài nguyên chữa trị t ă n khu trở thành chân chính đứng đầu địa ngục rồi trước đó luôn có phản loạn ma quỷ đại công tước không phải liền là bởi vì a s mùa ợt bản thể không thể tùy tiện động vậy mà a n mẹ thở phào một cái c ư ờ i vô vô cắt thạ dị nạ một mực theo trên thiên nga thuyền m ó n g v ừ t lớn nhờ có cắt thạ dị nạ a chọn điểm dừng chân phi thường tinh chuẩn chúng ta cửa này xem như triệt để qua rồi may mắn cắt thạ dị nạ tìm được cái này cực kỳ yếu ớt tiết điểm dừng lại lấy hai vị kia thực lực t h ô i dùng nhiều khí lực cái này tiết điểm liền sẽ trực tiếp vỡ vụn đến lúc đó vô luận bọn hắn là rơi xuống bịt kín không hang ngầm vẫn là mê cùng chỗ sâu đều sẽ biến thành một tần số Bịt kín không hang ngầm là không có chìa khóa tuyệt đối tìm không thấy tiết điểm địa phương mà mê cung để bảo đảm bản thân sẽ không bởi vì bị ô nhiễm mà thả ra sở mít h ẻ hạ r ồ n nít lúc trước cho mê cung bên dưới định nghĩa rất tuyệt đối ngay cả chính hắn cũng không tìm tới bắc liền xem như đem bọn hắn đ ã tiến mê c u n g chỗ sâu ca dip nghĩ cũng chỉ là đã chọn đại khái phương hướng đồng thời bên trong có hắn miếng vậy xem như định vị mà loại này định vị phương pháp trên cơ bản chỉ có thể dùng hai ba lần lấy ca dip nghĩ năng lực mà nói ao có thể tìm tới bọn hắn lớn nhất khả năng vẫn là ca dip nghĩ cho ám chỉ vị tia kẻ phá hoại đối chín với luôn luôn bọn hắn bọn này kẻ yếu tự nhiên tay cầm đem bóp nhưng đến rồi cường đại thần lực cái kia p h ư n g diện lại chân thật cái bóng vậy không đủ dùng chúng ta trước hướng bịt kín không hang ngầm bên kia di động vừa tiến vào khẩu cắt thạ di nạ liền mở cái kia thanh mịt dịu chìa khóa Ản đưa hắn a kia mẹ, dặn, dò, một thận trọng nhất rất không định nhiều dình h dặn cần bên bọn Bọn giây dò, do dự, bên kia nhất định đợi đều dở. Bọn hắn cũng sẽ không lưu thủ do dự một giây chúng ta khả năng liền đi không được xin nhờ c a t t h ạ r i n a sau đó hắn quay đầu nhìn về phía thiên nga thuyền bên trên người thân phải tất yếu đem mình mạnh nhất phòng hộ mở ra ta cũng không dám nói mình cái chiêu số gì đều có thể ngăn trở k a t h a r n g à n tia mạng nhện dây leo đã tại đỉnh đầu của bọn hắn đang dệt ra một tầng lưỡi phòng hộ katharina nhỏ đầu nhìn về phía đối với mình cái này bên cạnh kích động sợi tơ thật lòng mở miệng cự tuyệt g i là tật phong lang vĩnh viễn bằng hữu tuyệt sẽ không phản bội tín nhiệm của chúng ta mặc dù bọn hắn lại bởi vì có khác bằng hữu không nguyện ý bị ta thúc đẩy nhưng là sẽ không tổn thương ta đến như pháp thuật khác có cái gì pháp tắc có thể ở ồn ào náo động không hang ngầm áp đảo phong hệ pháp tắc phía trên đâu không dùng bảo hộ ta chú ý chính các ngươi mạng nhỏ là tốt rồi cắt hạ dị nạ trên thân hiện ra một tầng màu xanh gió màng gió màng bên ngoài lại thật nhanh xuất hiện một tầng vũ khí chết đi tầng phòng hộ móng đuất phía trên lông tóc bên trong chỉ ít có mười mấy loại quan mang đang lói lên admet cảm thấy mình đích sắc lo xa rồi tại bảo mệnh phương diện này lão dị rõ ràng nghĩ đến càng chú、đáo. hắn hít một hơi thật sâu tại an m ẹ trong lòng trận này lữ hành nguy hiểm nhất hai cái điểm một người trong đó chính là bịt kín không hang ngầm lối vào bất kể là trước đó ka dip nghĩ vẫn là vừa mới đứng đầu địa ngục kỳ thật đều không cái gì tốt sợ nhiều nhất thụ một chút tội nhưng l í t lợi lại là vô cùng đi qua kẻ phá hoại lãnh địa tiếp nhận rồi kia thuần túy nhất vậy nhất bạo liệt long uy áp chế hắn kia thiên phú vốn là rất ưu việt cha mẹ cũng đã bắt được trong lòng một chút kia linh quang thế giới sở dĩ đem điểm cao nhất kẹt tại cấp m ư ơ i sáu kỳ thật nguyên nhân trọng yếu nhất chính là vô luận nghề nghiệp gì từ cấp m ư ơ i bảy bắt đầu liền muốn bắt đầu cùng pháp tắc b nhưng g k bọn bản hắn căn kỵ、so、h sĩ cũng không đồng đạo cho dù là bọn họ trời sinh rồi cùng một loại nào đó pháp tắc tương hợp nhưng không hiểu rõ vậy không nguyện ý hiểu rõ trong đó nội tại liên lạc kỵ sĩ nhiều vô số kể cho dù bọn họ dễ như t r ở bàn tay liền có thể tính toán ra mấy vạn người quân lương cô tư nhìn một chút liền rõ ràng thủ hạ nơi nào tu luyện ra sai có thể để bọn hắn nhìn xem bản thân sử dụng loại pháp thuật tương quan sách kỹ năng giống như liền có thể muốn mạng của bọn hắn nói chính là hắn cha ruột mẹ ruột kỳ thật cũng không còn tốt hơn chỗ nào nhưng nàng có thể vì tại ạn mẹ trước mặt t h ẳ n g tắp lồng ngực hơi làm ra vẻ tướng nhìn một chút là một điểm ạn mẹ rất nguyện ý vì này tổ chức ngôn ngữ mỗi ngày cho mụ, mụ nhìn xem cái gì gọi là trong miệng có thể phun ra sán lạn huy hoàng lớn trời rùa nhưng nghệ dạ là thôi bất động các kị sĩ kỳ thật cũng có sự kiêu ngạo của mình. nhưng a n m ẹ không thể mặc cho hắn bị sự kiêu ngạo của mình nắm núi dẫn đi thời đại khác biệt rồi đại nhân cho nên đem cha mẹ ở thế giới cởi mở trước đó mang ra nhìn xem trong vũ trụ cường giả chân chính là dạng gì nhi tồn tại là a n m ẹ trước kia liền quyết định sự t ì n h đương nhiên thật sự là hắn cần cha mẹ tại bịt kín không hang ngầm trong hành động hỗ trợ hắn tuyệt sẽ không cùng cha mẹ nói dối chỉ là nói ít hơi có chút cái gì thôi hiệu quả rất không tệ nếu như nói tại ca dip nghĩ nơi đó đã hiểu cái gì gọi là cường đại đồng thời dân lên lòng háo thắng lời nói admo ợt thì cho bọn hắn đầy đủ cảm giác cấp bách chương bảy trăm sáu mươi bảy Sông p h á phá tuyến phong tỏa, 767, sông phá tuyến phong tỏa. phong chương sông phong 767, dạ ù cùng cho cha án nói mẹ mẹ l i nhiều, thế giới đại loại nhiên tiết người, lần nữa mở ra đại môn, nhân loại hạn mức cao nhất không thế theo thể tấu một tất tốc rất cũng sắp sẽ sẽ cấp tốc đề cao, theo không kịp mở mức ra cao cao, đề có thể cũng sẽ bị vợ ứ t bỏ, cũng không còn cái không dùng. gì Thế v chồng mặc dù đối với đợi con cái phương thức cực kỳ khai sáng đối n h i n nữ vậy cưng triệu dị thường nhưng dù sao thói quen cha mẹ khoan dung bọn hắn mặc dù không phải đứng đầu nhất nhân vật nhưng cũng là đứng tại đỉnh núi cường giã dù cho đã bắt đầu vì mình nhi nữ đều là thần minh chuyển thế chuyện này làm trong lòng dự thiết nhưng vẫn là không có khả năng tại mấy ngày thời gian liền nhanh chóng đoan chính thái độ người bình thường căn bản làm không được mà hàn mẹ cha mẹ chính là bình thường nhất cái chủng loại kia hắn không có khả năng tại bởi vì cha mẹ bình thường mà cảm nhận được nhân gian mỹ hảo về sau lại yêu cầu cha mẹ xuất gia không bình thường sát phạt quả đoán tới có thể đem địch nhân cùng người thân cùng cung cấp đối đãi tồn tại kỳ thật thật sự không thế nào bình thường nhưng người bình thường tại tận mắt đối mặt địch nhân uy hiếp trước người còn đứng lấy bản thân thân nhi tử về sau tất nhiên sẽ nâng lên đầu trí cha mẹ của hắn dù là biết rõ hắn quá khứ là thần minh tương lai cũng sẽ là thần minh nhưng là vẫn muốn đem hắn bảo hộ tại sau lưng mà không phải chạm sau lưng hắn dù cho không có bất cứ động t í n h gì admet cũng có thể cảm nhận được kia hai đoàn ân ba đám mạnh mẽ mà lên đ ầ u trí b ả o ân thúc thúc tại xác định lệ giã lại một lần chuẩn bị tiến vào chiến trường về sau lập tức đi theo tiết tấu đem nội tâm một chút kia mọi m ệ t cùng bông lòng triệt để vứt bỏ nói đến hắn vẫn đối với thế giới này loại kia tùy tùng chế độ có chút mê mang admet h ậ t sự không biết sao có thể có người bởi vì từ nhỏ đã đi theo a y sau đó liền có thể một mực yêu a y đây đối với b ẩ n tôi nói hắn hết t h ả đều có thể vì h ệ già mà hy sinh có thể bằng cái gì chính hắn hy sinh còn chưa tính sao có thể ngay cả vợ con cũng phải đi hắn đường đâu almes không hiểu chỉ là miễn c ư ơ n g tôn trọng khả năng đây cũng là cắt lô cùng c ả xì mì mặc dù đối với hắn rất trung thành nhưng cũng không có đặc biệt thân cận duyên cớ của hắn nhưng cái này hai đã là almes bên người gần nhất người ngoài đ ư ơ n g thời h ồ n mẹ đại tế ti bên người người phục vụ cũng không có cách hắn gần như vậy qua almes thật không nghĩ tới có một ngày bản thân sẽ tín nhiệm ngoại nhân đến để bọn hắn biết mình thích ăn cái gì uống gì tình trạng thậm chí ngay cả tùy thân vật dụng tích dùng dạng gì kia hai đều rõ rõ ràng ràng thủ hạ cùng thân tín khác biệt hắn cũng là thẳng đến trở thành a n m e s mới hiểu hắn trước kia còn vẫn cảm thấy chính mình là rè ớt thân tín nhưng hiện tại xem ra cũng bất quá là so sánh trung thành thủ hạ thậm chí phải chăng có thể bảo trì lòng trung thành của hắn sáng đều muốn nhìn rè ớt có phải hay không chạm đến hắn d a n h giới cuối cùng cho nên a n m e s tài năng nghĩ ra được cái kia chỉ để lại một chút xíu trí nhớ lúc trước cùng tự ta bầu bạn r ẻ ớt an nghỉ kế hoạch cũng đúng rè ớ không có bất luận cái gì hổ thẹn tri tình nếu đổi lại là trước kia không phân biệt được điều này hắn đại khái vậy hắn về sau nhất định sẽ hối hận như bây giờ chỉ đem sẽ không hối hận thậm chí thật sự hối hận cũng chỉ sẽ tự ta tiêu tán kia bộ phận đưa ra ngoài mới là hoàn mỹ nhất kết cục còn có thể mượn cơ hội này để hắn cha mẹ lần nữa lại cháy lên đấu trí ahmed thật sự hài lòng cực kỳ thật vất vả chuẩn bị đến loại tình trạng này vậy bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là tuyệt không thể là xe đỉnh lấy phong bê không hang ngầm lối vào những cái kia thời thời khắc khắc chuẩn bị đánh bất ngờ cường đạo giặc cấp nhóm vô số hỏa lực kỹ năng xông đi vào lập tức cự li sa nhạy vọt đến chìa khóa chỗ liên quan nhà kho chi điện ó i đến rất dễ dàng nhưng có thể thông qua cửa này mạo hiểm gi m ư ờ i không còn một thậm chí ngay cả bán thần cấp tồn tại cũng sẽ ở một bước này bị thương nặng đâu đương nhiên nếu như sông đi vào chính là nghiêm chỉnh cường đại thân lực vậy cái này b ở y cấp phỉ cũng coi là đem trước đó kiếm được tài nguyên tất cả đều bồi ra ngoài cho nên người nơi này trừ một số nhỏ bởi vì chỉ có thể ở phong bế không hang ngầm ẩn nút mà cần ngoại giới sinh hoạt tài nguyên bổ sung đa nguyên vũ trụ cấp bậc tội phạm truy nã không có nhiều thực lực quá mạnh người đến như những cái kia lúc đầu không mạnh nhưng là ngoài ý muốn phát tài rồi trên cơ bản sẽ không đến lần thứ hai trừ phi bọn hắn đem những cái kia tài nguyên tiêu hao sạch sẽ về sau còn không có tìm tới một cái thích hợp đặc chất、điện. dạng này ra hỏa trên cơ bản cũng đều là đục nước béo c ó ngu xuẩn không cần quá mức để ý admet sở hữu khẩn trương đều là bởi vì hắn lo lắng cho mình phòng hộ không đúng chỗ để cha mẹ lọt vào ngoài ý muốn tổn thương nhằm vào linh hồn n g u y ợ n rửa một chút vô giải nhân quả loại công kích dù cho tỷ lệ không lớn nhưng hắn tuyệt sẽ không khoan dung bất luận cái gì vạn nhất phát sinh may mắn phụ trách xuyên qua không gian chính là c ặ t thạ di nạ vị này tại ổ n ào náo động không hang ngầm có thể hành động tự nhiên lại cực kỳ may mắn tật phong lan nếu là chính hắn a d m e đại khái sẽ càng khẩn trương lại liếc mắt nhìn cắt thạ di nạ trên thân những cái kia cho dù là hồn mèo đến rồi cũng muốn hâm mộ quang hoàn số lượng admes mí môi một cái kiên định mở miệng xin nhờ cắt thạ di nạ chúng ta lên đường đi hu hắt tật phong lang vui vẻ phát ra một chuỗi số phòng một đầu đâm vào phía trước như là vòng xoáy bình thường phong chi môn vê anh admes An khỏe mắt lướt qua chỉ có thấy được một trận rực rỡ nổ lớn cùng với tại đụi mù về sau không chút do dự xông vào điểm trung tâm người tại bịt kín không hang ngầm cửa vào gây sự nhi vô luận có thành công hay không mỗi người đều chỉ có mười giây thu thập tạt cuộc sau đó bịt kín không hang ngầm liền sẽ bởi vì kịch liệt nguyên tố ba động dẫn phát một trận phong hệ cấp bậc chủ thần đại phong bạo nhưng đối với bọn cường đạo tới nói mười giây thời gian đã đầy đủ bọn hắn quan chắc bảo bối tốt đẳng cấp vớt sau kích phát đạo t ạ c chi thạch một loại nhảy vọt vật phẩm chạy trốn ngay cả cái này cũng không có cũng chỉ có thể trực tiếp hướng trung tâm vụ nổ khu sông sau đó tiện tay l o ạ n vùng có thể mò được bao nhiêu bởi vì chủ nhân tử vong hoặc là b ị cường lực phá hủy m à n h tung thứ nguyên không gian rơi ra ngoài tài nguyên toàn bộ nhờ vật k h lại về sau chính là bằng nhanh nhất tốc độ sông vào bằng nhanh nhất tốc độ sông cửao hồ nào náo động không hang ngầm sở hữu cửa ra vào đều sẽ ngẫu nhiên di động chỉ là bởi vì bề ngoài đặc biệt rõ ràng cho nên rất dễ dàng liền bị lao các trụ hộ tìm tới tầng thứ tư bị kín không hang ngầm bởi vì đại bộ phận đều là phong bế thư nguyên không gian cho nên dù cho cửa vào một mực tại di động có thể mở địa phương cũng liền mấy cái như vậy đương nhiên cũng sẽ có vận khí rất tốt người tại cửa vào ngẫu nhiên di động thời điểm vừa lúc tiến vào hoàn toàn không có đạo tặc bảo vệ lại môn nhưng cái này đối người vận khí yêu cầu quá cao a d m e chắc chắn sẽ không có này để khí nhưng hắn mấy tầng liền không như vậy dễ làm nhất là tại nổ lớn sau khi phát sinh t hướng tầng thứ ba đi xuất khẩu có rất lớn có thể sẽ sửa đổi vị trí đây chính là mê cung vị trí vị diện vật khí không tốt trực tiếp rơi vào mê cung ngoại vi rất có thể liền rốt cuộc không ra được nếu như hoàn toàn không có vật khí khả năng này liền sẽ trực tiếp rơi vào sát lục chi thành biến thành sát lục chi thần thủ hạ một cái gì đều t ì n h tường lại chỉ có thể nhìn mình thân thể cầm đao l i ề u mạng chém giết k h ô i l ỗ i những này kẻ l i ề u mạng là thật tại cực m ệ n h nhưng là xác định thiên nga thuyền đã rơi xuống bí ngân chìa khóa khóa lại mật khố bên trong về sau h n m ọ tư phản ứng đầu tiên không phải quan sát kho b á o bên trong đồ vật cũng không phải xem xét thiên nga thuyền bên trên mặt n ệ n mà là dị t h ư ờ n g kinh ngạc lớn tiếng hỏi thăm c a t t h ạ gì n a người đồng thời còn ném đi cái gì đồ vật ra ngoài s a o hắn có thể khẳng định thiên nga thuyền bên trong không có đi ra bất luận cái gì đồ vật c a t t h ạ gì n a lười biếng hử một tiếng làm sao rồi không được sao người thả ra đồ vật sẽ không tiếp tục quá lâu a a l m e có chút lo lắng hỏi chúng ta còn muốn trở về đâu lấy hắn đối thanh phong lĩnh hiểu rõ là gì pháp sư rất thích chơi một chút hấu người đ yếu tố đầu tiên là trí mạng nhưng nếu là không đánh chết được nhân vậy thì phải phiền chết hắn buồn nôn chết hắn a n t mẹ có thể hiểu được lạo di vì sao lại như vậy dù sao đứa nhỏ này sẽ không qua qua mấy ngày thỏa thích gian ra những ngày an nhàn của mình bất kể là bằng hưu hay là được nhân đều là mạnh hơn hắn rất nhiều tồn tại mặc dù hắn dựa vào cường đại hậu thuẫn thông minh đầu não cùng linh hoạt thủ đoạn chịu đựng xuống tới nhưng một chút nhàm chán lại không phải hướng về phía đòi mạng hắn đi ám toán thăm dò hắn cũng không thể không nhịn xuống đi cho nên lạo di rất nhanh liền học xong dựa món ăn bán lẻ nhỏ bất quá đ á m đồ chơi này dùng trên người người khác thời điểm người đứng xem sẽ rất vui sướng bản thân đụng phải liền có một chút không cần lo lắng vấn đề này cà t h ạ di nạ khinh bị nhìn hắn một cái người ở đây suy nghĩ gì a lao gì trước đến nay sẽ không làm sẽ thương tổn người của mình đồ vật dù là quên mang giải dược ta cũng có biện pháp từ xương khói kia bên trong lao ra không sai chính là hạo cảnh bụi mù mà thôi cứ như vậy một phần làn giây ta có thể làm gì ta còn phải thôi động chìa khóa đâu chính là cái đuôi bên trên treo một cái huyễn tượng cầu a d m e mê mang nhẹ gật đầu sau đó đột nhiên nhớ tới n h ì n không được hỏi một mặt u n g dung ghé vào giữa không trúng tật phong lang c a t t h a gì n e ạ cái kia huyễn tượng cầu bên trong là cái gì sẽ không là ngân n g u y ệ t a không phải c a t t h a gì n e ạ không kiên nhẫn trả lời ngươi thật sự cho rằng lão gì có bao nhiêu ngân n g u y ệ t mảnh vỡ có thể không gò bó a số lượng thật sự nhiều như vậy lời nói ám giả nữ thần đã sớm lao xuống đ o ạ t đi thời gian đều là tính toát tốt cái kia vốn là chính là sở hữu ngân n g u y ệ t huyễn tượng ta chỗ này chính là máy móc cảnh ma mộ phi thăng a d m sợ hãi cả kinh a hãn đương nhiên biết rõ máy móc cảnh có một vị kỳ điểm chết ở này cuộc chiến tranh bên trong nhưng xem như máy móc cảnh ý chí người phát ngôn có bản thân tư tưởng cũng sẽ bị thay thế đi ngụy cường đại thần lực thật không có bao nhiêu thần mình sẽ đem rời đi máy móc cảnh kỳ điểm nhìn ở trong mắt nhưng hạn mẹ tuyệt sẽ không hoài nghi ma mộ phi thăng huyễn tượng nếu như làm được mượn giả phản thật sự tình trạng nên có bao nhiêu đáng sợ mà có thể đem ngân nguyện thảo cảnh cùng quyển c h ụ c ảo cảnh làm được chân thật như vậy trình độ l ã o gì chỉ cần thật sự có máy móc cảnh m n h vỡ liền sẽ không làm không được một bước này nếu không phải l ã o gì huyễn thuật đến rồi mượn giả phản thật sự tình trạng dù là sức đở chủ tế không dám tiếp tục nhiều đi một bước hẳng không, không dám khu t r ụ nếu quả như thật dễ dàng như vậy gây nên chủ thần ở giữa h i ể u lầm không biết phải có bao nhiêu tà giáo đồ được mỗi ngày đi các đại giáo hội cổng chiếu phi đ â u chương bảy trăm sáu mươi tám ad met r ự c giác chương bảy trăm sáu mươi tám ad met r ự c giác lao g ì là thật có thể rút ra một điểm kia thần lực phản ứng cường đại pháp sư có thể làm đến điểm này luyện kim sư phượng mao lân giác nếu như không phải đã sớm biết lao g ì có cự long huyết mạch xác định hắn có thể làm đến bước này thời điểm phải có người đoán hắn là không biết thần t ử thần nữ đương nhiên càng có khả năng còn là bị cái nào đó thần khí tàn phiến không chế được may mắn lạo d ì huyết mạch bị cự long s á c nhật qua lại thêm ám giả nữ thần lại nhiều lần thăm dò chứng minh hắn vô tội nếu không lạo d ì tất nhiên sẽ bị các đại giáo hội liệt vào nguy hiểm người danh sách lúc nào cũng có thể sẽ bị đột nhiên v ỡ lạc hát mèst tiến vào vương thất pháp sư bí ẩn nhất nội khố trước đó trước hết bị ném một bản nguy hiểm người danh sách để hắn nhìn kỹ tinh tưởng nếu như nhìn rồi về sau còn muốn cái nào đó thần khí mạnh vỡ vậy thì liền tùy tiện bọn họ mà những ngày đồ vật là phổ thông quý tộc cho dù là biên cảnh bá tức cũng không thể biết đến tin tức dù sao cái kia vốn là chính là hàng cấm vương thất cùng giáo hội đều hai lần ba lượt qua không thể vậy còn muốn dây vào người liền phải lựa chọn của mình bản thân tiếp nhận nhưng các quý tộc kỳ thật ít nhiều cũng biết một chút dù sao bọn hắn có thể từ giáo đường cùng vương thất nơi đó mua tương quan ti n tức không cần biết rõ mỗi cái thần khí mảnh vỡ đều là lai lịch ra sao nhưng có thể biết rõ cái gì mảnh vỡ thần khí cơ bản vô hại máy móc cảnh kỳ điểm thần khí mảnh vỡ chính là điển hình nhất vô hại vật đương nhiên bọn hắn cũng không còn cái gì quá lớn tác dụng dù sao sở hữu đồ vật đều là cùng ma mộ thích hợp nhân loại nhiều năm thì lợi dụng máy móc vật phẩm tính cơ động chế tạo một chút khôi lỗi xe ngựa loại hình công cụ vật dụng hiện tại lão di ngược lại là lại làm ra một dạng dùng tốt phương hướng nhưng k ỳ đ i ể m thần lực ân rời đi máy móc cảnh gia trì về sau đoán chừng rồi cùng chi thức chi c h ụ không sai biết l ắ m cái kia ngược lại là vẫn được vô luận trang diện kia nhiều đáng sợ a d m ẹ s cũng sẽ không bởi vì linh hồn bị c h ấ n nhiếp đến mà bị từ hư hóa thật to lớn máy móc ép thành trang giấy tử ta còn tưởng rằng lão di một mực không dùng máy móc cảnh thần khí mạnh vỡ là bởi vì hắn muốn lợi dụng cái đồ chơi này chế tạo hắn tinh không thành lũy đâu suy nghĩ minh bạch đạn m ẹ ngữ khí trở nên thong don rất nhiều dù sao hắn chắc chắn sẽ không mời chào cái khác đại pháp sư kia tính cơ động tương đối mạnh khôi lỗi khẳng định phải rất nhiều tinh không trong thành lũy pháp trận quá nhiều tự nhiên cần đại lượng nhân lực giám sát giữ gìn nếu không một lúc sau tinh không thành lũy tất nhiên sẽ có địa phương xuất hiện lỗ thủng kia chủ pháp sư không được mỗi ngày nhìn xem giám sát pháp trận a các pháp sư sở dĩ muốn đi tinh không là vì tốt hơn tương lai không phải muốn đem bản thân sống thành người giữ cửa c a t t h ạ r i n a nghiêng đầu nhìn một chút hắn ngươi là thật sự không biết vẫn là đang g i ngu a chờ ta ử l ã gì tinh không trong pháo đài ngày thời điểm tháp cao tri chủ đoán chừng đã hóa thành cho nữa nha a d m e rõ ràng katharina ý tứ đa nguyên vũ trụ bên trong cường đại các pháp sư tuyệt sẽ không cho phép có ma pháp tháp chi chủ dạng này thần minh xuất hiện ở thế giới hơi có một tia khe hở thậm chí cũng có thể làm cho hắn từ mặt đất trực tiếp nhảy vọt tiếng ồn ào náo động không hang ngầm tình hồ giới đại pháp sư nhóm đoán chừng đã sớm dựa vào vận mệnh chỉ dẫn khóa được tháp cao chi chủ l i ê n đợi đến mở cửa giết cho đâu nhưng là h n t mèn khẽ lắc đầu không biết vì cái gì ta cuối cùng cảm thấy tháp cao chi chủ sẽ không triệt để xong đời ồ catharina nghiêng đầu một chút ngồi ở trong thư phòng nhìn xem đối diện lào dị vậy đi theo nghiêng đầu một chút hắn hiện tại bao nhiêu đoán được một chút h n m ẹ sở dĩ lại biến thành hôm nay bộ dáng hẳn là thế giới ý chí thủ bút vị kia tại đem mình hiến tế trước đó là thật lưu lại không ít thủ đoạn mà hắn còn có thái dương thần cùng gió báo chi c h ủ hai vị này cơ hồ chưa bao giờ quên qua chức trách trợ thủ tận tụy duy trì lấy những thủ đoạn này ám giả nữ thần có lẽ biết đến không có nhiều như vậy ngẫu nhiên vậy đi ra một chút nhỏ chỗ sơ xuất nhưng nàng vậy trên cơ bản không có đi nghiêng đồng dạng còn có đại địa chi chủ cho nên dù cho h n mẹt r ở thành h n mẹt này đó đã là thế giới ý chí bỏ mình rất lâu sau đó nhưng lại vẫn là dựa theo hắn cố định vận mệnh chuyển động rồi chỉ là thế giới ý chí cũng không có làm được quá mức hắn thái độ càng giống là người nguyễn mắc câu a n m e t tại làm lựa chọn thời điểm k h i thật đều biết là chuyện gì xảy ra hắn chỉ là tại có thể không dính một giọt nước vận mệnh cùng thế giới ý chí cung cấp có máu có thịt nhưng cũng có thể sẽ nhiễm phải thế giới này khí vận vận mệnh bên trong thản nhiên lựa chọn cái sau a n m e t vốn chính là đối vận mệnh cái này pháp tắc có chỗ hiểu rõ thần minh tăng thêm thế giới khí vận gợi mở suy nghĩ lâm vào điểm mù lạc gì n h ư không được gặp nổi lên hắn tinh kim phủ văn bút đình chót hắn là thật không nghĩ ra được tháp cao chi chủ làm sao có thể từ dạng này tình trạng bên trong tìm tới một con đường dù là thế giới ý c h i đến lúc đó khôi phục hắn vậy không thể là vì một cái tháp cao chi chủ cùng toàn đa nguyên vũ trụ pháp sư là ica đây không phải tháp cao chi chủ đến lúc đó nói một tiếng triệt để từ bỏ cái này thần chức liền có thể chấm dứt sự tình kia thần chức đã là hắn hắn coi như hiện tại c ắ t chém về sau vậy tùy thời có thể tìm trở về lại không phải cái gì rất được hoan n g h ê n thần chức bản thân v u ơ n g tha lập tức đã có người tới đoạn các pháp sư không có khả năng không chạm thảo trừ căn mà lại lão gì cũng không thấy được tháp cao chi chủ là loại kia khí vận mốc trời gặp được sự tình gì đều có thể gặp nạn thành may đại nam chủ hắn m u ố n thật có cái này mệnh đương thời vị kia túi khôn liền sẽ không cái chết rồi lao g ì nhịn không được thở dài phi một tiếng đem trong miệng bút phun ra trước kia gặm hỏng vô số áp cảm bút thủ hoán đều ở đây chi tinh kim bút trợ giúp bên dưới bị trả thù lại rồi không có chút nào cắn cảm giác chỉ có tàn niệm hắn răng lợi được cho được rồi nhưng vẫn l à như thế không thoải mái lao g ì nháo t â m nhìn chung quanh một chút cuối cùng vẫn là thở dài bỏ qua giấy r ù a hắn răng mặc dù không làm gì được tinh kim nhưng vàng bạt lại làm ở miệng một tiếng hố mặc dù chính hắn sẽ chế bút mỗi lần đều có thể nấu lại làm lại nhưng bên ngoài mua những cái kia quá không hợp hợp cảm giác của hắn rồi lao di nhìn một chút trên bản sách bên trái lập làm thay hạng mục công việc tìm kiếm một cái ưu tú chế bút luyện kim sư một hạng đã xuất hiện ở đây cái tầm ván bên trên trọn vẹn m ộ ư ơ i năm năm rồi đáng tiếc mỗi năm đều có mới thương nhân đưa tới mới bút nhưng hắn nhưng vẫn là tìm không thấy bản thân yêu nhất cũng không biết tò dịu người pháp sư kia đông đảo địa phương có thể hay không có được rồi có thể ra tới rồi hát mẹ thu hồi b ồ n g đỉnh tương n h ệ nghiêm túc dặn dò người nhà của mình mặc dù ngàn tia mạng nhện dây leo đã kiểm tra đo lường qua cái này trong nhà kho hoàn cảnh coi như an toàn cắt thạ gì nạ vậy xác nhận qua không có nguy hiểm gì nhưng các ngươi vẫn là muốn cẩn thận một chút nhất là ba ba ngươi tuyệt đối không được bị những vũ khí kia khôi giáp hấp dẫn đến tời trên người trang bị phòng vệ hệ giả muốn háo miệng phản bác nhưng đột nhiên nhớ lại trước trước trước ân vô số tiền lệ vẫn là đ à n g hoàng ngầm miệng lại ta sẽ nhìn xem hắn ba o ân lời thề son sắt mà nói đều là chúng ta còn có cắt thạ gì nạ cùng l à c gì ạn m ẹ nợ nụ cười trở về lại nhìn kỹ thu vào ta cho các ngươi chống không trong vòng tay là tốt rồi tuyệt đối không được cùng chính chúng ta chữ vật trang bị mơ hồ rồi ngươi nghĩ tìm đồ vật đâu b á tước phu nhân nhịn không được hỏi chúng ta nếu là không cẩn thận trực tiếp thu lại nàng mặc dù không nói quá rõ ràng nhưng kỳ thật người nơi này bao quát sói đều biết nàng đang lo lắng cái gì c a t t h a gì n e ạ vạn nhất đem ả n mẹ xong mong muốn đổ vật lấy đi làm sao bây giờ bọn hắn cũng không thể đi thanh phong lĩnh yêu cầu không cần lo lắng ả n mẹ nhẹ dọn g đáp lại phạm nhân đụng chạm không đến loại kia thần minh tạo vật b á tước phu nhân có chút nghe không hiểu quay đầu nhìn một chút b ả n thân trầm mặc đến bây giờ nữ nhi họ hẹo người ca ca đang nói gì đấy kia là chị cùng thần minh linh hồn có quan hệ đồ chơi họ trả lời ngay phạm nhân không nhìn thấy vậy sở không tới hắn như vậy nói chuyện không phải làm có người mụ mụ hắn là ở khảo nghiệp ta lại tại phỏng đoán ta chuyến này lữ hành lắp ra bao nhiêu tờ hệ phồn ký ức họ hơi cúi đầu trong giọng nói ẩn ẩn lộ ra một tia bị khuất mụ mụ hắn mè chỉ m u ố n biết tờ hệ phồn bao lâu có thể lần nữa xuất hiện hắn căn bản không quan tâm ta là ai bá tước phu nhân trầm ngâm vài giây mới có hơi bất đắc dĩ n ở đủ cười có thể tia đích s á t mới là hoàn hoàn chỉnh chỉnh ngươi a không dùng thăm dò ta ta nữ nhi ta yêu ngươi tự nhiên sẽ tiếp nhận sở hữu ngươi đi giút ngươi cả cả đi cũng cho bản thân chọn một chút có thể rét thời gian đồ vật Hội hì hì cười bà u ô n g ra b tước phu nhân nhẹ nhàng chạy về phía đột c bảo nhiên g trồng. Bá tước u n lặng lặng nàng, nàng lỏng lặng ra tại n ò eo mở c miệng về sau liền gắn gượng phía sau lưng còn tốt còn có thể nhìn thấy nữ nhi của nàng đích sắc cũng rất hoạt bát nhưng lại bị trói buộc hoạt bát mãi mãi cũng sẽ lấy bọn hắn một nhà lợi ích làm trọng cho nên mọi tuyệt sẽ không ở đây sao nghiêm trọng trên sự tình nói đùa nữ nhi của nàng dù cho trong lòng lại xoắn suýt cũng sẽ không đem trách nhiệm cùng có khả năng bất mãn đẩy lên ạn mẹt r ê n t h â n t i ế a là chỉ có chưa từng cần suy xét hậu quả gì tại sủng ái cùng quyền hành bên trong lớn lên người mới có thể có tùy hứng làm vậy đương nhiên vì tư lợi vô tình vô nghĩa người cũng biết vốn dĩ ạn mẹt í n h cách hắn không thể nào cùng dạng này người giao tình thâm hậu đến một đợt chuyển thế đầu thai tờ hệ phồn thật sự được bảo hộ vô cùng tốt đâu làm mấy chục vạn thậm chí trên trăm vạn năm minh hậu còn có thể d thôn thơ. nhiên ngây thơ. bản tính h i ề n là người h n nếu như cảm thấy mình hành vi sẽ thương tổn đến người khác nàng kia tuyệt đối sẽ cải biến hành vi của mình hình thức không thay đổi thậm chí không có cảm giác gì tự nhiên là có ai ở tại sao toàn lực giữ gìn khẳng định không phải anmes là vị yêu minh vương sao chương 769, khiến người hâm mộ hệ a z i chương 769, khiến người hâm mộ hệ a z i bá tước phu nhân đột nhiên cảm thấy mình cũng rất tốt mặc dù hai đứa bé đều có các phiền phức nhưng ít ra đích thật là đến tìm nàng báo ân nàng trí ít không cần đi a o gớt người khác có thể thỏa mãn truy cầu cuộc đời của mình mong muốn Bá t này. Này không không nếu như không phải là vì suy xét đạn mẹt cùng họ tương lai mà giữ vững tinh thần trốn ở hệ dạ sau lưng mỗi ngày vì hắn sự nghiệp mà vất vả ứng phó nàng cuối cùng tất nhiên sẽ khó mà chịu đựng người thiên tính chính là ích kỷ những cái kia hiền lành nguyện ý vì cứu vớt người khác mà chết người tất nhiên cũng là vì mình niềm tin mà cái gì đều có thể vứt bỏ đương nhiên cũng có thể là nàng loại này vốn là yêu nhất bản thân người mới có thể cái gì đều hướng lệnh nơi nghĩ nàng đích xác đối hài t ử yêu không oán không hối có thể đó là bởi vì hai đứa bé này xuất sinh cũng đã là nàng tốt đẹp nhất nguyện cảnh bá tước phu nhân xưa nay không nguyện ý nhường cho mình hài t ử gánh vác quá nhiều đến từ cha mẹ chờ đợi cùng áp lực chính là rất sợ vận mệnh lấy đi nàng cái này khó được may mắn nàng long tham sớm đã bị cha mẹ ruột của mình bóp thành rồi bá vụt kỳ thật bắc địa quý phụ nhân bên trong đáng giá nhất hâm mộ nữ tính chí ít tại gần nhất cái này một trăm năm vẫn luôn là hệ hạ dịt vị kia là thật ngay cả công chúa đều sẽ hạ ước đừng nhìn này h dịt trung gian bởi vì cái kia tắc nhiệt bá phụ xui xẻo rồi nhiều năm nhưng nàng không phải cũng dựa vào quốc vương quân tránh khỏi mạ mà lại nhà nàng tình huống đại gia cũng đều rõ ràng nàng vị kia phụ thân là bản thân đem mình n g ẹ n mà chết bởi vì có quá nhiều không cam tâm nhưng nói đến xem như không có quyền kế thừa tiểu nhi tử hệ hạ dịt vị kia phụ thân cũng s á t thực lấy được không ít di sản đương thời dễ giờ ba tức như thế ước hiếp bản thân đệ đệ nhưng không có bị quý tộc xã hội quá mức lên án nguyên nhân cũng ở đây tại đây dễ giờ nam tức trên tay tài nguyên đều so phổ thông bá tức nhiều nữa nha trên cơ bản đều là trưởng tử kế thừa chế người được lợi các đại quý tộc không có khả năng nhìn vị kia nhỏ nam tức tuần mắt mà lại bản thân gánh không được hoặc là không quản được dưới tay người thậm chí thực lực còn theo không kịp ai sẽ cảm thấy hắn có cái gì bi thảm đâu vậy mà có thể sinh ra hạ thịt như vậy dựa vào bản thân năng lực liền dừng chân c ứ n giả g đã là vị kia nhỏ nam tức may mắn lớn nhất hắn lại còn không chân quý thậm chí còn đấu kỵ mình nữ nhi có thực lực tại đứa bé kia vừa mới khảo thí ra thiên phú thời điểm không có toàn lực bồi dưỡng mà là đem tiền đều tiêu vào trên người mình hạ thịt mạnh như vậy người thừa kế bên người cũng không hẳn là chỉ có g ắ t cùng những thị nữ kia tạo thành tùy tùng c h ỉ ít hẳn là toàn lãnh địa tuyển người mới nhưng mà h ệ y gì phu nhân phụ thân cái gì cũng không làm không đúng cái gì tiêu chuẩn d a n h giới cuối cùng bên ngoài sự t ì n h đều không làm l i ê n v ì tiết kiệm tiền cho mình vui bùa h ệ y gì tại phụ thân nàng qua đời trước thủ hạ kỵ sĩ đoàn ngay cả cái hình thức ban đầu cũng không thể tính sau này những cái kia đều là nàng từ quân đội mang đi vâng không nàng lúc trước cũng sẽ không bởi vì một cái vương tử đã cảm thấy sự tình không dễ làm thủ hạ của nàng đích sắc rất trung thành vậy nguyện ý vì nàng mà chiến đấu nhưng không có khả năng không bởi vì quân địch cường đại mà xuất hiện dao động tỉ như ta tại cái khác địa phương thậm chí là trong quốc đô cha mẹ vợ con có thể hay không gặp được sự tình ý nghĩ như vậy cái này quá bình thường chỉ cần là người liền sẽ có cho nên bình thường người thừa kế kỵ sĩ đoàn cốt cán đều là do nhà mình trong lãnh địa người tạo thành chỉ có những người này mới có thể lựa chọn cái gì đều không suy tính đi theo tại lãnh chúa sau lưng lãnh chúa lợi ích chính là của hắn lợi ích lãnh chúa t hai nạn chính là của hắn hai nạn cho nên nói vị kia nam tước là thật mạnh mẽ đem tốt đẹp tình thế chắp tay để cho ra ngoài dễ dở ba tức ban sơ rõ ràng chính là người bán sinh bán huyết duệ dựa vào gió bao giáo hội những cái kia t à môn thủ đoạn đều là sau này học đoán chừng cũng không biết từ nơi nào lấy được một chút thần khí mảnh vỡ dễ dở gia tộc vị trí cái kia dây núi mặc dù cũng có qua thần khí mảnh vỡ xuất hiện nhưng trên cơ bản hoặc là cực kỳ vỡ vụn hoặc là chính là máy móc cảnh xuất phẩm đối kỵ sĩ xuất thân càng cần hơn máu thịt năng lượng dễ dở gia tộc cũng không có bao n h i ê u trợ rút nghĩ sa đọa cũng không tìm tới cơ hội một vị nào đó quốc vương không lo lắng dễ dở bởi vì những chuyện kia rồi cùng hắn đồng quy vô tận cũng là nguồn gốc từ đây đương nhiên, cũng chính bởi vì những cái kia chuyện cũ dễ d ở b á tước đột nhiên đi đến một bước kia rất nhiều quý tộc nhóm cũng có thể lý giải bởi vì gia tộc đầy đủ trong sạch cho nên mới bị không cố kỵ gì chèn ép loại chuyện này thật là làm cho người ta buồn muồn rồi hát m ẹ đoạn thời gian trước còn đặc biệt điều tra một lần l à o gì vì cái gì ngay cả ngân nguyệt mảnh vỡ đều lấy ra làm ảo cảnh cũng không dùng trong tay hắn tất nhiên càng nhiều máy móc mảnh vỡ cũng không phải hoài nghi l à o gì bản thân xảy ra vấn đề gì mà là cái này xác thực không phù hợp lẽ thường chủ yếu chính là muốn nhìn một chút có đúng hay không có chỗ nào có thể lợi dụng dù sao rất nhiều nội tình không đủ đại quý tộc vì để cho trong nhà tồn kho chẳng phải khó coi trên cơ bản đều là thu mua không đáng giá tiền nhất máy móc cảnh m ả n h vỡ chỉ có cái này đồ vật xem ra lại lớn lại dễ thấy k h á c cùng nó giá trị không sai biệt lắm m ả n h vỡ đều quá nhỏ căn bản không có cách nào bày ra đến khiến người nhìn mặc dù các nàng vợ chồng hai cái ở phương diện này không có quá lớn yêu cầu nhưng vì hòa đồng một chút vậy mua không ít máy móc m ả n h vỡ cái này đồ vật đặt ở thương nhân trong tay thời điểm là một loại thương phẩm tiến vào quý tộc trong tay về sau liền trực tiếp biến thành bất động sản trừ phi chiết khấu xử lý nếu không rất khó bán đi so sánh truy cầu tỷ suất chi phí hiệu quả anmes nhìn thấy những cái kia đồ vật l i ệ n thiện dù sao hắn tốt xấu là một tự nhiên pháp sư so với những cái kia chỉ có thể đặt ở phòng bảo tàng bên trong trồng s á m thần khí mạnh vỡ hắn hoàn toàn có thể bồi dưỡng được cực kỳ có đặc sắc ma pháp thực vật đến biểu hiện một chút quý tộc y ê u nhã cùng xa hoa thuận tiện còn có thể luyện một chút hắn bồi dưỡng kỹ thuật dù sao cũng so đem sở hữu tinh lực chỉ có thể dùng tại vương cung nhà ấm trong hoa viên mạnh đi mặc dù cho vương thất bồi dưỡng được mới ma pháp thực vật cũng sẽ đạt được không ít khen thưởng có thể một lần có cùng một có đến cùng cái nào thích hợp hơn chính anmes r hát như t ầ n gia tộc thật không có nhiều tiền như vậy đi mua bồi dưỡng ma pháp thực vật cần thiết tài nguyên nhất là sản xuất hình ma pháp thực vật trừ phi từ ba cái kỵ sĩ bồi dưỡng kinh thợ di trên h á n mèo tuyệt không có khả năng sẽ đáp ứng cách làm này hắn thậm chí càng từ trong túi tiền của mình nghĩ biện pháp gạt ra ít tiền cho họ sử dụng đây cho nên chân chính họ hẹo là rất tin tưởng nàng ca ca đối nàng quan tâm bảo vệ mặc dù vậy h o ặ c bắt thích nói dỡn nhưng tuyệt sẽ không tùy tiện kể một ít có thể sẽ gây nên hiểu lầm sinh sống ở quý tộc trong xã hội họ h o đối những cái kia cha mẹ huynh đệ tỷ bội ở giữa chuyện nhỏ nhìn quá rõ rồi cho nên cho dù nàng có được lại nhiều nàng cũng sẽ thận trọng để bảo toàn phần này khó được đối với không muốn t h ụ quân đội loại kia q u ả n t h ú c lại cần gia tộc cung cấp tiến gia tài nguyên quý tộc tới nói gia tộc thật là mà lại coi như tiến vào quân đội ai lại không muốn nhanh hơn người khác một bước đ â u mặc dù b á tức phu nhân bởi vì gia tộc chịu không ý t ộ i nhưng nàng cũng không còn biện pháp phủ nhận nàng đương thời có thể so với cùng thời kỳ các k ỵ sĩ càng nhanh càng mạnh dựa vào chính là gia tộc tiếp tế cho nên nàng mới có thể ở gia tộc cần nàng tính dân một phần khí lực thời điểm thản nhiên trở về rồi chỉ là nàng không nghĩ tới gia tộc muốn không phải một phần là muốn đem huyết lục của nàng cùng xương cốt đều mài nhỏ nuốt vào đi cho nên hãy ạ d mới như vậy khiến người hao ước ca xem như con gái một vẫn là phụ thân không có khả năng tái sinh nuôi con gái một dù là dễ dở nam tức phế vật tích k ỷ lại lòng dạ hẹp h ỏ i nhưng a dịp vẫn có được dễ dở nam tức lính sở hữu quyền h ạ thậm chí tại nam tức bản thân sống mơ mơ màng màng tình hồ g i ớ i nam tước lính người thiên nhiên liền bắt đầu phục tùng vị đại tiểu thư này mệnh lệnh thậu thậu dụng ai bảo hắn thường xuyên ở vào vô pháp cầu thông trạng thái đâu dễ giờ nam t ứ c lại liên cuồng hắn vậy không có khả năng làm ra tổn thương ạ dịp thân người an toàn sự tình dù sao hắn thà rằng lựa chọn bản thân chết cũng sẽ không đáp ứng nhường cho mình lãnh địa cuối cùng rơi vào dễ giờ bá tước chi thủ mà trắng trận đứng tại gió bao giáo hội phía bên kia dễ giờ bá tước mặc dù biết làm ra bức bách gáp chế dễ giờ nam t ứ c sự tình cũng sẽ không tùy tiện hạ sát thủ độc dược hắn đều phải dùng loại kia m a n g tính quý tộc sở sự vụ bên trong vương thất một phái có thể chính nhìn chằm chặp hắn đâu tại xuân đệ đại, đại bộ phận chia g a sản đều bị hắn cướp đi tình hồn giới gia đại nghiệp đại dễ g i bá tước sẽ không bước lên cái kia hiểm. cũng sẽ không có rất nhiều người đều xem thường dễ dơ nam tước không có nguy hiểm trí mạng chỉ là áp lực như núi có thể thương cảm đến mức nào tại nhược nhục cường thực thế giới còn không có bị sư tử nhào lên cắn chết trước hết bị vụn trộm vây xem linh cầu hụ chết sinh vật không có đồng tộc sẽ cảm thấy hắn đáng giá đồng tình chết thì chết thôi trừ thương hắn người ai sẽ để ý đại khái h ệ y hạ gì trong cuộc đời duy nhất đau đớn chính là cái này xuẩn c h a đi có thể nàng thật là từ đầu đến cuối đều đem vận mệnh trường khống ở trong tay mình điểm này liền ngay cả đại bộ phận nam tính người thừa kế đều làm không được đâu dù sao nửa đ ờ i t r ư ớ c của bọn hắn vẫn là được phục tùng trưởng b ố i mệnh lệnh cùng chỉ huy nhưng ạ dịt mỗi một bước đều là chính nàng lựa chọn có bao nhiêu người thật có thể trong cực khổ mở ra mỹ lệ hoa đây có thể mọc ra một con chó cái đ ô i cỏ đều là may mắn hệ ạ dịt không có trải nghiệm bao nhiêu khổ nạn nhưng có thể nhường cho mình sống được s á n g loá tự nhiên là thành rồi tiêu điểm đến như về sau gà cho mòn b ẹ t bá tức những chuyện kia có thể tính gì chứ đâu đây chính là nghiêm trình tất cả quyền lợi đều có cam đoan hôn nhân a nếu như là bá tức phu nhân những cái kia mội mội có thể được đến dạng này trượng phu n h â n quả thực đều muốn cảm ơn trời đất q u tại cha mẹ mở một mặt lưới rồi. nhưng mà đáng tiếc m ó n b ẹ t b á tức như vậy đi lên liền cho thấy sau cưới lao bà không chiếm được bất luận cái gì dưới mặt bản chỗ tốt nam nhân b á tước phu nhân cái tia r ử a vào bán nữ nhi làm binh gia tộc tất nhiên sẽ không để ý sẽ Trưng tiên dễ dở, tiên đoán. 770, dễ dở tiên đoán. đương o á n nhiên m ó n b ẹ t b á tức cũng sẽ không cùng nàng gia tộc có cái gì lui tới đứng đắn quý tộc dù cho có cái gì hoa hoa tâm địa cái tia cũng có thể tìm tình nhân ai sẽ đối với mình thê tử có cái gì đặc thù yêu cầu đâu chỉ có hoặc sờ nam tức như thế sẽ đem mình thê tử nhi nữ đều biến thành một loại nào đó vật thí nghiệm hoặc là rất có thể câu đối tự có quá nhiều yêu cầu người tỷ như lớn tuổi thể chất hạ xuống vẫn còn cần nhà gái sinh ra thuộc về hắn hải tử mới có thể trả giá như vậy đắt giá đại giới đi mua về một cái thân thể thiên phu không tồi nữ quý tộc mà lại vậy còn được cho nhà gái gia tộc lưu lại một cái đứng đắn quan hệ thông gia vị trí còn muốn đem đưa vào bản thân vị trí giai tầng đây hết thảy chỉ dựa vào một nữ nhân một bộ coi như là qua được đồ cưới làm sao có thể nghe càng là xa hoa tịnh lệ hôn nhân bên trong ô h ế lại càng dơ bẩn cho nên bá tước phu nhân chưa từng cảm thấy ạ dịt ạ i món pẹt gia tộc bị bao nhiêu khổ dù nói thế nào đó cũng là bình thường hôn nhân như thế hôn nhân có thể sẽ có tiếng lối có bi h a i nhưng chỉ cần người n g h ĩ thoáng liền sẽ không đau đớn một cái quân đoàn xuất thân lại đã từng tay nhiễm vô số máu tươi nữ kỵ sĩ đâu có thể nào dễ dàng như vậy liền đối nam nhân vẫn là cái không bằng nàng lao nam nhân động tâm chỉ cần không động tâm mấy chuyện hư hỏng kia cũng bất quá chỉ là có chút phiền qua liền khai chiến vẫn được liền tạm thời nhịn một chút món b ẹ t bá tức có thể làm gì hắn có thể nói ra vì cái gì bị đánh sao nói ra cũng chỉ sẽ bị người trào phúng lại thêm ạ t ị t còn bởi vậy sinh ra lào gì như thế hai tử bảo đảm tương lai mấy trăm năm thậm chí mấy vạn năm vinh quang đứa nhỏ này hoàn toàn là cho chính nàng sinh a cái nào nữ quý tộc không a o ước quan hệ vợ chồng lại tốt nữ nhân vậy vẫn sẽ có tiết với bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy nữ tính quý tộc từ bỏ bình thường hôn nhân nhưng loại này không phải con hợp pháp vậy vẫn sẽ có một chút xíu nhi thiếu hụt không để ý tới cho nên pháp lý hướng thiên nhiên thừa nhận quyền kế thừa đều phải bản thân lại đi tìm quý tộc s ở sự vụ bên kia giày vò trả giá một bộ phận đại giới mới được cho nên h ã a di thật là vẫn khí tốt nàng cái gì đều kém một chút nhi nhưng là cái gì đều chiếm được rồi bá tước phu nhân có chút nhìn thoáng qua hàn m s hắn sẽ đi thăm dò lảo dị cùng máy móc mảnh vỡ chuyện có liên quan đến cũng là thật lâu trước đó tiên đoán các pháp sư còn có thể nhìn thấy chân chính tinh không lúc lưu lại một chút đôi câu vài lời dù cho những cái kia tiên đoán bên trong mười đầu có tám đầu được chứng minh là giả nhưng là không có vương thất không coi trọng dù sao ở thế giới còn lúc bình thường tiên đoán đích sắc đã từng là các quốc gia chú ý đại sự bạch long xuất hiện kỳ thật đều bị dự đoán được qua chỉ là kia giống thật mà giả tiên đoán để tất cả mọi người hướng thế giới này mà pháp trên thân động vật chú ý đi thậm chí còn đưa tới một chút không tốt lắm hỗn loạn sự kiện đến mức bạch long xâm lấn thời điểm tất cả mọi người trở tay không kịp tiên đoán chính là chỗ này loại kiếm hai lưới bạch long thành công xâm lấn cuối cùng để tiên đoán từ trên thần đàn rơi xuống nhưng lại vẫn là sẽ bị coi trọng bất kể như thế nào trước đó nhiều một chút nhi phòng bị luôn luôn không sai đương nhiên nếu như nói ở thế giới phong bế trước đó tiên đoán vẫn chỉ là mặc dù chân thật nhưng giống thật mà giả lời nói về sau liền thật sự tất cả đều là hằng giả nhưng mà vẹn vẹn có mấy mảnh được chứng thực chân thật tiên đoán nhưng cũng rõ ràng nói cho thế giới cho dù là tính không nhất là dung chuyển tầm mắt nhất là mơ hồ thời điểm thật sự bị vận mệnh chiếu dọi pháp sư hay là có thể nhìn trộm đến vận mệnh trường hà một góc t h a n h thật tiên đoán để mỗi cái đôi hắn không coi trọng người biết chuyện đều đau đến không muốn sống nhưng thật muốn vì những cái kia tuyệt đại bộ phận đều là hư giả tiên đoán tiêu hao tinh lực vật lực cứ người thua tự nhiên cũng giống vậy sẽ đau thấu tim gan nhất là càng đến hậu kỳ những cái kia tiên đoán lại càng không được cha vịt bệ hạ loại tồn tại này thậm chí cũng không có bất luận cái gì báo hiệu xuất hiện qua cho dù là bởi vì dù ở khả ni ạ vận mệnh rất khó bị nhân loại pháp sư nhìn trộm đến cái kia cũng... kém đến quá xa hết thạy không có t r ạ vịt vận mệnh chỉ dẫn đều có thể ném vào thùng rác nhất là bắc địa vương quyền bị t r ạ vịt bệ hạ thực sự đã không chế mấy chục năm về sau dễ dở gia tộc này chính là một cái cùng bị ném bỏ tiên đoán tương quan kẻ xui xẻo gia tộc kia thật sự không chỉ một lần xuất hiện ở trong lời tiên đoán chỉ là phía trước mấy lần đều rất ngoại hạng thì như dễ dở quật khởi kỳ thật cũng coi là một loại quật khởi dù sao gia tộc bọn họ cùng tật phong l a n g kết thành minh hiếu nhưng tiền đề không phải toàn cả gia tộc cường giả đều vì bảo hộ tân sinh lực lượng tiêu vong hầu như không còn chỉ để lại một cái họa tuyến kế thừa tức vị cấp mười kỵ sĩ giữ thể diện dù cho cùng tật phong lang mật thiết hợp tác rồi rất nhiều năm dễ dở gia tộc cũng không thể trở lại ban sơ cường đại đây chính là bị đời thứ nhất quốc vương đặt vào kỳ vọng cao xác nhận có thể đem gió báo quý tộc thế lực hạn chế tại dãy núi bên trong cường đại a ngẫm lại gió báo kỵ sĩ đoàn đều không thể đột phá đồng dạng là phong hệ thủ hộ dễ dở kỵ sĩ đoàn liền biết năng lực của bọn hắn rồi mặc dù bên ngoài dù n g dễ dở thủ hộ tại mấu chốt khu vực là bởi vì bọn hắn gia tộc lựa chọn trung lập nhưng nếu như không phải vị kia dễ dở bá tức vụ trộn nghiêng nghiêng vương thất bắc địa vị kia độc trưởng đại quyền khai quốc, quốc vương tuyệt sẽ không càng mạnh mới càng không yên lòng tốt mà cái này quật khởi quả thực là một trận chuyện cười lớn biết rõ lời tiên đoán này dễ dở gia tộc người đ ề u lúc đầu dễ dở gia tộc cũng bởi vì chuyện này oán nghiệm sâu nặng kết quả kế nhiệm vương vị vị kia lại đột nhiên cảm thấy dễ dở quật khởi có thể là bởi vì vương thất lực lượng thiếu thốn sau đó hắn liền làm này cái quyết định ngu xuẩn làm cho cả thế giới đều chê cười đích xác dễ dở gia tộc không thể lần nữa quật khởi mà lại triệt để chán trường x ố dưới nhưng không ai cảm thấy là bởi vì vị kia bệ hạ anh minh quyết định từ đó về sau bọn á đoán thái sách c càng chẳng cả, chí cứu Chính cả tức cũng cao tạc Chủ cái có địa đối độ đều đều đoạn đều ra sao tra kia ra giai gan vương vào vật nhưng thư. người ngâm thơ tiên ném bên trong tin nói thần mình không hứng bằng ngâm rong hiện. thất thì thậm mật thất tạp tất to trời kho. xuất loại lời mỗi là là là sẽ sẽ ẩm, yếu b họ ngâm sướng nội dung mặc dù chủ thể bên trên đều rất hoang đường nhưng ở vài chỗ lại rất có quan sát giá trị tỷ như ngay lúc đó phong thổ là dạng gì hoàn cảnh đưa đến những n à y nhà thơ đối một vị nào đó thần minh bất tính vương thất thành viên từ nhỏ đã muốn nhìn hiệu những n à y đồ vật Vương thất đối bình dân bách tính đại khái bên trên rất không có khả năng nhìn hiểu bản thân bi thảm nguồn gốc từ xa xôi bao nhiêu ý chí bọn hắn sẽ chỉ hận hạ mệnh lệnh cái tiêu người đương nhiên vương thất lao sư sẽ chỉ ngẫu nhiên cầm một ít chuyện nêu ví dụ để bọn hắn hiểu được hậu quả chủ yếu cường điệu nếu như bị phát hiện về sau bọn hắn sẽ có dạng gì hậu quả kỳ thật vương thất ở phương diện này là thật rất nghiêm ngặt nếu không đương thời cũng sẽ không ai cũng rõ ràng lệ ổng vô tội nhưng vẫn là chỉ có thể mắt thấy hắn bị khu trục ra vương đô chuỗi chứng cứ quá hoàn chỉnh chính lệ ổng thư nhận tội đều có đương nhiên kia là chính hắn xuẩn vậy mà có thể tin tưởng một cái thiên vị mẫu thân bình thường tới nói những cái kia tạc thư cho dù là muốn trở thành tương lai quốc vương người cũng sẽ không đi được qua không nghĩ tới a h m e lại nhìn nếu không hắn tuyệt sẽ không biết do cùng dễ dở có liên quan tiên đoán máy móc cũ linh sẽ tại dễ dở hậu duệ trên thân thất tình đầu này tiên đoán là đương thời thế giới phong bế thời điểm cùng dễ dở có liên quan trong lời tiên đoán nhất không bị coi trọng một đầu dù sao thời điểm đó đám người hay là đối với ngoại vực có chỗ hiểu rõ tự nhiên biết do máy móc cảnh ma mộ là cái gì đồ vật bao quát vị kia máy móc cảnh c h i chủ ở bên trong bọn hắn là tuyệt không có khả năng khôi phục kia cũng là máy móc cảnh ý chí lương thực căn bản không có khả năng lưu lại bất cứ dấu vết gì nhưng nàng nhi từ khả năng có những thứ khác tin tức cho nên ngược lại đối đầu này tiên đoán rất xem trọng bởi vì việc này một mực tại quan sát sát vách thanh phong lĩnh làm gì nhưng hắn vậy vững tin làm gì tuyệt không phải bất luận cái gì máy móc cảnh tồn tại có thể ngụy trang sinh linh sức sáng tạo quá mức phong phú sức tưởng tượng càng là bay lên máy móc cảnh cho dù là máy móc cảnh ý chí đích thân tới cũng không thể có loại kia biểu hiện mà lại hắn như vậy phú quý bức người máy móc sinh vật tại tiêu hao tài nguyên thời điểm tuyệt đối sẽ chính chính thật tốt tuyệt không có khả năng giống làm gì làm như vậy cái gì đều đầy áp đến lên giống tiền đều không phải tiền đây đều là ạn mẹt ạ i quan sát về sau bản thân nói cho nàng biết nhưng mỗi lần gặp được manh mối hắn vẫn sẽ chú ý ba tước phu nhân ở điểm này thật có chút nhi không thể lý giải nếu là dễ dở thật sự có ai sẽ là máy móc cảnh hóa thân kia tháp cao c h i chủ bên kia các nữ nhân không phải càng có khả năng sao hệ hạ thì đều a nàng sinh qua hài tử cũng không phải là nói ma mộ sinh vật sẽ không ký sinh tại sinh dục qua phụ nữ trên thân mà là bất kỳ cái gì không có dấu vết ký sinh chuyển hóa đều chỉ có thể ở trường thành trước đó mới có cơ hội thành công mà bị ma mộ chuyển hóa người không đến mức triệt để đoạn tình tuyết n i ệ m nhưng là tuyệt sẽ không sinh con dưỡng cái m a mộ đối hậu đại định nghĩa cùng những sinh vật khác là không giống cho dù là kỳ điểm dạng này cường đại thần lực cũng vô pháp cải biến loại kia hình thái tư duy nếu có thể cải biến hắn cũng không phải là máy móc sinh m ệ n h rồi cho nên nếu như không nhìn bản thân của hắn sở tác sở vi thường ngày sinh hoạt thường ngày lạo di đích sắc rất giống trong dự ngôn cái tia người almes vẫn đối với tiên đoán cảm thấy rất hứng thú đại khái là muốn nhìn một chút rốt cuộc là dạng gì bỏ lỡ đưa đến như thế kết quả khác nhau nhất là từ trước đến nay rất thích lợi dụng những n à y thần khí mảnh vỡ bản thân có năng lượng lạc gì h t lần này tới k h á cặp thạ mực n nào g thế thích v ậ di na biểu hiện liền có thể nhìn ra loại này lấy h ảo cảnh làm chủ thể bom tại thanh phong lĩnh rất phổ biến